chương sáu mươi trên tờ giấy bí mật chương sáu mươi trên tờ giấy bí mật lúc này nhị nhị sờ tiêu đi ấu bên trong đang có mười vạn người tại đồng thời quan sát nàng trực tiếp mà nhị nhị kia ngượng ngùng bộ dáng cũng thông qua mạng lưới truyền tới mỗi một cái người xem trong mắt người xem a kết thúc chúng ta nhị nhị khả năng yêu tên kia b người xem ghê tởm cái kia nhược trí lại dám đánh chúng ta nhị nhị chủ ý việc hôn sự này ta cự tuyệt liếm cầu người xem h ừ trên lầu chua cũng không có n g ư ờ i như thế chua pháp muốn ta nói vẫn là hy vọng cái kia gọi là tạm thời liền gọi vương giả tốt lắm người đối nhị cũng là lòng có sợ thuộc、a. lúc này nhị nhị cũng tựa hồ là rốt cuộc điều chỉnh tốt tâm tính chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nôn thở một hơi thân tình kích động đưa trong tay tờ giấy g i n ra mà tại tờ giấy cương nhắc triển khai một nháy mắt nhị nhị cơ hồ không dám nhìn tới sợ mình không tiếp thụ được nội dung phía trên đây à quả nhiên mắt h là nhược trí i đi u t tri u vương mà có thể làm đi ra sự tỉnh nhược c h í tri vương danh bất hư truyền có thể hay không là cái kia gọi là tạm thời liền gọi vương giả tốt lắm người cầm nhầm tờ giấy cái này đều cái gì cùng cái gì a mặc dù ta cũng nhìn không hiểu nhưng là ta mạnh mẽ đề nghị dẫn chương trình chiếu vào trên tờ giấy viết đi làm bốn mà mưa đạn bên trong tiếng hô cao nhất chính là đầu kia đề nghị nị h nị h chiếu vào trên tờ giấy chỉ thị đi làm trong lòng tràn đầy nghi ngờ nị h nị h dứt khoát liền thối lui ra khỏi sở tựu i đi ô cũng không lo được trong lòng thất vọng rốt cục cố lây dũng khí nhìn về phía tờ giấy chỉ thấy trên tờ giấy viết mấy hàng có thể nói là siêu siêu vẹo vẹo chữ viết nị nị l à ngươi nhìn thấy đoạn này lời nói thời điểm ta phỏng đoán ngươi cũng đã thông quan phó bản mà lúc này ta không thể không nhờ ngươi giúp ta một chuyện cái kia chính là xin ngươi đối với trước mặt ngươi cái kia thoạt nhìn như là ma cả bông ca bố lâm quốc vương đi đến trước mặt hắn xông nó hô to ta là b à bà của ngươi người cái này cháu con rùa lúc này ở xa máu tơi ư đất hoang giang phong đột nhiên hát hơi một cái hát xì a cảm giác giống như có người đang mắng ta sau đó giang phong lung lay đầu cũng không hề để ý mà là đem l ự c chú ý tiếp tục bỏ vào trước mặt mình nhân v i hắn dường như tìm tới nhiệm vụ phía trên ghi lại cương thi động phó bản chỉ thấy lúc này ở giang phong trước mặt đang có một cái hát xuất xuất cửa hàng vốn lượn lấy hướng về máu tơi ư đất hoang dưới mặt đất thông đi cương thi động dưới đất thế nào cảm giác nguy hiểm như vậy đâu giang phong tại cương thi động cửa hàng quan sát một lúc sau cuối cùng vẫn lựa chọn đi vào mà theo giang phong hai chân bước vào một cái hệ thống nhắc nhở cũng đồng thời xuất hiện ở giang phong trước mặt hệ thống nhắc nhở xin h ỏ i tạm thời liền gọi vương giả tốt nhà mạo hiểm ngươi là muốn truyền t ố n g đến hư thối cương thi động a là giang phong đáp ứng về sau liền trong nháy mắt cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng ngay sau đó hắn liền đi tới một cái xào huyệt bên trong nhìn thấy chính mình tiến vào phó bản b giang phong liền cũng liền lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nhân vì hắn nhớ kỹ cái này nhiệm vụ ẩn giống như có thời gian yêu cầu cần chính mình ba mươi phút bên trong đánh chết trăm năm thi vương nghĩ tới đây giang phong cũng, cũng không dám tiếp tục chỉ hoãn liên mang hướng về phó bản nội bộ đi đến đi chưa được mấy bước giang phong liền gặp được quái vật chỉ có điều cũng không phải là ở bên ngoài khắp nơi có thể thấy được cương thi mà là một cái hình thể to lớn con rơi một cái kiếm khí vung tới sau con rơi lập tức liền bị giang phong cho chém thành hai nửa trong này quái vật nhìn giống như cũng không mạnh mẽ gì thúy chi giang phong vừa dứt lời trong động lập tức vang lên vô số thanh em h u y n áo sau đó lấy giang phong làm trung tâm lập tức bất chi đạo từ nơi nào xuất hiện vô số con rơi cùng chuột đem hắn vây lại những n à y con rơi cùng chuột hình thể dị thường lớn hơn nữa từng đôi mắt bên trong đều bước lên q u ỷ dị ưu quang giang phong không chút nào hoài nghi bị bọn hắn cắn một cái sẽ đối với mình tạo thành mười phần kinh khủng tổn thương kiếm khí quét ngang kiếm khí quét ngang kiếm khí quét ngang bốn mặc dù kiếm khí quét ngang có thể trực tiếp chấp nhoáng giết chết cái này phó bản bên trong quái vật nhưng là lúc này bởi vì quái vật phân tán mười phần đều đạn điều này sẽ đưa đến kiếm khí quét ngang tệ nạn cũng biến thành mười phân minh l cái kia chính là chỉ có thể đối một cái cũng không phải là rất phạm vi lớn thẳng tắp tạo thành tổn thương mà theo quái vật càng ngày càng nhiều kiếm khí quét ngang hai mươi lần rất nhanh liền bị giang phong cho dùng hết hổ khiếu sơn lâm giang phong t h ấ y thế đầu tiên là phong xuất ra trên đai lương kỹ năng nhường chung quanh quái vật toàn bộ đều lâm vào sợ hãi hiệu quả bên trong sau đó giang phong đem cự kiếm để vào ba lô trong tay đổi lại cái kia thanh sắc bén từ sắt dao găm ngay sau đó giang phong hai mắt run lên trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ ám sát tập kích theo kỹ năng phong thích giang phong trong nháy mắt xuất hiện ở một cái cự hình chuột phía sau một dao găm liền đâm vào cái kia chu mà cái kia chuột càng là liền kích đều không có kích một tiếng trực tiếp l i ề n hóa thành m ạ c h quang bị giang phong n i ự u sát sau đó giang phong cả người càng là xa vào đến điên cuồng vận chuyển bên trong cả người lần nữa biến mất ám sát tập kích cũng may mắn là cái này phó bản bên trong quái vật phổ biến hp khá thấp có thể nhường giang phong không hạn chế phóng thích ám sát tập kích chỉ thấy tại cái này cương thi trong động giang phong dường như hóa thân thành quỷ mị mỗi một lần xuất hiện đều sẽ nhất kích c h ư ớ c đoán giết g chết hắn quái vật trước mắt ngay sau đó tiêu thất không thấy hình bóng ám sát tập kích, ám sát tập kích. Ám sát tập kích. giang phong thậm chí đều bất c h i đạo chính mình liên tục thả ra bao nhiêu lần ám sát tập kích chỉ nhớ rõ quái vật trước mắt đổi cái này đến cái khác mà kinh nghiệm của mình cũng là đang nhanh t r o n g t r ư ờ n g lấy rốt cục theo giang phong một cái dao găm s ẹ t qua trước mắt cái cuối cùng con rơi hóa thành bạch quan g tiêu thất mà lưu lại chỉ có đầy đất k i m tệ trang bị cùng vật liệu hô t h ở p h à o một cái sau giang phong đem tiểu a miêu kêu gọi ra nhường hắn đi nhặt trên đất đồ vật mà đang đương giang phong chuẩn bị hơi hơi nghỉ ngơi một chút thời điểm trong động c h ố sâu lại truyền đến một hồi âm thanh khủng bố rầm rầm nghe giống như là vô số xích sắc trên mặt đất xẹt trong huyệt nhánh, thi chưa tinh phong phát hồi vách chạm thanh âm. Cùng trăm năm thi nhiếp hồn người gầm thét ngào đang vị cùng thanh âm song trọng kích thích phía phong không nhịn được hơi có chút đây là thứ sau ru quỷ Ngay rầy, đây diện, trăm một trước tán một trăm tâm trọng Trăm động đen đó, đá đang được lộ năm vương còn liền cùng cùng năm vương người ngào giận cùng song giang cũng gầm gì? ra rầm rầm. kim âm, âm loại kia dưới, va vị cỗ có là là năm thi vương mà cũng chính là vào lúc này một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện ở giang phong trước mắt mặc dù cương thi trong động tia sáng cũng thiếu thốn nương tựa một chút bó đ u ố c để duy trì lấy trong động chiếu sáng nhưng là giang phong vẫn là dựa vào chính mình ba mươi lăm điểm nhìn rõ thấy rõ ràng trăm năm thi vương bộ dáng chỉ thấy trăm năm thi vương toàn thân biến thành màu đen thân thể cực kỳ cao lớn mà tại trên tay của nó còn quấn quanh lấy vô số tráng kiện xích s á t theo trăm năm thi vương kéo lấy những cái kia xích s á t tại cương thi động tảng đá trên mặt đất cỏ ra nhất đạo nói hỏa hoa rầm rầm mà giang phong bên này thì là đợi đến trăm năm thi vương tiến vào công kích của mình phạm vi về sau xuất trước phát động tiến công kiếm khí quất ng lv hai m hv 5 ă m m ư ơ 0 0 á g ặ p được trăm năm thi vương lượng máu về sau giang phong cũng rốt cục thở dài một hơi trong lòng suy nghĩ hai mươi đạo kiếm khí quét ngang hẳn là là có thể giải quyết rơi hắn kiếm khí quét ngang 388, bạo kích kiếm khí quét ngang 388, bạo kích thật là đương giang phong chuẩn bị trực tiếp dùng kiếm khí liền giải quyết hết trăm năm thi vương thời điểm lại đột nhiên xảy ra dị biến nào chỉ thấy trăm năm thi vương đầu tiên là gầm t h é t một tiếng sau đó đưa trong tay xích sát hướng về giang phong liền vùng đi qua giang phong ba hộ thể cơ khí t r o m năm thi vương trong tay xích sắc mặc dù cực nhanh nhưng là giang phong phản ứng cũng, cũng không chậm tại xích sắt lập tức liền muốn chạm đến hắn thời điểm giang phong liên mang phát động tiểu a miêu kỹ năng đỡ được trăm năm thi vương cái này một xích sắc đỡ được xích sắc về sau giang phong nguyên bản muốn tiếp tục lập lại chiêu cũ dựa vào kiếm khi giải quyết hết trước mắt cái này trăm năm thi vương nhưng điều giang phong không nghĩ tới chính là vung r a xích sắc về sau trăm năm thi vương di động tốc độ đột nhiên bạo tăng đồng thời trăm năm thi vương càng là lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thế hướng về giang phong buôn tập đi qua đối mặt tình cảnh như thế dù là chấn định như giang phong cũng là giật này mình liên mang lần nữa ném ra một cái kỹ năng tơ nện quanh. nhìn thấy tơ n h ệ n quân quanh có hiệu lực giang phong đầu tiên là lần nữa thả ra mấy đạo k i ế m khí đem trăm năm thi vương lượng máu đánh tới ba nghìn sáu trăm bảy mươi hai sau đó nhìn thấy tơ n h ệ n quấn quanh hiệu quả tức s ắ p biến mất giang phong trong tay c ử kiếm đổi dao găm ám sát tập kích sáu trăm bảy mươi hai bạo kích mà đợi đến giang phong ám sát tập kích đâm tới trăm năm thi vương trên lưng về sau trăm năm thi vương trên người tơ n h ệ n quấn quanh cũng đúng lúc hiệu quả tiêu thất hổ khiếu sơn lâm giang phong đầu tiên là thả ra trên hai lưng hổ khiếu sơn lâm kỹ năng nhường trăm năm thi vương lâm vào trong sự sợ hãi sau đó lại dùng trùy thủ trong tay mình mạnh mẽ đâm trăm năm thi vương mấy lần bốn Bạo bạo bạo kích, 448. Bạo kích, 448. Bạo kích, 4. 5 lần công kích khiếu công hổ 448, 448, 4. lần qua đi, sau ơ n lâm m n g tới hãi i sợ h ệ quả t h đó giang n trôi hơn phong hướng về trăm năm thi vương phương hướng ngược liền chạy tới một bên chạy trước giang phong một bên móc ra trong ba lô cự kiếm kiếm khí quất ngang kiếm khí quất ngang kiếm khí quất ngang Đáng thật ư ơ n là đang đương giang phong mong muốn đi nhặt chiến lợi phẩm thời điểm một cái hệ thống nhắc nhở lại xuất hiện ở giang phong trước mắt hệ thống nhắc nhở bởi vì hệ thống phát giác được ngài thông quan cương thi động phó bản sử dụng thời gian nhỏ hơn một mươi phút hệ thống là ngài mở ra ác mộng cấp cương thi động xin hỏi tạm thời liền gọi vương giả tốt phải trăng lựa chọn mở ra mở ra sau nguyên rơi xuống vật phẩm thu về ách ác mộng cấp hẳn là sẽ bạo thứ càng tốt ta giang phong hơi hơi do dự một chút liền vươn tay ra điểm hướng về phía khiêu chiến cùng lúc đó một trận quan g mang hiện lên giang phong dưới chân vật phẩm trong nháy mắt toàn bộ tiêu thất nhìn xem tử trang bị hệ thống thu về giang phong một hồi đau lòng chỉ có điều hệ thống cũng không có lưu cho giang phong quá nhiều tiết hận thời gian nhân v i một cái càng cường đại hơn một đã đổi mới đông ân thanh em gì đột nhiên nghe được một tiếng vang trầm sau giang phong cũng là liên mang thu liễm tâm tình nhìn về phía bốn phía、đông. đông đợi đến cái thanh âm kia lại vang lên vài tiếng về sau một cái cao lớn bóng đen xuất hiện lần nữa tại giang phong trong tầm mắt mà theo thanh âm này xuất hiện giang phong cũng rốt cục h i ể u rõ thanh âm nơi phát ra thì ra cái này nặng nề thanh âm chính là bóng đen kia tiếng bước chân bởi vậy có thể thấy được thân ảnh này thân thể là đến cỡ nào nặng nề nga ô theo một cái xa so với trăm năm thi vương càng thêm âm thanh khủng bố vang lên cái bóng đen kia cũng là bại lộ tại giang phong trong tầm mắt chỉ thấy theo cái bóng đen thân thể cường tráng vô cùng giá người lại so trăm năm thi vương còn cao lớn hơn khoảng chừng ba giang phong cao như vậy mà tại bóng đen trên đầu con phủ lấy một cái tràn đầy vết máu vải bố khăn trùng đầu vẹn vẹn lộ ra một đôi trong bóng đêm loay ánh sáng màu đỏ con mắt lớn đồng thời giang phong còn chú ý tới cái quái vật này vũ khí cùng trăm năm thi vương cũng hoàn toàn khác biệt là một thanh t o à n thân xích hồng trường đao xem xét cẩn thận cái quái vật này về sau giang phong ánh mắt không tự chủ liền rơi vào tên gọi của nó phía trên ngàn năm thi vương gặp được cái quái vật này danh tự về sau giang phong trong lúc nhất thời có chút im lặng trò chơi này nhà thiết kế thật đúng là đủ lười trăm năm thi vương ngàn năm thi vương tình cảm cái này thi vương cùng vương bắt như thế số tuổi càng lớn càng hy hữu thôi hừ ba lạp ba lạp mà liên tại giang phong vẫn đang không ngừng nghĩ linh tinh thời điểm ngàn năm thi vương tựa hồ là bị giang phong câu nào cho hoàn toàn chọc dẫn tới cầm lên trường đao đối với giang phong chính là một cái lực bổ hoa sơn m a u đỏ trường đao phá vỡ không khí thẳng tắp hướng về giang phong bổ tới lớn đóng tốt ta hệ tặng bá huy hệ huynh đệ liền đến c h ặ n ta thật không thiện cầm nhầm lời kịch làm lại Mọi người khỏe, thiệu a ưa là lão cô, t í c cho h đ ể điểm m t a n h h t miêu miêu miêu miêu mà ngàn năm thi vương bên này cũng bất chi đạo nó là nghe không hiểu giang phong lời nói vẫn là không muốn để ý tới giang phong nhìn thấy chính mình nhất kích thất bại ngàn năm thi vương cũng không Giang dài Giang dòng nhìn ấ g n màu thấy ư ớ n Giang g về p h o chính mình ám sát tập kích chỉ đôi ngàn năm thi vương tạo thành ba trăm hai mươi hai tổn thương giang phong lập tức lấy làm kinh hãi nếu như nói ngàn năm thi vương phòng ngự vẹn vẹn nhường giang phong giật mình lời nói kia ngàn năm thi vương tốc độ liền khiến giang phong chân chính cảm nhận được sợ hãi chỉ thấy kia ngàn năm thi vương tại gặp giang phong công kích về sau không đợi giang phong tiến hành lần công kích thứ hai thân thể nặng nề nó lại là đã xoay người qua đến mà giang phong lãnh bất đinh đối mặt nó kia con mắt đỏ ngầu về sau cũng là giật này mình liên mang hướng về sau nhảy xuống người ta sinh con gọi sinh con thế nào tới ngươi cái này liền thành h ạ dọa người đối với giang phong câu nói bỏ lửng ngàn năm thi vương hiển nhiên không thể nào hiểu được thật là nó cũng không cần lý giải nhân vì, ngàn n ă m thi vương lúc này đã lần nữa tay cầm màu đỏ trường đao hướng về giang phong bổ xuống tơ nhện q u ấ n quanh mà giang phong cũng là không có ý định tiếp tục cùng ngàn n ă m thi vương dây dưa tiếp trực tiếp dùng tơ nhện quấn quanh khống chế được ngàn n ă m thi vương sau đó giang phong trên mặt mang tàn nhẫn nụ cười đem t r ù y thủ trong tay để vào ba lô móc ra khuất nhục bổng lao vương tám để nguyên liếm thử ta bổng bổng tư vị bang hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một giây bốn kế tiếp giang phong liền bắt đầu vô tình bổng đánh mà mỗi khi ngẫu nhiên xuất hiện mít thời điểm giang phong liền dựa vào hồ khiếu sơn lầm tơ n ệ n quấn quanh các loại thủ đoạn để đền bù. mạnh mẽ đem ngàn năm thi vương cho gõ thất điên bắt đảo cái này đỉnh đầu phụ lấy bao bố t ử ngàn năm thi vương thế nào cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà chết tại loại khuất lục này phía dưới trước khi chết thời điểm ngàn năm thi vương phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét nga ô ba mà theo cái này gầm lên giận dữ ngàn năm thi vương thân thể cũng rốt cục hóa thành bạch q u a n g biến mất không thấy gì nữa mà nó trong tay trường đao thì ở m ộ t tiếng ngã rơi trên mặt đất hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngài ngài đã thành công thông quan ác ngộng cấp cương thi động ngài hiện tại có thể tùy thời truyền tống ra phó bản mà lúc này theo ngàn năm thi vương biến mất nó chỗ rơi xuống vật phẩm cũng toàn bộ xuất hiện trên mặt、đất. giang phong không có nóng lòng phái ra tiểu a m i u đi nhặt vật phẩm mà là tại một chỗ vật phẩm bên trong chọn chọn lựa lựa lên nhưng điều giang phong có chút tức h ổn hển chính là một chỗ kim tệ cùng trang bị bên trong vậy mà không có một cái nào từ sắp đi mã đây không phải lựa ta thế này giang phong vừa nói một bên hướng phía ngàn n ă m thi vương rớt xuống đất mặt trường đao đá tới ẩm ân tây đao này nhìn thấy chính mình một cước đá đi qua sau cái t i a đỏ trường đao màu đỏ lại bị chính mình đá trở mình giang phong lập tức đột nhiên nhất h ỉ chẳng lẽ giang phong một bên nhấn xuống kích động trong lòng một bên vươn tay ra trào hướng về phía trên đất trường đao đốt Người liền vương gọi giả thời chơi tạm t ố t n h anh hùng cấp, thần khí, ặ t trang Nguyện Cùng cấp. bị. lúc đó, thứ này h h ấ t t ô cơ o t hội tất t cả người chơi đều ngừng động tác trong tay anh hùng cấp trang bị là cái gì trang bị từ xa cái này tạm thời gì gì đó không phải t â n thủ thôn cái kia sa điêu nguyên hình a thì ra hắn lợi hại như vậy sao nhìn danh tự ta còn tưởng rằng là sa điêu đ â u mà một bên khác đối với giang phong tương đối quen thuộc mấy người khi nhìn đến cái này thông cáo về sau cũng rõ ràng nhất xứng s ờ âu dương t i ệ u bạch ta sát tiểu tử này vẫn khí tốt như vậy xem ra ta cố gắng lên vương giả n g ố c người có xoa phúc bang bang cho ngươi hai truy lão thiên yêu thằng nhóc ngốc nết đại nhãn manh t h h ừ cái này gã bị hồi ở trong đó lại có một người thấy được cái này thông cáo về sau liền lâm vào trạng thái điên cuồng a y ề n ữ vương a a a a tức chết ta rồi ba ta nhất định phải đổi kịp mười ba chỉ thấy cái này gọi là ái n i h ỉ nữ vương người chơi một bên hô hào một bên đem trong tay liêm đao vung vẩy bay lên đem bên người dã quái toàn bộ cắt thành khối vụn nếu có người nhìn thấy m à n này nhất định sẽ giật n ả y cả mình nhân v i n g ư ờ i chơi này h ắ n chỗ soát chính là m ớ i cấp hồ giang kiếm mặc dù hồ giang kiếm hiện tại đã tính không được quá cường đại dã quái nhưng là cái này cũng gần là đối với vào trong đo người chơi mà nói đối với ô g ầ n bệ tạ người chơi đại đa số người bọn hắn còn dừng lại đang cày sáu mươi bảy cấp dã quái trình độ bên trên bởi vậy có thể thấy được cái này gọi là ái n g h ỉ nữ vương người chơi tốc độ lên cấp quả thực kinh khủng bốn mà bên này giang phong tự nhiên cũng nhìn thấy thông cáo mẹ a lên tv có thể hay không quá chiêu diêu một chút được rồi được rồi người không phách lối tuồng thiếu niên cũng là thời điểm để bọn hắn quen biết một chút ta ta giang phong trước lg mở chiến đội thủ tịch cấp thế giới vinh dự người đoạt giải tính toán không đề cập nữa sa không nói ở giữa đo đờ cờ giải thi đấu quán quân chuyện này liền không có thể nói rõ vấn đề a hừ cũng tốt liền thừa cơ hội này nhường bọn họ cũng đều biết đại danh của ta tỉnh một ngày được trí a sa điều a gì gì đó gọi vậy giang phong nghĩ tới đây cũng liền t h ẳ n như nhiều thế là lúc này mới đem mục quang bỏ vào trong tay cái kia xích huyết yêu đao phía trên kỹ càng nhìn lên cái này đem vũ khí thuộc tính mà hắn bất t r i đạo chính là hệ thống bên trong quảng bá truyền bá s o n g sau hắn trong nháy mắt liền trở thành diễn đàn g a m e nhật nghị nhân vật phụ trường trong thôn to lớn x a điêu hiển linh xuyên việt tiến vào trong trò chơi thu được ngụy thần khí cấp trang bị c h ấ n kinh trên thế giới này quả nhiên nhược trí sẽ có được thượng tiên chiều cố không tin mời xem t ấ t giới thông cáo b à n luận trí thông minh cùng vận khí giữa hai cái này quan hệ vi diệu bốn chương sáu mươi ba xích huyết yêu đao chương sáu mươi ba xích huyết yêu đao trang bị tên xích huyết yêu đao phần dai anh hùng cấp ngụy thần khí thuộc tính lực lượng năm mươi vật lý công kích bảy mươi năm bổ sung kỹ năng đốt máu chạm mỗi một cái bị ngươi đánh giết sinh mệnh đều sẽ để cao bản kỹ năng lực công kích kỹ năng phóng thích sau về không lớn nhất có thể chứa đựng thời gian sáu mươi giây cd không i â y l a m hao tổn không mp yêu đao hồn làm xích huyết yêu đao đối địch người giống nhau sử dụng đao loại vũ khí thời điểm có tỷ lệ nhất định đánh nát địch quân vũ khí bốn iu không t ệ u xem hết ở trong tay xích huyết yêu đao thuộc tính sau giang phong liền điểm xuống truyền t ố n g đi tới cương thi động bên ngoài mà lúc này giang phong cũng mới chú ý tới đẳng cấp của mình vậy mà lần nữa tăng lên đi tới m ộ ư ơ i năm cấp mang tới xích huyết yêu đao về sau giang phong cũng mở ra bảng thuộc tính của mình nhân vật tạm thời liền gọi vương giả tốt lở vờ một ư ơ i năm xương hảo n h ư ợ c trí c h i vương cảm giác ba mươi năm lực lượng một trăm năm mươi hai nhanh nhẹn một trăm linh một trí lực chín nghìn chín trăm năm mươi tám ẩn t à n g thuộc tính những người khác không thể gặp may mắn hai mươi hp một nghìn chín mươi năm lượng sáu trăm bạo kích xuất một trăm ba mươi năm né tránh bảy lực công kích vật lý hai trăm năm mươi sáu lực phòng ngự bảy mươi năm Ma Pháp công kích lực Nhìn thấy lực công lực cười cười. Phát phát theo ấ y lực nhiệm vụ đưa ra giang phong cũng nhìn thấy chính mình thành kỹ năng bên trong nhiều một cái kỹ năng huyết tinh đoạt m ệ n h tắc kỹ năng hiệu quả kỹ năng này có hai loại phóng thích phương thức huyết tinh đoạt bệnh tắc dẫn huyết tinh đoạt m ệ n h tắc truy cd một mươi lam hao tổn năm mươi phệt tinh đ o ạ t mệnh tắc dẫn vung ra một đoạn máu tanh t h i ế t tác một mực c h ó i buộc chặt mục tiêu của n g ư ơ i đồng thời đem mục tiêu hướng về n g ư ơ i tự thân dẫn dắt tới dẫn dắt thời gian sử dụng không chấm năm giây đ ị c h nhân mê m ộ i một giây huyết tinh đ o ạ t mệnh tắc truy vung ra một đoạn máu tanh t h i ế t tác một mực c h ó i buộc chặt mục tiêu của n g ư ơ i đồng thời đem tự thân hướng về mục tiêu của n g ư ơ i dắt dắt qua dẫn dắt thời gian sử dụng không chấm năm giây đ ị c h nhân mê mỗi một giây dẫn dắt quá trình bên trong tự thân không cách nào được t u y chọn kỹ năng miêu tả mong muốn cảm thụ buộc chặt niềm vui thú a đến thử một chút a xem hết kỹ năng về sau giang phong nguyên bản mong muốn trở lại tân thủ thôn xung quanh đi tìm gà dừng thử một lần kỹ năng có thể là do ở khoảng cách thực sự quá mức xa xôi giang phong liền từ bỏ quyết định này cố mà làm đem một quang khóa chặt tới bên cạnh cương thi trên thân huyết tinh đ o ạ t m ệ n h tác theo giang phong kỹ năng phong thích một đầu thiết tắc trong nháy mắt theo giang phong trên tay bắn ra trong nháy mắt liền đem cách đó không xa cái kia cương thi cho buộc chặt chẽ vững và dẫn thấy thế giang phong trên tay lần nữa phát lực trực tiếp đem cương thi tự mình hướng về dẫn dắt tới đến đây đi ngươi ngay sau đó cương thi liền bị giang phong cho câu đi qua xưng sở đứng ngay tại chỗ mà thừa dịp cái này năm giây thời、gian. giang phong cũng không có nhẳn rỗi cầm lấy trong tay xích huyết yêu đao chém liền xuống dưới bốn trăm chín mươi sáu bạo kích có thể là do ở xích huyết yêu đao binh khí chủng loại thuộc về hai tay đao tốc độ đánh c h ầ m chạm cho nên tại giang phong cương vừa công kích tới cương thi thời điểm cương thi liền thành tỉnh lại nhìn thấy tỉnh táo lại cương thi tự mình hướng về xé cá tới giang phong liên mang phong xuất ra hổ khiếu sơn lâm đến thanh trừ công kích của mình sau dao cái này mới không có nhường cương thi cắn trên người mình mượn nhờ hổ khiếu sơn lâm để cao lực công kích cùng ba giây sợ hai thời gian giang phong lần nữa hướng về cương thi bổ tới sáu trăm sáu mươi sáu bạo kích sáu trăm sáu mươi sáu bạo kích、4. mấy đ a o qua đi ba nghìn máu cương thi rốt cục ngã xuống mà giang phong thì chú ý tới mình trong tay xích huyết yêu đ a o dường như đỏ càng thêm yêu dị một chút kế tiếp giang phong liền lại đo thử một chút huyết tinh đoạt mệnh tắc truy kỹ năng hiệu quả thông qua khảo thí giang phong phát hiện huyết tinh đoạt mệnh tắc kỹ năng này không riêng có thể đối quái vật phong thích còn có thể đem vật gì khác thiết lập là mục tiêu thì như nhan thạch đại thụ chờ một chút chỉ có điều nếu là mục tiêu nếu là không cách nào di động vật thể kia bất luận giang phong thả ra là huyết tinh đoạt mệnh tắc dẫn vẫn là truy bị di động cũng sẽ là giang phong như thế xem ra kỹ năng này mặc kệ là truy sắt vẫn là nghiên cứu kết thúc huyết tinh đoạt mệnh t á c kỹ năng sau giang phong liền đem một quang khóa chặt tới trong tay mình xích huyết yêu đao phía trên thông qua vừa rồi đánh g i ế t mấy cái cương thi giang phong cũng đúng xích huyết yêu đao đốt máu chạm kỹ năng có hiểu rõ nhất định làm xích huyết yêu đao không có đánh g i ế t sinh vật thời điểm đốt máu chạm tổn thương vẹn vẹn cùng đòn công kích bình thường ngang hàng mà m ô i đương giang phong thành công đánh chết một đơn vị về sau đốt máu chạm tổn thương liền sẽ gia tăng hai chỉ có điều xác thực như kỹ năng phía trên miêu tả đương giang phong phóng thích qua một lần đốt máu chạm về sau xích huyết yêu đao liền sẽ khôi phục lại ban đầu trạng thái tổn thương cần một lần nữa điệp ra cái này xích huyết yêu đao mặc dù thuộc tính cơ sở tương đối cao nhưng là ta lại không có thích hợp kỹ năng đến phối hợp nó không quá thích hợp dùng để thăng cấp nghĩ tới đây giang phong cũng liền đem xích huyết yêu đao để vào tới ba lô của mình bên trong nhân vi so với xích huyết yêu đao h i ệ n nhiên vẫn là cự kiếm cùng dao găm kỹ năng càng thích hợp thăng cấp một cái kỹ năng một cái phân trang cũng không tệ lắm tổng kết kết thúc thu hoạch của mình giang phong tâm tình mười phần không tệ sau đó hắn liền dự định về trước tân thủ thôn một chuyến mà tại trở về tân thủ thôn trên đường giang phong cũng là tiện tay mở ra bảng xếp hạng muốn nhìn một chút hiện tại người chơi k h á c đẳng cấp bảng đẳng cấp một tạm thời liền gọi vương giả tốt l vừa m ờ i l ă âu dương t i ể u bạch l vừa m ờ i ba vương giả l vừa m ờ i h a đại nhãn manh thọ l vừa m ờ i h a thấy được bảng đẳng cấp phía trên mấy người tên cơ hồ đều là khuôn mặt quen thuộc mà còn chờ cấp cách mình cũng còn cách một đoạn giang phong không khỏi có chút đắc ý thật là đương giang phong tiếp tục nhìn xuống thời điểm lại phát hiện tại hạng năm vị trí bên trên xuất hiện một cái trước đó xưa nay chưa từng nhìn thấy id ai ở nữ vương a người này trước kia xưa nay chưa từng nhìn thấy a là người chơi bản cờ lò xẹt bê ta a lúc này a y y a nữ vương tại đẳng cấp trên bảng đã thăng lên đến h ạ n g năm đẳng cấp đạt đến mười hai cấp tính toán chẳng qua là một cái mười hai cấp người chơi để các nàng chậm rãi đuổi theo bước tiến của ta a đóng lại bảng xếp hạng sau giang phong cũng liền không có quá để ý trực tiếp một đường về tới tân thủ thôn mà trở lại tân thủ thôn sau giang phong chỗ đi thứ một chỗ chính là cửa hàng của mình cũng bất chi đạo lúc ta không có ở đây lâm em gái có hay không chăm chú công tác cũng bất chi đạo cho nàng lưu lại tám mươi vạn kim tệ hiện tại còn thừa lại nhiều ít chương sáu mươi b ố quầy hàng cải tạo kế hoạch chương sáu mươi b ố nhân g à cải tạo kế hoạch l m em gái g à, ầ nhất vi ừ a lao bảng ta vẫn về bản rất trở r tốt ồ Giang Phong vừa cái ư vừa cười được. ờ cờ i đi tiến liền vi vừa vào cửa của nhanh thật rất hàng mình, hắn không Nhân nở là, làm g lâm em gái đem g i a này g Phong h dẫn tới quẩy n bên cạnh, nhà tràn g kho mở ra sau, về đ ầ m ộ trang nhà kho t bị lập thật ứ c n ư ờ n Giang Phong kinh điệu cái cảm. Nhân vi, cái này trang g điệu cái vi, cái h cẳm. t bị thật sự là nhiều lắm nếu không phải cửa hàng nhà kho ngăn chứa số vô cùng nhiều chỉ sợ đều chứa không nổi nhiều như vậy trang bị l ó o bản người lưu cho ta tiền đã sớm tiêu hết đưa đến mấy ngày qua nơi này bán trang bị người chơi coi là chúng ta kinh doanh bất thiện muốn chạy trốn nữa nha ách nghe được lâm em gái nói như thế giang phong lập tức lúng túng gãi gãi đầu kế tiếp giang phong liền lần nữa bắt đầu công nhân búc vác kiếp sống đáng thương tiểu a m i u cũng lần nữa bị ép vào cương vị một người một meo ước chừng bận rộn gần nửa ngày lúc này mới đem tất cả trang bị toàn bộ bán được lâm thiết tượng trên khoảy mà về phần lâm thiết tượng thì một mực tại một bên cởi tụng tìm nhìn xem giang phong cùng tiểu a m i u dạy v à lao đệ a ta hiện tại mới phát hiện ngươi cái này biện pháp thật sự là thật lạc h thật a cái gì đều k ô n cần làm, hàng ngày đều có thể hoàn thành thu về trang bị chỉ tiêu. Ngươi g có làm, thể thu h đều về tiêu. trị bị đúng là đại được định thiện nhân、a. Nghe lâm thiết tượng ở một bên nói ngồi trọng, Giang Phong nhịn không được liếm mắt, trong lòng thầm mắng nếu không phải xem ở kim tệ phân thượng, ta nhất định khiến ngươi nếm trưởng thôn là lâm liếm láo thiết phải kim một trâm mắt, thầm tệ ta thử kết、quả. Thật A. xem ở ở quả. vất vả dày vò kết thúc về sau giang phong mẹ ệ đặt n g ô n g ngồi trên mặt đất mà về phần tiểu a miêu cũng mệt mỏi đem đầu khoác lên giang phong trên thân hô hô thở phì phò tiểu a miêu đi theo ta thật sự là khổ ngươi chờ ba ba có tiền ta nhất định mua cho ngươi tốt nhất sùng vật lương thực giang phong nói theo trong ba lô lấy ra một phần thấp kém sùng vật lương thực đưa tới tiểu a m i u t r ư ớ c m i ệ n g mà sở dĩ không có cho tiểu a m i u mua quý hơn sùng vật lương thực kia là nhân vi giang phong theo sùng vật vật dụng cửa hàng nơi đó hiệu q u a trước mắt tất cả sùng vật lương thực đối với sùng vật thuộc tính cùng thể chất sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì duy nhất khác biệt chính là vị đạo bất đồng tiểu a m i u ba ba ta còn tại lập nghiệp sơ kỳ lý giải lý giải t i ể u a m i u đ ầ u đen r i a o má rời đi chỗ khác ánh mắt không nhìn tới tiểu a m i u kia u á n nhãn thần giang phong âm thầm suy tư lên tiếp tục như vậy không được à mặc dù kiếm kim tệ cũng là thật nhiều nhưng là ta chỉ sợ có mất mạng hoa á tục ngữ nói không có cày xấu ruộng chỉ có mẹ ệ chết trâu lần này so một lần thời gian dài cái này ai chịu nổi nói giang phong nuốt vớt đau vớt như c e o ngay tại giang phong buồn dầu thời điểm ở một bên nhìn đủ náo nhiệt lâm thiết tượng cười tủm tỉm đi tới chỉ thấy lâm thiết tượng đong đưa quả hư ơ n g bù bưng một chén nước trà thoải mái nhàn nhã đi tới chật chật lao đệ à. cái này buôn bán a không nên quá liều mạng ngươi nhìn lao c a t a cái này không thì có người chính mình chủ động đưa tới cửa hỗ trợ sao ha ha ha đối mặt với lâm thiết tượng trầm trọng khiêu khích giang phong lúc này cũng là khí quá sức thật là tự chọn con đường lại có thể làm sao đâu nhìn thấy giang phong kinh ngạc lâm thiết tượng dường như hết sức hài lòng tiếp tục nói ngươi nói chúng ta cái này vẹn vẹn cách nhau một bức tường ta cái này làm ca ca vốn hẳn nên giúp đỡ giúp đỡ lâm thiết tượng vừa nói một bên nhìn trộm nhìn giang phong nhìn thấy giang phong dường như muốn đón lấy mình gốc dạ n g lâm thiết tượng lập tức lại bổ sung thật là lao ca ta cũng không giúp đỡ được cái gì thật là có lỗi với huynh đệ ha ha lâm thiết tượng mặc dù miệng thảo luận lấy thật có lỗi nhưng là trên mặt biểu lộ lại không có ti hào hay nấy thùy chi một bên giang phong nghe được lâm thiết tượng lời nói sau dường như nghĩ tới điều gì cách nhau một bức tưởng đúng a ngươi cửa hàng này cùng cửa hàng của ta không phải liền cách nhất đạo tường a có cái gì không đúng a ai ai ai ba lão đệ ngươi muốn làm gì ngươi nhanh đem trong tay ra hỏa sự tình bông u xuống ý thì nói càng về sau lâm thiết tượng trong thanh em thậm chí đều đã mang tới thanh em rung động nhân vì hắn phân minh trông thấy giang phong trong tay nhiều hơn một thanh to lớn thiết truy sau đó liền gặp được giang phong bung lên thiết truy hướng về kia cách nhau một bức tường một tường đập xuống oanh tám mươi ngay sau đó giang phong ngay tại lâm thiết tượng kia vạn phần hoảng sợ m ụ quan phía dưới một cái búa đem hai cái cửa hàng ở giữa vách tường đánh ra một cái động lớn đợi đến đùi bẩm tán đi về sau lâm thiết tượng nhìn xem xuyên qua chính mình cùng giang phong hai cửa hàng lô lớn trên mặt có chút là người lao đệ người lây là h ắ c h ắ cổ c có cứu h à n h đục bích trộm sạch bây giờ ta giang phong liền tới một cái đục bích bàn trang giang phong vừa nói một bên điều ra chính mình cửa hàng trang trí bảng đem chính mình cửa hàng quầy hàng nâng cao mấy phần đồng thời di động tới vách tường lô rách bên cạnh sau đó giang phong lại tại hệ thống bên trong dùng mười kim tệ mua một khối tấm sắt khoác lên chính mình cửa hàng cùng lâm thiết tượng cửa hàng q u y hàng quầy h mà bởi vì giang phong bên này quầy hàng muốn so lâm thiết tượng bên kia cao hơn rất nhiều cho nên toàn bộ tấm sắt liền tạo thành một cái mang theo góc độ sườn dốc lớn gà ạp cục như sao đồ t ư ờ n g t ư ờ n g t ư ờ n g t ư ờ n g t ư ờ n g t ư ờ n g t ư ờ n g t ư ờ n g t ư ờ n g tương tương g i a n g phong cửa hàng lâm thiết tượng cửa hàng lâm em gái quầy hàng lâm thiết tượng quầy hàng giang phong thiểu ao miêu bản mẫu bức lâm thiết tượng t ư ờ n g cổng tường tường cổng tường tường bố trí xong giang phong hài lòng vùi tay tiệ n tay đem chính mình trong ba lô còn không có bán ra trang bị lấy ra một cái ném vào chính mình trên quầy ngay sau đó thần kỳ một màn liền xuất hiện chỉ thấy kêu trang bị rơi vào giang phong cửa hàng trên quầy về sau liền chậm rãi dọc theo tấm sắt trượt rơi xuống lâm thiết tượng trên quầy. sau đó giang phong liền thấy được cửa hàng của mình đầu tiên là trừ đi năm mươi triệu kim tệ sau đó lại lập tức thu nhập một trăm n h i ề u kim tệ ha ha kể từ đó liền trên cơ bản thực hiện tự động hóa giang phong nói xong quay người lại lại đối mặt một cái đáng thương hề hề mực quang lâm em gái ô ô lão bản ta có phải hay không muốn nghỉ việc ách cái cửa hàng này vẫn là cần ngươi vạn nhất khách hàng thả trang bị cắm ở trên lối đi vẫn là cần ngươi giúp đỡ bảy ngày ngắn ổn định lâm em gái giang phong liền nhìn về phía một bên vẫn đang ẩn người lâm thiết tượng lúc này lâm thiết tượng đã hoàn toàn lâm vào m ộ t bức quả hương b ù cũng không dùng nước trà cũng không uống thẳng đến giang phong hô hắn mấy âm thanh hắn mới tỉnh hồn lại lão lão đệ người trước vội vàng ta còn có việc đi trước nhìn xem lâm thiết tượng thất hồn lạc phách bóng lưng giang phong nhìn không được có chút buồn bực cái này thất giới là chuyện gì xảy ra trong này nở tờ cờ thế nào luôn là một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui đưa tiễn lâm thiết tượng về sau giang phong lúc này mới lại thời gian nhìn về phía chính mình tài sản không ngoài sở、liệu. Hắn kim tệ một lần nữa n kim một tệ t ă giang lên gấp đ ô từ trước đó 80 vạn kim tệ biến thành 160 vạn. Hài lòng thưởng thức một đó vạn vạn. biến kim Hài biết chính mình sáng i phong l i ề nói lại bản giao lâm liền liền lý. giao gái vài điếm, giao ngươi tin ngươi. Giang bản bên khả cả ngày nay, ta khả năng liền không thường đến trong này đến tưởng Phong n ta Ta cho câu em mấy tất xử xong liền hạ xuống tuyến mà hắn không có chú ý tới chính là lâm em gái nghe được hắn lời nói sau trong ánh mắt toát ra vẻ hứng phấn ăn cơm tối xong về sau giang phong liền mở ra diễn đàn mà cương nhất mở ra diễn đàn giang phong liền thấy mấy cái nhường hắn cảm thấy hứng thú hót tột tít ở vào thất giới chuyện lạ bản khối phía dưới bởi vì đại lượng người chơi bắt t r ư ớ c dẫn chương trình nghỉ nghỉ ca bố lâm quốc vương hư hư thực thực không chịu nổi nhục mạng đã không tại phó bản bên trong xuất hiện tân thủ thôn thôn trưởng m ắ t phải bị ép hại chứng vọng tưởng nghe được có người cùng hắn muốn nhiệm vụ liền dọa đến chạy loạn khắp nơi dẫn đến người chơi không cách nào thuận lợi tiếp vào nhiệm vụ Trưng Trưng đặt vương giá lâm. 65. Nữ vương chưa giường, Nữ Nữ Sáng sớm hôm sau, Giang Phong vẫn chưa rời giường. hắn giá giá gi rời lâm. lâm. sớm hôm sau, đầu ở giang phong nghe được cho mình gọi điện thoại tới người là âu dương tiểu bạch lập tức tỉnh táo thêm một chút nhân viên giang phong hết sức rõ ràng âu dương tiểu bạch gọi điện thoại cho mình nhất định là có chuyện đã xảy ra quả nhiên giang phong vừa dứt lời điện thoại bên kia liền truyền đến âu dương tiểu bạch thở dài âm thanh h a i giang phong ngươi còn nhớ rõ mộ dung tiểu hy à? ta cũng không phải thật nhược trí đương nhiên n h ớ kỹ n g h e được âu dương tiểu bạch biết rõ còn cố hỏi giang phong lập tức có chút vừa bực mình vừa buồn cười ân tiểu hy hôm qua cho ta phát tới tin tức nói hắn chỗ phủ t h n g p h ụ bên trong người chơi đều đang điên cuồng tăng cấp dự định đoạt tại quốc gia khác người chơi phía trước đánh giết đệ nhất giới bột âu dương tiệu bạch không để ý đến giang phong p h ả n nàn mà là nói đến chính sự đánh giết đệ nhất giới bột cái thứ nhất đánh giết có chỗ tốt gì a nghe được âu dương tiệu bạch lời nói sau giang phong có chút hiếu kỳ hỏi theo ta tin tức mới vừa nhận được tại thất giới bên trong thứ hai giới có lẽ sẽ không còn sẽ có biên giới phân chia nói cách khác toàn cầu người chơi đều sẽ cộng đồng tồn tại ở một cái s e r v e r phía trên một cái s e r v e r như vậy nói cách khác chúng ta sẽ ở trong game đụng phải quốc gia khác người chơi nói đến đây giang phong ngữ khí rõ ràng lạnh như băng lên dường như là nghĩ đến cái gì ân đúng vậy cho nên quốc gia khác người chơi mới muốn phải thật sớm đánh giết đệ nhất giới bột đến thành lập ưu thế nhân viên nghe nói chỉ cần có một cái sệ vỡ bên trên bột bị đánh giết như vậy tất cả sệ vỡ bột đều sẽ đồng bộ tiêu thách giới vương bột chỉ có thể bị giết chết một lần mặc dù bất tri đạo âu dương tiểu bạch ở nơi nào lấy được tin tức nhưng là giang phong lại đối âu dương tiểu bạch lời nói tin tưởng không nghi ngờ ẩn cho nên nói có thể hay không cái thứ nhất đánh giết cái này giới vương bột có lẽ trực tiếp liền quyết định chúng ta hoa hạ phục có thể hay không tại hạ một giới bên trong thành lập ưu thế nghe được giang phong dường như minh bạch trong lời nói của mình ý tứ âu dương tiểu bạch cũng liền không trực tiếp liền đem chính mình lo lắng chuyện nói ra còn có tiểu hy bên kia còn nói phủ t ă n g phục bên kia có một cái gọi là thiên hạ vô trần giống như nhân vi rất nhiều tài nguyên tập trung ở hắn trên người một người nguyên nhân hiện tại đã nhanh muốn lên tới hai mươi cấp đã bắt đầu hướng về tử vong sa mạc địa đồ đi tới mỹ lệ quốc cùng ngân đô kia hai bên hiện tại nghe được c âu dương tiểu bạch n h ắ c lên thiên hạ vô trần giang phong không có chờ âu dương tiểu bạch nói xong liền l ệ n h lùng cắt ngang hắn tốt ta đã biết tiểu bạch ngươi yên tâm cái này g i i v ư n g buốt bọn hắn giết không được giang phong nói xong cũng không đợi âu dương tiểu bạch kịp phản ứng trực tiếp liền cúc điện thoại x ta, ta c ầ nguyên bản còn dự định muốn vận dụng gia tộc lực lượng vì hắn cung cấp tài chính cùng trang bị bên trên duy trì đội bốn đợi đến giang phong đổ bộ trò chơi về sau bởi vì hắn trước đó là tại chính mình cửa hàng bên trong giới tuyến cho nên thượng tuyến cũng liền trực tiếp xuất hiện tại trong tiệm thượng tuyến về sau giang phong đầu tiên là đi lâm em gái nơi đó hiểu rõ một chút tiền của mình mà tại lâm em gái đem tài chính tình huống báo cho giang phong về sau giang phong lập tức nhịn không được trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh hai trăm mười ba vạn tani mã cảm tình ta cái này ngủ một giấc liền tăng lên trọn vẹn năm mươi vạn hơn a cái này thỏa thỏa ngủ sau thu nhập a thậm chí s o một ít lấy đi ngủ đến kiếm tiền người kiếm đều nhiều mắt thấy chính mình nhà đầu tư trải tiền liền phải kiếm về giang phong lập tức cao hứng khoa tay múa chân lên ba trái xoay xoay bà có nữu nữu lâm em gái vạt mẹo một hồi lâu sau giang phong lúc này mới bình tĩnh lại nhìn thấy lâm em gái k i a có chút im lặng biểu lộ về sau giang phong lúng túng ho khan hai tiếng về sau cái này mới nhớ tới vừa mới âu dương tiểu bạch cùng mình nói chính sự thiên hạ vô trần cũng đã gần muốn hai mươi cấp cũng bất chi đạo hắn là thế nào thăng cấp giang phong vừa nghĩ một bên thuận thủ mở ra bảng xếp hạng đẳng cấp mà cái này xem xét phía dưới giang phong lập tức lấy làm kinh hãi bảng đẳng cấp một tạm thời liền gọi vương giả tốt lờ một mươi năm hai a i i h ả nữ vương lờ một mươi bốn ba âu dương tiểu bạch lờ một mươi bốn bốn vương giả lờ một mươi ba năm đại nhãn mạnh thọ lờ một mươi ba bốn đám người này đều không ngủ được đi thế nào ta k ế tiếp tuyến bọn hắn đẳng cấp tăng lên nhanh như vậy cái này a i n g h nữ vương là cái q u ỷ gì thăng cấp cũng quá nhanh đi vậy mà đều đã đuổi kịp âu dương tiểu bạch mà liên tại giang phong sửng sốt tại a i n g h nữ vương tốc độ lên cấp thời điểm nói tào thao tào thao tới a i n g h nữ vương vậy mà xuất hiện ở giang phong trong cửa hàng a là ngươi a i n g h nữ vương nhìn thấy giang phong về sau cũng là đột nhiên giật mình nàng chỉ là tới nơi này bán trang bị không nghĩ tới lại đụng phải từ địch của nàng giang phong ếch chúng ta quen biết giang phong vừa nói một bên nhìn về phía đối diện người id a ngươi chính là a ý n g h nữ vương a y y a nữ vương nghe được giang phong vậy mà đọc lên tên của mình lập tức trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc à? là ai đến t ộ t cùng ai bại lộ hành tung của ta liếc một cái a y y a nữ vương trên đỉnh đầu kia một mực biểu hiện a i đi, giang phong nháy mấy lần ánh mắt lập tức có chút một bước giang phong giang phong ta là nhìn ngươi a i đi nhận ra nói giang phong còn đưa tay hướng a y y a nữ vương trên đầu chỉ chỉ a y y a nữ vương h ắ c không hổ là ngươi ta t ố t địch giang phong giang phong là chính ngươi xuẩn tôi ta a y y nữ vương ít lại n ả i ta muốn khiêu chế ngươi nghe được a y y a nữ vương lại muốn khiêu chiến chính mình giang phong lập tức có chút buồn b ự c nạp nhi đến tột cùng là vì cái gì l i ê n nhân vi ta nhận ra người a i đi không có nguyên nhân khác chỉ nhân vi bản tiểu thư muốn phải gìn giữ tâm tình vui vẻ a y y a nữ vương vừa nói một bên theo trong ba lô rút ra một thanh to lớn liêm đ a o nhìn thấy cái này điên thiếu nữ một lời không hợp liền phải đánh giang phong lập tức l u ô uống đừng tuyệt đối đừng a y y a nữ vương sợ ha ha ha không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế sợ người nữa là giang phong ta là sợ hãi ngươi đụng hỏng ta trong tiệm đồ vật chúng ta đi bên ngoài Áo y chương sáu mươi sáu tuốt tơ lụa chương sáu mươi sáu tuốt tơ lụa mắt thấy a y ỉa nữ vương liêm đao liền phải bổ vào chính mình cửa hàng trên quầy giang phong dọa đến liên mang hướng cửa hàng bên ngoài chạy tới bởi vì lúc này tân thủ thôn trên đường phố tràn ngập đại lượng người chơi vì để tránh cho làm cho người thay mắt giang phong một đường mang theo a y y hà nữ vương chạy tới ngoài thôn một cái ẩn nấp trong rừng cây nhỏ lúc này mới dừng bước mà a y y hà nữ vương đi theo giang phong chạy khoảng cách xa như vậy đã sớm mệnh hồng hộc mang thở mồ hôi đầm địa xong trưa ngươi đây cũng quá lâu đi tốt tốt muốn tới muốn tới mới như thế một chút thời gian ngươi thì không chịu nổi tác giả đừng nghĩ lệnh ra hiểu sai tự giác nhắn lại bốn thấy ở đây không có người nào về sau giang phong lúc này mới lên tiếng hỏi ngươi tại sao lại muốn tới khiêu chiến ta thật là cái kia gọi là a i y nữ vương thiếu nữ căn vốn không muốn cùng giang phong nói nhảm chỉ thấy nàng vung lên liêm đao liền hướng về giang phong lao đến b ấ t nói nhảm nạp mạng đi a nhìn thấy cái này lỗ mang thiếu nữ vậy mà như thế không thèm nói đạo lý giang phong cũng là đau cả đầu vô lại phía d ư ớ i đành phải chọn ra chiến đấu tư thế tiện tay thả ra một cái khống chế kỹ năng tơ nhện quân quanh theo kỹ năng phóng thích thành công giang phong cũng là trong ba lô móc r a khuất n ụ c đồng muốn phải thật tốt dùng trong tay bậm tử hầu hạ bỗng chóc trước mắt thiếu nữ nhưng điều giang phong ngoài ý muốn chính là còn không đợi hắn tiến hành bức kế tiếp động tác thế cuộc trước mắt lại đ chỉ thấy nguyên bản hẳn là bị tơ nhện c u ố n quanh một mực giam cầm a ý ỉa nữ vương chẳng biết tại sao vậy mà chính mình cắt vỡ mạng nhện đi ra hừ hừ ngươi cái này tiểu tặc trộm được kỹ năng dùng rất thuận thủ đi may mắn ta đã sớm chuẩn bị a ý ỉa nữ vương nói xong chỉ thấy nàng một tiếng khét đều, trong tay liêm đao đột nhiên rời khỏi tay phi tốc xoay tròn lấy hướng về giang phong liền ném tới xoay tròn chi liêm gió tắc bắn v ọ t giang phong thấy thế liên mang cũng mở ra ra tốc phi tốc hướng về sau lưng chạy tới không ngờ a ý ỉa nữ vương nhìn thấy giang phong muốn chạy không biết sao liền đột nhiên xuất hiện ở chính mình liêm đ trong nháy mắt liền đi tới nháy liền g đi i Ai n Phong đỉnh này, g g đầu. Lúc a vừa n Phong cũng vừa lúc ngẩn đầu nhìn g h lúc c lại, đầu ỉa là do ở lúc này do ở Y Y này Y Y nguyện Nữ Vương mặc chính ngắn, nàng lúc này, thân ở không trung, Giang Phong ánh mắt liền lập tức bị một cái màu đen bắn hấp dẫn tới hơn phân Nữ Vương, vãi cơ mặc một thêm mắt một màu Chảm cái lúc tức cái hát hấp hội là lại lập lửa. tới tốt. liêm. xa A A ở bị nữ vương nói trong tay liêm trên đao liền nổi lên có chút hào quang màu tím hướng về dưới thân giang phong chém xuống mà có lẽ là a ui ỉa nữ vương kỹ năng phóng thích thanh âm đánh thức giang phong cũng có lẽ là giang phong nhìn đủ lúc này giang phong rốt cục tỉnh táo lại một cái ám sát tập kích đi tới a ui ỉa nữ vương sau lưng khó khăn l ắ m tránh thoát cái này nhất kích a ui ỉa nữ vương nhìn thấy chính mình một chiêu thất bại mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng vẫn là liên mang cùng giang phong kéo dài khoảng cách nhân viên nàng biết giang phong trong tay kêu bổng tử lợi hại tuyệt đối sẽ để chính mình không chịu được nhìn thấy a ui ỉa nữ vương lần nữa cùng mình kéo dài khoảng cách giang phong mỉm cười đem dao găm trong tay lần nữa đổi về k h ấ t lục đồng muốn cùng ta gi trong tay đột nhiên liền hướng về a i ý ỉa nữ vương vùng qua nhất đạo thiết tác chỉ có điều lúc này giang phong trong đầu lại chẳng biết tại sao đột nhiên dần hiện ra vừa rồi a i ý ỉa nữ vương lộ ra màu đen b ắ n một mặt kia ngay sau đó giang phong nhìn thấy huyết tinh đoạt mệnh t á c đã thành công tiếp xúc đến a ý i a nữ vương lập tức trên mặt lộ ra tản nhẫn nụ cười huyết tinh đoạt mệnh t á c dẫn nói xong giang phong trên tay lắc một cái đem thiết tác tự mình hướng về liền sẽ bắt đầu chuyển động thật là ngoài dự liệu chuyện lại đã xảy ra theo thiết tác trở về giang phong trong tay a ý ỉa nữ vương lại vẫn đứng ngay tại chỗ cũng không có di động mà giang phong nhìn thấy về sau đó liền tự mình hướng về trong tay thiết t á c cuối cùng nhìn lại một cái có chút quen mắt màu đen vải vóc xuất hiện ở trong tay của hắn đem màu đen cầm tới trước mắt quan sát một phen về sau giang phong rốt cục biết rõ cái này màu đen vải vóc đến tột cùng là vật gì mà cái kia nguyên bản có chút tàn nhẫn nụ cười cũng lập tức cứng ở trên mặt có vẻ hơi không được tự nhiên cái này hệ thống nhắc nhở ngươi thành công cướp đoạt a i y hển nữ vương thời trang hạ trang nội y mà một bên khác a i hển nữ vương nhìn thấy giang phong dùng thiết tắc trên người mình sẽ đi qua một vật về sau thoạt đầu cũng không có quá để y thật là sau đó một cái hệ thống nhắc nhường nàng vừa thẹn lại giận hệ thống ngươi hạ trang nội im màu đen viền gen nửa thấu tiểu hàn bị tạm thời liền gọi vương giả tốt đập đi xin chú ý phòng hộ thấy được hệ thống nhắc nhở về sau a y y hà nữ vương có chút khó tin nhìn về phía xa xa giang phong chỉ thấy lúc này giang phong đang đưa nàng thời trang lấy được trước mắt mà giang phong trên mặt còn mang theo nhất đạo hèn m ọ n nụ cười giờ phút này không khí dường như đều đông lại a y, y hà nữ vương bốn giang phong bốn mà đánh vỡ phần này trầm mặc thì là giang phong đầu đỉnh đột nhiên xuất hiện một cái đỏ tươi số lượng một máu chảy cùng lúc đó giang phong liền cảm thấy cái mùi nóng lên mà a y yển nữ vương nhìn thấy thì là nhất đạo vết máu xuất hiện ở giang phong dưới mũi mặt giang phong vậy mà chảy máu mũi ba a y yển nữ vương a a a, -a n g ư ơ i tên biến thái này ba giang phong a cái này người nghe ta giải thích giang phong nói xong cầm trong tay a y yển nữ vương ăn xử liền phải vật quy nguyên chủ thật là a y yển nữ vương gặp được giang phong dáng vẻ về sau chỗ nào chịu nhường hắn tới gần n g ư ơ i đừng tới đây n g ư ơ i đừng tới đây ba a y y yển nữ vương vừa nói một bên không ngừng hướng lui về phía sau lấy có thể là do ở khẩn trương thái quá lại thêm a y ỉa nữ vương một đôi mắt đều đang ngó t r ừ n g giang phong không có chú ý sau lưng mặt đất một cái vừa lúc xuất hiện ở đây tảng đá ngăn chở a y ỉa nữ vương bước chân nhường nàng trực tiếp ngã ngồi ở mặt đất bởi vì lúc này a y ỉa nữ vương mặc chính là váy ngắn lại thêm nàng thời trang hạ trang nội im màu đen viền gen nửa thấu tiểu bản bị giang phong giành lấy thế là giang phong liền thấy được một cái để nó cảm giác sâu sắc thất rơi quá rất thật hình tượng 111, m á u chảy 111, m á u chảy 11 t m á u chảy bốn hệ thống nhắc nhở bởi vị tịnh hóa chi phong đã tự động phong thích hiện tại đã tiến vào làm lạnh nếu không phải cuối cùng phát động tỉnh hóa chi phong giang phong chỉ sợ cũng muốn trực tiếp chảy máu đến chết tại nơi này mà tỉnh hóa chi phong phát động về sau giang phong cũng là rốt c u ộ c không còn dám nhìn liên mang quay lại đầu nhìn về phía bên c ạ n h chỗ lúc này giang phong lúc này mới nhớ tới trong tay còn cầm a ý ý ý nữ vương hans liên mang đem vật cầm trong tay hướng về sau đưa ra cái kia vật này là của ngươi chứ về phần a i ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý a ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý đối mặt với ai yển ữ vương q á n trách giang phong nguyên bản còn muốn giải thích một phen nói vài lời không ngờ rằng dùng sai kỹ năng loại hình lời nói kết quả cũng không biết sao giang phong đầu c ó lại liền tới một câu tài năng không tệ nghe được chính mình nói sai giang phong liên mang mong muốn sửa chữa thật là cứ việc trong đầu hắn nguyên bản nghĩ là thật không tiện tay trưởng. thật là khẩn trương phía dưới giang phong nói đến lại là tốt tơ lụa chương sáu mươi bảy cực tốc thăng cấp lộ tuyến chương sáu mươi bảy cực tốc thăng cấp lộ tuyến mặc vào thời trang sau ai yển ữ vương đối với giang phong phía sau lưng chính là một ước ta bảo người tơ lụa bị đạp ngã gục sau t ự biết có chút đối lý giang phong bỏ người lên chỉ có thể báo một trong cười nếu không chúng ta tiếp tục quyết đấu giang phong nói còn cần ánh mắt tại a ý ý ở nữ vương trên thân chạy một vòng mà gặp được giang phong mục q u a n g sau a ý ý ở nữ vương lập tức dọa cho không nhẹ liên mang khoát tay nói rằng không được không được coi như ta thua kỳ thật a ý ý ở nữ vương vừa rồi cũng cẩn thận nghĩ qua nếu như hai người thật muốn đánh chính mình chỉ sợ cũng hoàn toàn không phải giang phong đối thủ nhân viên nàng mặc dù có thể thoát đi giang phong tơ nhện quấn quanh thủ mà một khi nhường giang phong thuận lợi tới gần thân hậu quả a ý ý ở nữ vương là lại tin h tưởng cũng bất quá nghe được a ý ý ở nữ vương nói không đánh giang phong cũng là t h ở d à i một hơi nhân viên lúc này trong đầu của hắn tất cả đều là kia vung đi không được màu đen ẩn nếu là lại để cho hắn phong thích một lần huyết tinh đoạt mệnh t á c chỉ sợ vẫn sẽ dẫm lên vết xe đổ lần thứ nhất còn có thể nói là chính mình vô tình nhưng lại như lần thứ hai lần nữa đưa nàng ẩn cho xe tới giang phong chỉ sợ nói toạc trời đều sẽ không có người tin tưởng nếu thật là như thế kia danh hiệu của hắn chỉ sợ cũng muốn tại nhược trí tri vương lớn xa điêu bên ngoài lại thêm một hạng biến th đây là giang phong nghĩ cũng không dám nghĩ thế là giang phong cũng liên mang thuận sườn núi xuống lửa vậy được rồi đã như vậy vậy ta cũng liền thắng mà không võ thật là ngươi đến tột cùng tại sao lại muốn tới tìm ta quyết đấu a nghe được giang phong hỏi a y y y a nữ vương lập tức giận không chỗ phát tiết ngươi chẳng lẽ quên ngươi đối ta làm qua cái gì ách ta chỉ là rời xa nhìn thoáng qua ngươi không phải liền phải để cho ta phụ trách a giang phong bị a y y a nữ vương nói có chút không rõ trong lúc nhất thời đầu có chút chuyện không đến lại nói cái này cũng là mới chuyện mới vừa phát sinh a ừ đã ngươi nghĩ không ra vậy bản tiểu thư liền nhắc nhở một chút ngươi a ý ý à nữ vương nói đưa tay tại giang phong y ý à lỵ ti trang phục bên trên chỉ chỉ cái này cái này cái này cái này mấy trang bị ngươi chính là tại trên người của ta giành được nghe được a ý ý à nữ vương lời nói sau giang phong lập tức mở t ò hai mắt nhìn như thế thanh âm tương đối tương tự ai đi cùng cô gái trước mặt c ầ m thủ chính mình đây hết thảy lập tức nhường giang phong đống nhiên hiểu rõ trong lòng sinh ra một tiêu minh ngộ nhìn thấy giang phong dáng vẻ về sau a ý ý à nữ vương hài lòng nhẹ gật đầu lần này ngươi dù sao cũng nên minh b ạ đi thật là sau đó giang phong biểu hiện lại hoàn toàn ra khỏi a đi h ả nữ vương đ o ă n trước chỉ thấy giang phong tựa như nhìn thấy cái gì làm hắn sợ hãi đồ vật như thế đặng đặng đặng liên tục rút lui mấy bước đồng thời giang phong còn vườn có chút run dày tay chỉ vào a đi h ả nữ vương c ó chút hoảng sợ nói rằng giang phong lê g ó n rồi lê g ó n rồi cái này thất giới bên trong giã quái thành tinh vậy mà đều có thể biến thành người rồi ba giang phong không đúng không nói kiến quốc về sau không cho phép thành tinh a huống hồ nàng khí quân cũng cùng nhân loại tầm thường gần như giống nhau a giang phong nếu là cứng rắn nói khác biệt lời nói nàng cái kia dường như còn muốn càng phấn nộn một chút giang phong vừa nói một bên liền muốn vòng quanh a y y a nữ vương cẩn thận nhìn chúng nhìn lên mà a y y a nữ vương lúc này cũng sớm đã bị giang phong nói một mình chọc tức giận sôi lên rốt cuộc bất chấp gì khác hướng về phía giang phong liền lớn tiếng hô lên a y y a nữ vương ta là người ta là người chơi cái tiêu g ã quái cũng là ta đóng vai a y y a nữ vương ngươi mới thành tinh đâu ngươi căn bản chính là một cái n h ư ợ c trí tu luyện thành tinh a y a nữ vương phấn thế nào b ả tiểu thư cái nào cái nào đều phấn ai cần ngươi lo、4. đợi đến hai người đều tỉnh táo lại về sau giang phong lúc này mới chậm rãi từ a y y hẻ nữ vương nơi đó biết sự tỉnh tiền căn hậu quả thì ra a y hẻ nữ vương chính là c h i chú nữ hoàng y hẻ lị ti g i á n đ ộ c nữ vương y hẻ lị ngoã diễn viên một nhân loại người chơi bởi vì cỡ lò xét bệ tạ thời điểm nàng chơi hưng đại phát ỷ vào cha mình tại đ ằ n g lý cây số nội bộ là cao quản liền đi lưu năng nơi đó muốn một cái đặc thù mũ giáp mà cái này đặc thù mũ giáp liền có thể nhường nàng tại cỡ lò xét bệ tạ thời điểm đóng vai bên trong bút cũng chính là nhân vi chức năng này cái này mới đưa đến hai người gặp nhau thật là mặc cho chẳng ai ngờ rằng nguyên bản hẳn là vô địch vào trong đo phục y l i a l i ti vậy mà nhường giang phong như thế một cái liền gà rừng đều đánh không lại người chơi cho đánh chết càng là do ở giang phong siêu cao may mắn chị trực tiếp đem y l i a lì ti trên người trang phục cho lộ xuống dưới bản danh gọi là y lì lì tháp y l i a nữ vương đương nhiên nhận không giới khẩu khí này thế là lần nữa hóa thân thành r ắ n độc nữ vương y l i a lì ngõa thế nhưng lại lần nữa gặp khó trong cơn tức giận y lì lì đành phải đợi đến ô cần bệ tạ về sau lấy một cái người chơi thân phận lần nữa tiến vào tất giới bên trong mong muốn hướng giang phong trả thù mà tại nàng bức bách phía dư xem như đ ố i trò chơi quá trình cực kỳ thấu hiểu lưu năng cũng chỉ đ à n h vụn trộm nói cho nàng một cái thăng cấp cực nhanh lộ tuyến để cho nàng có thể đuổi theo thượng giang phong bốn nghe được a y y a nữ vương nói xong giang phong đầy trong đầu liền một vấn đề mà hắn cũng không chút nào che giấu hỏi lên thăng cấp cực nhanh lộ tuyến tới nhiều ít cấp có thể thúc nói đại khái có thể thăng lên hai mươi lăm cấp tạ hữu a a y a nữ vương nghe được giang phong hỏi cũng là không có bất kỳ cái gì giấu diếm giang phong hh hh cái kia vừa nghe đến a y ỉa nữ vương nói con đường nào có thể nhanh chóng thăng lên hai mươi lăm cấp giang phong lập tức chất lên mặt mũi tràn đầy ân cần nụ cười mà a y ỉa nữ vương làm sao lại nhìn không ra giang phong khát vọng chỉ có điều nhìn không nhìn ra được là một chuyện hài lòng không vừa lòng giang phong lại là một chuyện khác a y ỉa nữ vương cái gì cái này cái kia mong muốn lộ tuyến giang phong giang phong ân ân a y ỉa nữ vương ha ha nam nhân nằm mơ đi thôi a y ỉa nữ vương nói xong đứng dậy liền muốn rời khỏi hôm nay ta liền trước thang ươi lần sau bịch nhưng vào lúc này a ý ý ở nữ vương nguyên bản còn muốn quẳng xuống một chút ngoan thoại lại đột nhiên phát hiện một đoạn thiết tác tại giang phong trên tay rơi vào trên mặt đất gặp được cái này đoạn thiết tác về sau a ý ý ở nữ vương trên mặt thần sắc lập tức chính là biến đổi mà giang phong lúc này thì làm bộ ở một bên nói t h ầ m a i u xiềng xích này thế nào rơi mất đâu xiềng xích này a ý ý ở nữ vương nhìn thấy giang phong trên mặt kia dần dần có chút biến thái nụ cười dần dần lộ ra thần sắc sợ hãi ngươi ngươi muốn làm gì cũng không có gì hh đây không phải thăng cấp quá chậm đi c ó c h ú t k h ô n g muốn đi thăng cấp Giang Phong đi cấp vừa sáu mươi tám c h i ế u kỷ, t r ê n người người t h ờ i t r a n g Phía trên c ù n g p h í a dưới, đến chương ù n g có p ả i hay không h một bộ. c 68, c h u ẩ n thăng bị cấp. c h ư ơ n g 68, chuẩn bị tăng cấp uy bức lợi d ụ phía dưới a i i nữ vương cuối cùng vẫn bàn giao ra thăng cấp lộ tuyến nguyên bản giang phong còn tưởng rằng cái gọi là thăng cấp lộ tuyến là một cái địa đồ thật là a i i nữ vương lại trực tiếp gửi đi một cái văn kiện cho giang phong mà giang phong đang nhìn kết thúc văn kiện về sau cũng là hết sức hài lòng kỳ thật phần này văn kiện cùng nó nói là thăng cấp lộ tuyến ai ở nữ vương cho giang phong càng giống là một phần mười phần kỹ càng chiến lược nhân vi tại thất giới bên trong cơ hồ tất cả quy tắc trò chơi cùng địa đồ đều cần người chơi chính mình đi thăm dò điều này sẽ đưa đến rất nhiều người chơi nhân vi không bắt được trọng điểm mà làm trễ lại mười phần nhiều thời giờ thật là nếu là có chiến lược vậy thì sẽ hoàn toàn biến không giống như vậy giang phong tinh tế nhìn lại phần này chiến lược bên trên ngoại trừ nhiều ít cấp thời điểm hẳn là đi soát cái gì quái thậm chí liền ngay cả quái vật thuộc tính đều vô cùng kỹ càng giai đoạn này ngoại trừ lang thang chó bên ngoài còn có thể đi r ế t m è o hoang cái này hai nơi đều sẽ soát tân giã bên ngoài bốt cường độ không cao rơi xuống tân thủ kỹ năng bốn lờ vờ m 1 t n g cận chiến chức nghiệp để cử đi r ế t mẹ thất ca bố lâm v i ệ n c h ỉ n h chức nghiệp để cử đi r ế t ca bố lâm pháp sư phụ cận có ca bố lâm bí mật vương quốc phó bản kinh nghiệm phong phú nhưng độ khó khăn tương đối cao đề nghị tổ đội lộ tuyến như sau bốn còn có ca bố lâm pháp sư nhìn đến đây giang phong cũng là có chút h ế u kỳ thế là liền đưa tay đi điểm một cái ca bố lâm pháp sư mấy chữ này ngay sau đó một phần càng thêm kỹ càng tư liệu liền phô bày đi ra bao quát ca bố lâm pháp sư vị trí thuộc tính thậm chí còn có hình ảnh đây cũng quá kỹ càng đi nhìn đến đây giang phong liên mang đóng lại ca bố lâm pháp sư giới thiệu phi tốc hướng phía dưới đảo đi thẳng tới hắn chỗ đẳng cấp lờ vơ m 1 t n g t r ư ớ c mắt đẳng cấp có hai loại quái vật có thể dùng đến thăng cấp bùn n h a u quái đơn thể cường độ cao kinh nghiệm cũng cao thích hợp đơn soát năng lực mạnh chức nghiệp khô l â u binh đơn thể yếu nhưng là số lượng khá nhiều thích hợp quần công kỹ năng nhiều chức nghiệp cái này hai nơi phân biệt có phó bản kinh khủng vũ bùn trôn xương động Phó bốn ả n cường độ tương độ đ i đội i cao, thích hợp tổ t hợp ế vệ. nhìn đến đây giang phong liền phân biệt tấn mở bùn nhao quái cùng khô lâu binh giới thiệu bùn nhao quái lv một m hp 8 0 0 0 chú ý hạng mục p h o n g ngự vật lý tương đối cao đồng thời có tự thân có một cái khoảng cách gần khống chế kỹ năng khô lâu binh lv một m hp b ố 0 0 g chú ý hạng mục n à y quái bình thường sẽ không đơn độc xuất hiện hơn nữa tử vong về sau như phụ cận có khô lâu pháp sư lời nói có tỷ lệ sẽ bị phục sinh sau đó giang phong lại càng thêm kỹ càng hiểu rõ một chút hai cái quái công kích cùng phòng ngự trở thuộc tính nhìn tới vẫn là soát khô lâu binh càng thích hợp ta một chút quyết định chú ý về sau giang phong lúc này mới đóng lại giao diện hài lòng đối với a i y ở nữ vương nhẹ gật đầu không tệ xem ở phần này chiến lược như thế kỹ càng phân thượng ta liền không chấp nhận với ngươi ngươi có thể đi ừ bản tiểu thư h á lại ngươi có thể hô chi tức đến vung chi liền đi nghe được giang phong lời nói sau a i y ở nữ vương lập tức sinh khí đập mạnh lên chân đến ẩm giang phong giang phong a y xiềng xích này thế nào rơi mất đâu xiềng nhìn thấy giang phong vậy mà vô sỉ lần nữa móc ra x i ề m xích a ý ý i ý ý nữ vương đành phải mạnh nhịn xuống lửa giận trong lòng quay người chạy ra một bên chạy trước a o Phong Phong, o y quay đi được đầu đừng để được Giang lại ngươi. Giang cái ngươi bikini? Giang hẻ nhịn không hướng phía hồ, Phù phù. Nghe h nữ vương còn lần Lần muốn về gặp gì? mặc sau sau ta p ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý c h ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý t ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýýýýýý ý t ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ýýýý ý ýýý ý ý giang phong đầu tiên là về tới tân thủ thôn một chuyến đem trong hành trang không có vật liệu cùng đồ vật nên giao nhiệm vụ giao nhiệm vụ nên bán bán bán n h â n hậu giang phong lại mua sắm một chút khôi phục giữa thủy lúc này mới chuẩn bị ra ngoài thăng cấp dựa theo văn kiện chỗ ghi lại phương hướng giang phong một đường đi tới t r ô n xương bình nguyên phụ cát tê thế nào cảm giác lạnh siêu siêu tiến vào t r ô n xương bình nguyên về sau giang phong liền cảm thấy chung quanh nhiệt độ biến hóa lại thêm trước đó chỗ tận mắt nhìn thấy một ít sự vật đây càng thêm nhường giang phong sinh ra có chút cảm khái thất giới hình tượng cũng quá giống như thật hơn nữa càng làm giang phong cảm thấy có chút kinh ngặt là hiện tại thất giới bên trong thời gian phân minh hẳn là giữa trưa thật là từ khi giang phong tiến vào t r ô n xương bình nguyên khu vực về sau toàn bộ bầu trời vậy mà đều âm trầm xuống bốn chu hiển đến lục h u, u cái này thất giới muốn nói là một cái kinh khủng trò chơi ta đều tin giang phong một bên nói thầm lấy một bên hướng về càng sâu địa phương đi tới két đột nhiên giang phong cảm giác chính mình giống như dẫm lên cái gì vật cứng mà vật kia còn phát ra một tiếng vap giòn giang phong có chút hiếu kỳ hướng dưới chân nhìn lại kết quả cái này xem xét lập tức liền nhường giang phong hít vào một ngụm khí lạnh thì ra dưới chân hắn bị hắn dấm lên chính là một cái hoàn trình xương tay m à cái kia xương tay lúc này còn đang điên cuồng và mẹo ngay sau đó một cái trắng bệnh khô lâu liền từ bùn trong đất trôi ra một đôi không có ánh mắt trong hốc mắt lóe hai đạo hào quang màu xanh l a m rát rác bộ xương khô kia hàm dưới xương còn đang không ngừng hoạt động dường như đang nói cái gì thế nhưng lại chỉ có thể vô í c h cực khổ phát ra xương cốt và chạm thanh âm cùng lúc đó có lẽ là cảm nhận được giang phong cái này khí tức người sống vô số khô lâu đều theo bùn trong đất trôi ra rát rác rát rác, rác mà cả ba thẻ bốn chỉ một thoáng giang phong bốn phía liền vang lên vô số xương cốt lẫn nhau ma sát thanh âm chỉ là thanh em này liền n h ư ờ n g giang phong có chút tê dại ra đầu nhìn thấy mình bị khô lâu binh cho bao vây giang phong cũng không có quá nhiều kinh hoàng nhân v i n h ữ n g khô lâu binh này thuộc tính giang phong đã dõi như lòng bàn tay hổ khiếu sơn lâm trước là hướng về phía vây quanh chính mình khô lâu binh thả ra một cái kỹ năng để cho mình không đến mức bị khô lâu binh quần đầu sau đó giang phong liền đầu tiên là móc ra ca bố lâm ám sát g a o găm đối với chỗ xa nhất một cái khô lâu binh tạo thành tổn thương về sau khô lâu binh lượng máu cũng biểu hiện ra hp ba nghìn bốn trăm sáu mươi tám bốn nghìn quả nhiên cùng ai ý ỉ ẻ nữ vương cho mi đỏ cù mần ghi lại như thế lúc này bởi vì giang phong đã lợi dụng ám sát tập kích đội xuất vây quanh điều này sẽ đưa đến tất cả khô lâu binh đều đã ở vào trước mắt hắn phương hướng nhìn xem trước mắt mình kêu một mảnh trắng bóng khô lâu binh giang phong trùy thủ trong tay đội cự kiếm sau đó giang phong trầm thấp cười cười các người tất cả đều cho ta hóa thành điểm kinh nghiệm a nói xong giang phong trong tay cự kiếm liền vung ra ngoài kiếm khí quất ngang đừng có gấp đi nhìn nhìn phía dưới tác giả có lời nói chương sáu mươi chín thăng cấp trình tự chương sáu mươi chín thăng cấp trình tự 336, b ạ o kích 336, b ạ o kích 4. liên tiếp hơn mười đạo kiếm khí qua đi gia n g phong trước mắt khô lâu liền toàn bộ tan ra thành từng mảnh nhao nhao ngã trên mặt đất nhìn một chút kinh nghiệm của mình đầu sau gia n g phong đối với nơi này t h ă n g cấp hiệu quả vẫn là tương đối hài lòng tiếp xuống một đoạn thời gian gia n g phong liền một mực tại t r ô n x ư ơ n g bình nguyên thượng du tạo nên đến chỉ cần lôi kéo giã quái đặt đến kích thước nhất định gia n g phong liền sẽ lập lại chiêu cũ trực tiếp diệt đi mà ở trong quá trình này gia phong cũng gặp phải mấy cái khô lâu pháp sư so với khô lâu bình khô lâu pháp sư liền phải khó chơi rất nhiều nhân v i khô lâu pháp sư ngoại trừ sẽ dùng minh họa công kích từ xa bên ngoài sẽ còn đối đã tử vong khô lâu binh tiến hành phục sinh mấu chốt nhất thì là bị sống lại khô lâu binh không lại cung cấp kinh nghiệm cái này nhường giang phong cảm thấy mười phần không có lời đồng dạng là dết quái thế nào sống lại một lần quái chưa kể tới cung cấp kinh nghiệm đâu cho nên giang phong liền đem cỗ này khí toàn bộ đều rơi tại khô lâu pháp sư trên thân mỗi lần gặp phải khô lâu pháp sư giang phong đều chọn cái thứ nhất đem khô lâu pháp sư dấy mất cùng lúc đó giang phong cũng phát hiện tự mình q u bao chi bên trong đẳng cấp tối cao vũ khí anh hùng cấp xích huyết yêu đ a o một loại khác cách dùng cái t i ê chính là liên quan tới vũ khí bên trên mang kỹ năng đốt máu chạm kỹ xảo sử dụng đốt máu chạm mỗi một cái bị ngươi đánh g i ế t sinh mệnh đều sẽ vì ngươi cung cấp ngoài định mức kỹ năng lực công kích kỹ năng phóng thích sau về không lớn nhất có thể chứa đựng thời gian sáu mươi giây cd không i â y lam hao tổn không mềm ngậy từ đầu giang phong còn tưởng rằng chỉ có coi là mình b e o xích huyết yêu đ a o lúc đánh g i ế t sinh mệnh mới sẽ tăng lên đốt máu chạm y lực thật là đương giang phong đánh chết đại lượng khô lâu bên sau một lần t ỉ n h cờ phát hiện trong ba lô xích huyết yêu đau thân đau vậy mà trở nên đỏ như máu một mảnh giang phong lần này có chút không dám tin tưởng đem xích huyết y 4.896, bạo bên đao kích. khô Trực trước nhất tiếp mất mắt dây lâu sau Giang Phong dường hiện như phát đó ạ tạo. i mới đi. lục là ngụy cũng sức thực ngọa Không thân ra Đây đ quá quả Sau khí, hổ như phê. Sau đó, giang phong liền tỉ mỉ nghiên cứu một chút đốt máu c h ả m kỹ năng này trải qua nhiều lần thử đi thử lại nghiệm về sau giang phong cũng rốt cuộc xác định chỉ nếu như bị chính mình đánh giết sinh mệnh bất luận hắn trang bị không có trang bị xích huyết yêu đao cũng sẽ tăng thêm đốt máu c h ả m vi lực mà đồng thời đốt máu trảm kỹ năng bên trên nói tới lớn nhất duy trì liên tục thời gian s á giây cũng không phải là chỉ có s á giây đơn giản như vậy lớn nhất duy trì liên tục thời gian sáu mươi chính xác mà nói là theo một lần cuối cùng đánh rết sau khi hoàn thành bắt đầu tính toán thời gian nói một cách khác chính là chỉ cần giang phong tại đánh chết một cái da quái sau sáu mươi giây bên trong lần nữa hoàn thành lần tiếp theo đánh rết như vậy đốt máu chạm duy trì liên tục thời gian liền sẽ đổi mới trước đó chỗ thêm vào hiệu quả cũng sẽ không tiêu thất hơn nữa kỹ năng này giải thích rõ dường như không có đề cập hạn mức cao nhất ta suy nghĩ minh bạch điểm này giang phong lập tức cao hứng cơ hồ muốn nhảy dựng lên cái kia chính là nói chỉ cần ta điệp ra số lần đủ nhiều ta hoàn toàn có thể nhất đao dây mất bất kỳ bột ngo tạo cái này còn cao đến đâu n h u phê n h u phê không được ta phải xin xe eo cái này có thể cho chính ta n h u phê hằng bốn tiếp xuống một đoạn thời gian giang phong liền tại vốn có cày quái hệ thống phía trên lại nhiều hơn một cái c â u trở xuống là giang phong thăng cấp quá trình t ư ờ n g h i ể u trước dùng phong tao tẩu vị dân quái no siêu siêu siêu đợi đến số lượng đầy đủ về sau dùng kiếm khí quét ngang thanh quái no no no no no no no bức u bức u bức u ba a đánh miệng này phối âm thanh xong quái sau liếc trộm một cái xích huyết yêu đao góp nhặt năng lượng tương đối nhiều một cái huyết tinh đoạt mệnh tắt dẫn no mười hai tờ s u đến đ â y đi người còn h ẹ giờ ba diệu baby kéo qua tới một cái khô lâu pháp sư vô tình nhất đao chặt xuống đốt máu chạm mãnh Má no người đi chết đi fk ba cục p h ạ si baby hải lượng kinh nghiệm tới tay thả ra sùng vật đi nhặt vật phẩm mèo đi thôi thiểu amiêu đ ợ i lay gian cuba sợ môn mị ảo thiểu amiêu ta toàn bộ mèo đều làm nậu trang bị tới tay vừa lòng thỏa ý xin xe eo y em mở về di ngư bức nghỉ đủ tiếp tục dẫn quái no siêu siêu bốn 4. như thế lặp lại qua mấy lần giang phong kinh nghiệm tăng nhanh chóng thật là coi như lại một lần thanh không trước mắt khô lâu bên sau giang phong lần nữa phái ra công cụ meo mong muốn tiểu a miêu đi nhặt vật phẩm meo đi thôi t i ể u a miêu đ ợ i lay gian bốn t i ể u a miêu huệ ba giang phong t i ể u a miêu ngươi thế nào tiểu a miêu ngươi không nên làm ta sợ a tiểu a miêu t i ể u a miêu miêu miêu miêu trở xuống nội dung đến từ tiểu a miêu nội tâm t i ể u a m i u ngươi hắn meo vẫn là người một ngày ném ta bảy tám trăm l ầ n dù ai ai không nôn h u đương nhiên giang phong khẳng nhất định là nghe không rõ giang phong tiểu a m i u nếu không ta cho ngươi ăn chút ăn ngon à tuyệt đối là ngươi bằng lòng ăn giang phong nói xong trong ba lô móc ra nửa túi thấp kém sùng vật lương thực tiểu a m i u nghèo ni mã giang phong ba giang phong tiểu a m i u ta không nghe lầm chứ ngươi là biết nói chuyện sao tiểu a m i u ni ma mèo giang phong giống như không phải cái gì lợi hữu ích đâu bốn cuối cùng tiểu a m i u hoàn toàn n g h ỉ việc giang phong chỉ tốt chính mình mặc hướng đất vàng lương hướng lên trời nhặt lên đồ vật đến xem ra tiểu a m i u trưởng thành lựa gạt không được nó lần sau vẫn là cho hắn mua chút tốt sủng vật lương thực a mà giang phong tại trôn xương bình nguyên lên tới mười bảy cấp sau cũng rốt cục chậm rãi tiếp cận khu vực trung tâm đi tới khu vực trung tâm về sau một cái mười phần bắt mắt kiến trúc liền xuất hiện ở giang phong trong tầm mắt kia là một cái từ vô số không biết tên sinh vật bạch cốt chỗ dựng đi ra kiến trúc vô số bạch cốt sen lẫn thành một cái cửa h à n g mà tại cái kia trong đậu khẩu dường như còn tại sâu kín tản ra ư quang tràn đầy đều là hơi thở nguy hiểm thật là giang phong thấy được này tấm hiện đầy sát cơ hình tượng về sau lực chú ý lại cũng không ở trên đây chỉ thấy hắn dùng tay vớt ve mấy lần vẫn đang tức giận tiểu a tiểu a m i u a tiểu a m i u ngươi nói ngươi nếu là nhỏ a ông tốt bao nhiêu nếu như ngươi nếu là nhỏ a ông lời nói những n à y xương cốt có phải hay không liền đủ ngươi ăn ta cũng sẽ không cần sầu mua cho ngươi sùng vật lương thực trả lại hoa kim tệ tiểu a m i u nghe xong trong lòng lập tức thở dài nhẹ nhõm á m than mình may mắn không phải nhỏ a ông nếu không liền thấp kém sùng vật lương thực chỉ sợ đều không kịp ăn nhìn thấy tiểu a m i u không để ý chính mình giang phong cũng tự giác không thú vị thế là liền g ơ chân lên đi hướng k i a bạch cốt dựng mà ra cửa hang mà lúc này một cái hệ thống nhắc nhở cũng bật đi ra hệ thống nhắc nhở ngươi tức sẽ tiến vào phó bản trôn xương động xin h chương bảy mươi mượn đao giết người chương bảy mươi mượn đao giết người truyền thống một hồi lôi kéo về sau giang phong bị truyền thống vào phó bản trôn xương trong động bộ tiến vào phó bản về sau giang phong liền hướng về bốn phía đánh giá đi qua chỉ thấy trôn xương trong động chỉnh thể trang trí phong cách cơ bản cùng phía ngoài cửa hàng giữ vững nhất trí đều là từ các loại không biết tên sinh vật xương cốt tạo thành nhìn thấy tả h ư u cũng không có khô lâu binh về sau giang phong liền chủ động hướng về trong động đi vào rát rác thật là không đợi giang phong đi ra bao xa kia quen thuộc xương cốt ma sát thanh em liền lần nữa ở bên thai của hắn vang lên cùng lúc đó một cái mang theo thanh â m sẽ gió mũi tên cũng đột nhiên xuất hiện ở giang phong bên người giang phong biết đây chính là văn kiện bên trong chỗ ghi lại phó bản quái vật khô lâu cùng tiến thủ né tránh mũi tên về sau giang phong theo mũi tên phương hướng nhìn sang quả nhiên tại hàn ánh mắt cuối cùng đang có một bộ tái n h ậ t khô lâu trong tay còn duy trì dương cung cải tên tư thế h ử ta giang phong đợi này xem thường nhất chính là h è n mọi người giang phong nói xong một cái ám sát tập kích liền đi tới cái kia cùng tiến thủ phía sau một dao găm đâm xuống dưới tám trăm bảy mươi sáu bạo kích khô lâu cùng tiến thủ nhìn thấy khô lâu c u n g tiễn thủ lượng máu như thế thấp giang phong cũng liền không còn ti hào k h á c h khí thừa dịp khô lâu c u n g tiễn thủ chưa xoay người lại không kịp bắn tên thời cơ dùng dao găm điên c u ồ n g tại khô lâu c u n g tiễn thủ trên thân đâm ngươi nhìn ta đâm không đâm ngươi liền xong rồi 584, b ạ o kích 584, b ạ o kích lương kích đánh chết trước mắt khô lâu c u n g tiễn thủ sau giang phong nguyên bản mong muốn thả ra tiểu amiêu để nó đi nhặt vật phẩm thật là cũng chính là vào lúc này giang phong chung quanh đột nhiên vang lên lần nữa xương cốt ma sát thanh âm rát rác rác đồng thời còn có vô số dây cùng chấn động thanh âm không kịp đi xem giang phong theo bản năng liền phóng xuất ra tiểu a miêu trên người kỹ năng hộ thể cơ ư n g khí mà theo kỹ năng thành công phong thích giang phong bên người lập tức vang lên vô số cung tiễn va chạm t ư ờ n g sắt thanh n â m đốt bốn bởi vì hộ thể cơ ư n g khí duy trì liên tục thời gian chỉ có một giây giang phong không dám thất lễ liên mang bốn phía bắt đầu đánh giá thật là hắn lúc này lúc này mới phát hiện chính mình vậy mà bất chi đạo khi nào đã bị vô số khô lâu cung tiễn thủ cho bao vây n g i mã a y y y y n ữ vương cho mi đỏ cú men bên trên cũng không biết trong này quái vật lại còn nhiều như vậy a y y n ữ vương hhhh ta cắt giảm một chút giang phong một bên đoán trách một bên hướng về nơi xa v ù n g ra thiết tác huyết, huyết tinh đoạt mệnh tắt trốn ra khô lâu cùng tiễn thủ vây quanh sau giang phong cương vừa rơi xuống đất liền phát hiện bởi vì hàn đến lần nữa kích hoạt lên bên người số chồng bạch cốt những cái kia bạch cốt r ồ i d í t đứng thẳng lên từng đôi b ư ớ c lên lam lửa chỗ c h ố n g hốc mắt n h a o n h a o nhìn về phía giang phong mẹ à. không xong chạy mau chỉ thấy giang phong còn không đợi vừa mới đứng dậy khô lâu cùng tiễn thủ g i lên cúng tiễn hú lên q á i dị về sau liền lần nữa bắt đầu chạy gió tắp bắn gọn chỉ có điều kể từ đó giang phong liền hoàn toàn lâm vào tuần hoán đ ạ tính nhân vi theo bị hắn dẫn tới cựu hận quái vật càng ngày càng nhiều giang phong chỉ lựa chọn tốt không ngừng chạy mà càng chạy dẫn tới quái thì càng nhiều kể từ đó giang phong đành phải duy trì cao tốc di động lợi dụng lấy huyết tinh đoạt m ệ n h t á c gió t á c bắn v ọ n ám sát tập kích mấy cái kỹ có thể không ngừng hướng về phó bản chỗ sâu đi tới dù là như thế giang phong cũng không thể không l i ề u mạng u ố n g vào khôi phục dược thủy cái này mới miễn cưỡng duy trì được tương đối khỏe mạnh hp 4 bất chi đạo chạy thời gian bao nhiêu giang phong đằng sau bị hắn dẫn tới quái vật đã nhiều đếm không hết số lượng mà lúc này giang phong cũng tựa h ồ là rốt cục đi tới phó bản cuối cùng. một cái rộng rãi đại s ả n h phía trước hẳn là cái này phó bản buốt khô lâu đại đế giang phong vừa nghĩ một bên nhìn về phía cảnh tượng trước mắt chỉ thấy giữa đại s ả n h có một cái to lớn bảo tọa mà cái kêu bảo tọa bên trên thì có một bộ mười phần cao lớn khô lâu tựa hồ là vì nghiệm chứng giang phong phỏng đoán đợi đến giang phong vừa đến bộ xương khô kia trước mặt cô k ê u cao lớn khô lâu liền từ bảo tọa bên trên đứng lên ngươi là người phương nào dám xâm nhập bản vương địa bàn chẳng lẽ lại là chán sống phải không bộ xương khô kia trong thanh cũng tại sao lưng trên tường tháo xuống một thanh khảm nạm lấy bảo thạch đại đao xa xa chỉ hướng giang phong nhưng điều cái này khô lâu đại đế ngoài ý muốn chính là nhân loại trước mắt nghe được hắn lời nói sau chẳng những dưới chân không có ti hào dừng lại thậm chí còn ra tốc lấy tự mình hướng về lao đến khô lâu đại đế lập tức giận càng thêm giận ngươi cày phó bản liền bột mở ra trận hạ n ề m cũng không nhìn xong đi mà giang phong lúc này đâu thèm được cái này rất nhiều chỉ thấy hắn một cái ám sát tập kích trực tiếp thuấn di đến khô lâu đại đế phía sau lạnh lung nói ngươi nói đúng mở màn hạ nỉm ta xưa nay đều là trực tiếp ngại qua nhìn thấy cái này nhân loại ti bị vậy mà không nể mặt chính mình khô lâu đại đế giận quá thành cười rút đao ra đao c i c người phải ư n về sau l n g n g theo vô số tổn thương nhảy n ra khâu lâu đại đế chỉ tới kịp quay đầu nhìn thoang qua liền mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nội nga xuống thì ra đối với hắn tạo thành tổn thương chính là những cái kia đối với giang phong đổi sắc không đúng khô lâu cũng tiến thủ giang phong thừa dịp những cái kia khô lâu cùng tiến thủ công kích xuất thủ trong nháy mắt trực tiếp tuấn di đến khô lâu đại đế sau lưng lúc này mới thuận lợi đem tất cả mũi tên tổn thương thành công tái giá tới khô lâu đại đế trên thân cùng lúc đó những cái kia thất thủ bắn giết mình nhà đế vương khô lâu cùng tiến thủ từng cái đều lăng ngay tại chỗ trong lúc nhất thời có chút t r c h v á n g chúng khô lâu cùng tiến thủ giáp giặc trợ xuống nội dung đến từ phiên dịch không bảo đ ả m đ ộ chuẩn xác khô lâu cùng tiến thủ mẹ a chúng ta đem chính mình lanh chỗ giết cái này không hết con bê đi giang phong thấy thế cười lớn một tiếng vung r a huyết tinh đ o ạ t mệnh t á c đi thẳng tới vô số khô lâu c u n g tiễn thủ ở giữa chật chược các ngươi quả thật từng cái đều là đại hiếu t ử a hiếu chết ta rồi ha ha ha vừa nói giang phong còn một bên l i ề u mạng vỗ tay đông đảo khô lâu c u n g tiễn thủ nhìn thấy giang phong vậy mà như thế mặt giày vô s ỉ dù là bọn chúng những này trí lực rất thấp vong linh sinh vật cũng nhìn không được nhao nhao ở trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu lộ thế là đám này khô lâu c u n g tiễn thủ rối rít lần nữa giơ lên trong tay cung tiễn từng cái đem cung tiễn kéo gần như muốn c ă n đứt sau đó tựa hồ là ước định cẩn thận đồng dạng tất cả khô lâu c u n g tiễn thủ cơ hồ đều trong cùng một lúc v u n g lòng tay ra chỉ siêu siêu siêu bốn ngay sau đó vô số cung tiễn liền đồng loạt hướng về giang phong bắn đi qua mà giang phong đối mặt với những n à y cung tiễn lại không có t i hào b ừ i dối ngược lại mỉm cười chỉ thấy hắn nhãn thần sắp bén khoe miệng hơi câu băng lãnh phun ra bà chữ đến hay lắm Đớt, đến đến đúng được được thể nhặt nhặt tính toán, một thúc cũng không bằng liền nói một câu, thúc canh hay khéo, Khu khu, sách vừa lúc có câu, giá bảo, bảo. lúc này mới bắt đầu chuyển động hộ thể cơ ư n g khí đốt đốt đốt bốn chỉ thấy vô số mũi tên bắn tới giang phong hộ thể cơ ư n g khí bên trên về sau nhao n h a u bị cải biến phương hướng hướng về bốn phía dừng lại điên cuồng bắn ra mà những này bị bắn ngược mà ra mũi tên bởi vì tổn thương nơi phát ra từ khô lâu c u n g tiến thủ biến thành giang phong bắn đến khô lâu c u n g tiến thủ trên thân sau còn vậy mà đều phát động bạo kích ba trăm năm mươi sáu bạo kích ba trăm năm mươi sáu bạo kích ba trăm năm mươi sáu bạo kích bốn theo một vòng mũi tên h o à n tất giang phong bên người khô lâu cùng tiến thủ lập tức ngã xuống một mạng lớn chỉ lẻ k ẻ còn lại hơn m ộ ư ơ i cái tàn huyết may mắn sống tiếp được giang phong thấy thế sau cũng không k h á c h khí trực tiếp liền xuất ra cự kiếm vung ra và i đạo kiếm khí đem còn sót lại hơn m ộ ư ơ i cái tàn huyết khô lâu cùng tiến thủ giải quyết một bên thanh lấy quái giang phong trong miệng còn một mực không có nhàn rỗi các ngươi vốn là đồng t a n sinh muốn chết cũng làm chết cùng một chỗ liền để ta lỏng từ bi đưa các ngươi đoạn đường a giang phong nói xong một kiếm giải quyết bên cạnh khô lâu cùng tiến thủ hô rốt c u c xong việc thật là đang đương giang phong vừa mới chuẩn bị thư giãn một tí thời điểm lại phát hiện trong dự liệu hệ thống thông chi cũng không có tới a. chẳng lẽ ta cái này phó bản không có thông quan a giang phong nói xong xoay người hướng về trong đại sảnh đống kia khô lâu đại đế không xương nhìn lại mà cái này xem xét phía dưới lập tức nhường giang phong kinh hãi chỉ thấy nguyên bản hẳn là tử vong khô lâu đại đế vậy mà chẳng biết lúc nào lại đứng lên nơi g ư cái này nhân loại t i b ỉ vậy mà lợi dụng chúng ta đồng tộc mũi tên đoạt đi ta chi tính mệnh ta rất giận khô lâu đại đế vừa nói một bên lần nữa x ố p lên cái kia thanh khảm nạm lấy bảo thạch đại đao hướng về giang phong đi nhanh tới mà theo khô lâu đại đế không ngừng mà tiếp theo g a phong nó khí thế trên người cũng từ từ cường thị lên vô số ưu ngọn lửa màu xanh lục tại trên người của nó bắt đầu vượt quanh ta chi nổ lửa tất nhiên thật là coi như khô lâu đại đế lời còn chưa nói hết thời điểm nó đã thấy tới giang phong đột nhiên trong ba lô móc ra một thanh loé ánh sáng màu đỏ trường đao hướng về nó liền bổ xuống tám nghìn chín trăm sáu mươi tám bạo kích một chuỗi đỏ tươi số lượng này ra khô lâu đại đế lần nữa trực tiếp bị miệu sát tầm ầm nhìn thấy to lớn khô lâu đại đế lần nữa hóa thành vô số bạch cốt rơi xuống tại trước mắt của mình giang phong vô lại nói xin lỗi lần này ta lúc đầu muốn nhìn xong ngươi ra sân an nỉm thật là nếu như tiếp tục nghe ngươi bút tích một hồi ta đốt máu dây mất khô lâu đại đế về sau giang phong hơi kinh ngạc trên mặt đất tìm một vòng không khỏi có chút buồn b ự c cái này khô lâu đại đế cái gì đều không b ạ o a thật là ngay tại giang phong tiếp tục tại một chỗ bạch cốt bên trong tìm kiếm thời điểm đột nhiên không biết ở nơi nào bay tới nhất đạo lục quang trực tiếp đánh vào khô lâu đại đế hải cốt phía trên giáp giáp mà theo đạo này lục quang dung nhập khô lâu đại đế hải cốt trên đất bạch cốt lại lần nữa một lần nữa tụ tập đảo mắt công phu khô lâu đại đế liền lần nữa phục sinh ngươi là người phương nào dám xâm nhập bản vương địa bản chẳng lẽ lại là chán sống phải không người cái này nhân loại là chán s ta rất giận ta chi nộ lửa chắc chắn lấy ngươi chi máu tươi đến l ắ n g lại cứng nhất phục sinh k h ô lâu đại đế liền liên mang dùng như làm ở ra lần nhanh đồng dạng tốc độ niệm lên lời kịch sợ giang phong không cho hắn niệm xong lời kịch cơ hội giang phong bốn giang phong ngươi lời kịch này giống như bằng miệng đọc cái này sốt ruột nghe được giang phong trào phúng chính mình đ ế n qua mấy lần thua thiệt k h ô lâu đại đế cũng học thông minh chỉ thấy nó cũng không đáp lời nói cầm lên đại đao trực tiếp liền chiếu vào giang phong đương đầu đổ xuống muốn muốn gạt ta cùng ngươi tiếp tục đối thoại ta tin ngươi quỷ đi chết đi ám sát tập、kích. Mắt t hai ấ y khô lâu đ đế bạo i đ a kích hai mươi cố định tổn thương bốn nhìn thấy đả cầu đ ồ n g pháp đúng hạn có hiệu lực giang phong cũng liền yên lòng hất ra cánh tay điên cuồng gõ lên dừng lại loạn đả về sau k h ô lâu đại đế lần nữa hóa thành bạch cốt tản mát trên mặt đất mà nhân v i giang phong từng có vết xe đổ lần này hắn liền bắt đầu lưu ý lên tình huống c u n g quanh quả nhiên tại quan sát của hắn phía dưới lúc này mới phát hiện thì ra ở đại sành phía trên Có, có m lấm ộ lấm gia theo giang phong huyết tinh đoạt mệnh tắt vung ra tia cái đứng tại trên đài cao khô lâu pháp sư liền trực tiếp bị giang phong cho lôi xuống mấy cái kỹ năng xuống dưới tiêu diệt trước mắt khô lâu đại đế cũng theo đó phát ra một tiếng kêu trên hệ thống nhắc nhở ngài đã thông nhốt trôn xương động phải trăng truyền thống ra phó bản thấy được hệ thống nhắc nhở về sau giang phong lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu sau đó liền đem tiểu a miêu ném ra ngoài chính mình thì nhìn lên bản g thuộc tính của mình thanh lý kết thúc phó bản về sau giang phong lúc này kinh nghiệm đã đi tới mười tám cấp đồng thời thanh điểm kinh nghiệm đã qua nửa đợi đến tiểu a miêu về tới bên cạnh mình giang phong liền lựa chọn c h u y ể n t ố n g r a phó bản thời gian cũng không sớm hôm nay trước hạ tuyến a giang phong vừa nói một bên liền muốn nguyên đ ị a hạ tuyến mà cũng đúng lúc vào lúc này giang phong thấy được chính mình hào hữu băng tần hướng kia một cột âu dương tiểu bạch ô biểu tượng đang điên cuồng c h ấ p động tiểu h i bên h kia vừa rồi chuyển tới một tin tức nói phủ tam phục thê đội thứ nhất người chơi bình quân đẳng cấp cũng đã gần hai mươi cấp cũng bất chi đạo bọn hắn thế nào thăng cấp nhanh như vậy. h i ê n viên nhà hòa thuận đông phương ra cũng phát tới tin tức nói bọn hắn chỗ sẽ vợ người chơi cũng đều đang điên cùng thăng cấp xem ra chúng ta cần phải nắm chặt ta bên này tìm tới một cái thăng cấp tương đối nhanh địa phương ngươi có muốn hay không tới cùng một chỗ soát ngoa t ạ o tiểu tử ngươi thế nào thăng cấp nhanh như vậy bốn nhìn đến đây giang phong cười cười trực tiếp đem theo ai hỉ hỉ n ữ vương cái nào lấy được thăng cấp chiến lược cho hầu dương tiểu b ạ c h phát tới cùng lúc đó giang phong cũng không có che giấu mà là phân biệt cho vương giả đại nhãn manh t ỏ b à n b à n cho ngươi hai truy bọn người đều phát đưa qua một phần mà cũng không lâu lắm những người kia liền nao nhau, nhau phát tới tin tức vương giả ngươi cái đồ chơi này đáng tin c ậ y a xen vào nhân phẩm của ngươi ta khác sâu bày tỏ hoài nghi đại nhãn p h ò m g anh g ã bị hội ngươi lại tại đánh ý định quỷ q u á gì nói thật cho ngươi biết lời của ngươi nói ta một chữ cũng sẽ không tin tưởng bang bang cho ngươi hai truy cái gì chim cấp tốc thăng cấp lộ tuyến lao tử chỉ tin tưởng mình trong tay thiết truy bốn mà đối mặt với đám người chất vấn giang phong cũng là không có quá nhiều nói nhảm chỉ là cho mỗi người đều hồi phục một cái giống nhau tin tức giang phong he no nhìn ta đẳng cấp đám người đại lao nở bờ cầu mang đại lao ta dạ dày không tốt lắm ăn không được cứng rắn đại lao chân ngươi bên trên thiếu vật trang sức ca chương bảy mươi hai phát bài viết chương bảy mươi hai phát bài viết hạ t u y ê n sau giang phong sau khi ăn cơm xong liền soát lên diễn đàn mà trong diễn đàn trước mắt thảo luận nhiều nhất thì là hẳn là đi nơi nào t h ă n g cấp cùng kim tệ đi đ â u kiếm nhìn thấy những n à y giang phong nhưng trong lòng lại nghĩ đúng dịp hai thứ này ta hiện tại cũng không thiếu hơi hơi phàm nhĩ tái một chút sau giang phong liền đã quyết định một quyết tâm cái kia chính là muốn đem chính mình đạt được trò chơi chiến lược phát ra tới nhường đại gia cùng hưởng dù sao như vậy hoa hạ phục các người chơi chỉ sợ cũng sẽ ở thế yếu cái này sao có thể được ta hoa hạ nhi nữ há có thể bị người khác ức hiếp muốn ức hiếp cũng chỉ có thể là chúng ta đi ức hiếp quốc gia khác người chơi nghĩ tới đây giang phong cường đi đ ệ xuống một bầu nhất huyết tâm tình xúc động phẫn nộ đem chiến lược kỹ càng bên trên truyền đến trong diễn đàn mà thiếp mời tiêu đề giang phong cũng là châm trước đường này cuối cùng lúc này mới đã định siêu kỹ càng siêu vô địch siêu tỉnh lược n chữ siêu cấp tốc siêu siêu siêu cấp thăng cấp chiến lược khiến cho hoa hạ đồng bào lễ vật mô phỏng tốt đề mục sau giang phong liền đem theo ai h hệ n ữ vương nơi đó đạt được chiến lược thượng truyền đi lên đồng thời ở trong đó một chút chỗ mấu chốt giang phong còn đặc biệt tri kỷ gia nhập một chút tâm đắc của mình phát xong t i ế t mời giang phong liền canh giữ ở màn hình phía trước chờ đợi các người chơi hồi phục không thể không、nói. giang phong tại đặt tên cái này một khối vẫn rất có thiên phú chỉ chốc lát giang phong phát biểu cái này thiếp m ờ i nhiệt độ liền tăng vọt nhìn thấy chưa đọc hồi phục trong nháy mắt liền đi tới 99 đầu giang phong vui mừng điểm đi và o nhìn thấy thăng cấp chiến lược ta ba một cái liền điểm tiến đến rất nhanh à. thật là làm ta nhìn thấy người phát là cái kia nhược trí về sau ta ba một cái lại thối lui ra khỏi cái này gọi là tạm thời gì gì đó không phải cái kia tân thủ thôn xa đ i ề u h a đối chính là hắn ha ha ha ta còn nhớ rõ hắn lúc trước cái kia video đâu xem ra phần này chiến lược cũng là đến k h i hải một cái nhược trí c h i vương có thể viết ra cái gì tốt chiến lược thật sự coi chính mình may mắn đoạt được c ờ lọ x ẹ t bệ tạp tờ cờ quán quân chính là đại thần không nhìn cũng được đi bốn thấy được những người này bình luận về sau giang phong lập tức có chút im lặng lao tử hào ý đem chiến lược chia sẻ đi ra các ngươi vậy mà nắm lấy danh hiệu của ta không thả thật là ngay tại giang phong có chút n ả n lòng thoái trí thời điểm đột nhiên mới xuất hiện mấy cái hồi phục lại làm cho tâm tình của hắn dần dần chuyển biến tốt đẹp đầu tiên là đến từ dẫn chương trình nghỉ nghỉ tạm thời ca ca cái này chiến lược ta cấp chứa ta tin tưởng tạm thời ca ca trình độ hơn nữa các ngươi không ngại cũng đi trong trò chơi nhìn xem bảng xếp hạng đẳng cấp là một so khá nổi danh trò chơi dẫn chương trình nhị nhị quyền lên tiếng vẫn là rất nặng rất nhiều người chơi đang nhìn kết thúc nàng hồi phục về sau thật đúng là cố ý đi trong trò chơi nhìn một chút bảng xếp hạng ngoại tạo không phải đâu không phải đâu hắn đều mười t n g cấp cái này tình huống như thế nào a hắn thế nào thăng cấp nhanh như vậy tranh thủ thời gian cất giữ tranh thủ thời gian cất giữ miễn cho lâu chủ xóa tổ tít cùng lúc đó càng ngày càng nhiều người chơi cũng chú ý tới cái này t h í mời đặc biệt là một chút đã từng tận mắt thấy qua giang phong thực lực người chơi bản cờ lò xét bệ tạ cũng đều rối rít đứng ra phát ra tiếng khí lớn vô cùng các người đám này bạch nhãn lang người ta cô thần phát bài viết vô tư chia sẻ thăng cấp chiến lược các ngươi còn châm trọc khiêu khích nếu là ai chất vấn cô thần thực lực lời nói không ngại tới t ì m ta chúng ta so tay một chút khí lớn vô tận ta là cô thần đại nôn cô thần sống có thể so sánh hai huynh đệ chúng ta tốt hơn nhiều ân tứ tỷ thoát học được cô thần ngư bức thật là ta còn là quên không được lần kia ngươi đối ta làm cái gì ân tứ tỷ thoát ngươi thương hại ta còn cười một tiếng mà qua ngươi yêu tham lam ta yêu n u nhự bốn theo cái này đến cái khác cỡ lọ sẹt bệ tạ người chơi già dặn kinh nghiệm phát ra tiếng giang phong phát cái này thiếp mời nhiệt độ cũng dần dần lên cao trong thời gian ngắn vậy mà đã trở thành trong diễn đàn nóng nhất thiếp mời mà chân chính làm ra giải quyết dứt khoát hiệu quả còn muốn số nghe hỏi chạy tới âu dương tiểu bạch xem như rất nhiều người chơi trong suy nghĩ chân chính trò chơi lão đại âu dương tiểu bạch cũng phát biểu một đầu hồi phục mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy chữ nhưng là đưa đến tiếng vọng lại hết sức mạnh mẽ âu dương tiểu bạch rất nhiều người hiểu lầm một sự kiện hôm nay ta cảm thấy có cần phải làm sáng tỏ một chút cỡ lọ sẹt bệ tạc cỡ giải thi đấu c ũ ngày thứ hai giang phong sau khi lên mạng liền dựa theo chiến lược bên trên ghi chép hướng về hạ một cái địa điểm xuất phát l do dự sau một lát giang phong cuối cùng vẫn lựa chọn yêu tinh rừng rậm sở dĩ như thế lựa chọn chiến lược phía trên bị chú có tác dụng rất lớn bán thú nhân của mộ phía dưới bị chú là bán thú nhân khuôn mặt dữ tợn trên thân nhiều mặc giác trụ yêu tinh giới rừng rậm mặt bị chú là mỹ mạo da trắng đôi chân giải Chỗ sâu, vẹn ở bên trong mấy c cái thiếu, n ngày nhiên l kế tiếp thời gian giang phong liền một mực tại án chiếu lấy chiến lược bên trên lộ tuyến đến thăng cấp cơ hội không có bất kỳ cái gì dừng lại bốn lại là hai ngày trôi qua lúc này giang phong đẳng cấp đã đi tới hai mươi năm cấp hồ kế tiếp hẳn là liền muốn đi vào đệ nhất giới giới vương muộn sa mạc lãnh chúa địa bàn cũng bất chi đạo là nguyên nhân gì chiến lược đến nơi đây cũng không có bất kỳ ghi chép xem ra tử vong sa mạc cần nhờ c h í n h ta đi lục lọi về trước tân thủ thôn một chuyến a thuận tiện đi thăm viếng một chút lao trường thôn hy vọng hắn hiện tại đã t ạ i bóng ma bên trong chạy ra có lẽ chỗ của hắn có quan hệ với tử vong sa mạc nhiệm vụ cũng khó nói giang phong một bên tính toán một bên hướng về tân thủ thôn đi đến chương bảy cửa hàng thăng cấp chương 7 ả y cửa hàng thăng cấp về tới tân thủ thôn sau giang phong trước tiên cũng không có trực tiếp liền đi tìm lao trường thôn mà là t r ư ớ c quay về cửa hàng của mình nhiều ngày như vậy đi qua nghĩ đến cửa hàng của ta nói ít cũng nên có cái mấy trăm vạn doanh thu người này à trọng yếu nhất chính là vui vẻ rồi một hồi ta cũng hẳn là đưa ra đi một bộ phận cải thiện một chút cuộc sống của mình phong chất mua trước xe đâu vẫn là mua trước phòng đâu hoặc là ta thẳng thắn mua h ế t ta kỳ <cười> hỉ giang phong một bên mặc sức tưởng tượng lấy một bên bước ê n b lên quen thuộc đường đi thật là khi hắn nhìn về phía mình cửa hàng thời điểm lại trong lúc nhất thời có chút ngây mận cả người nhân viên cửa hàng của hắn không thấy h á n nguyên bản cửa hàng đã đổi thành một cái trang trí cực kỳ khí phái cửa hàng ngoại tảo cái này tình huống gì a sẽ không phải là lâm em gái quyển tiền đường chạy a chẳng lẽ lâm em gái là lão trưởng thôn nhà thân thích bị lao trưởng thôn xúi rục trộm nhà của ta mà liên tại giang phong có chút hoảng hốt thời điểm một cái quen thuộc nữ t ử thanh em đột nhiên vang lên lá bản ngươi trở về giang phong theo tiếng kêu nhìn lại nhìn thấy kêu gọi chính mình chính là lâm em gái về sau lúc này mới tranh thủ thời gian rủi rủi con mắt xác định chính mình cũng không có nhìn lầm về sau giang phong lúc này mới tâm thần hơi định lâm em gái chúng ta cửa hàng đâu thật là thủy chi nở đỡ cờ lâm em gái đang nghe được giang phong lời nói sau vậy mà p h ấ c p h ấ c một tiếng bật cười sau đó đưa tay chỉ đỉnh đầu của mình ra hiệu giang phong chính mình đi xem đao kiếm khóc trang bị cửa hàng so với nhà của hắn thu về giá cả cao đ â y không phải đây không phải ta tự tay treo lên khối kêu bảng hiệu a tại sao lại ở chỗ này trong lúc nhất thời giang phong cảm giác đầu hóc có chút chuyện không đến mà lâm em gái nhìn thấy giang phong bộ dáng như thế về sau liên mang cười hì hì đi tới giang phong bên người lôi kéo giang phong liền đi vào căn này trang trí cực kỳ xa hoa trong tiệm ló bản cái này chính là của ngươi cửa hàng a nghe được lâm em gái lời nói sau giang phong lại là s ứ sở sau đó liên mang hướng về bốn phía quan sát cái này xem xét phía dưới giang phong lập tức yên tâm không ít nhân v i mặc dù chỉnh thể trang trí phong cách đã cải biến nhưng là lm ờ còn có thể nhìn ra ban đầu lúc bộ giang cửa hàng của ta thế nào biến thành dạng này mặc dù yên lòng nhưng là giang phong vẫn còn có chút không h i ể u nhân v i tiệm chúng ta trải tiêu thụ ngạch tương đối cao đã đạt đến ba tinh cấp tiêu chuẩn cho nên ta liền tự tác chủ trương tại hệ thống trong thương thành tuyển một bộ trang trí lâm em gái một bên giải thích qua một bên còn mang theo khoe khoang giống như ngự khí chỉ vào cầy h à n hướng giang phong nói rằng hiện tại đã không cần trước đó người bố trí thất bởi vì tinh cấp tăng lên hiện tại quầy hàng đã thăng cấp thành tự động thức quầy hàng giang phong một bên nghe lâm em gái giảng giải vừa có chút mở mịt nhẹ gật đầu kia chúng ta bây giờ tài sản có bao nhiêu nghe được giang phong hỏi tài sản lâm em gái đột nhiên chính là s ư ớ c sở sau đó có chút cứng rắn nói sang chuyện khác a cái này lão bản chúng ta bây giờ đã tại hoa hạ phục mở không dưới m ư ờ i nhiều nhà chi nhánh điều này sẽ đưa đến tiền của chúng ta tình trạng nhìn thấy lâm em gái tránh nặng tim nhẹ giang phong cảm nhận được một tia khớp ổn thế là hắn thật nhanh đi tới quầy hàng phía trước trực tiếp điều ra tài sản giao diện trước mắt tài sản tháng năm năm bốn m ư ơ hai m ư ơ i ba sáu mươi sáu kim tệ hàng chục hàng trăm ngàn vạn không có tới vạn liền không có nhìn đến đây giang phong lập tức mắt tối sầm lại liền muốn té xịu s ở hạnh lâm em gái tay mắt lanh lẹ l i ề n mang đỡ giang phong lá bản ngươi trước nghe ta nói mở những n à y chi nhánh về sau chúng ta bây giờ một ngày buôn bán ngạch trực tiếp tăng gấp m ộ ư ơ i lần còn nhiều hơn khoản này đầu nhập mười phần có cần phải a nhị được muốn ngất đi xúc động giang phong ngẩng đầu lại liếc mắt nhìn tài sản trước mắt tài sản 58.772.32 t i h m k i tệ nhìn thấy ngắn ngủi mấy phút thời gian tài sản quả nhiên tăng lên không ít giang phong lúc này mới dễ chịu hơn khá nhiều nhưng là giang phong vẫn là dặn d o lâm em gái một phen về sau đang làm cái gì quyết định trước đó nhất định phải cùng ta xác nhận một chút nhìn thấy giang phong tựa hồ có chút không quá cao hứng lâm em gái lập tức quất thức dẹp lên miệng mắt thấy là phải khóc lâm em gái no người ta đây không phải nhìn nếu là cửa hàng đẳng cấp cao về sau còn có thể mở ra trang bị dung hợp trang bị cường hóa chờ càng nhiều công năng lúc này mới thăng cấp cửa hàng đi cái gì trang bị dung hợp trang bị cường hóa nghe được lâm em gái lời nói sau giang phong lập tức lấy làm kinh hãi nếu như thất giới bên trong có thể trang bị cường hóa lời nói vậy mình cái này may mắn chị chẳng phải là nghĩ tới đây giang phong liên mang vươn tay ra vỗ vỗ lâm em gái bà vai giang phong o tờ é tu no lâm em gái no giang phong cố lên vung tay đi làm đi tà tin tưởng ngươi lâm em gái đối mặt với vẫn có chút không dám tin tưởng lâm em gái giang phong không có tiếp tục nói thêm cái gì mà là cho lâm em gái lưu lại một cái kiên định nhãn thận giang phong sau đó giang phong đi ra cửa hàng bốn theo trong cửa hàng sau khi ra ngoài nghĩ đến về sau trang bị cường hóa công có thể mở ra về sau cảnh tượng giang phong tâm tình có chút nhỏ kích động xem ra cải thiện sinh hoạt chuyện này trả lại về sau bơm xuống một chút vừa nghĩ giang phong một bên tại tân thủ thôn chẳng có mục đích đi tới dự định tiến đến tìm lao trưởng thôn tự ôn chuyện đúng vào lúc này bên cạnh mấy cái người chơi cãi lộn lại hấp dẫn tới giang phong chú ý lực nghỉ nghỉ chủ tịch chúng ta ước định thời gian thật là đã đến ngươi công hội thế nào còn không giải tàn a người nói chuyện là một cái dâu có ai nón trung niên nam nhân trên mặt biểu lộ đầy lãnh, ai đi gọi là lang tục t ử mà lúc này đứng tại lang tục thử bên cạnh một cái ở trần tráng hán cũng nói g i ú p vào nỉ nỉ chúng ta lang thiếu thật là cho đủ mặt mỗi ngươi ngươi cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta được gọi là n h ỉ nỉ người kia thì chính là cùng giang phong từng có vài lần duyên phận dẫn chương trình nỉ nỉ chỉ thấy nàng lúc này khắp khuôn mặt là không cam l ò n g ách lang đại ca có thể hay không lại tha cho chúng ta mấy ngày cái này công hội thật là ta nhóm thật vất vả mới thử tha cho các ngươi mấy ngày cũng không nhìn nhìn các ngươi công hội tổng cộng mới nhiều ít người muốn ta nhìn à mấy người các ngươi còn không bằng tranh thủ thời gian rời khỏi công hội đi vào chúng ta lang tập được rồi nghe được nhị nhị lời nói sau lang thục thử một bên khinh thường mà cười cười một bên vươn tay ra chỉ chỉ nhị nhị sau lưng mấy người mà đám kia bị lang thục thử dùng ngón tay qua mấy người tại do dự một hồi về sau cũng rốt cục có lay động đứng mũi chịu xào chính là một cái tên là ngọc diện thư sinh nam tử thanh niên chỉ thấy tên này ai đi gọi là ngọc diện thư sinh người chơi theo nhị nhị sau lưng vẻ mặt thản nhiên đi ra chậm rãi đi tới lang thục thử sau lưng đã làng chủ tịch như thế thưởng thức vậy ta cũng liền cùng kính không bằng tuân mệnh ngọc diện thư sinh nói xong còn cần ánh mắt lướt qua còn sót lại mấy người chương b ả chó không đổi được đức cho không đổi được đức đức có người dẫn đầu còn lại mấy cái có lay động người liền nhao nhao bắt trước trực tiếp thoát ly nị nị phấn hồng thế g i a bang hội gia nhập lang thục thử lang tộc vẹn vẹn chỉ trong chốc lát nị nị sau lưng liền chỉ còn lại một nữ tử những người còn lại thì toàn bộ chạy tới lang tộc bên kia hắc nhìn thấy không nị nị ngươi công hội chẳng qua là một chuyện cười tại thất giới bên trong chỉ có thực lực mới là tất cả lang thục thử vừa nói một bên hướng về nị nị đi tới theo ta thôi à nị ngươi cũng tới chúng ta lang tộc được ngươi nếu là đem ta hầu hạ dễ chịu ta tâm tình một thật là không có chuẩn liền cho ngươi một cái phó hội trưởng đương, đương ha, ha, ha. mà lúc này nỉ h nỉ h sau lưng nữ tử kia lại đứng ra đứng ở nỉ h nỉ h trước người nữ tử này lưu lại một đầu hiên ngang tóc ngắn trong tay cầm một cái t r ụ y thủ l o a hàn quang nhìn tựa hồ là một cái thích khách chủ tịch đám này lang tâm c ũ ầ u phế người đi liền đi lang tộc ha ha ha ta nghĩ xem ổ chó còn kém b ấ t quá đều là thu lưu một chút không nhà để về chó hoang mà theo tên này gọi là băng nhi nữ tử nói xong vừa mới chuyển tới lang tộc những cái tia người chơi lập tức cảm thấy thụ sỉ nhục lớn lao nao nhao rút ra binh khí hướng về nỉ nỉ cùng băng nhi vây quanh đúng lúc lúc này nỉ nỉ vượt qua đám người phát hiện cách đó không xa giang phong ở trên mặt lóe lên một tia dị sắc về sau nỉ nỉ đột nhiên lớn tiếng hướng về giang phong hô lên tạm thời ca ca mà bị nỉ gọi lại giang phong lập tức cũng là vẻ mặt im lặng giang phong phiên t á i cái này không liền đến sao giang phong nguyên bản cũng không muốn quản chuyện nơi đây thật là vô lại bị nỉ nỉ cho gọi lại tại là cái tốt dừng thân lại tạm thời ca ca được rồi ta đã biết giang phong nhìn thấy đáng thương hề hề nỉ nỉ không nói thêm gì chỉ là đem nhị nhị kéo đến phía sau mình một cái động tác đơn giản lập tức liền nhường nhị nhị trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác an toàn mà một bên khác lang tộc mấy người thấy được đột nhiên xuất hiện gian phòng cũng là s ứ n g sở bốn lúc này đứng tại lang tục h thử bên người cái kia cởi trần gọi là đại hào mạnh nam t r á n g hắn tựa hồ là nhận ra giang phong đại hào mạnh nam lang thiếu tiểu tử này giống như chính là cái kia sa điêu lang tục h thử cái nào sa điêu đại hào mạnh nam chính là tân thủ thôn đại hào cái kia lang t ụ t ử cái gì đại hào tiểu hào ba đại hào mạnh nam nhược chí tri vương lang t ụ t ử a người nói xưa a l à c ỡ l ớ này nhất cái kia xa điều. Giang Phong, Mánh! Giang Phong, cái kia điều. xa l lang không cần vào việc của người khác. Bằng thục Lúc này, Lan t h thử bên cạnh đại hào mạnh nam lại đột nhiên tiến tới lang thục thử bên người tiểu thanh nói lang thiếu cẩn thận ra hỏa này khuất nhục đồng nghe được đại hào mạnh nam nhắc nhở sau lang thục thử sắc mặt cũng là biến đổi thật là khi hắn nhìn thấy phía sau mình đám người sau sắc mặt lập tức lại tốt quay vòng lên h ử ngươi một cái bổng t ử chẳng lẽ lại còn có thể đồng thời nhường chúng ta những người này đều hét dầm lên phải không ngay sau đó lang thục thử liền khoa tay một thủ thế nhường phía sau hắn hơn mười người đem giang phong vây quanh một cái cực kỳ chặt chẽ mà nhìn thấy giang phong từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ động tác gì lang thục thử cái này mới hoàn toàn yên lòng nghe nói ngươi tại cờ lọ xét bệ tạm tở cờ giải thi đấu bên trên thu được quán quân dạng này vừa vặn nếu như hôm nay ngươi bị chúng ta lang tộc cho đánh chết lời nói hh chúng ta lang tộc coi như nổi danh về sau tại chiêu binh mãi mã cũng thuận tiện không ít giang phong nghe được lang tục h thử lời nói sau k h ắ p khuôn mặt là khinh thường t h u ầ n miệng tới sông thức vẽ t h u ầ n miệng đều nói người sợ nổi danh heo sợ ngập theo ta thấy a các ngươi lang tộc phân minh là nào có phân ăn hướng cái nào bên trên phốc phốc lúc này đã đi tới nỉ nỉ bên người băng nhi đột nhiên nhịn cười không được một tiếng sau đó nỉ nỉ lặng lẽ kéo lạp giang phong g ó p áo tạm thời c á ca c ngươi cái này tìm tử có chút thiếu s ó t ta nghe được nỉ nỉ lời nói sau giang phong lập tức cũng có chút phản ứng qua tương lai hắn vừa mới minh nghĩ là chó không đổi được đức tức muốn từ khía cạnh đến mắng lang tộc đều là chó thật là hắn lại quên đối diện bọn này c h o mục tiêu là chính mình bởi như vậy đây chẳng phải là chính mình là phân nghĩ tới đây giang phong lập tức một hồi lúng túng nhất là khi hắn nhìn thấy trong lang tộc mấy người dường như cũng có chút kịp phản ứng đang đang cười trộn lập tức càng là giận không chỗ phát thiết thế là giang phong đương hạ liền móc ra cự kiếm mong muốn tới một cái ác nhân cáo trạng trước mà lang tộc một bên cũng là đã sớm v ậ n sức chờ phát động nhìn thấy giang phong có hành động lập tức cũng liền toàn bộ hướng về giang phong công đi qua anta một truy xem ta huyết s ắ đào lôi chú đối mặt với lang tộc đám người sắt chiêu giang phong lại không có ti hảo bồi dối hộ thể cơ khí h ổ khiếu sơn lâm giang phong đầu tiên là dùng hộ thể cơ ư n g khí miễn dịch phần lớn công kích từ xa sau đó một cái h ổ khiếu sơn lâm trực tiếp nhường vây quanh mình mấy người toàn bộ lâm vào trong sự sợ hãi ngay sau đó giang phong trong tay cự kiếm liền điên cùng vung múa lên kiếm khí quất ngang kiếm khí quất ngang bốn sáu trăm hai mươi bạo kích sáu trăm mười sáu bạo kỹ bốn lúc này đa số người chơi lượng máu phổ biến đều tại một năm hai tả h ư u trừ một chút có gia tăng hv hạn mức cao nhất trang bị bên ngoài hv có thể đột phá ba còn sót lại cơ hồ không ai có thể gánh vác được giang phong bốn đạo kiếm khí Mà mỗi kể h h i p từ h đó trước trước sau sau hết thệ còn không dùng nửa phút thời gian giang phong trước người lang tộc thành viên liền đã đều bị hóa thành bạch quang phục sinh đi t h ứ bọ bị giang phong cố ý lưu lại lang tộc chủ tịch lang thuộc thử tốt thật mạnh một bên băng nhi nhìn thấy giang phong hời hợt liền dây mất hơn mười cái người chơi lập tức giật mình bị miệng lại nhân viên băng nhi bản thân liền là một cái sử dụng dao găm thích khách c h ư ớ c nghiệp nhưng khi nàng nhìn thấy giang phong sử dụng dao găm đối với địch nhân tạo thành tổn thương sau băng nhi trực tiếp liền rơi vào trầm mặc mà đối giang phong đã có bộ phận hiệu nị nị đồng dạng là lâm vào trong lúc khiếp sợ tạm thời ca ca không nghĩ tới ngươi vậy mà lợi hại như vậy thật là giật mình nhất còn không phải hai người bọn họ mà là lúc này hai chân đã như nhún ra lang thục thử ngươi người ta lang thục thử đã bị dọa đến nói không nên lời một câu đầy đủ tới giang phong cười lạnh một tiếng đem trong tay cự kiếm thả lại ba lô móc ra cây kia để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật khuất đ ụ c đồng cũng lời cùng lang thục thử nói nhảm giang phong trực tiếp liền đem cây gỗ đập vào lang thục thử đầu s ắ c bên trên bang ba mươi b ố bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một g i â y ngươi chính là lang tộc chủ t ị ta nghe nói ngươi muốn muốn giết ta nổi danh bang còn nói ta là đại hảo sa điêu bang ta nhìn ngươi mới là sa điêu cả nhà ngươi đều là sa điêu bang còn nói ta là phân bốn giang phong một bên gõ một bên phát tiết tâm tình trong lòng thật tình không biết phía sau hắn hai nữ tử nhìn xem trong tay hắn đồng tử cũng sớm đã có chút nhìn mà trợn tròn mắt hai chân cũng n h ị n không được treo lên rung động đến chương bảy mươi lăm mệnh danh đạt nhân lần nữa g á n g lâm chương bảy mươi lăm mệnh danh đạt nhân lần nữa g á n g lâm người này vũ khí trong tay của hắn cũng thật là đáng sợ gia chiêu tần suất cũng quá nhanh cái này đổi lại là ai cũng chịu không được a giáo huấn kết thúc lang thục từ sau giang phong lúc này mới thần thanh khí sảng thu hồi cây gỗ xoay người lại nhìn về phía nỉ nỉ hai người đối với hai người mịt n ư ờ i nhìn thấy giang phong trên mặt lộ ra khuôn mặt tươi cười nỉ nỉ lập tức không khỏi có chút tấm ư ớ c ánh mắt gỡ tờ tạm thời ca ca đa tạ ngươi ra tay giúp đỡ không có việc gì coi như ngươi tại diễn đàn bên trên giúp ta lên tiếng cạm tạ à, chỉ có điều các ngươi đến tột cùng là thế nào chọc tới bọn hắn nghe được giang phong hỏi nỉ nỉ lúc này mới đem chuyện đã xảy ra kỹ càng nói một lần thì ra lang tộc công hội cùng nỉ nỉ sáng tạo phấn hồng thế g i a công hội cùng thuộc tại một đám tam lưu công hội mặc dù nỉ nỉ bản thân là một cái fan hâm mộ tương đối nhiều dẫn chương trình nhưng là tại thất giới bên trong cuối cùng vẫn là thực lực trọng yếu qua nhắm chị bàn luận thực lực mà nói nàng cũng vẹn vẹn xem như đã trên trung đẳng mà thôi trái lại lang tộc công hội bên này lang thục thử thực lực bản thân liền so nhỉ nhỉ mạnh lên không ít lại thêm trong cuộc sống hiện thực lang thục thử cũng có được thế lực không nhỏ cho nên phát triển tự nhiên muốn so nhỉ nhỉ bên kia tốt hơn không ít mà lang tộc công hội một mực tại tìm các loại cơ hội đi chiếm đoạt cái khác tam lưu công hội dùng cái này để đạt tới tấn cấp cấp hai công hội mục đích lần này đúng lúc nhỉ nhỉ phấn hồng thế ra cùng lang thục lạnh lẫy không nói lời nào băng nhi đột nhiên xem vào nói cái kia ngọc d i ệ n thư sinh ta đã sớm nhìn hắn cùng lang tộc người len lén lui tới hôm nay sợ rằng cũng là bọn hắn đã sớm kế hoạch tốt lần sau nếu để cho ta lại nhìn thấy hắn nghe được băng nhi nói chuyện giang phong lúc này mới quay mặt lại cẩn thận quan sát trước mắt cái này tóc n g ắ n thiếu nữ chỉ thấy băng nhi mặc dù trên mặt lánh l ư ợ c băng xương nhưng là dáng người lại dị thường nóng bỏng nhất là trước ngực nàng cái kia đạo thâm thúy khe ránh quả thực hận không thể nhường giang phong đem ánh mắt đều đầu nhập trong đó chỉ có điều lúc này băng nhi vừa nói một bên rỗi da dao găm khoa tay một cái tắt động tác chỉ có điều nhìn vị trí tựa hộ là nam tính nào đó cái trọng yếu khí、quan. công hội nghe à được nhị nhị mời giang phong chính là xương sở cho dù đối với công hội giang phong vẫn là tương đối quen thuộc nhưng là từ khi chính mình đạp vào thất giới đến một lần thật đúng là xưa nay không có suy nghĩ qua gia nhập công hội chuyện nhân viên so với cùng một chỗ hành động giang phong càng thêm ưa thích tự mình đi cậy phó bản cùng khiêu chiến bột thì là giang phong trên mặt liền xuất hiện một chút do dự thật là nghỉ n h ỉ thấy thế lập tức liên mang mở miệng lần nữa tạm thời c a c a ngươi đến chúng ta công hội lời nói chủ tịch cho ngươi làm hơn nữa trong hội chuyện ngươi có thể hoàn toàn bung tay giao cho ta cùng băng nhi đi xử lý một bên băng nhi nghe được n h ỉ n h ỉ nói như vậy có chút n h ữ n h ữ mày thật là làm nàng nhớ tới vừa rồi giang phong k i ê m lịch thiên thực lực về sau cũng liền tiêu tan cương giả ở đâu đều là bị lôi kéo đối tượng chớ nói chi là giống giang phong cường giả như vậy bên trong cường giả húng hồ giang phong trong tay còn có như vậy một cây tần suất siêu cao công kích duy trì liên tục thời gian mê mụi siêu trường đ ô n g tử thế là băng nhi cũng liền không nói nữa thậm chí nhìn về phía giang phong nhãn thần bên trong cũng sinh ra một tia khát vọng thật lạ các ngươi công hội danh tự phấn hồng thế ra không quá thích hợp ta đi nhìn thấy nỉ nỉ thịnh tình không thể chối tử giang phong lần nữa tìm một cái lấy cớ đến qua loa tắc trách cái này không là vấn đề công hội danh tự là có thể đổi tạm thời ca ca chỉ cần ngươi chịu làm hội trưởng của chúng ta chúng ta công hội danh tự ngươi có thể đổi thành ngươi ưa thích nhìn ra nỉ nỉ là thật mười phần muốn kéo lung giang phong giang phong đang nghe nỉ nỉ nói mình có thể cho công hội đặt tên về sau ánh mắt lập tức sáng lên giang phong giang phong đến kéo ta nhập hội mà lúc này một mực ở tại giang phong trong ngực tiểu a m i u nghe được nhì nhì vậy mà chịu nhường giang phong đến cho c ô n g hội mệnh danh về sau lập tức theo giang phong trong ngực trụ ra tiểu a m i u o、oh. tiểu a m i u m g è o m g è o m i o m i o tiểu a m i u một bên điên cuồng lắc đầu một bên lớn tiếng tê ư mong muốn gây nên nhì nhì chú ý nha cái này nhỏ mèo thật đáng yêu à. thật là còn không đợi nhì nhì phát hiện tiểu a m i u một bên băng nhi lại đột nhiên vui mừng quá đôi kêu một tiếng trực tiếp đem tiểu a m i u nằm ở trong n ự c của mình mà đi tới băng nhi trong n ự c về sau tiểu a m i u lập tức cảm thấy mình bị hai đoàn mềm mại cho bao vây t i ể u a m i u mèo t i ể u a m i u lâm vào ôn n u hương bên trong về sau tiểu a m i u cũng liền không đang kháng nghị thành thành thật thật không đang động đánh mà giang phong thấy cảnh ấy sau lập tức có chút hâm mộ nuốt nước bọn trong lòng âm thầm nghĩ tới bất tri đạo thất giới bên trong có hay không loại kia có thể cùng sùng vật trao đổi linh hồn kỹ năng nếu là có ta cao thấp đi làm một cái trở về cùng tiểu a m i u trao đổi một chút nhường băng nhi cũng cho ta đến như vậy lập tức lúc này nhị cũng phát hiện giang phong kia có chút đờ đất m ộ quán lập tức có chút tức hổn bóp giang phong một chút mà bị thương tổn giang phong liên mang đem chạy ra nước bọn hút trở về a t h ư t r ư y n g thế nào băng nhi a không phải nỉ nhỉ nhìn thấy giang phong kia không có tiền đồ dáng vẻ nỉ nhỉ có chút chỉ tiết rèn s ắ t không thành thép nhìn một chút trước ngực của mình sau đó h u hoán nói tạm thời ca ca, ngươi có muốn hay không tốt công hội danh tự lên cái gì giang phong giang phong danh tự úc nghĩ kỹ liền gọi thật là tốt đẹp tròn công hội a không phải ta nói chính là đoàn tụ s u n g v y đôi đoàn tụ sun v ầ công hội nỉ nhỉ cái gì tốt tốt đẹp vì ta nói chính là công hội danh tự nị nị nói xong lại nhịn không được đưa tay bóp giang phong một chút giang phong a công hội danh tự a vừa nhắc tới công hội danh tự giang phong cuối cùng là đem l ự c chú ý theo tiểu a miêu bên kia rời đi trở về bắt đầu chăm chú tự hỏi mà một bên tiểu a miêu lúc này cũng không nhịn được tại khe danh bên trong chỉnh ngay ngắn thân thể có chút khẩn trương nhìn về phía giang phong bên này tựa hồ là tiểu a miêu lựa nẻo thân thể có chút kích thích băng nhi lúc này băng nhi trên mặt có chút hưởng luận nhịn không được vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái tiểu a miêu chúng ta công hội liền gọi là long đẳng a nhân viên chúng, chúng ta đều là long đời sau Cái nhìn à y công ộ i liền đại biểu diều gió, danh ta hoa chúng lên như diều gặp gió, càng ngày càng mạnh. n cho hạ h tự, từ đây gặp xem k h ó được có chút nghiêm chỉnh lại giang phong nị nị nhịn không được có chút m ầ n người ngay cả một bên băng nhi cùng tiểu a miêu cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần giang phong giang phong hh ắ c ắ c thế nào t h ư t r ư ở n g nị nị băng nhi tiểu a miêu trả lại n g ư ơ i meo hút nước vào đâu đến từ tiểu a miêu nội tâm sẽ giải chuyển nhượng cho giang phong về sau nị nị thì trở thành phó hội trưởng băng nhi thì là trưởng quản công hội kỷ luật chấp pháp trường lão Mà lúc ngay à y i n Phong cũng nhỉ nhỉ công n g thêm thì hội lúc biết, mới ra à đã đến vẹn vẹn chỉ còn lại không đến 10 người. Lập tức, giang Phong có một loại lầm lên thuyền này công lớn mạnh trương chỉ tức, có giặc cảm giác, cái này công hội. có chút hội lại Lập loại lầm trưởng Trương một A Ngay phản sau đó giang phong liền cùng n h ỉ n h ỉ cùng băng nhi nghiên cứu thảo luận lên công hội phát triển mà giang phong cũng đúng chiêu mộ thành viên quy tắc đưa ra mấy điểm yêu cầu chúng ta chiêu mộ thành viên thứ nhất chuẩn tắc không phải cấp bậc của người này như thế nào trang bị như thế nào mà là cái này cá nhân đối với chúng ta long đẳng công hội phải chăng trung thành phải chăng chung với hoa hạng chung tại chúng ta mỗi một cái công hội thành viên chúng ta muốn là lực ngưng tụ giống như là ngọc diện thư sinh như thế thành viên ta không hy vọng về sau tại chúng ta trong công hội xuất hiện nhị nhị cùng băng nhi có chút kích động nghe giang phong nói xong chẳng biết tại sao mơ hồ sinh ra một chút cảm giác kia chính là cái này mới tinh long đằng công hội tương lai tất nhiên sẽ cùng cái này công hội danh tự như thế lên như diều gặp gió thành tựu không thể đoán trước mà giang phong tại giao phó xong những chuyện này sau n h ư n g nhị nhị cùng băng nhi phụ trách đi chiêu mộ người mới chính mình liền làm vùng tay trường quỹ trước khi rời đi theo băng nhi trong ngực tiếp nhận tiểu a m i u giang phong nhịn không được đem tiểu a m i u đặt ở cái mui của mình phía dưới mạnh mẽ người người giang phong a là chín mộng hương vị nhị nhị o、oh, o、oh. băng nhi o、oh, bốn bốn q bốn r ồ i đi nhị nhị cùng băng nhi về sau giang phong liền hướng về tân thủ thôn trung ương quảng tràng đi đến ngày đó nhìn diễn đàn nói lao trưởng thôn không quá dễ chịu hai ta quan hệ cũng xem là tốt ta lẽ ra nên đi xem hắn một chút lao nhân ra vừa vặn ta hiện tại cũng muốn đi tử vong sa mạc bất chi đạo hắn vậy có hay không nhiệm vụ gì gì đó nếu là hắn dám lại cùng ta ra vẻ lời nói ta cũng không để ý nhường hắn nếm thử ta huyết tinh đ o ạ t m ệ n h tắc hh <cười> đi tới tân thủ thôn trung ương quảng tràng sau giang phong rời thật xa liền thấy được trong đám người lao trưởng thôn mà có lẽ từ nơi sâu xa nhiều lần đấu hai người đã sớm tâm hữu linh tê lao trưởng thôn lúc này cũng vừa lúc nhìn về phía này chỉ có điều lao trưởng thôn tại gặp được giang phong trong nháy mắt nguyên bản bị chen trúc trong đám người hắn toàn thân lập tức như rơi vào h ầ m băng lúc này vây quanh ở lao trưởng thôn bên cạnh các người chơi còn ti hào không có phát hiện gì thường vẫn đang nỗ lực mong muốn phát động ẩn dấu manh mối nhường lao trưởng thôn c ó thể cho bọn họ một chút nhiệm vụ tương đối đặc thù đây là ta thứ mười hai một lần tới ngươi nơi này đến yêu cầu nhiệm vụ nhìn ở ta nơi này a thành tính phân thượng ngươi liền không thể cho ta một cái nhiệm vụ ẩn a thôn trưởng dễ đ i ngài còn trẻ như vậy như thế mi vũ ta xem xét ngài chính là cái này tân thủ thôn bên trong trí thông minh cao nhất n ở cờ cờ trên người ngươi nhất định có một ít đặc biệt những nhiệm vụ khác a có thể đem hắn giao cho ta a bốn ngay tại đám này người chơi đã dùng hết tất cả vờ liếng mong muốn tại lao trưởng thôn trên thân đạt được một cái không giống bình thường nhiệm vụ thời điểm lão trưởng thôn lại quả thật tại trong túi móc ra một cái vàng óng ánh quần t r xung quanh người chơi đều nhìn ngây người nhân viên bọn hắn xưa nay cũng không có tại lao trưởng thôn trong tay tiếp vào qua như thế c h ó i mắt nhiệm vụ đây là cái gì cấp bậc nhiệm vụ vì cái gì ta xưa nay chưa từng nhìn thấy như thế hoa lệ mà c h ó i mắt của c h ủ cái này nhất định chính là trong truyền thuyết cao cấp nhiệm vụ ẩn thôn trưởng dễ ghi ngươi quả nhiên vẫn là yêu ta ô ô ô, thật là coi như đám này người chơi trong lòng đều đang âm thầm cầu nguyện nhiệm vụ này là thôn trưởng ban phát cho mình thời điểm lao trưởng thôn trợt đi ra đám người hướng về cách đó không xa một bóng người đi tới mà bởi vì giang phong trên cơ bản rất ít tại tân thủ thôn bên trong xuất hiện điều này sẽ đưa đến rất nhiều người mặc dù nghe nói qua xa điều h i ệ n linh chuyện lại không có tận mắt nhìn thấy qua giang phong cái này tình huống như thế nào thôn trưởng r a ra đi làm gì người kia là ai người kia dung mạo thật là giống trong thôn cái kia lớn xa điều a n h a chẳng lẽ là người kia mà liên tại đám này nguyên bản vây quanh ở lao trưởng thôn bên cạnh người chơi nghị luận ở mỹ thời điểm một cái kinh điệu bọn hắn cái cầm hình tượng lại xuất hiện chỉ thấy lao trưởng thôn đi tới giang phong trước mặt sau không nói hai lời cầm lấy quyển trục liền phải hướng giang phong tròng được nhét giang phong no no giang phong thôn trưởng cái này không ổn đâu lao trưởng thôn có gì không ổn ngươi đến ta cái này không phải là vì yêu cầu nhiệm vụ a ta cho ngươi vẫn không được a giang phong không nghĩ tới lao trưởng thôn vậy mà cho hắn đến như vậy một cái lấy lui làm tiến lập tức nhường giang phong cảm nhận được một kia không thích ứng giang phong thôn trưởng nếu không chúng ta vẫn là dùng trí a như lần trước như thế ngươi dặn này nhường trong lòng ta có chút bất an tâm lao trưởng thôn không được không được ta cao tuổi cùng ngươi không vẫy vùng nổi nhìn xem lão trưởng thôn kia còn xuống thân thể cùng hoa dâm tóc giang phong trong lòng dâng lên một kia ấy náy chủ động nhượng bộ nói giang phong đừng a thôn trưởng nếu không ta lần này đứng xa một chút ta đi thiết tượng trải nơi đó được không giang phong d ầ u gì ta không hô câu nói kia vẫn không được a nhưng điều giang phong không nghĩ tới chính là lão trưởng thôn lần này dường như là quyết tâm không muốn cùng giang phong đấu trí đấu dũng bất luận giang phong thế nào nhượng bộ lao trưởng thôn chính là khăng khăng muốn đem nhiệm vụ trực tiếp đưa cho giang phong giang phong thôn trưởng tính toán ta đi trước hôm nào lại đến giang phong nói xong liền muốn rời đi nơi này thật là chính đương hắn cương nhất lúc xoay người bờ vai của hắn lại đột nhiên bị lao trưởng thôn gắt gao đẻ xuống nói thì chậm khi đó thì nhanh liền đương giang phong xoay người lại mong muốn nói cái gì thời điểm lão trưởng thôn đột nhiên đột nhiên hướng về giang phong vươn tay ra một thanh liền đem q u y ể n t r ụ c nhét vào giang phong trong ngực lao trưởng thôn cầm đi đi ngơi ư ba giang phong bốn lao trưởng thôn đem q u y ể n t r ụ c nhét vào giang phong trong ngực về sau cũng không đi quản ngây người giang phong quay người đi vào trong đám người Lúc này, m ộ n g bức không ngừng giang phong chính mình những cái kia vây quanh láo trưởng thôn quái dày đòi hỏi không biết dài đến đâu thời gian người chơi lúc này giống nhau lâm vào m ộ n g bức bên trong thậm chí bọn hắn m ộ n g bức chỉ số còn xa hơn xa lớn hơn giang phong người trong cuộc này ngoa tạo cái này tình huống như thế nào cước ép đưa nhiệm vụ ẩn của c h ủ ni mã cái này không khoa học ca đây chính là sa điêu mị lịch ca cái này thôn trưởng có phải hay không chịu à nói hết lời không được kết quả người ta không muốn hết lần này tới lần khác còn muốn nhét vào người ta trong n ự c mãnh g e n g h để cho ta hoàn toàn thay đổi、Bốn. mà lao trưởng thôn lúc này đối mặt với đám người chất vấn vẹn vẹn mỉm cười cũng không có làm ra cái gì trả lời chắc chắn giờ phút này hắn dường như nắm trong tay tất cả cầm nhiệm vụ quyền trục đi ra tân thủ thôn giang phong cả người đều làm ở ai lao trưởng thôn cái này nở tờ cờ cũng thật không dễ dàng một ngày muốn tiếp đãi nhiều như vậy người chơi ta trước kia có phải hay không làm có chút quá mức lần sau lại đụng phải hắn ta nhất định phải tâm bình khí hòa nói chuyện cùng hắn không thể tổng nhớ kỹ hắn lúc trước chế rêu ta sự tỉnh được rồi được rồi xem trước một chút nhiệm vụ lần này là cái gì a nghĩ tới đây giang phong âm thầm hạ quyết tâm lần sau nhất định phải làm một cái kính già yêu trẻ thanh niên tốt tuyệt đối không lại dễ dàng đối lao trưởng thôn làm già không lễ phép chuyện vừa nghĩ giang phong một bên liền gián ra nhiệm vụ quân t r ụ n mà theo nhất đạo kim quan g hiện lên một cái nhiệm vụ cũng đồng thời xuất hiện ở giang phong trước mắt chương bảy mươi bảy tứ đại thiên vương chương bảy mươi bảy tứ đại thiên vương hệ thống nhắc nhở người chơi tạm thời liền gọi vương già tốt nhận lấy ẩn dấu s ử thi nhiệm vụ sa mạc lãnh chúa tùy tùng tứ đại thiên vương nhiệm vụ ẩn dấu duy nhất hạ lỗ nhiệm vụ miêu tả sa mạc lãnh chúa tứ đại tùy tùng mong muốn dùng hát cám chi thuật tăng cường sa mạc lãnh chúa thực lực nhanh đi ngăn cản bọn h ắ n a nếu không sa mạc lãnh chúa một khi đạt được tăng cường đệ nhất giới bên trong đem hoàn toàn lâm vào vô tận sa bạo bên trong nhiệm vụ mục tiêu người chơi tiếp nhận nhiệm vụ về sau cần đi tới tử vong sa mạc đồng thời c ầ n tại năm thiên bên trong đem tứ đại thiên vương toàn bộ đánh giết nếu không đem coi là nhiệm vụ thất bại nhiệm vụ ban thưởng phá hư chi kiếm giới vương bộ lượng máu hạ xuống nhiệm vụ thất bại sa mạc lãnh chúa sẽ đi ra lãnh địa chủ động tiến công đệ nhất giới người chơi bốn ngoa tạo sử thi nhiệm vụ còn hàn lúc nhiệm vụ thất bại còn có trừng phạt cùng lúc đó giang phong còn lưu ý tới nhiệm vụ này cùng bình thường nhiệm vụ không giống địa phương nhân viên tại nhiệm vụ này phía dưới còn nhiều thêm một cái tin tức nhiệm vụ trạng thái đang tiến hành đến ngược một t r ă giờ 59 điểm nhiệm vụ không cách nào từ bỏ ta ni mã cái này thôn trưởng lão nhi hóa ra là tại lựa ta ừ cũng được vậy ta liền đi gặp một lần cái này tứ đại thiên vương bốn lúc này tân thủ thôn bên trong lão trưởng thôn trên mặt lộ r a đắc ý nụ cười bốn ma liên tại giang phong nhận lấy ẩn dấu sự thi nhiệm vụ sa mạc lãnh chúa tùy tùng tứ đại thiên vương về sau tất cả người chơi cơ hồ trong cùng một lúc nhận được một cái hệ thống nhắc nhở bởi vì tạm thời liền gọi vương g i a tốt phát động ẩn dấu kịch bản đệ nhất giới bột sa mạc l á n h chúa lúc này đã tiến vào thực lực khôi phục giai đoạn một khi khôi phục thành công sa mạc l á n h chúa đem sẽ chủ động đến đây tiến công đồng thời sa mạc l á n h chúa thực lực cũng b i ế tăng t cường rất nhiều mời tất cả người chơi chuẩn bị sẵn sàng vốn đầu này hệ thống nhắc nhở liên tiếp phát hình mới k h ắ p hơn nữa còn là bá bình phong cấp bậc thông cáo để cho người ta rất khó không đi chú ý tới cùng lúc đó một cái đếm ngược cũng xuất hiện ở tất cả người chơi đỉnh đầu đếm ngược 119 g i ờ 59 điểm khiêu chiến người tạm thời liền gọi vương giả tốt nhược trí c h i vương thấy được cái này thông cáo về sau tất cả người chơi lập tức liền vỡ tổ ta ni mã tình huống như thế nào đệ nhất r ư i r i i vương bột muốn tới công thành ẩn dấu sự thi nhiệm vụ là cái quỷ gì trò chơi này còn có nhiệm vụ ẩn ta thế nào cũng chưa hề nghe lờ đờ cờ nhắc qua cái kia nhược trí hắn nhiều ít cấp nhanh như vậy liền muốn khiêu chiến đệ nhất r i i g i i vương bột mà có cẩn thận người chơi khi nhìn đến cái này thông cáo sau liền mở ra bảng xếp hạng đẳng cấp cái gì cái kia x a đ i ề u đều hai mươi năm cấp ta mới m ộ ư ơ i năm cấp a hắn đến tột cùng luyện thế nào cấp a thứ hai âu dương tiểu bạch cũng mới hai mươi cấp hắn không phải là quan phương người a cũng có người chơi tương đối quan tâm nhiệm vụ bản thân các người thấy được a nhiệm vụ này muốn khiêu chiến chính là tứ đại thiên vương hơn nữa còn là một mình hắn nhận lấy nhiệm vụ đã nói là tứ đại thiên vương vậy khẳng định đều là cấp bậc không thấp một một mình hắn có thể đánh thắng a vẫn là nói hắn có thể tổ đội tiến về hẳn là sẽ tổ đội a chẳng lẽ hắn còn muốn đơn độc hoàn thành a làm sao có thể liền cương thi động cái kia khô lâu đại đế bột đều cần mười người trở lên tổ đội khả năng khiêu chiến thành công hơn nữa dùng thời gian cũng không ngắn hử đều do cái kia sa điêu không có thực lực kia còn nhất định phải nhận lấy nhiệm vụ này kết quả là hắn nhiệm vụ thất bại còn muốn chúng ta tất cả người chơi đi theo bị tội chính là chính là ừ cái này vì tư lợi tiểu nhân nếu là hắn có thể một người đánh bại tứ đại thiên vương ta trực tiếp ăn tưởng ai ngươi không phải lên lần cái kia nói nếu là nhược trí thắng v ư ơ n giả g liền trực tiếp chặt sâu cái kia a người c h ặ ta đối chính là hắn hắn lần trước cũng đã nói ăn tưởng cuối cùng cũng không ăn lần trước không tính lần này ta đường mẫu người nói lời giữ lời cái tiêu nhược trí nếu là thật có thể đơn đấu qua tứ đại thiên vương ta tất nhiên trực tiếp ăn tưởng chén lớn bốn chỉ có điều những người này phàn nàn cùng tranh chấp giang phong lại là một chút cũng không có nghe thấy nhân v i hắn lúc này đã bước lên t i ế n về tử vong sa mạc trên đường tiệ n tay uy một chút thấp kém sùng vật lương thực cho tiểu a miêu giang phong tự nhủ tiểu a miêu à ba ba gần nhất kinh tế có chút khó khăn đành phải trước ủy khuất ủy khuất n g ư ơ i giang phong nói xong theo trong ba lô móc ra một hộp tại tân thủ thôn bên trong mua được cắp căn đại điếu tư say sưa ngon lành bắt đầu ăn vừa ăn còn vừa bẹo t i ể u a m i u người mèo mèo đã ăn xong một hộp cắp căn đại điếu t ư giang phong nhịn không được cảm thán nói cái này thất giới bên trong đồ ăn coi như không tệ ngoại trừ cái gì thuộc tính đều không thêm vào bên ngoài hương vị cùng trong hiện thực vậy mà không có nửa điểm khác biệt nói xong không có đi phản ứng ngay tại nổi nóng tiểu a m i u giang phong mở ra nhiệm vụ bảng nghiên cứu cẩn thận lên nhiệm vụ sa mạc lãnh chúa tùy tùng tứ đại thiên vương viêm c h i thiên vương cổ lộ đặc cổ lộ đặc c am h i ể u hòa hệ ma pháp có thể giao phó sa mạc lãnh chúa tái đặc cường đại năng lực công kích băng tri thiên vương tát tư lý háo quang tri thiên vương, vương lạp phi tư lạp phi tư có thể dùng quang ngưng tụ thành mũi tên ngoại t r n g kích bên ngoài sẽ còn cho tự thân thực hiện nhiều loại tăng thêm t r h á i có thể giao phó sa mạc lãnh chúa tái đặc cường đại năng lực phòng ngự ám tri thiên vương mạc cửa á ám hiệu nguyền rủa hệ ma pháp có thể giao phó sa mạc lãnh chúa tái đặc cường đại nguyền rủa hệ m g pháp có thể giao phó sa mạc lãnh chúa tái đặc cường đại công kích từ xa năng lực cùng tăng thêm trạng thái giang phong đầu tiên là nhìn một chút địa đô chỉ có điều những quái vật này mặc dù nếu để cho người chơi bình thường thấy được khó tránh khỏi sẽ nhức đầu không thôi nhưng là tại giang phong thủ hạ đ á m này quái vật nhưng căn bản không nổi lên được bao lớn sóng gió đối đầu phòng ngự tương đối cao sát c h ủ n g giang phong bình thường đều là côn đổng đánh cho bất tỉnh sử dụng sau này xích huyết yêu đau giết chi đối mặt số lượng khá nhiều sa mạc gián độc giang phong bình thường đều dùng kiếm khí quét ngang phối hợp ám sát tập kích giết chi mà đối đầu toàn thân đều là gai giáng dấp cũng tương đối khiếm khuyết biến dị cây xương rồng cảnh giang phong bình thường đều là dùng gió t á p bắn vọt cùng huyết tinh đoạn mệnh tắc trỗ chi nhân viên dùng gió tắt bắn vọt cùng huyết tinh đoạn mệnh tắc trỗ chi bởi vì mong muốn không bị biến dị cây xương rồng cảnh trên người gai nhọn phản làm bị thương duy nhất phương pháp xử lý chính là dùng công kích từ xa thật là giang phong công kích từ xa thủ đoạn cũng chỉ có kiếm khí quất ngang không còn gì khác thật là phiền liền phiền tại biến dị cây xương rồng cảnh mặc dù số lượng không ít nhưng là chỗ đứng tương đối phân tán điều này sẽ đưa đến giang phong mười phần không nguyện ý tại trên người của nó lãng phí kỹ năng cùng thời gian dùng giang phong lời nói mà nói chính là dáng dấp cũng khó nhìn còn sợ không được không thể chạm vào không trốn giữ lại ăn tê ta biến dị cây xương rồng cảnh biến dị cây xương rồng cảnh vậy ta đi、4. mà theo giang phong xâm nhập hắn cũng rốt c ụ c đi tới h ỏ a chi thần điện chương bảy mươi tám h ỏ a chi thần điện chương bảy mươi tám h ỏ a chi thần điện h ỏ a chi thần điện ngoại hình cực giống một khối cháy rủi thiên thạch mà tại thiên thạch ở giữa thì có một cái nguyên hình cổ phát đồ án giang phong tìm khắp tứ phía một phen về sau cũng không có tìm được bất kỳ nhập khẩu a kỳ quái chẳng lẽ cái này cũng là cần ám ngữ huyên h u y ê n b ồ b ồ giang phong một bên nói thầm lấy một bên tiếp tục vòng q u n vòng thẳng đến giang phong đứng ở cái kia nguyên hình cổ phát đồ trên bàn lúc này mới kích hoạt lên một cái hệ thống nhắc nhở xin hỏi ngươi là có hay không muốn c h u y ể n t ố n g đến h ỏ a chi thần điện nhiệm vụ phó bản tiến vào sau không cách nào rời khỏi chú ý nên phó bản đẳng cấp tương đối cao đề nghị mười người trở lên tổ đội tiến về mà gặp được cái này hệ thống nhắc nhở về sau giang phong thì là cười khinh bỉ a phó bản hù dọa ta nói đ ù a đâu còn mười người trở lên ta một cái đỉnh mười cái người tin không nói xong giang phong liền không chút nào do dự điểm xuống c h u y ể n t ố n g c h u y ể n t ố n g ngay sau đó một hồi quen thuộc lôi kéo cảm giác qua đi g i a phong liền truyền đưa đến phó bản bên trong thật là đương giang phong trước mắt cưng nhất xuất hiện hình tượng thời điểm một cỗ sóng nhiệt cũng đồng thời hướng về giang phong lao qua cùng lúc đó vô số trên thân đốt hỏa diễm tiêu đốt quái vật tiểu viêm ma liền xuất hiện ở giang phong bên người thừa dịp giang phong xứng sở công phu một luân phiên công kích xuống tới trọn vẹn tiêu hao giang phong gần năm mươi phần trăm máu tan y mã h ổ k h i ế u sơn lâm hệ thống nhắc nhở tan y mã h ổ k h i ế u sơn lâm kỹ năng phóng thích thất bại mọi người chơi xác nhận tốt chính mình kỹ năng sau lại phóng thích cam hộ khíếu ám sát tập kích bảy trăm sáu mươi sáu bạo kích may mắn giang、phong、phản ứng coi như nhanh liên mang đã ngừng lại miệng thả ra một cái khác kỹ năng. nếu không chỉ sợ nhân vi một cái thường nói liền bị quái cho dây mượn nhờ ám sát tập kích đi tới một cái tiểu viêm ma sau lưng giang phong liền mang uống xong một bình dược thủy ngay sau đó giang phong liền đem dao găm đ ổ i thành cự kiếm liên tục mấy cái kiếm khí quét ngang đem quái vật trước mắt cho toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ 498, bạo kích 498, bạo kích bốn hô rốt cục c ă n toàn xem ra làm người hay là yêu cầu văn minh một chút lễ phép một chút nếu không dễ dàng chết bất đắc kỳ tử tổng kết kết thúc về sau giang phong liền thừa dịp hp khôi phục công phu bắt đầu đánh giá đến cái này phó bản chỉ thấy cái này phó bản nhìn tựa hồ là đang một cái sinh động trong núi lửa thậm chí nơi xa còn có thể nhìn thấy có chút nham tương mà trải qua một phen sau khi chiến đấu giang phong cũng đúng cái này phó bản bên trong quái vật có hiểu rõ nhất định mặc dù nơi này quái vật tiểu viêm ma lực công kích rất cao nhưng là tương ứng tiểu viêm ma lượng máu lại vô cùng ít ỏi chỉ có 2.000 điểm huyết lấy giang phong lực công kích ba cái kiếm khí quét ngang cộng thêm một cái ám sát tập kích liền có thể nhẹ nhõm mang đi một cái lại thêm cái này phó bản bên trong quái vật dạy đặt trình độ tương đối cao giang phong liền bắt đầu chính mình thanh quái hành trình giang phong đầu tiên là dùng tơ nhện quấn quanh cự ly x a thi pháp kéo xuống một đợt tiểu viêm ma c ử u hận sau đó liên tục phát ra ba đạo kiếm khí quét ngang cuối cùng lại dùng có thể thông qua đánh giết đến đổi mới ám sát tập kích tiến hành thu hoạch mặc dù đang tiến hành liên tục ám sát tập kích quá trình bên trong giang phong khó tránh khỏi sẽ bị một chút quái vật trò công kích tới nhưng là so với cái này điểm hp bên trên tôn thất giang phong vẫn là có thể tiếp nhận nhân viên nếu như giang phong muốn là hoàn toàn thông qua kiếm khí quét ngang đến thanh lý quái vật như vậy một đợt tiểu viêm ma liền phải trọn vẹn phóng thích năm đạo kiếm khí mới có thể hoàn toàn thanh trừ cứ như vậy sử dụng số lần chỉ có hai mươi cấp bậc kiếm khí quất nang g chỉ có thể c h ẹ o chống giang phong thanh lý s o n g bốn sóng tiểu viêm ma nhưng là nếu như dựa vào ám sát tập kích đến thu hoạch giang phong liền có thể thanh lý s o n g sáu sóng về sau còn thừa lại hai đạo kiếm khí cd kiếm khí quất nang g kiếm khí quất nang g bốn trăm chín mươi tám bạo kích bốn trăm chín mươi tám bạo kích mà đem cuối cùng này hai đạo kiếm khí phóng thích hoàn tất về sau giang phong liền trực tiếp lợi dụng huyết tinh đoạt mệnh t á c truy một đầu đâm vào quái vật trung tâm h ổ khiếu s ơ lâm sau đó giang phong liền bắt đầu thừa dịp quái vật nhau nhau chúng sợ hai hiệu quả từ đó đưa lưng về phía hắn trong khoảng thời gian này móc ra dao găm điên cùng đâm tới năm trăm mười bạo kích năm trăm mười bạo kích bốn vì không cho xích huyết yêu đ a o phía trên hiệu quả tiêu thất giang phong không thể không l i ề u mạng giết lấy tiểu viêm ma mà tại kỹ năng cơ hồ đều dùng hết về sau giang phong cũng không thể không lựa chọn tạm thời hèn bọn dẫn tới đơn độc tiểu viêm ma tiến hành đơn đấu n đ cũng chỉ có trong khoảng thời gian này giang phong khả năng sâu sắc cảm nhận được thất giới cái trò chơi này đ ộ khó quả nhiên không là bình thường trò chơi có thể s o loại kia vô hại cày quái như là như chém dưa thái rau cảnh tượng có lẽ chỉ có tại trong tiểu thuyết khả năng nhìn thấy a giang phong vừa nghĩ, một bên phi tốc lợi dụng cd tương đối ngắn tiểu nhân huyết tinh đoạn mệnh tắc đến liên tục không ngừng hấp dẫn lấy tiểu viêm ma trong lúc đó giang phong còn thỉnh thoảng quay đầu giết chết một cái hp tương đối ít tiểu viêm ma để mà duy trì xích huyết yêu đ a o đốt máu chảm hiệu quả sẽ không tiêu thất rốt cục tại giang phong cảm giác trọn vẹn vượt qua có một thế kỷ thời gian lâu như vậy về sau giang phong rốt cục nghe được mỹ rượu đốt một tiếng kiếm khí quét ngang cd tốt thế là lại là một vòng lặp lại tính rất quái cây quái cũng mất chi đạo riết nhiều ít dạ quái về sau giang phong rốt cục cũng là đi tới họa chi thần miếu trung tâm mà lúc này phía sau hắn còn đi theo trọn vẹn không dưới mười tiểu viêm m à đây là giang phong cố ý lưu lại lốp xe dự phòng sợ nhân vi đụng phải bột về sau chỉ hoãn thời gian quá dài bạch bạch bên trong gãy mất đốt máu chạm hiệu quả nói như vậy chính mình trước đây kỳ cố gắng liền toàn bộ phó mặc mà đi tới hỏa chi thần miếu trung tâm về sau giang phong cũng rốt cục được như nguyện tìm tới viêm chi thiên vương cổ lộ đặc chỉ thấy cổ lộ đặc bề ngoài là một cái khoảng t r ừ n g ba người cao thạch cự nhân bộ d á n g mà thân thể hắn bên trên nham thạch lại tựa hộ như bao vây lấy một tầng nham thương không ngừng lẽ ra hảo quang màu đỏ thắm mà đầu của hắn càng là không ngừng mà hướng ra phía ngoài vọt lên hòa diễm chỉ có hai con mắt vị trí lộ ra ở trong tay của hắn còn nắm ruốt một cây cổ pháp pháp trượng hèn bọn nhân loại vậy mà muốn ngăn cản vĩ đại tái đ ặ c lãnh chúa một lần nữa lấy được được lực lượng xem như tái đ ặ c lãnh chúa nhất là thủ hạ đắc lực ta cổ lộ đặc chắc chắn để ngươi thịt nát sư ơ n g t a n nghe cổ lộ đặc kia chấn thiên động địa gầm thét giang phong trong tay thi hào không có ngừng vẫn đang không ngừng đánh g i ế t lấy bị hắn một đường dẫn tới tiểu viêm ma lốp xe dự phòng đợi đến cuối cùng một cái tiểu viêm ma bị hắn giết rơi cổ lộ đặc cũng đúng lúc hướng về gi giang phong vừa nói một bên trong ba lô đem đã đỏ có chút phát tím xích huyết yêu đao rút ra chỉ thấy giang phong nổi giận gầm lên một tiếng xích huyết yêu đao lập tức đỏ ánh sáng đại thịnh sau đó giang phong càng làm mở ra gió tắc bắn vọt phi tốc hướng về cổ lộ đặc chạy qua biệt người lễ phép a chừng bảy mươi chín cổ lộ đặc biệt người lễ phép a ngậm nhờ gió tắc bắn vọt di động tốc độ tăng thêm giang phong rất nhanh liền đột tiến tới cổ lộ đặc trước người mà còn không đợi lấy cổ lộ đặc ra chiêu giang phong liền dẫn đầu vãi ra một đoạn xích sát huyết tinh đoạt bệnh tắc truy dầm dầm. theo xích s á t cuốn chặt lấy cổ lộ đặc giang phong tay trong nháy mắt một lần phát lực cả người nhất d ư ợ c mà lên hướng về cổ lộ đặc trực tiếp thẳng bay đi bởi vì huyết tinh đoạt mệnh t á c sẽ đối với địch nhân tạo thành ngắn ngủi mê mội giang phong đi tới cổ lộ đặc trước mắt thời điểm cổ lộ đặc vẫn còn mê mội trạng thái nhìn thấy tốt đẹp như vậy thời cơ giang phong đương không sai sẽ không k h á c h khí chỉ thấy hai tay của hắn nắm chặt trong tay xích huyết yêu đao đột nhiên hướng cổ lộ đặc đầu lâu c h é m chéo xuống đốt máu chạm theo đốt máu chạm kỹ năng phong thích xích huyết yêu đao phía trên giường như giống như là bốc cháy lên đồng dạng lập t mà ngọn lửa kia chỗ đốt cháy c h i vật chính là từ giang phong đánh giết những quái vật kia cung cấp anh 6.678 b ạ o kích 4. n h ì n thấy chính mình cái này nhất đào tạo thành tổn thương mười phần khả quan giang phong mặc dù tương đối hài lòng nhưng là trên mặt lại không có bất kỳ cái gì thần sắc mừng rỡ nhân viên lúc này viêm c h i thiên vương cổ lộ đặc trạng thái cũng biểu hiện ra viêm c h i thiên vương cổ lộ đặc L.V.38 H.V.8.320.2.15 cái này suốt thời gian dài như vậy tổn thương nhất đào thậm chí ngay cả cổ lộ đặc một nửa máu đều không có chém n ư ớ sách tổn thương có chút không đáng chú ý a giang phong nhìn có chút thất lạc mà giang phong vẻ mặt rơi vào cổ lộ đặc trong mắt lại là như thế trói mắt quả thực là trần trụi trào phúng lao từ đường đường một cái tứ đại thiên vương một trong ngươi nhất đao chém đ ứ c ta gần một phần hai máu còn nói thương tổn của mình không đủ chẳng lẽ lại ngươi còn muốn nhất đao dày ta phải không thật là cổ lộ đặc nghĩ thì nghĩ nhưng là trên mặt biểu lộ nhưng cũng từ từ ngưng chọc lên chỉ thấy hắn theo trạng thái hôn mê hạ tỉnh táo lại về sau không để lại dấu vết rút lui mấy bước cùng giang phong kéo ra có chút khoảng cách trong lòng âm thầm sửng sốt không hổ là dám đơn độc trước tới khiêu chiến ta ra hỏa nhất đao liền chặt rơi mất ta nhiều máu như vậy. xem ra ta kế tiếp hẳn là tránh cho cùng hắn liều mạng mới lạ nhìn thấy giang phong cũng không cùng tới cổ lộ đặc cái này mới khôi phục chấn định hèn mọn nhân loại công kích của ngươi xác thực rất mạnh nhưng là ta viêm chi thiên vương cổ lộ đặc cũng tuyệt đối không phải giá áo túi cơm hạng người hiện tại ta liền để ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng cổ lộ đặc nói xong trên người đột nhiên thoát ra vô số h ỏ a diễm đem hắn toàn bộ thân hình đều bao bọc ở trong đó r i ụ c hỏa trọng sinh đợi đến trên người mình toàn bộ bị ngọn lửa chỗ phủ kín cổ lộ đặc lập tức trên mặt lộ ra đắc ý nụ cười ta hòa diễm ngoại trừ lực công kích cực mạnh bên ngoài năng lực khôi phục cũng là cực mạnh sinh mệnh sói mòn một m ư ờ i hai hai sinh mệnh sói mòn thật là còn không đợi hắn nói xong trên người hắn tung ra mấy chữ số lập tức nhường hắn lấy làm kinh hãi mà hắn cũng là liên mang chủ động xua tán đi g ụ c hỏa trọng sinh hiệu quả mà giang phong nhìn thấy cổ lộ đặc dáng vẻ về sau biết là chính mình y hỉa lị ti trang bị hiệu quả sinh hiệu thế là liền có chút chế nhạo nói ân đã nhìn ra rất mạnh nghe được giang phong kia mang theo niệm ai ngữ khí cổ lộ đặc cảm thấy nhận lấy vũ nụ cử h mặc dù ta bất chi đạo đây là có chuyện gì nhưng là nếu như ngươi coi là dạng này liền có thể đánh bại ta vậy ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi hiện tại ta liền để ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng cổ lộ đặc nói xong đưa tay ra bên trong phát trượng đối với giang phong d ư ớ i chân chính là hư không một chỉ dung nham buộc phát viêm trụ theo cổ lộ đặc vừa r ứ t tiếng giang phong quả nhiên cảm nhận được dưới chân của mình đột nhiên đung đưa kịch liệt lên, lên dường như dưới chân của mình có nguy hiểm gì tại hướng về hắn tới gần ầm ầm mà theo một tiếng vang thật lớn giang phong d ư ớ i chân nham thạch đột nhiên nổ bể ra đến nhất đạo mãnh liệt nham tương hướng về giang phong liền kích xạ đi qua hộ thể cơ khí giang phong thấy thế liên mang phóng xuất ra tiểu a miêu g a o phó hắn kỹ năng bán ra cái kê đạo cực nóng vô cùng đạo này nham tương trải qua giang phong hộ thể cơ ư n g khí bắn ngược sau vậy mà trực tiếp hướng về cổ lộ đặc kích bắn đi thừa dịp cổ lộ đặc ngây người một lúc công phu trực tiếp đâm vào trên người hắn hai nghìn hai trăm mười bạo kích bốn cổ lộ đặc me lúc này cổ lộ đặc lượng máu lần nữa bị chính mình kỹ năng đánh rất không ít vẹn vẹn chỉ còn lại không đến một phần ba lượng máu mà lúc này cổ lộ đặc kia tràn đầy nham thạch cùng nham tương đại nao cũng đang điên cuồng tính toán g â y t ẩ m nhân loại t i bỉ không nghĩ tới hoa chiêu của ngươi còn không ít ngươi cho rằng dạng này ta liền lấy ngươi không có cách nào a ngươi kỹ năng không phải c ớ nào ta nhìn ngươi nếu là không có lam còn lấy cái gì đến thả kỹ năng hiện tại ta liền để ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng pháp lực thiêu đốt cổ lộ đặc nói xong nhất đạo hỏa diễm theo hắn pháp trượng đỉnh bắn ra phá vỡ không khí đi tới giang phong trước mặt ta hỏa diễm mỗi giây có thể trực tiếp thiêu hủy ngươi trí lực hai lần mp ta nhìn ngươi còn mp 9999. c ổ lộ đặc lời nói vẫn chưa nói xong giang phong trên thân toát ra số lượng lập tức nhường hắn ư ứ n g sở ngay tại chỗ giang phong giang phong ư a ta làm thế nào đầy nhà ta làm nhà cổ, cổ lộ đặc dường như có lẽ đã đánh mất đầu trí giang phong nhịn không được trêu chọc nói đến n h a để cho ta cảm thụ tuyệt vọng à? cổ lộ đặc ngươi lễ phép sao ngươi tuyệt vọng không tuyệt vọng bất chi đạo nhưng là ta hiện tại rất tuyệt vọng cổ lộ đặc vừa nói một bên dường như đã mất đi lý trí đồng dạng hoàn toàn bỏ phòng thủ hướng về giang phong vồ giết tới lúc này bởi vì cổ lộ đặc hp vẹn vẹn chỉ còn lại ba nghìn tám trăm sáu mươi tám giang phong đại khái đánh giá một chút thương tổn của mình về sau cũng không có lại tiếp tục cùng cổ lộ đặc nói nhảm đầu tiên là dùng ám sát tập kích đi tới cổ lộ đặc sau lưng một dao găm đâm vào cổ lộ đặc cứng rắn trên lưng ba trăm bảy mươi b ố bạo kích sau đó mở ra khống chế kỹ năng về sau điên cuồng c h u y ể n vận hồ khiếu sơn lâm kiếm khí quất ngang 278, b ạ o kích kiếm khí quất ngang 278, b ạ o kích bốn kế tiếp giang phong căn bản cũng không có lại cho cổ lộ đặc cơ hội trực tiếp 20 đạo kiếm khí vung ra đem cổ lộ đặc nham thạch to lớn thân thể chặt thành vô số đá vụn hệ thống thông cáo viêm c h i thiên vương cổ lộ đặc đã bị tạm thời liền gọi vương giả tốt một người đội ngũ đánh giết sa mạc lanh chúa tùy tùng tứ đại thiên vương nhiệm vụ hoàn thành tiến độ một bốn bốn n g a y sau đó liên tục ba lần hệ thống thông cáo trực tiếp soát bình phong Mà này, lúc bởi bởi bên trong có bởi ug người tìm một cái cho ta xem một chút a không phải cái kia muốn trực tiếp an tưởng người kia a đường mẫu người khu khu năm trăm năm mươi bốn mà lúc này giang phong thì đối với đầy đất rơi xuống vật phẩm có chút mà người nhân viên hắn phân minh thấy được cổ lộ đ ặ c trong tay cái kia pháp trượng cũng không c ó theo cổ lộ đ ặ c thi thể tiêu thất mà tiêu thất t r ư ờ n g tám mươi viêm tri trượng t r ư ờ n g tám mươi viêm tri trượng nhìn trên mặt đất pháp trượng giang phong tâm tình lập tức có chút kích động lên nhân viên hắn phân minh nhớ kỹ lần trước rơi xuống cái kia ngụy thần khí phần trang xích huyết yêu đao chính là như thế tới sau đó giang phong liền đi tới đưa tay nhặt lên trên đất cây kia pháp trượng hệ thống nhắc nhở người chơi tạm thời liền gọi vương giả tốt thu được anh hùng cấp ngụy thần khí trang bị cổ lộ đặc viêm trí trang bị c lại là liên tiếp ba lần hệ thống thông cáo gián chặt lấy bên trên một đầu giang phong đánh g i ế t cổ lộ đặc thông c á o phía dưới nhường tất cả người chơi lại một lần nữa lâm vào trong lúc khiếp sợ ta nếu là nhớ không lầm lần trước cái kia ngụy thần khí cũng là hắn đánh ra tới a đúng không sai lần trước cái kia là một thanh cao lần này rơi mất pháp trượt bốn mà không giống với bên ngoài những cái k i a người chơi hưng phấn dị thường giang phong tâm tình lúc này lại hết sức bình thản thậm chí nói có một tia không vui cam liền ta cái này trí lực trình độ cho ta phát trượng đây không phải cho mù lòa phối kính mắt cho kẻ điếp mua t h a n h e đùa dỡn thế này giang phong nói xong dường như cảm thấy có chút không đúng chật lại bổ sung một câu đương nhiên ta nói chính là trong trò chơi trí lực trình độ thật là ngoài miệng mặc dù nói như vậy giang phong thân thể lại rất thành thật trực tiếp mở ra cổ lộ đặc viêm chi trượng bảng nhìn lên thuộc tính cổ lộ đặc viêm chi trượng phần d a i anh hùng cấp ngụy thần khí thuộc tính trí lực năm mươi lực công kích vật lý hai mươi ma pháp công kích bảy mươi năm bổ sung kỹ năng dung nham bộc phát viêm trụ có thể tại chỉ định mục tiêu địa điểm triệu hồi ra lòng đất viêm trụ đối với nó tạo thành ma pháp công kích lực năm tổn thương cd ba mươi giây hao tổn làm hai trăm mv viêm chi trưởng khống kỹ năng bị động tăng lên tự t h â n đối hỏa hệ ma pháp năng lực trường khống tăng lên mười phần trăm hỏa hệ ma pháp tổn thương rút ngắn hỏa hệ ma pháp mười phần trăm cd thời gian sử dụng hỏa hệ ma pháp lúc lam hao t ổ n giảm mất hai mươi bốn không thể không nói cái này pháp trượng thuộc tính còn là rất không tệ chỉ là đối với giang phong cái này có nhược trí chi vương danh hiệu nhân vật mà nói cuối cùng chỉ là một loại mong muốn mà không thể thành tính toán đoan chừng có thể bán cái trước giá tốt giang phong nói xong liền đem, pháp thả lại ba lô, tiện đem tiểu a m i u phóng thích ra ngoài để nó đi nhặt còn lại vật phẩm thừa dịp tiểu a m i u nhặt vật phẩm kẽ hở giang phong cũng nhìn thoáng qua trạng thái của mình nhân v i giết chết cổ lộ đặc sau hắn cũng rốt c ụ c thuận lợi đạt tới 26 cấp nhân vật tạm thời liền gọi vương giả tốt lở vờ hai m ư ơ n g hảo nhược trí c h i vương cảm giác 35. lực lượng 174. n h a n h nhẹn tháng 1 năm 12. t r í lực 9.958. ẩn tăng thuộc tính những người khác không thể gặp may mắn 20. hp 1 8 3 n g lượng 600. bạo kích xuất 135% n ă é tránh 7%. lực công kích vật lý 243. lực phòng ngự 73. m a pháp công kích lực bốn t h u ậ n thủ đem điểm thuộc tính phân phối về sau giang phong liền đóng lại giao diện thuộc tính mà lúc này tiểu a m i u đã từ lâu n h ặ t hoàn tất tất cả vật phẩm giang phong liền lần nữa mở ra ba lô chuẩn bị nhìn xem có hay không cái khác tương đối tốt chiến lợi phẩm nhưng điều giang phong có chút thất vọng là tiểu a m i u n h ặ t thu hồi lại vật phẩm bên trong chứ một chút vật liệu cùng khoáng thạch bên ngoài đều là một chút màu trắng cùng màu làm trang bị liếc nhìn lại tất cả đều là trời xanh mây trắng cái này thất giới tỷ lệ rơi đổ là thật thực chất bằng vào ta cao như vậy may mắn vậy mà cũng tất cả đều là trời xanh mây trắng lúc này giang phong dường như có lẽ đã quên vừa mới nhặt ngụy thần khí cổ lộ đặc viêm chi trượng vẫn tại hoàn trách ai không biết lời này nếu là khiến người khác nghe được chỉ sợ đều muốn chửi đ ộ n g nhân vi đừng nói phân trang ngay cả tử trang bọn hắn đều trên cơ bản không có tuân gia tới qua chỉ bằng lúc này phòng đấu giá bên trên liền một cái tử trang đều không nhìn thấy qua liền đủ để chứng minh thất giới cái trò chơi này tỷ lệ rơi đồ đến tuột cùng l à cỡ nào thấp vô lại thu hồi tất cả trang bị về sau giang phong liền lựa chọn truyền tống gia hỏa chi thần điện mà bởi vì giang phong lần này đi ra Mang theo d ư ợ cùng lúc đó ở xa hoa hạ phía đông một cái nơi chật hẹp nhỏ bé một người dáng dấp lạnh lùng nam tử đang đội nón an toàn lên đang lục trò chơi mà theo hắn vừa tiến vào trò chơi bên cạnh hắn liền vây đến đây bốn tên sớm liền chuẩn bị ở đây người chơi vô trận chúng ta bắt đầu à cái tia h ê tướng mạo lạnh lùng nam tử ai đi chính là thiên hạ vô trần chỉ thấy hắn đầu tiên là dùng hẹp dài mà lánh khóc con ngươi nhìn chung quanh một vòng sau đó thiên hạ vô trần nhẹ gật đầu đã người đến đâu đủ vậy chúng ta liền đi đi thôi mà còn lại mấy tên người chơi nghe được thiên hạ vô trần lời nói sau lập tức trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn thậm chí có một người dáng dấp h è n mọi người chơi còn tưởng là trận khoa tay múa chân lên một kho lục soát thật là khi hắn bị thiên hạ vô trần kia lạnh lùng mục quang đạo qua về sau lập tức liền yên tính trở lại khắc khuôn mặt là e ngại n h ự kỹ mục tiêu của chúng ta là sa mạc lanh chúa tái đ thiên hạ vô trần vừa nói một bên đem vô cùng sắc bén thái đao theo trong vỏ đao rút ra nhẹ nhàng ở chung quanh bốn người trên cổ lần lượt quét nhẹ qua đi thiên hạ vô trần cái này mới chậm rãi đem đao thu hồi lại đã phủ t a n g thần x ã bên kia an b à i các ngươi đến phụ trợ ta nếu ai không nghe sắp xếp của ta phá hủy kế hoạch của ta lời nói thiên hạ vô trần vừa nói một bên đem trong tay thái đao đưa vào vỏ đao vốn hẳn nên mười phần ngắn ngủi quá trình lại cho chung quanh bốn người thập phần cường đại tâm lý áp bách trong lúc nhất thời chung quanh thời không dường như dừng lại đồng dạng mà theo thân đao cùng vỏ đao khép k Trung bên người trong lòng đều là run lên ta là tại, tại một, một cái sắc mặt âm chầm người tại xác định thiên hạ vô trần đi xa về sau thấp trầm giọng hướng về bên cạnh mấy người nói mấy câu hử một cái hoa hạ người cũng dám lớn lối như vậy đợi đến lợi dụng xong hắn về sau hh nghe được người này lời nói sau ba người khác trên mặt cũng đồng thời xuất hiện cười lạnh biểu lộ nhất là cái kia trước đó bị thiên hạ vô trần chứng mắt liếc tướng mạo h è n bọn nam tự kia lúc này càng là giống như một cái hầu tử đồng dạng lộ ra miệng đầy răng vàng khoa chư cười chỉ có điều bọn hắn bất chi đạo chính là thiên hạ vô trần đi ra khỏi phòng về sau trên mặt cũng tương tự đã phủ lên một kia cười lạnh Trưng thủ thiên Trưng thủ thiên tử mặt Tri Thần vương vương được ngang qua cơ hồ nửa bên mạc về sau, Giang Phong cái này mới đi đến được ở vào tử vong mạc mặt phía nam Quang chi thần Điện. xạ xạ mạc mạc hồ phía đi cái mới đi về vào cơ qua sa sau, sa có Mà ở giang phong cũng là trong nháy mắt tiêu thất tại quan g c h i thần điện bên ngoài tiến vào phó bản bên trong giang phong nguyên bản coi là quan g c h i thần điện nội bộ phải cùng hỏa chi thần điện hẳn là đại khái giống nhau thật là chờ giang phong thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt về sau lại có chút ngoại ý muốn cái này quan g c h i thần điện vậy mà nhỏ như vậy hơn nữa đều không có tiểu cái sao cái này gọi là lạp phi tư thiên vương có phải hay không địa vị tương đối thấp gia đình điều kiện không quá được à mà liên tại giang phong bốn phía do xét miệng bên trong nhịn không được có chút nghĩ linh tinh thời điểm một cái thanh âm uy nghiêm đột nhiên tại đỉnh đầu của hắn vang lên kia là nhân vì ta lạp phi tư không cần những cái kia lâu、la. nghe được thanh â m này về sau giang phong theo thanh â m ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một người dáng dấp mười phần tuấn tiếu nhắm mắt nam tử đang từ thần điện trên không chậm rãi hạ xuống tới trên người hắn còn không ngừng tản ra h à o quang màu và nóng nhìn thần thánh vô cùng đợi đến lạp phi tư hàng rơi đến trên mặt đất về sau lạp phi tư cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra mà hắn mở mắt trong nháy mắt dường như có nhất đạo kim quan g lõe lên giang phong thì ra là cái nhân loại xem ra sẽ là một trận n h ả m chán chiến đấu đâu nghe được lạp phi tư nói như thế giang phong lập tức cũng có chút không vui xem thường ai đây thật là thế là giang phong liền mở miệm hỏi dạ s、sì、ị phân ta nhìn thấy ngươi lưng đ e o một cây cung tiễn ngươi là xạ thủ à? lạp phi tư nghe được giang phong lời nói sau dường như l ờ i n h ắ c cùng giang phong tranh luận vẹn vẹn v ẹ mặt có chút kêu i căng ngẩng đầu nhìn một cái giang phong có chút h ừ lạnh một tiếng nhìn thấy lạp phi tư ngầm thừa nhận giang phong tiếp tục nói kia chắc hẳn ngươi hẳn là mười phần cô độc mười phần tịch mịch a đối mặt giang phong lần nữa nói lên vấn đề lạp phi tư dường như cảm thấy mười phần k i n h thường nhưng là vẫn m ở m i ệ n g thần đã định chức liền nên cô độc tịch mịch thần làm sao lại cảm thấy loại này phạm nhân cảm xúc thùy chi lạp phi tư kh chỉ thấy giang phong khi lấy được lạp phi tư trả lời về sau trực tiếp liền lại là l ắ p đầu lại là l ắ p não n g ư ờ i mò đỡ ngược à xạ thủ xạ thủ đều bắn trên tay có thể không cô độc có thể không tịch bịch sao giang phong nói xong lạp phi tư trọn vẹn trầm mặc nửa phút sau đó lạp phi tư theo bản năng nhìn một chút tay trái của mình thật là loại này tiểu động tác có thể nào giấu giếm được đã sớm chuẩn bị giang phong nhìn thấy lạp phi tư động tác sau giang phong lập tức đã tính trước lớn tiếng nói hoa a ngươi quen thuộc dùng chính là tay trái ngươi là thuận tay trái bị ta phát hiện u lạp phi tư lạp phi tư thảo mánh thảo lạp phi tư tani m a nhìn tiễn hộ thể cơ ư n g khí nhìn thấy lạp phi tư thẹn quá thành giận giang phong cũng là đã sớm chuẩn bị đầu tiên là một cái hộ thể cơ ư n g khí bắn bay lạp phi tư mũi tên sau đó giang phong liền v ù n g ra tay bên trong xích sắt hướng về lạp phi tư bay đi huyết tinh đ o ạ t bệnh tắc truy mà đi tới lạp phi tư bên người về sau giang phong t h ử a cơ móc ra khuất nhục đồng liền gọn qua bang hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một dây bảo ngươi sĩ diện bang hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một dây bảo ngươi dùng tay trái bang hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một giây còn không thừa nhận bốn đem lạp phi tư đánh cho bất tỉnh về sau giang phong nguyên bản coi là chiến đấu chỉ đơn giản như vậy kết thúc thậm chí hắn đem sau mấy ngàn câu nhục nhã lời kịch đều nghĩ kỹ nhưng điều giang phong n g o ạ i ý muốn chính là chính mình còn chưa kịp tới nhiều gõ lạp phi tư mấy đồng t ử lạp phi tư trên thân liền sáng lên nhất đạo con mang ngay sau đó lạp phi tư thân ảnh liền trong nháy mắt tiêu thất niên h hậu xuất hiện ở cách đó không xa mà lạp phi tư thoát ly giang phong không chế về sau không biết là bị giang phong khí vẫn là bị khuất nhục đồng đập đập trên mặt vẻ mặt cực kỳ khó coi phạm nhân phạm nhân ta muốn giết ngươi lúc này gặp giang phong dừng lại côn đồng xoa bóp về sau lạp phi tư lượng máu đã đi tới hp một mươi tám nghìn sáu trăm tám mươi hai nghìn không tơ n h ệ n quấn quanh ngậm miệng a ngươi có thể chỉ có thể bắn trên tay nam nhân ngươi có thể giết cũng chỉ có n g ư ơ i con cháu của mình ám sát tập kích bốn trăm ba mươi sáu bạo kích dùng dao găm thuấn di đến lạp phi tư sau lưng về sau giang phong lại tiếp tục đâm đến mấy lần hai trăm chín mươi bạo kích hai trăm chín mươi bạo kích đợi đến tơ n ệ n quấn quanh hiệu quả lập tức sẽ tiêu thất thời điểm Giang Phong đồng cái này mới một lần nữa đổi lại nữa này lần khuất lục một bốn n g Bạo kích, c đ ị h tại ổ n thương. còn tranh Bang. một thoát. giây Mê mội một giây còn dám b o kích, định một tiếp giây lại ấ y tranh thoát t lại đại khái gõ mấy chục cái sau là phi tư lần nữa phong thích kỹ năng thoát ly giang phong trưởng khống gây tưởng người cái này phạm như ba lần nữa bị giang phong dùng đ ồ n g tử xoa bóp một trầu về sau là phi tư trên mặt đã không có nửa phần thong rong thay vào đó là mặt mũi tràn đầy dữ thợ thậm chí ngay cả nguyên bản phiêu giật tóc dài lúc này đều biến tán loạn mà lúc này lạp phi tư thừa dịp giang phong không có đuổi theo tới công phu lấy tay ra bên trên kim hoàng sắc trường cung nhất đạo dùng hết huy làm thành mũi tên liền hướng về giang phong bắn đi qua quang mũi tên phán quyết sau đó cái tia đạo mũi tên lấy tốc độ cực nhanh trực tiếp liền đánh vào giang phong trên thân giang phong thậm chí không có phản ứng chút nào thời gian hai trăm thần thánh tổn thương đâm mù hai mươi giây nhìn thấy chính mình nhận công kích về sau giang phong đồng thời còn phát hiện trên người mình vậy mà xuất hiện một cái mặt trái hiệu quả p h ả n quyết bởi vì nhận lạc phi tư trên người thánh quang ảnh hưởng người tất cả công kích cùng kỹ năng chỉ có hai mươi phần trăm xác suất có thể đối với địch nhân tạo thành tổn thương cùng hiệu quả cùng lúc đó giang phong còn chú ý tới lạc phi tư thả ra kỹ năng này về sau trên người hắn vậy mà cũng xuất hiện một con số một nghìn sinh mệnh sói mòn xem ra hắn kỹ năng này tại đối ta tạo thành tổn thương đồng thời sẽ còn vì chính mình hồi máu chỉ có điều bởi vì ta y h ỉ lị ti trang phục hiệu quả biến thành sinh mệnh sói mòn lạc phi tư đương nhiên cũng chú ý tới chính mình hp biến hóa nhưng là so với chính mình lạp phi tư hiển nhiên càng thêm để ý giang phong phạm nhân nhận lấy ta phán quyết hiệu quả về sau ta nhìn ngươi còn thế nào phách lối nói xong lạp phi tư liền lần nữa đem dây c u n g kéo căng nhất đạo nói dùng hết làm thành mũi tên liền hướng về giang phong phi nhanh bắn đi qua xạ thủ thiên vương nhanh cho ta thúc canh nhanh thêm giá sách bức u bức u bức u ba cùng không cho thúc canh người chương tám mươi hai đánh bại t r ả tệ ố là phịt ruột chỉ tư chương tám mươi hai đánh bại t r ả tệ ố là p h ị ruột chỉ tư đối mặt với lạp phi tư bắn tới q u a n chi mũi tên giang phong c ũ n g t i hào lơ đ ế n trực tiếp đối với lạp phi tư chính là dừng lại kiếm khí quét ngang lạp phi tư thấy thế lập tức trên mặt lộ ra đ ắ c ý nụ cười thật là ngay sau đó hắn liền không cười được nhân viên giang phong kiếm khí đánh tới trên người hắn về sau vậy mà một cái miss cũng không có cái này cái này sao có thể chúng ta phán quyết hẳn là chỉ có một phần năm tỷ lệ có thể tổn thương tới ta m ớ i đ ú n g à? mà giang phong nhìn thấy lạp phi tư có chút mỡ bức thì liên mang uống nữa m ấ y bình sinh mệnh g ư ợ t thủy nên nói hay không cái này lạp phi tư mũi tên bạn ở trên người vẫn là rất đau hử mà thôi đã hai mươi không làm gì được ngươi vậy liền để ngươi xem một chút c h i ê u này lạp phi tư không hổ là tứ đại thiên vương một trong vẹn vẹn cũng là thất thần một lát liền lần nữa ổn định tâm thần nhìn về phía giang phong quang nguôi tên tẩy lễ sau đó chỉ thấy lạp phi tư vươn tay ra hư không một chảo liền trực tiếp trên tay ngưng ra một cái xa so với quang nguôi tên phán quyết càng thêm trói mắt nguôi tên đem nguôi tên đ ầ u vào dây cung lạp phi tư lần nữa hướng về giang phong bắn đi qua ba trăm thần thánh tổn thương tẩy lễ tẩy lễ bởi vì nhận lạp phi tư trên người thánh quang ảnh hưởng ngươi tất cả công kích cùng kỹ năng chỉ có mười phần trăm xác lần nữa xem hết trên người mình chịu trạng thái sau giang phong trong lòng lập tức dễ dàng không biết nhân vi hắn lúc này đã chơi minh bạch lạp phi tư đối với hắn thực hiện kỹ năng này không hề giống tại thất giới hệ thống ngầm thừa nhận tỷ lệ chính xác nói một cách khác kỹ năng này hiệu quả là có thể nhận giang phong may mắn trị ảnh hưởng hệ thống tỷ lệ chính xác là thất giới c ư ỡ n g chế không nhận giang phong may mắn đáng giá ảnh hưởng cho nên mặc dù giang phong may mắn trị là đầy nhưng là vẫn sẽ ngẫu nhiên xuất hiện miss tình huống thật là lạp phi tư kỹ năng này khác biệt m ư phần trăm xác suất có thể tạo thành tổn thương cùng hiệu quả nói cách khác chỉ cần giang phong khả lấy phát động k i ê m m ư không thất bại tỷ lệ liền tốt mà 10% t ỷ lệ đối với may mắn chị là đầy giang phong mà nói đây còn không phải là tay tới nhận ra kết quả là lạp phi tư lại một lần một b ư ớ c thậm chí xa so với một lần trước ngộng bức ngộng còn nghiêm trọng hơn lại thêm tẩy l ệ tạo thành 2.000 sinh mệnh s ó i mòn hiệu quả lạp phi tư lượng máu đã bị giang phong chém đi xuống ba phần tư lúc này lạp phi tư đừng đề cập có nhiều phiên m u ộ n chức nghiệp chức nghiệp bị trào phúng tăng máu tăng máu không thể thêm kỹ năng kỹ năng còn mất đi hiệu lực trời cộng đông đây cũng chính là hắn là b ộ t nếu là hắn một cái chân nhân người chơi đoán chừng lúc này cũng sớm đã khiến lệnh bà phím lại là một cái thánh quang thoáng hiện kéo ra chính mình cùng giang phong khoảng cách về sau lạp phi tư sắc mặt đã cực kỳ bắt đầu vặn bẹo không khả n h i ề u tha thứ không khả n h i ề u tha thứ phàm nhân đi chết đi chỉ thấy lạp phi tư một bên giống giận một bên hướng về giữa không t r u n g bay đi thánh quang thẩm phán sau đó nhất đạo quang mang mãnh liệt theo trên người hắn bán ra đem toàn bộ quang chi thần điện đều bao phụ tại trong đó mà thân ở tại quang mang bên trong giang phong tự nhiên cũng không có chỗ có thể trốn ba trăm ba mươi ba thần thánh tổn thương ba trăm ba mươi ba thần thánh tổn thương bốn hộ thể cơ ư n g khí bốn vài giây đồng hồ qua đi q u a n g mang rốt cục rút đi mà giữa không trung lạp phi tư cũng là chậm rãi hàng rơi trên mặt đất nhìn trước mắt vẹn vẹn chỉ còn lại không đủ một trăm nhỏ máu giang phong lạp phi tư trên mặt rốt cục lần nữa khôi phục cung dung biểu lộ phạm nhân kiến thức đến lực lượng của thần đi ha ha ha ngươi bây giờ đã hoàn toàn không cách nào đối ta tạo thành tổn thương ha ha ha nhân v i ta thẩm phán là có thể nhường công kích của ngươi cùng kỹ năng một trăm phần trăm thất bại lạp phi tư vừa nói một bên hướng về giang phong đi tới thật là còn không đợi lạp phi tư đi vào giang phong bên n g giang phong liền lần nữa lãnh đạo mở miệng nói ra ta nói ngươi người này thế nào chết như vậy tâm nhãn từ đâu lạp phi tư ân thứ độ gì đối mặt với hơi nghi hoặc một chút lạp phi tư giang phong cũng lời giải thích trực tiếp liền v ù n g ra một sợi dây xích đi qua huyết tinh đ o ạ t mệnh tắc truy nhìn thấy giang phong vùng vây dây chết lạp phi tư trên mặt đầu tiên là xuất hiện nghiền ngấm nụ cười thật là ngay sau đó theo giang phong kỹ năng có hiệu lực lạp phi tư nụ cười lập tức ngưng kết trên mặt ngay sau đó chính là giang phong vô tình đ ả thì ra lúc này giang phong trên thân đã sớm đã không có bất kỳ mặt trái trạng thái nhân v i lượng máu của hắn đã phát động tỉnh hóa chi phong hiệu quả t ơ n ệ n quân quanh nhìn thấy lạp phi tư muốn muốn lần nữa giải trừ trên người hiệu quả gây choáng giang phong trực tiếp tay mắt lanh lẹ bổ sung một cái khống chế kỹ năng kiếm khí quất ngang kiếm khí quất ngang kiếm khí quất ngang h ổ khiếu sơ lâm kiếm khí quất ngang bốn lạp phi tư bản thân lượng máu liền đã còn thừa không có mấy gặp giang phong hành hung một trận về sau rốt cục lại cũng không chịu nổi trực tiếp hóa thành bạch a n g bị giang phong cho thuận lợi đánh giết hệ thống thông cáo quang chi thiên vương đánh giết sa mạc lanh chúa tùy tùng tứ đại thiên vương nhiệm vụ hoàn thành tiến độ hai bốn bốn liên tiếp ba lần hệ thống thông cáo lập tức lần nữa hấp dẫn tới tất cả người chơi chú ý nếu như nói đánh chết cái thứ nhất viêm tri thiên vương là may mắn lời nói như vậy lần nữa độc lập đánh chết quang tri thiên vương thì chính là thực lực biểu tượng mà phần lớn người chơi lúc này cũng nao nhao đối giang phong cải biến cái nhìn lại bị cái kia nhược trí cho đánh chết đơn giết a ta tại sao phải nói lại đâu nhân viên người ta đã đánh chết một cái quá mạnh xem ra chúng ta trước kia đều đã nhìn lầm hắn tạm thời liền gọi vương giả tốt n g h e một chút cái này a i đi tùy ý bên trong lộ già khí phách ta đã sớm nên nghĩ tới sa điêu cùng nhược trí chỉ là hắn n g uy trang đại thần mới là bản chất của hắn a người kia đâu cái kia nói muốn trực tiếp a n tường người đâu đường ngỗ n g ư ờ i gỡ tờ đường ngỗ n g ư ờ i nhìn không thấy ta nhìn không thấy ta bổ ứ n cùng lúc đó quang c h i thần điện bên trong giang phong bắt đầu đánh giá đến chiến lợi phẩm của mình mà đây đất rực rỡ muôn màu chiến lợi phẩm bên trong c h ó i mắt nhất phải kể là lạp phi tư tiêu thất sau không có theo hắn cùng một chỗ tiêu thất cái kia thanh trường cung kim hoàng sắc khóc lưng phía trên tràn đầy phức tạp thần thánh v v mà so với không lưng thanh này trường cung dây cung thì cực kỳ đoạt người nhắn cầu nhân v i cây cung này dây cung căn bản cũng không có thực chất mà là từ tia sáng cấu thành nhẹ nhàng đưa tay đắp ở phía trên căn bản không cần mũi tên chỉ cần nhẹ nhàng kéo động tự nhiên liền sẽ từ vô số tia sáng hội tụ thành quang m ũ i tên không sai không sai chính là bất tri đạo lạc phi tư cái này xạ thủ tiểu vương tử làm không có lấy tới cái này trên cung mặt qua nghĩ tới đây giang phong mặc dù có chút buồn ôn nhưng là vẫn ra tay đem cung tiễn để vào ba lô bốn giang phong nhìn về phía cung tiễn thuộc tính h ạ c nhiên nhìn thấy trên đó viết công kích bảy nhanh nhẹn ba trăm năm mươi một lực lượng tám trăm năm mươi ba mà đem công kích nhanh nhẹn lực lượng số lượng tổ hợp đến cùng một chỗ về sau giang phong phát hiện cùng tiễn biến thành một cái váy nhìn ta cơ t r í nhắn thần các ngươi hiểu ta ý tứ a t r ư ơ n g tám mươi ba quang tri cung t r ư ơ n g tám mươi ba quang tri cung lúc này hoa hạ phương đông nơi chật hẹp nhỏ bé p h ụ tang một nhóm năm người đang hướng về tử vong sa mạc xuất phát lấy thiên hạ vô trần xa xa đi ở phía trước dường như khinh thường tại cùng đằng sau những người kia làm bạn nếu không phải đệ nhất r ố i r ố i vương bộ sa mạc lanh chúa tái đặc thật là là quá mức cường đại thiên hạ vô trần sớm liền tự mình tiến đến đánh chết mà cùng tại thiên hạ vô trần phía sau mấy người chính là ngày đó bị thiên hạ vô trần uy hiếp bốn người bốn người này ai đi theo thứ tự là bắt rắt ép đường áo mỹ nã một kho lục xoát ở trong đó bắt rắt là một g ã khí thịt chủ yếu phụ trách kháng tổn thương ép đường là một g ã pháp sư chủ yếu cung cấp ma pháp tổn thương áo mỹ nã là một cái phụ trợ chủ yếu phụ trách sửa những người khác cùng cho phụ trợ khống chế một kho lục xoát thì là một cái linh hoạt thích khách phụ trách cắt ngang bột h i pháp cùng hấp dẫn cử hận năm người này trong đội ng phụ trách chủ yếu chuyển vận mắt thấy liền muốn đến sa mạc lãnh chúa khu vực bắt rắt đột nhiên quay đầu nói rằng á mỹ ngã một hồi nhất định phải sữa ở ta ta muốn là chết chúng ta liền dễ dàng đ o à n hàn diện nghe được bắt rắt lời nói sau á mỹ ngã còn chưa kịp làm ra đáp lại một kho lục xoát lại cướp mở miệng bắt rát sữa ở ngươi ta nhìn vẫn là sữa ta đi ta muốn là chết b ộ t thả kỹ năng thời điểm không có người cắt ngang các ngươi chết đều bất chi đạo chết như thế nào một kho lục xoát chính là tia tướng mạo hèn mọn một n ụ m răng vàng nam tử gây yếu bắt nhìn thấy một kho lục xoát cùng mình đối chọi gây gắt lập tức liền muốn phát tác thật lạ nhưng vào lúc này đi tại mấy người trước mặt thiên hạ vô trần đột nhiên xa xa hô lên chuẩn bị sẵn sàng tới. bốn ộ t tới. b cùng lúc đó ngay tại thăng cấp âu dương tiểu bạch đột nhiên nhận được một cái tin tức là mộ d u n g tiểu hy gửi tới phù tăng bên này đậu thủ thấy được tiểu hy tin tức sau âu dương tiểu bạch sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên nhanh như vậy xem ra đối với cái này đệ nhất giới bột bọn hắn là muốn tình thế bắt buộc thật là sau đó âu dương tiểu bạch trên mặt liền cũng lộ ra một tia cười lạnh gử nào có dễ dàng như vậy ngay sau đó âu dương tiểu bạch liền phân biệt cho mấy người gửi đi một cái tin tức tập hợp phù tăng đã đậu phát xong tin tức về sau âu dương tiểu bạch n g mở đầu lên nhìn một chút trên màn hình cái kia đếm ngược đến ngược năm mươi mốt giờ mười ba điểm khiêu chiến người tạm thời liền gọi vương giả tốt nhược trí c h i vương hoàn thành tiến độ hai bốn nhìn thấy nhiệm vụ khó khăn lắm hoàn thành một nửa âu dương tiểu bạch không khỏi có chút nóng nảy chỉ có điều âu dương tiểu bạch trong lòng cũng tin tưởng nhiệm vụ này độ khó khẳng định không thể coi thường nếu không cũng sẽ không là sử thi cấp tận g i ấ u bất kỳ húng chi giang phong bên kia chỉ có hắn tự mình một người một mình hoàn thành g i a phong ngươi phải nắm chặt bốn lúc này giang phong cũng đúng lúc vừa mới xem hết cái kia thành cung tiến thuộc tính lạp phi tư p h ẩ m giai anh hùng cấp nguy thần khí thuộc tính nhanh nhẹn 50 lực công kích vật lý 75 bổ sung kỹ năng qua n g mũi tên phán quyết lấy quang c h i lực lượng ngưng tụ thành nhất đạo phán quyết mũi tên chúng đích địch nhân sau nhường công kích của địch nhân chỉ có 50% tỷ lệ sẽ tạo thành tổn thương đồng thời khôi phục tự thân 500 lượng máu tổn thương là lực công kích vật lý 200% cd 60 giây l a m hao tổn 200 m ạ giang phong ngay tại giang phong thập lấy lên thanh này lạc phi tư quang c h i c u n g thời điểm hệ thống tự nhiên lần nữa tiến hành toàn bộ sẽ vở thông cáo hệ thống nhắc nhở người chơi tạm thời liền gọi vương giả tốt thu được anh hùng cấp nguy thần khí trang bị lạc phi tư quang c h i cung bốn vô số người chơi khi nhìn đến cái này thông cáo sau cũng là lần nữa đấm ngược dậm chân cảm thắng ngốc người có x ó a phúc nhưng là đồng thời cũng không khỏi không đội phục giang phong thực lực bốn mà giang phong theo quang c h i thần điện đi ra sau liền trực tiếp bước lên tiến về ám c h i thần điện trên đường tiện tay giải quyết mấy cái xa trùng về sau giang phong vẫn là lách qua biến dị cây xương dòng cảnh biến dị cây xương dòng cảnh no gờ tờ chứng tám mươi bốn chết bởi nói nhiều chứng tám mươi bốn chết bởi nói nhiều nghe được mạc ca lời nói sau giang phong cũng lời tiếp tục cùng hắn nói nhảm trực tiếp i l ề nhưng vãi ra một t đoạn i tinh đoạt mệnh tác truy. Đi tới ế huyết t tác đoạt tác truy. Mạc mệnh r A ớ c ư ờ i Giang Phong móc ra khuất móc điều ồ n g l n đập x ố n giang Nhưng đ ề u g i phong có chút ngoại ý muốn chính là trong dữ liệu tổn thương cùng hiệu quả gây trắng cũng không có xuất hiện phản mà xuất hiện hai cái to lớn v ă n tự ngăn cản gió t á c bắn gọn nhìn thấy chính mình nhất kích không chúng giang phong không dám thất lễ liên mang mở ra gia tốc hướng về phía sau lui tới mà lúc này mạc ga trên mặt lại tràn đầy cười lệnh kiếm khí quất ngang kiếm khí quất ngang kéo dài khoảng cách về sau nhìn thấy mạc ga không có đuổi theo giang phong liền vung ra hai đạo kiếm khí quất ngang thật là đợi đến kiếm khí quét ngang đánh c h ú n g vào mặc á về sau giang phong lập tức có chút c h o n g váng nhân viên lần này công kích lại một lần nữa không có tạo thành bất cứ thương tổn gì ngăn cản ngăn cản nhìn xem mặc A đỉnh đầu xuất hiện lần nữa hai hàng to lớn nhắc nhở giang phong lập tức n h í u chặt lông mày cái này toàn bộ ngăn cản còn chơi q u ọ c lông a ha ha ha p h ạ m nhân lần này biết sự lợi hại của ta đi nhìn thấy giang phong không tiếp tục công kích mặc A trên mặt đắc ý vẻ mặt càng ngày càng thịnh sau đó mặc á trên tay đột nhiên xuất hiện một bản đèn nhánh sách ma pháp đến mà không trả lệ thì không hay đã ngơi không công kích vậy thì đến t h i ta hắc k á m xâm nhập mà ga nói xong cái kia cầm sách trên tay đột nhiên đã tuân ra đại lượng hắc khí hướng về giang phong liền đánh tới mà giang phong một cái né tránh không kịp liền bị hắc khí kia cho ăn mòn tới cùng lúc đó một cái tổn thương cùng mặt trái hiệu quả xuất hiện ở giang phong trên thân 2 a i m ặ t tối 10 giây mặt tối nhận lấy mặt tối hiệu quả sau n g ư ờ i đem lập tức gặp một loại mặt trái trạng thái phá giáp trở mặc tức vũ khí sợ hãi mà lúc này giang phong bị chính là phá giáp mặt trái hiệu quả phá giáp ngươi hộ giáp giảm bớt n ă duy trì liên tục thời gian mười g i đó mà ga liền hướng về giang phong vung ra nhất đạo hắc khí h không còn dám tiếp tục n g à n tháng giang phong liên mang phong thích kỹ năng cản rơi mất lần này công kích huyết tinh đoạt m ệ n h tắc truy mà đợi đến huyết tinh đoạt m ệ n h tỏa kỹ năng cd giang phong không tin tả lần nữa đi tới mạc a bên người chỉ có điều lần này giang phong cũng vô dụng lực công kích tương đối thấp quất nhục đồng mà là đổi lại lực công kích cao nhất xích huyết yêu đao nhân v i giang phong lúc này mong muốn nghiệm chứng chính là ám chi thiên vương mạc a đến tội cùng là nhân vi thương tổn của mình quá thấp mà ngăn cản vẫn là nguyên nhân khác nhưng điều giang phong có chút tuyệt vọng là cho dù là hắn đổi lại lực công kích cao nhất vũ khí đánh vào mạc a trên thân vẫn là lần nữa bị hắn trốn ngăn cản không có tạo thành bất kỳ tổn thương tan đi mã cái này bột còn thế nào đánh toàn ngăn cản còn chơi lại một lần nữa không công mà lui về sau giang phong lập tức có chút khó chịu nhịn không được miệng phun hương thâm lên chỉ là sau khi mắng giang phong cũng lập tức bình tĩnh lại không đúng nếu như mặc ga cái này ngăn cản hiệu quả là bởi vì lực công kích của ta không đủ vậy cái này bột thiết lập cũng có chút không hợp lý dù sao lấy ta trang bị cùng đẳng cấp mà nói nếu như ngay cả ta cũng không có cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương kia chỉ sợ đệ nhất giới bên trong không ai có thể đối với hắn tạo thành tổn thương dù sao xích huyết yêu đau thật là ngụy thần khí cấp bậc tồn tại tuyệt đối có thể nói là trước mắt đỉnh cấp trang bị nghĩ tới đây giang phong trong mắt lập tức tinh ánh sáng đại thịnh mà mạc ga nhìn thấy giang phong trong mắt b ố i r ố i vẻ mặt dần dần tối lui trên mặt treo đ ầ y t r e o tức nụ cười ngươi liền phòng ngự của ta đều không phá được ngươi còn chơi quặng l ô n g a hắc á m xâm nhập lúc này bởi vì giang phong kỹ năng đa số đều đã xi đi lại thêm hắc á m xâm nhập kỹ năng hiệu quả phạm vi thật sự là tương đối lớn vô lại phía dưới giang phong đành phải lần nữa n g ạ n kháng một chiêu hai mười hai mặt tối mười giây mà một chiêu này qua đi giang phong thân bên tức vũ khí không cách nào dùng vũ khí tạo thành vật lý công kích duy trì liên tục thời gian mười s b ở i vì giang phong mấy cái kỹ năng đều thuộc về vật lý tổn thương ngay cả kiếm khí quét ngang đều thuộc về vật lý tổn thương cho nên bị tức vũ khí về sau giang phong lập tức tương đương với đã mất đi sức chiến đấu mà m a c a tại gặp được giang phong trên người trạng thái sau h i ệ n nhiên cũng nhìn ra điểm này không có cách nào công kích ta vậy liền để ngươi nhìn ta toàn bộ thực lực a h ắ cám dây dưa m a c a nói xong theo trên người hắn lập tức bắn ra vô số hắc khí mà lần này hắc khí xa, xa xa so trước đó quy mô lớn hơn mấy lần chỉ thấy những hắc khí này nhao nhao hóa thành vô số mũi tên xiềng xích lưới dao toàn bộ hướng về giang phong liền c ô n g đi qua mà lúc này giang phong trong mắt xác thực đột nhiên sáng lên toàn bộ thực lực chẳng lẽ lúc trước hắn không có phát huy toàn bộ thực lực là nhất định là hắc khí kia trước đó bởi vì hắn kiên kỵ công kích của ta liền dùng hắc khí bọc lại tự thân thật là nhìn thấy ta đã mất đi công kích thủ đoạn sau không có có nỗi lo về sau hắn liền đem tất cả hắc khí toàn bộ phong thích ra ngoài mong muốn miểu sắt ta nghĩ tới đây giang phong lập tức chấn động trong lòng đối mặt với vô số hắc khí hóa thành vũ khí giang phong lập tức cười lớn một tiếng ngu xuẩn ngươi bại huyết tinh đoạt mệnh tắc truy giang phong đầu tiên là lợi dụng huyết tinh đoạt mệnh tắc hướng về một bên đại điện vách tường móc qua tránh thoát một chút hắc khí hóa thành vũ khí nhưng là dù là như thế giang phong lượng máu cũng vẫn đi xuống một nửa ngay sau đó theo dưới vách tường đến về sau giang phong liền hướng về m ạ c ga phi tốc chạy tới mà lúc này m ạ c ga trong mắt cũng rốt cuộc xuất hiện một vẻ bối rối sau đó m ạ t ga liền vươn tay ra đối với bị chính mình phát tán ra hắc khí vấy vây thật là hắc khí kêu trở về tốc độ chỗ nào so đến thượng giang phong tức vũ khí hiệu quả tiêu thất tốc độ còn không đợi hắc khí trở về m ặ c a bên người giang phong cũng sớm đã móc ra khuất nhục đồng mà đợi đến tức vũ khí hiệu quả cương nhất tiêu thất giang phong lập tức lộ ra một cái sán lạn nụ cười ăn phân rồi ngươi b a n g bốn mươi bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một giây tiếp tục ngăn cản a b a n g bốn mươi bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một giây ngươi đừng để ta nhìn một cái năng lực của n g ư ơ i a bốn mươi bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một giây ngươi không nói ngươi so lạp phi tư cùng cổ lộ đặc mạnh a ngươi hắc khí đầu tiếp lấy xâm nhập tiếp lấy dây g i a a bốn dừng lại thảm thiết ẩu đả về sau mạc ga như được giải thoát gào lên một tiếng hóa thành bạch quang biến mất tổng kết lần này kinh nghiệm chiến đấu về sau giang phong cũng là cho ra một cái kết luận quả nhiên vai ác chết bởi nói nhiều đồng thời giang phong cũng là âm thầm quyết định chủ ý về sau nếu quả thật cùng cuộc sống khác chết rằng coi lời nói hắn nhất định phải hấp thụ mạc ga g i a o hấn ngập miệng không nói tốt nhất chiến đấu ngay từ đầu liền không nói hai lời trực tiếp bang lang chính là một vậy đánh cho bất tỉnh lại nói miễn được bản thân nói nhiều tất nói hơn b n đánh bại mạc ga về sau giang phong liền trực tiếp ném ra tiểu amiêu ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn mạc ga rơi xuống sách ma pháp dù s a o chín nghìn chín trăm năm mươi tám trí lực hắn không xứng sử dụng ma pháp chương tám mươi năm vạn phân khẩn cấp chương tám mươi năm vạn phân khẩn cấp thật là mặc dù giang phong chính mình không có đi xem rơi xuống sách ma pháp hệ thống lại sẽ không tự động xem nhẹ thế là hệ thống thông cáo ám chi thiên vương mạc ga đã bị tạm thời liền gọi vương giả tốt một người đội ngũ đánh ứng i ế t sa mạc lanh chúa tùy tùng tứ đại thiên vương nhiệm vụ hoàn thành tiến độ ba bốn bốn hệ thống nhắc nhở người chơi tạm thời liền gọi vương giả tốt thu được anh hùng cấp ngụy thần khí trang bị m ạ c c á ám chi sách bốn liên tiếp hai cái ba lần thông cáo trực tiếp liền đem thất giới trò chuyện thiên giới mặt soát bình phong tạm thời tạm thời quả thực khó giải xa điêu đại thần thay đổi các khôn lúc này rất nhiều người chơi đã theo ban đầu không thể tin được tới dần dần tiếp nhận lại đến bây giờ đã quả thực đem giang phong đương thành thần tượng của mình tự nhiên cũng có thật nhiều người chơi nhìn thấy giang phong như thế thế như trẻ tre trong lòng tràn đầy ghen ghét hử hắn nhất định là tìm tới cái trò chơi quan phương người nếu không làm sao có thể như thế nờ người khát soát g i ngoại b ộ đều tổ đội hắn có thể tự mình đơn đấu tứ đại thiên vương cấp bờ bột t chính là, chính là, có có cùng lúc đó ám chi thần điện bên trong giang phong đương không sai bất chi đạo chính mình đã trở thành tất cả người chơi đối tượng nghị luận lúc này giang phong đánh chết mạc a về sau cũng là lần nữa thăng cấp tăng thêm trước đó đánh giết lạp phi tư cùng cổ lộ đặc thăng hai cấp g i đầu, đầu, đầu, đầu, đầu thứ hai i tin đ đi tức i ấ phủ u tăng quốc động tác rất nhanh một lượng máu đã đi xuống một phần mười ta cùng vương giả bọn người đi trước soát một điều thứ ba tin tức hiện tại phủ tăng quốc cùng mỹ lệ quốc tiến độ nhanh nhất một lượng máu đã đi xuống một phần tám thương thế của chúng ta hại không đủ mà đợi đến giang phong nhìn thấy đầu thứ tư tin tức thời điểm giang phong lập tức cảm nhận được đến từ âu dương tiệu bạch lo lắng tâm tình nhanh vạn phân khẩn cấp nhìn xem đầu này so một đầu ngắn gọn một đầu so một đầu nóng nảy t h á t ứ c giang phong cũng không dám lại có thi hào lãnh đạo trực tiếp liền chuyển đưa ra ám c h i thần điện thật là đợi đến giang phong vừa đến phó bản bên ngoài về sau lập tức liền mắt c h ó n g váng họa tạo cái này tình huống như thế nào thì ra giang phong lúc này chẳng biết tại sao đã bị vô số biến dị cây xương rồng cành cho bao vây vô lại phía dưới giang phong đành phải nhìn đúng một chỗ quái vật tương đối dày đặc khu vực thả ra mấy đạo ki có thể là do ở biến dị tây xương rồng cảnh lượng máu bản thân liền tương đối dày lại thêm số lượng mười phần nhiều thằng đến giang phong liên tiếp đem hai mươi đạo kiếm khí quét ngang toàn bộ văng ra ngoài về sau trước mắt cái này mới xuất hiện một đầu có thể nhà thông thái con đường giết ra một con đường máu về sau giang phong liên mang hướng về thanh lý đi ra con đường chạy tới gió tác bắn gọn mà lúc này giang phong gặp phải cục diện lạc như vậy năm năm giang phong thần điện bảy bảy thật là theo giang phong tiến lên trước mắt hắn thật vất vả thanh lý đi ra con đường lại từ từ càng đổi càng hẹp như sau đồ sáu giang phong ba thần điện bảy m ư ơ Mắt thấy trước mắt mình thấy trước chặt hoàn toàn, giang phong lập tức hoàn Phong chút gấp hổ khiếu gấp đường con cũng có liền đóng Giang lập là bị sau ơ n lâm. g i n Phong g đ ầ tiên thả ra hổ khiếu sơn là lâm hổ ra đó ể cho mình quanh cây xương cảnh mình quanh hãi. toàn bộ lâm vào trong lâm trung xương rồng Sau bộ sự sợ đ tính toán khoảng cách đối với có thể câu đến xa nhất địa phương thả ra huyết tinh đoạt mệnh tắc truy ngay sau đó thừa dịp chính mình còn chưa rơi xuống đất t r u n g quanh biến dị cây xương rồng c ả n h công kích còn không có tới cùng rơi trên người mình giang phong trực tiếp lại là hướng về phía phía ngoài nhất một cái biến dị cây xương rồng cành thả ra ám sát tập kích một bộ hành vân nước chạy thao tác xuống tới giang phong cũng rốt c u c thuận lợi đột phá vây quanh thật là giang phong cũng không dám như vậy chủ quan liên mang cũng không quay đầu lại hướng về phương bắc băng chi thần điện chạy tới thằng đến đi ra ngoài rất xa về sau giang phong lúc này mới thở phào một cái không nghĩ tới giai đoạn trước kéo dài cùng lười biếng vậy mà lại tích lũy thành nguy hiểm như thế cục diện xem ra kéo dài chứng không được về sau càng thêm chăm chỉ mới được giang phong nói xong nhìn một chút trước màn hình ngươi nói chính là ngươi đừng lại hoài nghi giang phong bốn thoát ly biến dị cây xương rồng cảnh vây quét về sau giang phong lúc này lúc này mới chú ý tới phía trên đỉnh đầu chính mình chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái đặc biệt giới diện khác sa mạc lãnh chúa tái đặc kích giết tiến độ phù tăng h e một trăm ba mươi hai hai trăm m ư ơ i ba hai trăm n g h ì n mỹ lệ h e một trăm bốn mươi một bốn trăm m ư ơ i bốn hai trăm n g h ì n ngân đô h e một trăm năm mươi ba bốn trăm tám mươi sáu hai trăm linh bốn mắt thấy trước mấy cái quốc gia bột h e đã đem gần đi xuống một nửa giang phong liên mang tìm lên chính mình s ở tại hoa hạ phục số liệu hoa hạ h e một trăm sáu mươi bảy bảy trăm bảy mươi bảy hai trăm n g h ì n thấy đến lúc này chính mình s ở tại sẽ vỡ bột h e còn có một mươi sáu vô nhiều giang phong trong lòng cũng không khỏi có chút nóng này lên hiện tại ta có thể làm chính là nắm chặt hoàn thành cái này nhiệm vụ ẩn một khi suy yếu sa mạc lãnh chúa lượng máu đánh g i ế vừa nghĩ c n a y giang rất phong còn một bên ở trong lòng tính toán những sợ vợ khác buộc mất máu tốc độ lấy trước mắt phù tàng quốc đánh giết tiến độ đến xem ta hoàn thành nhiệm vụ lại chạy tới về thời gian hẳn là dư xài chỉ có điều q lúc này g cùng định còn có thủ đoạn cuối cùng không có sử Như thời gian vẹn vẹn chỉ còn lại một mươi hai giờ nhiệm vụ này thật sự là hại người rất nặng ba đợi đến nhiệm vụ này hoàn thành ta nhất định phải đi tìm cái kiên lão trưởng thôn thật tốt tính toán sổ sách bởi vì liên tục soát lấy b u ô n giang phong đã liên tục vài ngày đều chưa có chập mắt thật là mặc dù hắn lúc này đã sớm tinh bị lẫn nhưng là nghĩ đến nếu để cho quốc gia khác xệ vợ người chơi cướp được sa mạc lãnh chúa tái đặt đánh giết từ đó làm cho tiến vào thứ hai dưới sau hoa hạ phục có thể sẽ lạc hậu hơn người giang phong không thể không lên dây có tinh t thần không được mình ngã xuống hoa hạ nhất định phải đoạt được thứ nhất dù là vẹn vẹn trong trò chơi mà lúc này theo giang phong ngựa không ngừng vó đi đường băng chi thần điện cũng rốt cuộc xuất hiện ở giang phong mặt t r ư ờ n g tám mươi sáu băng chi thiên vương t r ư ờ n g tám mươi sáu băng chi thiên vương tiến vào phó bản về sau giang phong không kịp nhìn kỹ chung quanh xa hoa lộng lây băng tuyết cung điện trực tiếp hướng về b ộ t phương hướng đi tới thật là không giống với quang ám hai cái thần điện băng chi thần điện nội bộ lại có rất nhiều cái vật tiểu băng hồn ngay từ đầu giang phong cũng không muốn phản ứng những n à y tiểu quái dự định trực tiếp tìm tới bột gõ chết xong việc thật là hắn không muốn phản ứng tiểu băng hồn không có nghĩa là tiểu băng hồn không muốn phản ứng giang phong mà càng làm giang phong đầu thương yêu không dứt chính là tiểu băng hồn còn có một cái m ư ờ i phần buồn nôn kỹ năng hàn băng tuyển qua hàn băng tuyển qua tổn thương mặc dù cũng không cao nhưng là buồn nôn liền buồn nôn tại giảm tốc hiệu quả m ư ờ i phân minh lộ ra hơn nữa nếu như không đem phóng thích kỹ năng tiểu băng hồn cho tiêu diệt hết hàn băng tuyển qua hiệu quả là không sẽ tự động tiêu thất cái này cũng liền đưa đến giang phong không cách nào vượt qua tiểu băng hồn trực tiếp tiến về bột chỗ gian phòng vô lại giang phong n h ị n không được phàn nàn nói đánh không lại người làm người bồn u ôn nói chính là các ngươi loại quái vật này à a không đúng còn có bên ngoài đ á m k i ê u biến dị cây xương dòng cảnh bốn mà cái này một tới hai đi phía dưới trong lúc vô hình lại tiêu hao giang phong rất nhiều thời gian đợi đến giang phong thuận lợi đi tới băng chi thiên vương tát tư lý áo trước mặt sau thời gian đã qua trọn vẹn hai tiếng đồng hồ hơn nhìn xem từ vô số hàn băng tạo thành tát tư lý áo chậm rãi đứng lên giang phong thì dò xét cẩn thật tới tát tư lý áo bề ngoài nhìn m ư ơ i phân tiếp nhân loại thời nay nam tính chỉ bất quá hắn dáng người dị thường cao lớn nửa thân trên ở trần bên trên cảng là phủ k nhìn kiên cố vô cùng chỉ có điều bởi vì trước mắt thời gian tương đối gấp gáp giang phong lúc này cũng là không có ti hào nói chuyện phiếm tâm tình huyết tinh đoạt mệnh t á c dẫn đến đây đi ngươi vừa ra tay chính là sắc bén k h ô n g chế kỹ năng giang phong dùng xích sắc q u ố n chặt lấy tát tư lý áo về sau trên tay đột nhiên một lần phát lực lập tức liền đem thân hình trọn vẹn so với mình cao hơn bên trên gấp đôi tát tư lý áo cho lôi kéo tới mà tát tư lý áo hiển nhiên cũng không phải trí lực rất thấp bình thường dã quái có thể so sánh tại giang phong thiết tắc quấn lên lúc trước hắn hắn thật sớm liền đem một mặt thuần băng chế tạo tâm chắn ngăn khuất trước người của mình bởi vì lúc này tát tư lý áo là mặt ngó về phía giang phong hắn tấm chắn liền tự nhiên mà vậy đem cả người hắn đều ngắn khuất đằng sau giang phong đem hắn lôi kéo qua đến về sau nguyên bản muốn trực tiếp một gậy đánh cho bất tỉnh trực tiếp bầu đả trí từ bang hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một giây thật là đương giang phong đ ồ n g tử rơi vào kia từ băng chế tạo cứng rắn trên tấm chắn về sau giang phong lập tức cảm thấy một hồi băng lanh từ vũ khí chuyển đến trên người mình mà trên người hắn cũng lập tức nhiều một cái mặt trái hiệu quả xương hẳn bởi vì thu được băng chi thiên vương tát tư lý áo hàn khí ảnh hưởng người tốc độ đánh cùng di động tốc độ đều hứng chịu tới ảnh hưởng trên phạm vi lớn giảm xuống nhận được ảnh hưởng về sau giang phong tốc độ công kích lập tức biến cực kỳ chậm chạp cái này cũng liền đưa đến hắn đả cầu đồng pháp không có cách nào không có khe hở dính liền từ đó nhường bằng chi thiên vương t á t tư lý áo từ lúc mới bắt đầu trong mê mội từ từ vừa tỉnh lại p h à m nhân kiến thức đến sự lợi hại của ta đi t á t tư lý áo cương nhất tỉnh táo lại lập tức liền mặt lộ vẻ đắc ý nói đồng thời tắt tư lý áo vậy không có cầm thuẫn trên tay phải cũng xuất hiện một thành từ băng tinh n ư n g tụ thành tam xoa kích hướng về giang phong đâm đi qua gió tắc bắn gọn mà giang phong thấy thế đành phải liên mang mở ra ra tốc kỹ năng mong muốn tránh đi tát tư lý áo cái này nhất kích thật là giang phong bên hắn lúc này đã nhận được tát tư lý áo xương hàn hiệu quả di động tốc độ thật to giảm đi cho dù là có gió tát bắn vọt di động tốc độ tăng thêm hắn vẫn không thành công tránh đi tát tư lý áo cái này nhất kích nhường hắn tam xoa kích trùng điệp đâm vào trên thân ba trăm hai mươi mốt xương hàn nhìn thấy trên người mình xương hàn mặt trái hiệu quả lần nữa bị đổi mới giang phong cũng không nhịn được những mảy cái này cũng thật là bờ nôn a mặc dù như thế giang phong nhưng cũng không có ti hào nhộp trí vẫn đang không ngừng quần nhau lấy mà lần nữa đợi đến tát tư lý áo nâng lên tam xoa kích hướng về giang phong đâm tới thời điểm giang phong nhìn đúng thời cơ trực tiếp một cái ám sát tập kích đi tới tát tư lý áo sau lưng tránh thoát cái này nhất kích nhưng điều giang phong có chút ngoại ý muốn chính là tát tư lý áo nhìn thấy chính mình đi tới phía sau hắn tựa hồ là lập tức lấy làm kinh hãi chỉ thấy tát tư lý áo liên mang thu hồi sát c h i ề u cả người đột nhiên hướng về phía trước chạy mấy bước khó khăn lắm tránh thoát giang phong giao găm đâm tới thậm chí giang phong cảm giác tát tư lý áo bộ pháp đều có chút bối rối cái này trong lúc nhất thời giang phong dường như cảm giác được cái gì phản ứng của hắng phía sau lưng là nhược điểm của hắn mà tát tư lý áo tại tránh thoát giang phong nhất kích về sau tựa hồ là vì nghiệm chứng giang phong phỏng đoán đồng dạng liên mang xoay người lại nhãn thần bên trong có chút bối rối ngươi đừng nghĩ đến vây quanh ta đằng sau liền có thể tổn thương tới ta ta không sợ nói cho ngươi ta tát tư lý áo toàn thân đều là không có nhược điểm cho dù là phía sau cũng giống như vậy tát tư lý áo nói xong còn không tự chủ dùng dành tay sợ lên phía sau mình nghe được tát tư lý áo lời nói sau giang phong lập tức n ở một nụ cười âm hiểm cái này tứ đại thiên vương thế nào cảm giác một cái so một cái xuẩn chẳng lẽ thất dối cái này thất dối bên trong tất cả trí tuệ nhân tạo dùng chính là một cái máy xử lý nợp thợ cờ trí thông minh cao bột trí thông minh liền không đủ nhìn thấy giang phong trên mặt kia không có hảo ý nụ cười t á t tư lý áo lập tức cảm giác có chút không được tự nhiên mà vì tiêu diệt loại này không được tự nhiên t á t tư lý áo vậy mà lần nữa lựa chọn chủ động xuất kích t ơ n ệ n quấn quanh đối mặt với t á t tư lý áo chủ động xuất kích giang phong đầu tiên là dùng t ơ n ệ n quấn quanh không chế được tắt tư lý áo sau đó chính mình liền mang theo dao găm nhanh chóng vây quanh sau lưng của hắn thật là chờ giang phong đi tới tắt t ư lý áo phía sau l một dao găm đâm đi lên sau lại lập tức có chút thất vọng hai trăm sáu mươi hai bạo kích xương hàn nhìn thấy chính mình lần nữa bị xương hàn hiệu quả cho có lên hơn nữa chính mình tạo thành tổn thương cũng không có rõ ràng gia tăng giang phong cũng là không khỏi có chút đau đầu chẳng lẽ ta đoán sai phía sau lưng của hắn cũng không có nhược điểm mà ngay sau đó giang phong thừa dịp tơ nhện quấn quanh không chế thời gian lần nữa lại đổi mấy cái vị trí đâm mấy lần thật là bất luận là tổn thương vẫn là xương hàn hiệu quả vẫn không có ti hào biến hóa đồng thời bởi vì nhận được xương hàn giảm tốc ảnh hưởng giang phong cũng vẹn vẹn không có mấy lần tắt tư lí á o liền thoắt ly không chế giang phong thấy thế. Vẫn c ó c h ú t c h ư a từ bỏ ý đ ị n g tám mươi bảy n gạch n lần dính tri h chủng chương n tám Bởi khiếu hổ sơn mươi cung khống sợ bảy gạch chế tri n chủng lại chỉ thấy tắt tư lý áo bị giang phong kỹ năng kèm theo sợ hai trạng thái về sau cái này toàn thân hiện đầy băng tinh nam nhân một bên hướng về phía trước chạy trốn còn vừa đem k i a mặt từ băng tinh chế tạo tâm chắn từ trước người chuyển c h ắ p sau lưng g ắ t gao chặn cái mông của hắn giang phong ở ba giang phong ta đã biết ta đã biết nhược điểm chính là cái mông của hắn mà đợi đến t á t tư lý áo sợ h a i hiệu quả tiêu thất nam nhân này còn không có ý thức được chính mình vừa mới động tác đã bại lộ nhược điểm của mình chỉ thấy hắn giơ t â m chắn lần nữa hướng về giang phong ép tới gần thật là, chờ lấy hắn. Lại là giang phong tia không có hảo ý khuôn mặt tươi cười giang phong đầu tiên là lợi dụng lấy huyết tinh đoạn mệnh tác hiệu quả tránh thoát tat tư lý áo công kích sau đó đợi đến ám sát tập kích si đi một tốt trực tiếp liền xuất hiện ở tát tư lý áo sau lưng mạnh mẽ đem dao găm trong tay đâm về phía tát tư lý áo trong lỗ đít giang phong lập tức nghe được đến từ tát tư lý áo kêu thảm 786, yếu điểm công kích bạo kích mà lúc này giang phong nhìn thấy trên người mình cũng không có phát động đến từ tát tư lý áo bị động xương hàn hiệu quả về sau cũng là lập tức vui vẻ ra mặt sau đó móc ra khuất n ụ c đồng giang phong liền không còn có ti hào lưu thủ lợi dụng lấy gậy gỗ trong tay trực đạo tát tư lý áo hoàng l o n phốc bốn yếu điểm công kích bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một giây đã nói xong không có nhược điểm đâu、Phúc. bốn yếu điểm công kích bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một giây muốn trách thì trách ngơi ư đường đường một đại nam nhân tổng y ê u theo bản năng cản trở hoa cúc ba、Phúc. bốn yếu điểm công kích bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một giây cổ có plệt chi t r ù n g hiện có tát tư lý áo chi hoa cúc bốn thật là mặc dù giang phong thành công tìm tới tát tư lý áo nhược điểm nhưng là do ở tát tư lý áo lượng máu khoảng chừng hai mươi điểm giang phong cũng sửng sốt dùng đồng tử trọn vẹn trước trước sau sau đâm hồi lâu n à y mới khiến t á t tư lý áo hóa thành bạch quang biến mất hơn nữa cũng bất chi đạo có phải hay không giang phong nào i á c hắn luôn cảm giác t á t tư lý áo tiêu thất thời điểm trên mặt biểu lộ là hạnh phúc sau đó giang phong chỉ nghe b ă n g lang một tiếng t á t tư lý áo tâm chắn rơi vào trước mắt của hắn hệ thống thông cáo băng chi thiên vương t á t tư lý áo đã bị tạm thời liền gọi vương giả tốt một người đội ngũ đánh giết sa mạc lanh chúa tùy tùng tứ đại thiên vương nhiệm vụ hoàn thành tiến độ bốn bốn đã hoàn thành ba bốn hệ thống nhắc nhở người chơi tạm thời liền gọi vương giảo trang bị tát tư lý áo băng chi thuẫn bốn ngay sau đó lại là một hồi soát bình phong hệ thống thông cáo thật là theo lần này thông cáo soát bình phong người chơi phản ứng lại lạ thường bình tĩnh nguyên nhân cũng rất đơn giản các người chơi chết lặng trừ cái đó ra còn có một cái nguyên nhân trọng yếu cái kia chính là lúc này cơ hồ tất cả người chơi lực chú ý đều bị một chuyện khác hấp dẫn qua cái kia chính là sa mạc lãnh chúa tái đặc kích g i ế t tiến độ lúc này các quốc gia tiến độ cũng đã xảy ra biến hóa không nhỏ phù tăng hp chín mươi m ỹ lệ hp chín mươi ngân đô hp một trăm linh một năm trăm tám mươi sáu hai trăm linh bốn hoa hạ hp một nghìn ba trăm năm mươi tám bốn mươi hai hai trăm l i n lúc này hoa hạ xếp hạng đã m ộ ư ơ i phần dựa vào sau vô số hoa hạ người chơi đều nhìn có chút vô cùng nóng này thì ra thất giới không phải toàn cầu người chơi đều tại một cái s ệ vỡ lên đúng vậy à ta cũng là vừa mới biết trước đó ta còn tại hiếu kỳ vì cái gì không nhìn thấy quốc gia khác người chơi các minh đệ bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm a hiện tại trọng yếu nhất là chúng ta xếp hạng m ộ ư ơ i phần không l à c con a cái k i a tạm thời hắn thế nào còn không đi nếu không phải thực lực của ta không đủ ta đã sớm đi chết đã đi sớm v ò người sa mạc hỗ trợ. n g nhanh quên đi thôi sa mạc l ã n h chúa không phải nhiều người liền có thể đánh giết hắn có một cái kỹ năng có thể hấp thu bên cạnh bị hắn đánh giết chi linh hồn của con người qua lại máu n g ư ờ i không thấy cái kia chim không kéo cút x e vơ nhân v i một cái thao tác sai lầm từ trận một cái đội viên bột máu trực tiếp khôi phục một phần tư đúng vậy à chỉ có đỉnh tiêm sức chiến đấu khả năng tại trận này bột chiến bên trong phát huy ra hiệu quả mà ngay tại những n à y người khẩn trương nhìn chằm chằm trên màn hình đánh giết tiến độ thời điểm đột nhiên phát hiện hoa hạ phục bột hp đột nhiên rơi mất một mảng lớn hoa hạ hp tám trăm năm mươi tám bốn mươi hai mươi hai mươi hai nghìn n g ạ i tạo tình huống như thế、nào? Bột thế nào trực tiếp rơi mất huống như nào? nào máu? rơi Đây lúc à là ai sao? Ai xóa A. đại chiêu sao? Vẫn là tạm thời đại thần tới.、Ai、đại chiêu cũng không có khả năng trực tiếp xóa sạch bột nhiều phóng thần không khả sạch như có Vẫn cũng năng tạm trực máu vậy l bột này bởi vì hoa hạ bên này bột trực tiếp rơi mất năm mươi máu trực tiếp đưa đến đánh g i ế t tiến độ trên bảng số liệu tới thay máu trước đó hùng ngồi tại bảng xếp hạng hạng nhất phủ tăng quốc lập tức có chút ngậu liền ngay cả thiên hạ vô trần đều có chút rất nhỏ thất thần suýt nữa bị bột cho công kích tới đây là tình huống như thế nào hoa hạ bên kia là hệ thống xảy ra vấn đề a sao có thể một chút xóa sạch nhiều như vậy máu nhìn xem trên bảng xếp hạng chạy tới trước mặt mình hoa hạ quốc thiên hạ vô trần rằng đều m u ố n cắn nát càng đừng đề cập bắt rắt một kho lục x o á t mấy người này mấy người này khi nhìn đến hoa hạ bên kia biến hóa sau khi suýt nữa không có trực tiếp dọa ngất đi nếu không phải thiên hạ vô trần tương đối tỉnh táo kịp thời lên tiếng đem mấy người bọn họ trách móc tỉnh táo lại chỉ sợ lúc này đã đoạn diện thật là dù là như thế bốn người kia lúc này vẫn là lòng còn sợ hãi bô, bô bất ô b chi đạo tại nói thầm thứ gì nhìn thấy cái này bốn người không chịu được như thế thiên hạ vô trần cũng chỉ đành hư lạnh một tiếng hử vô dụng phủ tăng người chỉ có điều tuy là nói như vậy thiên hạ vô trần liên cũng h tục đối với bốn người chỉ huy nhìn thấy bốn người kia đều theo mệnh lệnh của mình bắt đầu bắt đầu chuyển động thiên hạ vô trần trên mặt cũng rốt cục lần nữa lộ ra tự tin nụ cười chỉ nhìn dưới trời vô trần trước hơi hơi nhắm mắt dường như tại điều trị lấy khí tức của mình sau đó thiên hạ vô trần nhẹ nhàng phun ra hai chữ gió nổi lên mà theo hắn tiếng nói rơi xuống trong tay hắn phá sơn thái đao cũng là đột nhiên lần nữa ra khỏi vỏ như là nhất đạo hàn quang trở hiện ngay sau đó thiên hạ vô trần thân ả n h vậy mà trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ đi tới bột tái đặc bên người nhanh để cho người ta cơ hồ thấy không rõ lắm động tác của hắn mà theo hắn tại bột tái đặc bên người không ngừng công kích tái đặc lượng máu cũng là điên c u ồ n g rơi lấy tốc độ vậy mà so trước đó còn nhanh hơn không ít cái này bốt ta thiên hạ vô trần chắc chắn phải có được c h ư ơ i tám lao tới chiến trường chứng tám mươi tám sau một khoảng thời gian lúc này theo phó bản bên trong đi ra giang phong đang đang nóng nảy hướng tử vong sa mạc nhất vị trí trung tâm chạy tới cùng lúc đó giang phong lúc này mới một bên vội vàng đường một bên nhìn lên vừa mới đưa ra nhiệm vụ lấy được ban thưởng không thể không nói chính là sử thi cấp nhiệm vụ ẩn cho ban thưởng chính là phong phú chẳng những trực tiếp trừ đi sa mạc l ã n h chúa tái đặc năm mươi điểm hp ngay cả ban thưởng vũ khí đều là anh hùng cấp ngụy thần khí theo trong ba lô rút ra phá hư c r i kiếm g i a phong mỹ tư tư quan sát phá hư tri kiếm phần giai anh hùng cấp ngụy thần khí thuộc tính lực công kích vật lý bảy mươi lực lượng 30. nhanh nhẹn 20. bổ sung kỹ năng thuấn thân phá giáp kích sau khi sử dụng kỹ năng ngươi có thể hướng về một cái phương hướng thuấn thân một khoảng cách đồng thời đối tượng thân trải qua tất cả địch người tạo thành tự thân công kích 300% tổn thương kỹ năng này có thể trực tiếp là thu được công kích địch quân điệp ra một tầng phá giáp hiệu quả thời gian cún đồ 30 giây nhiều nhất có thể chứa được ba lần thi pháp hao tổn làm 1 0 0 m p phá giáp kích kỹ năng bị động làm công kích của ngươi có 10% t ỷ lệ để cho địch nhân tiến vào phá giáp trạng thái phá giáp tổn thất n năng lực phòng ngự nhiều nhất có thể điệp ra h a tầng duy trì liên tục thời gian ba mươi giây lần nữa phát động có thể thiết lập lại duy trì liên tục thời gian loa hoa ghê gớm phấn trang c ự kiếm yêu yêu lúc này tại đánh chết vị cuối cùng thiên vương lại thêm hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng kinh nghiệm sau giang phong đẳng cấp cũng vừa vặn đạt đến ba mươi cấp trang bị bên trên phá hư chi kiếm sau đem điểm thuộc tính phân phối về sau giang phong cũng mở ra bảng thuộc tính của mình nhân vật tạm thời liền gọi vương giả tốt lở v ba mươi mắc cấp xưng ơ hảo n h ư ợ c trí chi vương cảm giác ba mươi năm lực lượng một trăm sáu mươi hai nhanh nhẹn một trăm ba mươi sáu trí lực chín nghìn chín trăm năm mươi tám ẩn tàng thuộc tính Những người h k á cùng không kích kích kích thể HP tránh phòng 77. Ma pháp công công mắn lượng nẻ ngự gặp, xuất vật may Ma 20. 241. 600. 1715 135% 7%. 77. Lực lý Lực lực Bạo c lúc đó giang phong còn thuận tiện nhìn thoáng qua ám chi thiên vương cùng băng chi thiên vương rơi xuống hai cái phần trang chỉ có điều cũng vẹn vẹn liếc mấy cái giang phong liền thu vào mả cá ám chi sách giang phong ta trí lực còn cần sách ma pháp căn bản không cần thật sao tắt tư lý áo băng chi thuẫn gia phòng ta lại không có tắt tư lý áo chi hoa cúc ta ba t độ không góc chết có được hay không mặc dù nói như thế nhưng là giang phong vẫn là thận trọng đem trang bị thu vào dự định ngày sau hay nói vạn nhất có thích hợp phù hợp không ngại có thể cải biến một chút phong cách chiến đấu của mình sau đó giang phong liền nhìn về phía từng cái xệ vợ đánh giết bột tiến độ sa mạc lãnh chúa tái đặc kích giết tiến độ hoa hạ hp sáu mươi hai một trăm sáu mươi sáu hai trăm l i n p h u tăng hp sáu mươi bốn một trăm m ư ơ i bốn hai trăm l i n mỹ lệ hp sáu mươi chín năm trăm m ư ơ i sáu hai trăm linh ngân đô hp bảy mươi một một một trăm năm mươi tám hai trăm l i n l ú cùng này, mặc d h ạ nhất lúc đó âu dương tiểu bạch một bên thật nhanh dùng tên mui tên công kích tới bụi một bên dùng ánh mắt chăm chú nhìn giao diện phía trên tiến độ biểu đáng chết phụ thế nào nhanh như tăng tốc bên nào này kia Cái độ vậy. một ớ lớn tới tới. i nhiêu biết công phu, liền phải đuổi Giang tiểu kia Tiếp lời nói đi bao bị bốn. ta. chưa nữa phong nào cho đoạt công chúng còn như cũng muốn tăng lần phu, thế chỉ phụ tử tục vậy sợ m bên khác cơ hồ hoa hạ phục tất cả người chơi đều đang khẩn trương nhìn mình chằm chằm trên màn hình phương đánh giết tiến độ thứ hai cái kia p h ụ tang bọn hắn giống như đột nhiên da tốc còn có cái kia mỹ lệ quốc bọn hắn tiến độ cũng đã đuổi theo tới vượt qua chúng ta bị bọn hắn cho vượt qua cam kết thúc nhìn cái này mất máu tốc độ chúng ta chỉ sợ là không đuổi kịp nhưng vào lúc này một cái toàn bộ sẽ vở thông cáo đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong hệ thống thông cáo bởi vì sa mạc lãnh chúa tái đặt lượng máu đã không đủ một bốn hiện đã cho phép người chơi quan sát hiện trường video quan sát hoặc là từ bỏ gặp được cái này thông cáo về sau các người chơi n h a u n h a u đều lựa chọn quan sát ngay sau đó một cái thời gian thực video xuất hiện ở trước mắt mọi người tiếp sóng chính là hoa hạ phục tình huống bên này chỉ thấy trong bức tranh âu dương tiểu bạch trên mặt đã xuất hiện sức cùng lực kiện biểu lộ mà cùng hắn cùng một chỗ đánh giết một mấy người giống nhau đều đã tiếp cận cực hạn đại nhãn võ manh v ư n g giả còn có hai cái âu dương tiểu bạch tạm thời tìm đến cường lực phụ trợ cùng tích h khách bọn hắn trên mặt của mỗi một người đều đã bị thương thậm chí vương giả trong tay tâm chắn đều đã bị bột đánh có chút biến hình thật là lúc này mấy người lại không ai lùi bước càng không ai phàn nàn nhân v i bọn hắn tin tưởng bọn hắn một khi lui tổn thất không chỉ có riêng là trong trò chơi kinh nghiệm cùng thành tiệu mà là hoa hạ tôn nghiêm quốc chi không tại ra tướng chỗ này phụ mặc dù thất giới vẹn vẹn một cái trò chơi nhưng là tự cường lại là khắc vào mỗi một cái hoa hạ người trong máu tinh thần bọn hắn không hy vọng cũng không được hoa hạ ở người sau cho dù là một cái buồn cũng không được ta m ê n h mông hoa hạ tại hơn năm nghìn năm lịch sử ở trong mặc dù gặp được ngăn trở nhưng là mỗi một lần ngăn trở qua đi chắc chắn lần nữa mạnh mẽ lên nhìn thấy bọn hắn bộ dáng chật vật không ít người chơi trong mắt đều có chút tầm ướp tự nhiên cũng có tương đối tỉ mỉ người chơi phát hiện mấu chốt trong đó tạm thời đâu cái kia xa điều thế nào còn chưa tới một mình hắn được nhiều như vậy phân trang đẳng cấp cao như vậy kết quả loại thời điểm này lại không xuất hiện ta nhìn à chỉ sợ hắn là sợ tham gia bột chiến hậu cuối cùng không có đoạt lấy những sẽ vở khác người chơi từ đó lưu lại đeo danh dứt khoát trực tiếp liền không xuất hiện đương nhiên cũng không ít người nghe được những người khác lời nói sau là giang phong b ê n vực kẻ yếu thả ngươi cài rắm ngươi không thấy được kia năm mươi nghìn máu là thế nào rơi sao nếu không phải tạm thời liền gọi vương g i a tốt sợ là chúng ta hiện tại vẫn là sau mấy tên đâu lúc này giống nhau trong đám người quan sát tình huống hiện trường nhị nhị cũng nhịn không được nói ra đúng à, tạm thời ca ca hiện tại khẳng định là trước khi đến b ộ t đ ị a trên đường chờ hắn tới chúng ta một nhất định có thể c h u y ể n bại thành thắng ha ha cũng bất chi đạo các ngươi làm sao lại như vậy tin tưởng cái kia nhược trí hắn chỗ nào mạnh hắn đ ẳ n g cấp cao cùng trang bị tốt khả năng đều là vận khí của hắn tương đối tốt t r ù n g hợp phát hiện một chút nhiệm vụ ẩn mà thôi thật là vận khí cùng thực lực căn bản chính là hai chuyện khác nhau chính là ta nhìn các ngươi căn bản chính là tạm thời tìm đến thủy quân vô nao tạm thời thổi có bản lĩnh nhường hắn xuất hiện a nếu là hắn có thể cướp v ớ i bốt ta đường mẫu người tuyệt đối trực tiếp ăn tưởng ta đột nhiên tất cả ngay tại tranh luận người vậy mà đồng thời ngậm miệng lại nhân v i bọn hắn đồng thời phát hiện bột chiến trong tấm hình đột nhiên thêm một người mà người kia trên đầu có kim quang long lánh bốn chữ lớn yếu trí chi vương tám mươi chín kế tiếp giao cho ta a chương 89, kế tiếp giao cho ta a âu dương tiểu bạch bọn người nhìn thấy giang phong về sau lập tức đều là chấn động trong lòng chỉ thấy giang phong tốc độ cực nhanh vẹn vẹn mấy giây liền đi tới mấy người trước mặt tạm thời ngươi phải cẩn thận cái này bột kỹ năng âu dương tiểu bạch vừa muốn mở miệng căn dặn giang phong cẩn thận cùng đem bọn hắn vừa rồi tác chiến lấy được tin tức nói cho giang phong thật là không nghĩ tới chính là giang phong lại vung tay lên ngăn chở âu dương tiểu bạch nói tiếp giang phong he no giang phong các vị vất vả kế tiếp liền giao cho ta giang phong nói xong ngần đầu nhìn một cái lúc này các quốc gia tiến độ sa mạc lãnh chúa tái đặc kích r ế t tiến độ p h u tăng h e 44.144-200.000. m ỹ lệ h e 45.685-200.000. n g â n đô h e 47.115-200.000. h o a hạ h e 49.158-200.000. t r ă n l bốn lúc này mới chỉ trong chốc lát hoa hạ vậy mà lại bị cái khắc phục người trời cho siêu việt xem hết tình thế giang phong liền hướng về sa mạc lãnh chúa tái đặc nhìn sang chỉ thấy cái này tên là tái đ ặ c bốt thân cao tới m ộ mươi m có hơn toàn thân bao vây lấy cắt vàng ngưng tụ mà thành áo giáp một đôi mắt như lô đen đồng dạng từ xa nhìn lại có chút làm người chấn động cả hướng vách mà trên tay của nó thì cầm một thanh trường mâu trường mâu đ ỉ n h còn mơ hồ có cắt bay vân quanh thu hồi một quang giang phong chậm rãi theo trong ba lô rút ra một thanh huyết hồng trường đao thanh trường đao kêu bên trên lóng lánh yêu dị ánh sáng màu đỏ dường như trong đó có máu tươi đang chạy mà lúc này giang phong đón sa mạc đặc hữu thô lệ báo cát đứng thẳng tắp trên tay trường đao xa xa chỉ hướng phía trước xa lánh chúa tái đặc giang phong khỏe miệng hơi câu từ xưa đến nay châu chấu đá xe phụ du rung động cây đều bị thế nhân cười là ngu dốt không biết lượng s ứ c thật là ai lại đã từng nghĩ tới bọ ngựa đá xe là nhân vi tín nhiệm trong lòng mà rung động cây phủ du thì là vì phản kháng vận mệnh bất công hôm nay ta lại muốn làm kia đỡ được xe bọ ngựa làm kia rung động gây mất đại thụ c h e trời phù du giang phong vừa nói một bên nhìn về phía trong tay xích huyết yêu đao lúc này yêu đao bên trên ánh sáng màu đỏ đã thịnh tới cực điểm giang phong nhìn đến đây trong lòng biết duy trì liên tục thời gian lập tức liền phải kết thúc thế là giang phong liền quyết định không dài dòng nữa dù sao bức đa trang không sai bị lắm nếu là đốt máu chém lên hiệu quả biến mất có thể liền xong rồi dù sao đây chính là hắn một đường chạy đến bất chi đạo rất nhiều ít dã quái mới thật không dễ dàng điệp ra đi ra hiệu quả trong đó còn bao gồm không thể không cố nén buồn nôn đánh giết biến dị cây xương rồng cảnh biến dị cây xương rồng cảnh trách ta rồi ngay sau đó âu dương tiểu bạch bọn người liền gặp được cầm trong tay trường đao giang phong trong nháy mắt tiêu thất tại nguyên chỗ chỉ thấy hắn sớm đã mượn nhờ trong tay thiết tắc cấp tốc lướp về phía sa mạc lãnh chúa tái đặc lúc này bên hai của bọn hắn còn tại còn quân giang phong cương mới kia mấy lời nói trong lòng khó tránh khỏi nhiệt huyết hắn muốn lấy sức một mình đối kháng chính diện buốt vương giả không hổ là đã từng đánh bại qua nam nhân của ta giang phong t ố t ta vương giả bại không đáng tiếc đại nhãn manh thỏ gã bị ủi không giang phong ca ca nghĩ không ra ngươi như thế dũng mà lúc này canh giữ ở trực tiếp hình tượng trước đó ngàn vạn hoa hạ người chơi tất cả mọi người bị giang phong một phen rung động tột đỉnh đây thật là nhược trí có thể lời nói ra đánh chết ta cũng không tin hắn xưng hào chắc hẳn cũng là vì càng thêm gần s á t chúng ta người bình thường một loại ngụy trăng a tạm thời đại thần từ hôm nay trở đi ta liền phấn định ngươi rất đẹp a không có nghĩ đến cái này xa điêu không cái này tạm thời liền gọi vương giả tốt vậy mà như thế làm cho người si mê yêu yêu bản đoạn lời nói đến từ một cái có mặt mũi tràn đầy râu q u à i nón cao lớn t h u kệch lại mặc váy ngắn người chơi đường m g ỗ người thử ngôi s ổ m ở nơi hẻo lánh t h i ể u thanh b ị bì b ú n cùng lúc đó giang phong lúc này cũng đã đi tới sa mạc lãnh chúa tái đặc đỉnh đầu bốn n h ì n chín trăm i n h không nhiều máu thử hôm nay ta liền phải cho đại gia trình diễn một cái thanh máu tiêu thất t h u ậ t nói giang phong trong tay xích huyết yêu đao trên thân đao đột nhiên giấy lên yêu dị hòa diễm như là huyết dịch đang tiêu đốt một phút này tất cả mọi người m ụ quang đều ngây người một chiêu này lại k cao cao i theo khủng một tiếng vang thật lớn vô số họa diễm tại giang phong cùng sa mạc lãnh chúa tái đặc ở giữa bắn ra đồng thời sa mạc lãnh chúa tái đặc trên đầu cái kia hạt cắt làm thành vũ giáp cũng là đột nhiên vỡ tan vô số cắt to lớn bên trên sen lẫn họa diễm rơi xuống tại mặt đất mà lúc này một cái to lớn tổn thương số lượng cũng xuất hiện ở sa mạc lãnh chúa tái đặc đỉnh đầu một tháng m ộ ư ơ i hai năm một sáu bạo kích bốn bốn kinh nghiệm ngắn ngủi trầm mặc sau đột nhiên một thanh â m phá vỡ loại này yên tĩnh giang phong tani ma ba cái này một hộ giáp cao như vậy a âu dương tiểu bạch vương giả đại nhãn manh thỏ trực tiếp trước người xem âu dương tiểu bạch nếu không ngươi nghĩ rằng chúng ta đánh như thế nào c h ầ m như vậy ngươi nghĩ rằng chúng ta một mực tại cho hắn g ã i ngơ ngỡ a mà lúc này sa mạc lãnh chúa tái đặc bị giang phong nhất kích qua đi cũng sớm đã khôi phục lại chỉ thấy nó kia như là như lỗ đen trong ánh mắt bạo phát ra một cố cường quang sau đó vươn tay ra đối với giang phong chính là hư không một nắm cắt bao tác ngay sau đó giang phong dưới chân liền xuất hiện một cố mánh liệt gió lốc mà trong gió lốc thì lôi cuốn lấy vô số c á c đá nhao nhao hướng về giang phong của tới mà giang phong thấy thế đành phải cũng phát động tiểu a miêu trên người kỹ năng hộ thể cơ ư khí bắn ra sa mạc lãnh chúa tái đặc kỹ năng về sau giang phong đầu tiên là đem trong tay xích huyết yêu đao đ ổ i thành phá hư chi kiếm ngay sau đó giang phong liền phóng xuất ra đến từ phá hư chi kiếm bên trên kỹ năng thuấn thân phá giáp í c h mà theo giang phong kỹ năng phong thích giang phong trong nháy mắt liền biến mất ở giữa không trung đợi đến xuất hiện lần nữa giang phong lại đã đi tới sa mạc lãnh chúa tái đặc sau lưng cùng lúc đó tổn thương số lượng cũng theo sa mạc lãnh chúa tái đặc trên thân phát nổ đi ra hai trăm bốn mươi sáu bạo kích phá r ắ c một tầng hử quả nhiên bị tháo thịt dày nhìn thấy sức mạnh như thế nhất kích mới bất quá đối bột tạo thành như thế điểm tổn thương giang phong cũng là có chút n g o à i ý m ớ n chỉ có điều cao thủ bản năng lại đôn đốc hắn tiếp tục đi bắt đầu chuyển động chỉ thấy giang phong đầu tiên là thả ra một cái tơ n ệ n quần quanh khống chế được sa mạc lãnh chúa tái đặc sau đó càng là rác cổ hô to、lên. giang phong uy năm giang phong các ngươi thất thần làm gì vậy muốn cái gì đâu nhanh hỗ trợ a ba chương chín mươi tú nó t r ư ơ n g chín mươi tú nó cùng lúc đó quốc gia khác sẽ vợ bên trên cơ hợp cực ý chạm một trăm ba mươi hai bạo kích hai mươi b ố máu chảy m ộ mươi hai máu chảy sáu máu chảy phá sơn một thước sáu mươi sáu phá sơn nhị thức một trăm ba mươi hai theo thiên hạ vô trần công kích trước mắt hắn sa mạc lãnh chúa tái đ ặ c lượng máu cũng là đang nhanh chóng rơi lấy mà lúc này vừa mới đánh ra một bộ liên chiêu thiên hạ vô trần theo bản năng nhìn một chút đỉnh đầu tiến độ biểu sa mạc lãnh chúa tái đặc kích giết tiến độ hoa hạ hv ba mươi bảy nghìn tám trăm m ư ơ i một hai trăm n g h ì n phù tăng hv ba mươi chín nghìn một trăm bốn mươi tư hai trăm linh nghìn bốn ngoa tạo hoa hạ bên kia tình huống như thế nào mà đợi đến ban đầu c h ấ n kinh rút đi về sau thiên hạ vô trần cũng là từ từ bình tĩnh lại đoán chừng bên kia là đem sau cùng thủ đoạn cũng đều dùng không nên gấp chúng ta còn có sát chiêu nghĩ tới đây thiên hạ vô trần cũng là liên mang hướng bên người mấy người hô đều giữ vững tinh thần đến á mỹ ngã nhìn đúng thời cơ cho ta thêm máu ta muốn bật hết trong một thăng phát thường hỏa gia hóa cao. muốn Mà Mỹ quốc quốc nhiều quốc đều cùng cùng Ngân ngày không này cũng đều phát hiện hạ bên này hồ chờ hạ lực. lúc, lệ lúc cơ Dr. Đô, Vô với dị F. FK. sau đó cơ hồ là cùng một thời gian tất cả tham dự trận này bột chiến mấy cái đoàn đội lúc này đều lấy ra sau cùng áp đáy hỏm tuyệt chiêu đ i ê n cùng công kích từ bản thân phục vụ bên trong bột hoa hạ phục câu dương tiểu bạch không là vừa v ặ n n g ư y i để chúng ta nghỉ ngơi sao vương giả ta lúc đầu làm sao lại thua bởi hắn lỡ nhà mất mặt đại nhãn manh họ quả nhiên gã bị h i chính là gã bị h i dù là miễn cưỡng kiên cường lên rồi cũng kiên chỉ không được một phút lời tuy như thế âu dương tiểu bạch mấy người cũng là đi bắt đầu chuyển động thật lạ nhưng vào lúc này nguyên bản hẳn là bị tơ nhện c u ấ n chặt lấy sa mạc lãnh chúa tái đặc trên thân đột nhiên run run một hồi ngay sau đó vô số cắt vàng tại sa mạc lãnh chúa tái đặc trên thân c h ố c ra ngay tiếp theo giang phong phong thích mà ra tơ nhện cùng nhau rơi vào trên mặt đất p h à m nhân là thời điểm để các ngươi nhìn xem chân chính kỹ thuật sa bạo đại táng lên mà theo sa mạc lãnh chúa tái đặc vừa dứt tiếng giang phong đám người nhất thời phát hiện dưới chân sa mạc vậy mà chính mình động trong lúc nhất thời nguyên bản hẳn là không có sinh khí sa mạc dường như có sinh mệnh động hướng về ở vào trên sa mạc giang phong bọn người liền c u ố n đi kiếm khí quét ngang giang phong đầu tiên là dùng một cái kiếm khí quét ngang đem tự mình hướng về bao trùm tới cắt vàng đánh tan sau đó liền nhìn về phía âu dương tiểu bạch bọn người chỉ thấy âu dương tiểu bạch bọn người lúc này nhân vì trạng thái không tốt nhao nhao lâm vào thế bí mặc dù trong lúc nhất thời không có nguy hiểm nhưng lại đã không cách nào chỉ nhìn bọn họ đến hiệp trợ chính mình tính toán xem ra huy hoàng chỉ có thể dựa vào chính mình ni mã một cái nhịn không được hát hiện ra khu k u hiện tại trực tiếp đâu ta phải chú ý hình tượng trình lý tốt tâm tình của mình sau giang phong liền sách theo phá hư chi kiếm hướng về sa mạc lãnh chúa tái đ ặ c đi tới mà lúc này âu dương tiểu bạch cũng vừa vừa dùng cung tiễn bắn thủng trước mắt mình cắt vàng thật là còn không đợi hắn đi ra mấy bước dưới chân của hắn lần nữa dâng lên vô số t ử cắt vàng tạo thành xúc tu hướng về hắn b ô tới vô lại phía dưới âu dương tiểu bạch đành phải lần nữa cầm lấy cung tiện hướng về xúc tu bắn tới giang phong ngươi phải cẩn thận cái kia bột khống chế vô cùng nhiều thật là không nghĩ tới chính là giang phong lại vung tay lên ngăn chở âu dương tiểu bạch nói tiếp giang phong he no giang phong, không sao, nhìn ta hắn. Giang phong nói xong trực tiếp liền mở ra do tắc bắn vọt tránh thoát sa mạc lãnh chúa tái đặc mấy cái xúc tu đi thẳng tới sa mạc lãnh chúa tái đặc dưới chân kiếm khí q u é t ngang hai trăm linh bốn bạo kích phá giáp hai tầng kiếm khí q u é t ngang hai trăm bốn mươi bốn bạo kích phá giáp ba tầng kiếm khí q u é t ngang liên tiếp mấy đạo kiếm khí quét ngang đ ả o qua về sau bởi vì giang phong may mắn chỉ là đầy cho nên theo mỗi một lần công kích sa mạc lãnh chúa tái đặc đều được gấp tăng thêm phá giáp trạng thái mà giang phong t ổ thương cũng là càng ngày càng cao chờ càng về sau sa mạc lanh chúa, không không đi đi. chúa tái đặc nói xong phải giơ tay lên kia cắn cắt vàng ngưng tụ thành trường mâu liền hướng về giang phong đâm đi qua chứa các cực ảnh thứ sa mạc lanh chúa tái đặc nói xong trong tay trường mâu lập tức cực tốc hướng lên trước mắt giang phong đâm đi qua trong lúc nhất thời sinh ra vô số huyết ảnh mà giang phong thấy thế cũng không hoảng loạn trực tiếp liền phát động kỹ năng thuấn thân phá giáp kích tám r ă bốn mươi sáu bạo kích phá giáp mười một tầng chỉ thấy giang phong một cái thuấn thân chẳng những trực tiếp tránh thoát bột kỹ năng càng là đi thẳng tới sa mạc lãnh chúa tái đặc sau lưng điên cùng phóng thích lên kiếm khí đến kiếm khí quất ngang kiếm khí quất ngang mà đợi đến sa mạc lãnh chúa tái đặc sắp xoay người lại giang phong lập tức liền nối liền cái thứ hai không chế hổ khiếu s ơ lâm trực tiếp nhường sa mạc lãnh chúa tái đặc tiến vào sợ hãi trạng thái thật là sa mạc lãnh chúa tái đặc xem như đệ nhất giới, giới vương bột há có thể như thế mặc người chết giết chỉ thấy hắn nhận được sợ hãi hiệu quả về sau trên người cắt vàng lần nữa chót ra trực tiếp sạch xóa đi trên tại tiếp tục dùng kiếm khí quét ngang cùng thuấn thân phá giáp kích lại công kích mấy lần sa mạc lãnh chúa tái đặc về sau nhìn thấy sa mạc lãnh chúa tái đặc dơ lên trường mâu lần nữa nhắm ngay chính mình giang phong trong tay cự kiếm đ ổ i thành cây gỗ huyết tinh đoạt mệnh t á t truy ngay sau đó giang phong lợi dụng thiết t ắ t trực tiếp đem chính mình rút ngắn tới sa mạc lãnh chúa tái đặc bên người giơ lên bổng tử liền gõ đi lên mà lúc này bởi vì giang phong trồng đầy phá giáp hiệu quả hãn hộ giáp lúc này đã biến thành không điểm cho nên dù cho giang phong dùng là công kích lực thấp nhất cũ nát cây gỗ nhưng đánh ra không tầm thường tổn th bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một giây k h ô n g chế nhiều có thể có ta nhiều bang nhìn ta tu không tú ngươi liền xong rồi bang bảo ngươi đem đệ nhất giới chỉnh khắp nơi là hà cát bang nếu không phải ngươi đệ nhất giới hẳn là khắp nơi đều là thanh sơn nước biết bang bốn lúc này một bên âu dương t i ể u bạch vương giả bọn người cũng đều đã thoát ly x a bạo đại táng khống chế hiệu quả nao nhau, nhau đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía giang phong hắn lúc nào thời điểm như thế bảo vệ hoàn cảnh tất cả mọi người không khỏi hơi kinh ngạc luôn cảm thấy lúc này giang phong ẩu đã phá lệ ra sức nhìn vương giả cũng n h ị n không được sinh ra mồ hôi lạnh hồi tưởng lại mình bị động động chi phối sợ hãi liền khi bọn hắn có chút không rõ ràng cho lắm thời điểm rốt cục tại giang phong miệng bên trong nghe được đáp án nếu không phải ngươi lao tử thật tốt một cái pho tượng cũng không thể trở thành sa liêu cùng h Đánh Chương Đánh ư ơ n g giết. giết. c lúc đó p h ù tăng phục tử vong sa mạc nhìn xem đỉnh đầu thanh tiến độ bên trên hoa hạ phục bột lượng máu điên cùng rơi lấy thiên hạ vô trần có vẻ hơi tức hồn hển nhất là làm bên này sa mạc lanh chúa tái đặc cũng thả ra sa bạo đại tán về sau bọn hắn năm người càng là bước đi liên tục khó khăn tổn thương thẳng tắp hạ xuống đám chết hoa hạ bên kia bột thế nào mất máu nhanh như vậy bắt rát bốn người các ngươi nhanh lên đem thuộc tính chuyển di cho ta thiên hạ vô trần nói xong cũng không đợi còn lại bốn người làm ra phản ứng trực tiếp liền hướng về á mỹ ngã lướt tới mà á mỹ ngã nhìn thấy thiên hạ vô trần tới về sau trên mặt mặc dù có chút do dự nhưng nhìn tới phía bên mình tiến độ giật mình lạc hậu hơn hoa hạ cũng chỉ đánh cắn răng đáp ứng xuống sau đó mấy người ném ra mấy cái khống chế kỹ năng sau thối lui ra khỏi bột kỹ năng p h ạ n vi ngay sau đó á mỹ n ã theo trong ba lô rút ra một đầu màu đỏ dây thừng hướng về bắt rắt bọn người đã đánh qua lấy tình trạng trước mắt đến xem chỉ có thể như thế bắt rác mấy người các ngươi dùng dây thừng trên người mình gọi kết á mỹ ngã nói xong đem dây đỏ một đoạn dao cho chở ở một bên thiên hạ vô trần mà chính mình thì dùng dây đỏ đơn giản tại trên cổ tay của mình đánh kết thật là làm á mỹ ngã quay đầu nhìn về phía bắt rắt đám người thời điểm suýt nữa cho mình tức đến n g ấ t đi chỉ thấy bắt rắt cùng ép đường hai người vậy mà cho mình quấn chặt chẽ vững vàng mà lấy được dây đỏ phần đuôi một kho lục xoát càng là tuyệt luân vậy mà cho mình buộc ra một cái mười phần xấu hổ tư thế á mỹ n ã nhịn không được nổi giận nói một kho lục xoát ta liền để ngươi gọi kết ngươi thế nào cho mình trói thành d ạ n g này ngươi đang chơi cái gì đặc biệt trò chơi à, ba đây cũng quá xấu hổ ba mà một kho lục soát nghe được á m ị n ã lời nói sau lập tức cũng có chút bị khuất ta xem phim bên trong đều là như thế trói à. lại nói ta cũng sẽ không khác trói pháp à, khác đều cần những người khác hỗ trợ ta một người không được nghe được một kho lục soát giải thích á m ị n ã càng là thẹn quá thành giận nhịn không được gào thét tới ngươi nhìn chính là nước nào phim xem xét cũng không phải là đứng đắn gì đồ vật thùy chi một kho lục soát cũng tới tính tình ta nhìn chính là chúng ta lớn phủ tam quốc phim a thế nào ngươi đang chất vấn chúng ta trụ cột sản nghiệp nghe được một kho lục x o á t kiểu nói này á m ị nã cũng lập tức không có tính tình nhân vi hắn đặt tên thời điểm cũng là một vừa nhìn b u ồ n quốc phim một bên lên lúc đầu hắn muốn đặt tên là mười phần vang dội thật là thủy chi ngay tại hệ thống hỏi ý tên hắn thời điểm trong phim ảnh nhân vật nữ chính đột nhiên lớn tiếng hô một tiếng á m ị na ba bởi vậy hắn có chút hai đi liền định xuống dưới có phần có một ít trâm trọc ý vị lắc đầu xua tán đi đủ loại ý nghĩ á mỹ nã nghiêm mặt nói tính toán đã đều đã buộc chặt hoàn tất vậy ta liền khởi động bí thuật Mà m ộ thế bên t i vội nổi, người trói Thiên hồi người đi. thiên giục, i ê lên nên n trần cũng sớm đã vội và không nhịn nhất là nhìn xem mấy người này đem chính mình trần không đành lòng nhìn thẳng nhanh Nhìn trần rủ, áo mị ngã cũng hạ hổ thù hạ. hạ thực khác thấy hạ thúc vô và vô vô một bột cực cướp sớm xem mấy đem mị đã để là kỳ xấu quả A, b áo t là ầ n n y đ á n bọn hắn đến tiếp sau phát triển h phát giết đối với tiếp bột t sau ầ mỹ q u ngã liền trực tiếp phát động kỹ năng nhịn thị bí thuật thuộc tính chuyển di á mỹ ngã nói xong trên tay dây đỏ đột nhiên toát ra một hồi cực quang ngay sau đó đ ầ nói xong thiên hạ vô trần thân thể đột nhiên một hồi lắc lư ngay sau đó vậy mà quỷ dị biến mất ngay tại chỗ thì ra vừa mới tàn lưu lại đã là hắn tàn ảnh mà á mỹ nga mấy người nhìn qua quay về chiến trường thiên hạ vô trần trong lúc nhất thời cũng có chút trấn kinh nhanh quả thực là quá nhanh lại không bàn luận lúc này thiên hạ vô trần đã căn bản không sợ bột p h ó n g thích mà ra các bạo đại táng tạm thời mượn bốn người bọn họ thuộc tính sau thiên hạ vô trần mỗi một lần công kích càng là đều có thể đối bột trọn vẹn tạo thành hai trăm n h i ề u tổn thương đồng thời thiên hạ vô trần tốc độ công kích cũng là cơ hồ nhanh hơn gấp đôi còn nhiều hơn nhìn xem sa mạc lanh chúa tái đặc trên thân hp á nhanh chóng hạ xuống á mỹ ngã mấy người cũng rốt cục như chút được gánh nặng còn tốt cuối cùng không có cô phụ tu tá đại thần trờ mong thật là coi như á mỹ ngã mấy người có chút thần sắc vung lòng thời điểm một bên một kho lục xoát đột nhiên qu á mỹ ngã mấy người bị không có làm chuyện chỉ coi là một kho lục xoát đem chính mình trói quá chặt huyết dịch tuần hoàn có chút không khoái hoặc là hắn buộc chặt niềm vui thú đặt đến đỉnh điểm thất thần phía dưới nhịn không được phát ra thanh âm cho nên á mỹ ngã mấy người ngay từ đầu đều ngầm hiểu ý không có quay đầu đi phản ứng một kho lục xoát dù sao hình tượng có chút quá cay ánh mắt thật là khi bọn hắn dần dần phát giác một kho lục xoát căn bản cũng không có ý dừng lại hơn nữa thanh âm còn càng ngày càng gấp rút rốt cục nhịn không được cẩn thận đi nghe một kho lục xoát nói đến tột cùng là thứ gì mà cái này nghe xong không sao lập tức nhường hoa hạ bên kia bên kia hp rơi cũng quá nhanh đi á m ị ngã bọn người ngay xong liên mang nhìn về phía thanh tiến độ chỉ thấy lúc này hoa hạ bên kia bột hp rơi tốc độ vậy mà xa xa so phía bên mình nhanh hơn lúc này hoa hạ bên này nhân v i giang phong k h ô n g chế được b ộ t âu dương tiểu bạch bọn người có thể thuận lợi thoát khỏi k h ô n g chế lại thêm b ộ t hộ giáp cũng sớm đã bị giang phong cho giảm không có cho nên hoa hạ bên này tiến độ liền đặc biệt nhanh nhất là làm vương giả đám người trên sự k h ô n g chế đến về sau giang phong liền không tái sử dụng khuất n h c tuyệt ngược lại sử dụng phá hư chi kiếm kể từ đó bốt lượng máu càng là rơi nhanh chóng chỉ thấy lúc này giang phong lợi dụng lấy hổ khiếu sơn lâm cho lực công kích mang tới tăng thêm có thể nói là bật hết h ỏ a lực kiếm khí quất ngang kiếm khí quất ngang thuấn thân phá giáp kích ám sát tập kích thuấn thân phá giáp kích ta phú diệu giang phong điên cùng v ù n g lấy kỹ năng hậu quả chính là sa mạc lãnh chúa tái đặc lượng máu phi tốc rơi lấy rốt cục theo giang phong cuối cùng một kiếm chém xuống sa mạc lãnh chúa tái đ ặ c lập tức phát ra nhất đạo thê lương kêu gen hóa thành mạch quang mà ngay sau đó bốn chương á chín mươi hai một ban thưởng chương chín mươi hai một ban thưởng cứ hợp trạm cuối cùng thức đối mặt với trước mắt đã tàn huyết buột thiên hạ vô trần trong mắt hưng phấn lộ rõ trên mặt thật là khi hắn rút ra thái đào phá sơn phát ra chính mình mạnh nhất một chiêu về sau trước mắt b ộ t lại đột nhiên tiêu thất không thấy hình bóng nặng nhi có chút mộng bức thiên hạ vô trần liên mang bốn phía tìm kiếm r ú t đao tứ phương tâm ngơ ngẩn lúc này một cái không dám tin suy nghĩ đột nhiên xuất hiện ở thiên hạ vô trần trong óc mã tắt thẻ không thể nào ngay sau đó thiên hạ vô trần liên mang ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy ở trên màn ảnh phương đánh giết bột tiến độ biểu vị trí kia hoa hạ bên kia bột thanh máu đã hoàn toàn giống cùng lúc đó một cái bắt mắt hệ thống thông cáo xuất hiện ở trước mặt của hắn hệ thống thông cáo đệ nhất giới giới vương sa mạc lãnh chúa tái đặc đã bị hoa hạ phục tạm thời liền gọi vương giả tốt đánh giết hoa hạ phục sẽ thu hoạch được đến đệ nhất giới đặc thù ban thường hệ thống thông cáo ba liên tiếp nhiều lần hệ thống thông cáo không ngừng kích th đáng chết ba hoa hạ bên kia đến tột cùng là ai thế nào lại nhanh như vậy bốn cùng lúc đó hoa hạ phục bên này theo giang phong một cái tiêu sái thuấn thân phá giáp kích một sa mạc lãnh chúa tái đặc cầm vàng ngã xuống mà nhìn xem trực tiếp người chơi lúc này đã hoàn toàn xôi chào ta nói cái gì tạm thời đại thần chính là châu m ũ i quá mạnh từ từ nơi này sa điêu đã gia nhập chiến trường về sau thế cục trong nháy mắt liền lịch chuyển quá đẹp rồi ta muốn cho hắn sinh hậu tử dâu qua nón xong đuôi ngựa hã tử đồng thời đang nhìn trực tiếp nhị nhị cũng là vui vẻ nhảy dựng lên quên hết tất cả ôm băng nhi liền hôn một cái ba mà một bên băng nhi tại kinh nghiệm ngắn ngủi ngây người sau cũng làm ỉ m cười ra hỏa này còn rất đáng tin cậy đi bốn một bên khác tử vong sa mạc một chiến hiện trường sa mạc lanh chúa tái đ ặ c tử vong về sau rơi xuống đầy đất vật phẩm chỉ có điều lúc này tất cả mọi người không có hành động mà âu dương tiểu bạch thấy thế đẩy một cái giang phong thất thần làm gì nhanh đi nhặt ta bột là ngươi đánh chết chúng ta nhặt không được giang phong thấy thế cũng không chối tử trực tiếp đi tới tất cả vật phẩm trung tâm bắt đầu nhặt lên về phần âu dương tiểu bạch mọi người giang phong tự nhiên trong lòng đã có sắp xếp tiểu a m i u kim tệ vật liệu cùng dược thủy về ngươi đồ trắng cùng lam trăng cũng về ngươi nhặt còn lại lưu cho ta tiểu a miêu đem khổ hoạt việc cực đều giao cho tiểu a miêu sau giang phong bắt đầu tìm kiếm cao cấp vật phẩm hành động cái thứ nhất hấp dẫn vật phẩm của hắn thì là một cái màu vàng giáp da mà không giống với bình thường giáp da cái này giáp da chất liệu lại là giang phong xưa nay chưa từng nhìn thấy cùng nó nói là thuộc da càng giống là sa mạc lanh chúa tái đặc kia bám vào tại mặt ngoài cắt vàng chỉ có điều cầm ở trong tay lộ ra phá lệ nhẹ nhàng đồng thời cũng sẽ không có cắt vàng ở phía trên chóc da cảm thụ xong chất liệu sau giang phong mỹ tư t đem áo giáp lấy được trước mắt quan sát lên. cùng lúc đó bộ áo giáp này kỹ càng thuộc tính cũng biểu hiện r a tái đặc giáp ra. Phẩm da i tại giáp chi trái thái. anh nhanh sa, hùng cấp, nguy thần tính, phòng ngự lượng nhẹn sung năng, năng khí. Thuộc tính, HP 3000, 1000, 50, 10, 10, năng, xa, chủ động, có thể chứa Phóng thích cấp, lực lực có được trí kỹ 3000, MP mượn 50, lưu Bổ động, mạc trạng bì mình quanh thân CD dụng hao khải, thu hồi giáp ra về sau giang phong vẫn là tương đối hài lòng nhân viên y phục của mình đã thật lâu không có đội qua trước đó món kia mặc dù là kiện tử trang nhưng là khó tránh khỏi cũng có chút không xứng với thân phận của mình rồi ngay sau đó giang phong lần nữa tại đầy đất vật phẩm bên trong tìm kiếm mà không chỉ trong chốc lát giang phong liền lại tại vật phẩm trong đống phát hiện một cái hàng cao cấp lại là một đầu xinh đẹp tinh xảo đai lưng đai lưng ở giữa còn khảm nạm lấy một khối tiểu xảo hoàng bảo thạch l y ề n hoàng đai lưng phẩm giai k h i h i ế u thuộc tính phòng ngự hai mươi lăm lực lượng mười nhanh nhẹn năm trí lực năm bổ sung kỹ năng sa bạo trói buộc lợi dụng sa mạc chi lực triệu hồi r a có thể trói buộc chặt phụ cận địch nhân cắt vàng để cho địch nhân tiến vào trói buộc trạng thái ba dây không cách nào đối cự ly sa địch nhân phong thích cd ba mươi dây lam hao tổn một trăm mỹ hệ tạ đai lưng phối hợp sa mạc kim hoàng tri xác quả thực chính là phẩm vị biểu tượng tái đặc bốn nhìn thấy cái này đai lưng chẳng qua là một cái từ sắc vật phẩm sau giang phong n h ị n không được có chút thất vọng cái này tái đặc đường đường một cái giới chùi bột liền tuân ra đến như vậy hai kiện đồ vật vũ khí đâu còn phẩm vị cái này tái đặc không phải là gây a mà liên tại giang phong oán trách thời điểm một bên tiểu a m i u đột nhiên bu lại ân thế nào tiểu a m i u nhìn thấy tiểu a m i u tự hồ là đang đối với mình ra hiệu lấy cái gì giang phong đành phải đi theo tiểu a m i u hướng về một bên đi đến lúc này trên mặt đất đồ vật mấy có lẽ đã đều bị tiểu a m i u cùng giang phong thập lấy sạch sẽ, sẽ. mà đi theo tiểu a m i u sau khi đi mấy bước giang phong t r ư ớ c mắt lập tức sáng lên thì ra tiểu a m i u dẫn giang phong đến xem lại là một cái bảo dương xuất hàng xuất hàng chơi qua vô số trò chơi giang phong nhìn thấy bảo dương về sau cũng là lập tức vui vẻ ra mặt mạnh mẽ lột mấy lần hạ a m i u sau giang phong liền đưa tay mở ra bảo dương mà theo bảo dương mở ra một cái hoa lệ giao diện đột nhiên xuất hiện ở giang phong t r ư ớ c mặt chúc mừng ngài thành công mở ra sa mạc lãnh chúa tái đặc bảo dương mời theo trở xuống ba cái ban thưởng chi bên trong tuyển chọn một cái còn lại hai kiện ban thưởng sẽ tiêu thất ngay sau đó theo hệ thống thanh ấm nhắc nhở rơi xuống giang phong lập tức trông thấy trước mắt xuất hiện ba cái kỹ năng thật là nguyên bản trên mặt tràn đầy nụ cười giang phong khi nhìn đến cái này ba cái kỹ năng sau trên mặt nụ cười vậy mà một chút x í u biến mất ban thường một kỹ năng cắt bích chi thuật phòng ngự kỹ năng học được kỹ năng này sau có thể lợi dụng sa mạc chi lực tại trước mắt của mình trong nháy mắt ngưng tụ thành nhất đạo lực phòng ngự cực mạnh xa chi hẳn rào vì n g ư n i ngăn cản tổ thương. CD 60 giây, theo tổn thương có thể lợi dụng sa mạc chi lực trong tay của mình trong nháy mắt ngưng tụ thành nhất đạo lực công kích cực mạnh c ắ t chi trường mâu đâm về đằng trước tạo thành kết sủ ụ dụng tổn thương. CD 60 giây, tổn làm 200 MP ban thường 3, kỹ năng cắt rơi chi thuật, thể tại ban năng năng, năng này đỉnh hao chi phạm học chi được rơi giây, CD có mạc lực c 60 200 vi lợi lam sau, sa MP kỹ kỹ kỹ đầu a mình tổn r rơi trong o theo tạo n nháy ngưng thành xuống, bên người thành g thể phạm địch chút cát, mắt cắt tụ đất đất ít t vô vi số đối có thương đồng thời làm địch nhân cùng xuống giảm giác thời tốc mặt tr hạ làm lâm vào cảm ba cắt đại não bảo lai ổ kỹ năng này danh tự thất giới trò chơi tổ ngươi xác định không phải đang làm ta giang phong có chút im lặng nhìn trước mắt cái này ba cái kỹ năng cắt bích cắt mâu cắt rơi ba ngốc đại não bảo lai ổ đột nhiên giang phong linh cơ k h ẽ động nhớ tới chuyện cũ chỉ thấy hắn vươn tay ra cầm tới trước người hư không một chảo mong muốn phát động một loại vượt qua thứ nguyên lực lượng ta tất cả đều m u ố n hệ thống nhắc nhở bởi vì người chơi thâu nhập sai lầm chỉ lệnh bản giao diện đã tiến vào đến được xin mau sớm lựa chọn quá thời gian sau ban thưởng sẽ bị hệ thống thu hồi m ư ơ i chín t a ni mã n h ân tuyệt h đối không phải kỳ thật giang phong lựa chọn kỹ năng này vẫn là có nhất định chính mình khảo lược thứ một cái kỹ năng cắt bích chi thuật giang phong nhân viên lúc này đã nắm giữ một cái tương tự kỹ năng hộ thể cơ khí cho nên liền những cái thứ nhất bị giang phong cho bỏ qua giới mất mà thứ hai cái kỹ năng cắt mâu chi thuật một cái công kích loại kỹ năng giang phong nguyên bản có chút do dự muốn tuyển kỹ năng này nhưng là đợi đến nhìn kỹ phía dưới giang phong lúc này mới phát hiện kỹ năng này trong miêu tạ viết là tổn thương công thức lực lượng nhanh nhẹn trí lực ba nhìn đến đây giang phong không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền đem thứ hai cái kỹ năng cũng bỏ qua rơi mất nói đùa nếu là ta ba cái thuộc tính chung vào một chỗ đây không phải là vác sao chẳng lẽ để cho ta một cái cắt mâu đâm tới cho địch nhân tăng mắt máu vậy ta không trở thành sự thật ngu đần đi mặc dù ít ỉa lỵ ti trang phục hiệu quả có thể đem khôi phục hiệu quả biến thành sinh mệnh s ó i mòn nhưng là như tổn thương l à âm bất chi đạo có thể hay không tính là sinh mệnh khôi phục lại nói ai có thể cam đoan ta trí lực trình độ đời này liền không thể trở thành đang nữa nha huống hồ giang phong lúc này xác thực cũng cần một cái phạm vi khống chế kỹ năng nếu như vừa lúc đụng tới chính là di tốc tương đối nhanh địch nhân hoặc là giác quái có cắt rơi chi thuật sau giang phong hoàn toàn trước tiên có thể trước người bố trí xuống cắt rơi chi thuật sau đó thừa dịp địch nhân bị giảm tốc không thể tới gần người thời điểm lợi dụng kiếm khí quét ngang hoặc là thuấn thân phá giáp kích hoàn thành đánh、giết. chỉ có điều có chút tiếc nuối là cắt rơi chi thuật tạo thành tổn thương là ma pháp tổn thương mà xen vào giang phong đeo danh hiệu thời điểm ma pháp c ô n g kích lực là không cho nên nhưng là đây đối với giang phong mà nói cũng không phải là rất trọng yếu hắn mong muốn cũng chẳng qua là kỹ năng này giảm tốc cùng giảm xuống đối diện cảm giác mặt trái hiệu quả hơn nữa bảo bất t ề sau này mình trí lực sẽ không nghi tập chẳng lẽ mình còn có thể thật coi cả một đời nhược trí chi vương không thành nghĩ tới đây giang phong nhìn không được trên mặt hiện lên đắc ý nụ cười trở xuống nội dung đến từ giang phong nội tâm ý nghĩ ta n i mã lúc này danh hiệu đã đủ nhiều a lại nhược trí lại xa điêu đã xa điêu đã làm thực tiêu cắt rơi không xong cũng không sao cả đều là một cái ý tứ hai hại hợp nhất hại tương đương với bạch phiêu một cái kỹ năng nghĩ như thế nào đều là ta kiếm lời ahhh ta có thể thật thông minh cách đó không xa âu dương tiểu bạch bọn người nhìn thấy giang phong biểu lộ sau cũng nhịn không được có chút hiếu kỳ đây là đạt được bảo bối gì thế nào cười thành dạng này đại nhãn manh thọ lúc này cũng là nhịn không được x e n bảo nói nhìn hắn cười bị ổi như vậy không chừng lại là cái gì không đứng đ ă n kỹ năng cũng đúng lúc này hệ thống thông cáo cũng vang lên hệ thống thông cáo chúc mừng tạm thời liền gọi vương giả tốt mở ra sa mạc lãnh chúa tái đặc bảo dương tại ba cái kỹ năng bên trong đơn độc chọn chúng cắt rơi chi thuật hệ thống thông t á o bốn liên tiếp ba lần thông cáo qua đi tất cả mọi người sửng sốt bao quát giang phong chính mình âu dương tiểu bạch quả quả nhiên là bà bối vương giả cắt rơi cắt điếu sa điếu ba ngoa tạo có thể a huynh đệ đại nhãn manh thỏ thật đúng là xứng đâu p h ú c ha ha ha mà lúc này thấy được đầu này người chơi khác cũng là tại mận ra sau một lát toàn bộ phản ứng lại ha ha ha sa điêu cắt rơi chi thuật tuyệt, tuyệt tử thật bản mệnh kỹ năng thôi ha <haha>, ha ha cái này tạm thời đại thần thật là cười chết ta rồi đáng yêu như vậy đi cố ý chọn a ba cái kỹ năng chi bên trong tuyển ra như thế một cái tạm thời đại thần mạch suy nghĩ thật đúng là thanh kỳ đâu quả nhiên không phải chúng ta cái loại này p h à n phu tục tử có thể sánh ngang bốn giang phong ni mã cái đồ chơi này ngươi thông cáo cái gì k i n h a cái gì ánh sáng n mỏ sự tỉnh giang phong còn đơn độc cho chúng c h ỉ n h thật giống như ta cố ý như thế kia hai cái kỹ năng danh tự vì cái gì không công bố ra giang phong ta xác định nhất định cùng khẳng định cái này thất giới quan phương chính là đang làm ta nhằm vào ta ba thật là giang phong lời mặc dù nói như vậy nhưng là đạt được một cái phạm vi kỹ năng hắn trong lòng vẫn là đắc ý có thể nói là trên miệng mờ mờ tờ trong lòng cười hì hì đợi đến giang phong đem tất cả vật phẩm nhạt hoàn tất về sau âu dương tiểu bạch mấy người cũng đi lên phía trước ta nói a d i e u à. âu dương tiểu bạch vừa nói một bên vô vô giang phong bả vai a d i e u ai giang phong nguyên bản còn không có kịp phản ứng thật là làm trên vai của hắn chuyển đến âu dương tiểu bạch vớt ve về sau lập tức phản ứng lại chỉ có điều giang phong cũng không có chế dễu lại dù sao a điều còn thật là dễ nghe so với sa điều mà nói mà coi như mấy người đang nghị luận kế tiếp nên làm những gì thời điểm đột nhiên tất cả mọi người đồng thời nghe được một cái hệ thống thanh âm nhắc nhở đốt bởi vì đệ nhất giới giới vương đã tử vong bản trò chơi sẽ tại ba ngày sau mở ra thứ hai giới đến lúc đó trò chơi sẽ quay xong thăng cấp một ngày mời mọi người sớm chuẩn bị sẵn sàng hoa hạ phục ban thưởng đến lúc đó cùng nhau cấp cho đốt bởi vì bốn bốn liên tục ba lần thông cáo qua đi tất cả mọi người là trong lòng run lên thứ hai giới nhanh như vậy liền muốn tới vương giả bọn người nhìn thấy về sau cũng là như có điều suy nghĩ xem ra chúng ta cần phải nắm chặt thời gian thăng cấp mà một bên giang phong nghe được về sau tức thời nói rằng kỳ hỉ ta không cần nghe được giang phong như thế mặt giày vô s ỉ đại nhãn t h ỏ manh lập tức chính là vừa trừng mắt cầm lấy pháp trượng liền muốn gõ giang phong đầu thật là lúc này bên cạnh âu dương tiểu bạch lại có vẻ hơi lo lắng cũng không có tham gia mấy người đ ù a g i ỡ n mà làm mười phần nghiêm túc hỏi giang phong tới thứ hai giới tin tức ngươi biết nhiều ít nghe được âu dương tiểu bạch hỏi giang phong cũng là trầm ngâm nói dự định đi âu dương tiểu bạch ân ân có tính toán gì không giang phong không có âu dương tiểu bạch tani giang phong nhìn thấy âu dương tiểu bạch sắc mặt không đúng liên mang nói bổ sung nhưng là thứ hai giới tin tức ta ngược lại thật ra có thể biết một chút nghe được giang phong nửa câu nói sau âu dương tiểu bạch sắc mặt lúc này mới hóa giải một chút ngừng động tác trong tay vậy ngươi nói một chút thứ hai giới có nào cần thiết phải chú ý địa phương cùng cùng đệ nhất giới biến hóa cũng để chúng ta thật tốt sớm làm một chút chuẩn bị nhưng điều âu dương tiểu bạch im lặng là giang phong nghe được chính mình vấn đề sau lại lần lắc đầu hiện tại còn không rõ ràng lắm chỉ có điều nghe đến đó âu dương tiểu bạch cũng nhìn không được nữa không đợi giang phong nói hết lời một cước liền hướng về phía giang phong li Trên có người. Chương 94, cấp t r ê nhìn có c người. ư người. ơ n trên n g cấp có h thấy âu dương tiểu bạch rốt cuộc tỉnh táo lại giang phong cái này mới chậm rãi nói rằng mặc dù ta hiện tại bất c r i đạo thứ hai giới là tình huống như thế nào nhưng là ta cấp trên có người giang phong nói xong còn vươn tay già chỉ chỉ trên đỉnh đầu mà nhìn thấy giang phong như thế mấy người khác đều có chút choáng váng đại nhãn manh thọ tựa hồ có chút không có quá nghe rõ ngơ ngác lập lại cấp trên mê người mà vương giả nghe được giang phong lời nói sau đầu tiên là dùng tay thăm dò giang phong đỉnh đầu sau đó giống như là ý thức được cái gì dường như toàn thân r u lên hiển nhiên dọa cho phát sợ cấp trên có người người đừng dọa ta ta thật là nghe nói cho có thể nhìn thấy người bình thường không thấy được đồ vật về phần âu dương tiểu bạch thì càng là tuyệt trực tiếp lướt mắt khinh thường nói cấp trên có người cái nào cấp trên gia tô vẫn là như lai、like. nghe được mấy cái bạn xấu lời nói sau g bốn g thối m lui ặ g c ra khỏi trò chơi sau giang phong tại trên giường của mình tỉnh lại mà ngay sau đó đế tử trên người mình cảm giác liền tịch quân tới ngô thật đói buồn ngủ quá lúc này bên ngoài vừa mới sáng lên ngân bạch sắc xem ra hẳn là sáng sớm ta hẳn là trước ăn một chút gì đi thật là mặc dù giang phong là tính toán như vậy nhưng là còn không đợi hắn đứng dậy mãnh liệt bối rối liền đột nhiên bao trùm tới giang phong chỉ cảm thấy mắt tối s ầ m lại ngay sau đó một hồi trời đất quay cuồng qua đi giang phong vậy mà trực tiếp đã ngủ mê man mà giang phong rất ngủ này ước chừng đi ngủ một ngày một đêm bốn mà giang phong không có ở đây trong khoảng thời gian này thất giới bên trong người chơi khác lại không có ti hào ngừng còn có ba ngày liền muốn đi vào thứ hai giới ta mới hai mươi mốt cấp a vậy phải làm sao bây giờ đúng vậy a đúng vậy a có hay không tổ đội thăng cấp Tổ, tổ bốn người người người người g những ngày c người chơi vừa nói một bên riêng phần mình hợp thành đội ngũ l i ề u mạng đi thăng cấp đi mà lúc này nhị nhị cùng băng nhi đang n bận bịu tại tân thủ thôn bên trong lôi kéo lấy công hội thành viên long đẳng công hội nhận người rồi mong muốn khoảng cách gần thấy đánh chết giới vương bột sa đ i ề u phong thái sao mong muốn lắng nghe nhược trí chi vương dạy bảo sao tới đi gia nhập chúng ta long đẳng công hội a tạm thời đại thần chính là chúng ta long đẳng công hội chủ tịch ba chỉ thấy nỉ nỉ cùng băng nhi hai người tướng mạo mười phần t ị n h lệ nhân vật mỹ nữ lúc này đang đứng tại giang phong kia cái cự đại sa đ i ề u phía dưới tinh thần phấn chấn hết lớn mà đi ngang qua nơi này người chơi đầu tiên là bị hai người xuất sắc bề ngoài cùng thanh em thanh thúy hấp dẫn sau đó tức thì bị các nàng lời nói cho một mức hấp dẫn tạm thời đại thần công hội thật hay giả ta thế nào xưa nay chưa nghe nói qua tạm thời đại thần còn sáng lập công hội chính là chính là các nàng chỉ sợ là tại loại người tìm cái nào đó hàng nhái xa điêu a niên đại này liền xa điêu đều có hàng nhái thế phong nhật hạ thế phong nhật hạ a kia nữ t h ư ợ n h ư là dẫn chương trình nỉ nỉ a rất nổi danh khí một cái dẫn chương trình hẳn là sẽ không a đúng chính là nàng ta xem qua nàng trực tiếp nàng cùng tạm thời đại thần từng có một chân a không phải từng có một chút tiếp xúc có lẽ nàng nói là sự thật chúng ta tạm thời đi xem một chút nếu như là giả tại đi cũng không mượn a chính là chính là nếu thật là tạm thời đại thần công hội ta khẳng định gia nhập không vì cái gì khác liền nhân vi ta là sa điêu bốn những người này một bên nghị luận một bên hướng về nỉ nỉ hai người vây lại mà theo tụ tập người càng ngày càng nhiều liền càng thêm đưa đến vô số hiếu kỳ người chơi dừng lại đến tận đây ngay sau đó tại nỉ nỉ cùng băng nhi hai cái mỹ nữ giới thiệu rất nhanh liền có mấy cái người chơi đưa ra nhập hội xin mà nỉ nỉ hai người cũng vậy điểm xuống thông qua sau đó gia nhập công hội mấy người thành công nhập hội về sau làm chuyện thứ nhất chính là mở ra thành viên liệt biểu nhìn về phía công hội chủ tịch k i a m một hàng công hội chủ tịch tạm thời liền gọi vương giả tốt tạm thời liền gọi vương giả tốt ba Một chữ h k ô người kém, mặt, t này đối mặt. mặt. l nói g g đám n ư một m tướng gã xong người còn lại lúc này cũng thấy do hắn a id đi, tạm thời liền gọi sa điêu tóc ác không vị này quả nhiên là thật f a n hâm mộ tại hạ cam bái hạ phong cùng lúc đó trải qua những người này náo t r ò còn lại còn tại người vây xem cũng rốt cục xác định cái này công hội đúng là cái kia cầm trong tay làm cho người nghe tin đã sợ mất m ậ t khuất đ ụ c đồng đánh chết đệ nhất giới giới vương bột sa mạc lanh chúa tái đặc cái kia sa điêu thế là càng nhiều người nhao nhao phát ra nhập hội xin màn nhị nhị cùng băng nhi hai người tự nhiên cũng là bận rộn bay lên nhưng là trong lòng lại hết sức cao hơn bốn tại đệ nhất giới sau cùng ba ngày thời gian bên trong ngoại trừ trong trò chơi tất cả người chơi đều phá lệ trân quý điên cùng thăng cấp thất giới trò chơi bên ngoài cũng có một cái m ư ơ i phần lượng ó n g địa phương chương á i kia c í n quan h thất h là giới p diễn đảng, mà tại lại đản, trong đó, mà ở chín mươi lăm bãi kiến chủ tịch đại nhân chương chín mươi lăm Bái kiến chủ theo ị c đại đã thoải mái 3 quá đã nghiền dối 3 lần này, thời gian thật dài. nhân ân ân lần này thật thật h A3 A3 t quá một hồi ân ân a a thanh âm qua đi giang phong dối lưng một cái từ trên giường ngồi dậy nhìn một chút bên người đồng hồ điện từ sau giang phong lắc lắc đầu thành tỉnh một chút ta vậy mà ngủ trọn vẹn một ngày một đêm mà liên tại giang phong có chút giật mình thời điểm bụng của mình đột nhiên vang lên ù ngù cù c g ù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù n g ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù n g ngù ngù ngù ngù ngù n g ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù n ngù n g ngù ngù ngù n ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ngù ng ng ngù ng ng n ng ng ng ngù n ng nếu qua đồ ăn về sau bởi vì giang phong khoảng cách tiến vào thứ hai giới thời gian còn có hai ngày lại thêm thượng giang phong đẳng cấp đã là đệ nhất giới bên trong mắt cấp thế là giang phong liền cũng không có gấp đăng lục trò chơi đầu tiên là đơn giản hoạt động một chút thân thể qua đi giang phong nhìn xem chính mình căn nhà nhỏ b é p h ò n g nhỏ đột nhiên có một chút bản thân bành trướng ta có phải hay không hẳn là truy cầu một chút phẩm chất cao sinh sống tốt xấu ta hiện tại cũng là thành công đánh chết đệ nhất giới giới vương một người miễn cưỡng cũng nên tính cả là một cái có mặt mũi nhân vật ta nhìn người khác tiểu thuyết võng du bên trong nhân vật chính mới chơi không có mấy ngày liền lại đội phòng tử lại đội xe ta、so người khác kém chút cái gì? hơn nữa hiện tại lâm em gái nơi đó cũng đã để giành được không ít tiền bạc là thời điểm ra ngoài cảm thụ một chút cái này xa hoa trụy lạc đại thiên thế giới giang phong vừa nói vừa bắt đầu suy nghĩ mà càng suy nghĩ giang phong càng cảm thấy có cần phải thế là giang phong dứt khoát vũ bàn tấm đột nhiên đứng lên quyết định như vậy đi nếu không chỉ n h để người khác cảm giác đến giống như gia đình ta điều kiện không được dường như muốn làm liền làm giang phong quyết định chú ý về sau h o á c một chút liền đi tới trên giường cầm quần áo lên liền phải k h ở thật là mới thoát tới một nửa giang phong liền đột nhiên ngây ngẩn cả người a ta không thích hợp a ta một cái lao động thân cầu đang lục trò chơi cởi quần áo làm gì ngừng động tác trong tay sau giang phong liền đội nón an toàn lên cấp tốc đang lục trò chơi mà theo đến ngược kết thúc giang phong trước mắt cũng rốt cuộc xuất hiện thất giới trò chơi hình tượng bốn hắn lúc này đang đứng tại tử vong sa mạc dài đất trung tâm mà bởi vì nơi này bột đã bị tiêu diệt cho nên vùng sa mạc này càng thêm lộ ra tĩnh mịch giang phong đầu tiên là mở ra địa đồ tuyển định tân thủ thôn sau liền theo chỉ thị phương hướng đi mà đi tới đi tới giang phong liền dần dần phát hiện một chút biến hóa cái kia chính là trước mấy ngày thời điểm tử vong trong sa mạc cơ hồ không nhìn thấy tới đây thẳng cấp người chơi thật là bây giờ không biết là nguyên nhân gì tử vong sa mạc đã bị rất nhiều người chơi cho chiếm hết thì ra theo đệ nhất giới kết thúc đến ngược dần dần tới gần rất nhiều người chơi đều hợp thành riêng phần mình đội ngũ mong muốn đ u ổ i trước khi đến thứ hai giới trước đó đem đẳng cấp t ậ n khả năng sách cao một chút thế là tử vong sa mạc tự nhiên trở thành bọn hắn lựa chọn hàng đầu chỉ có điều những này lại không phải giang phong chú ý hắn hiện tại chỉ muốn trở lại tân thủ thôn đi xem một chút cửa hàng của mình mà lúc này t r u n g quanh người chơi nhìn thấy lại có một cái người chơi một mình theo tử vong sa mạc nhất vị trí trung tâm đi ra cũng không khỏi hơi kinh ngạc thật là đợi đến giang phong đi gần vừa đủ bốn kia. Kia? Đúng đúng. nghe người chung quanh nghị luận ở mỹ giang phong không khỏi có chút đau đầu lúc này hắn không khỏi có chút cảm thán cảm giác quá cao có lúc cũng là một loại bối rối mà đang đương giang phong chuẩn bị thành thạo lần nữa n h t chạy rời đi vùng đất thị phi này thời điểm đột nhiên trước mắt của hắn xuất hiện đại lượng người chơi chặn lại đường đi của hắn a cái này vừa tảo án xong tiểu thuyết vong du tiểu thuyết sáo lộ liền đến đánh mặt tài liệu tự động đưa tới cửa vậy ta có phải hay không trang khí phách một chút ta thật là còn không đợi giang phong phát xong bực tức đám tiên ngăn chặn hắn đường đi người đột nhiên đều nhịp đối với giang phong liền b á i ba no no ngọt t à o tình huống như thế nào chịu này đại lễ giang phong lập tức giật này mình chính mình một không trộm hai không cướp thế nào không lý do liền bị người như thế lấy lễ để tiết đón mà lúc này đám tiêu người chơi nhào đứng lên ngay g i n Phong hô bái kiến chủ tịch đại nhân. Giang Phong, cái gì? Cái gì đồ chơi trưởng g gì? hô chủ tịch bái cái Cái xác đại chơi thành? đồ định đối gì người à diện đám người này gọi chính lấy à mình、sao? Giang Phong trong n h sao, lúc t thời vẫn là chưa kịp phản ứng. Đám người vẫn ứng, n là à kịp đám không phải đến để cho đến trang để ta bọn ê nhiên Mà đám là người nhìn trưởng kia tại hội của thấy quả b hắn s a không nói lời gì liền xuống tới, một năm miệng gì lời tới, mới một ba ắ t đầu nghị luận. nghị Nghe l a ba nói không ngừng giang phong cũng rốt c ụ c biết rõ chân tướng sự tình thì ra bọn hắn đều là n h ỉ nhị cùng băng nhi hai người tân thu công hội thành viên lại bởi vì đệ nhất giới lập tức liền phải kết thúc cho nên bọn hắn rất nhiều công hội thành viên liền cùng một chỗ tổ đội đi tới tử vong sa mạc thăng cấp mà gặp được đại danh đỉnh đỉnh chủ tịch sau bọn hắn tự nhiên liền toàn bộ b u lại muốn muốn tận mắt nhìn một chút cái này tất giới bên trong nổi danh nhất được chí cùng mạnh nhất xa điêu chủ tịch ngày đó ta nhìn ngươi đánh b ộ t video kích động ta vừa lui du lịch hí liền đem mũ trò chơi theo cửa sổ đem ra thật sự là quá đáng hiển vậy coi như cái gì ta ngày đó xem hết chủ tịch thao tác về sau Kích đ ộ ngay một mấy k người mồm năm miệng mười thảo luận giang phong lập tức có chút nhức đầu không khỏi có chút oán trách nghỉ nghỉ cùng băng nhi hai người hai người bọn họ chiêu cái này đều cái gì xa điều công hội thành viên a lúc này mới đệ nhất giới liền nghĩ trò chơi dung hợp thực tế thật là giang phong bất t r i đạo chính là những người này đều là chạy theo danh hào của hắn tới bởi vì cái gọi là vật họp theo loài có hắn như thế một cái lớn xa đ i ề u tọa c h ấ n tụ tập mà đến thành viên sẽ còn kém a mà cứ như vậy chỉ trong chốc lát đám kia nghị luận người đã nói đến xem hết giang phong video đã có người cầm nhánh cây n ử a đem đi tìm gà rừng quyết đấu dùng cái này đến bắt t r ư ớ c giang phong đương ban đầu sơ nhập giang hồ thời điểm anh dũng sự tích nghe đến đó giang phong liên mang phất phất tay cắt ngang đám người này nghị luận bọn tiểu nhị các ngươi đại khái có thể không cần kích động như vậy thật là t h y chi giang phong lời còn chưa nói hết lập tức liền bị đám kích động đá ngươi biết cái gì đây là chúng ta đối chủ tịch đại nhân n g à i yêu quý cùng s ù n g kính có chúng ta cái này thất giới bên trong lớn nhất xa điêu tại làm sao chúng ta có thể yếu đi chủ tịch đại nhân thanh danh chính là vạn nhất ngày nào không có người bảo ngươi mạnh nhất xa điều làm sao bây giờ nghe đám kia công hội thành viên khẳng khái phân trần giang phong yên lặng rời đi đám người hướng về tân thủ thôn đi tới lúc này giang phong trong lòng đối với mình công hội đến tiếp sau phát triển tràn đầy lo lắng chương chín mươi sáu trang bị chế tạo chương chín mươi sáu trang bị chế tạo cáo biệt chính mình công hội thành viên một đường đi tới tân thủ thôn sau giang phong đầu tiên là tháo xuống n h ư ợ c trí chi vương xưng hào để cho ta lấy một người bình thường thân phận thể nghiệm một chút thất giới à được chứ cầu nguyện hoàn tất giang phong liền nhấc chân đi vào trong thôn có lẽ là cầu nguyện của hắn có tác dụng lại có lẽ là lúc này các người chơi đa số đều đem l ự c chú ý dùng tại sau cùng thăng cấp phía trên cho nên thẳng đến giang phong đi vào trong thành vẫn không có người nào nhận ra hắn điều này cũng làm cho giang phong lập tức cao hứng không ít đi tới cửa hàng của mình trước đó sau giang phong có chút kinh ngạc nhìn lần nữa xa hoa không ít bề ngoài trong lòng mơ hồ có chút lo lắng thật là đương giang phong tiến vào trong cửa hàng phát hiện trong cửa hàng vậy mà tất cả đều là nối liền không dứt người chơi về sau giang phong lập tức trên mặt í t phun thả ra đủ cười mai mới chờ đến lúc khách hàng đều đi hết sạch giang phong lúc này mới tiến tới lâm em gái bên người lâm em gái k h ì hì lao bản ta trở về rồi đang đang bận bịu công tác lâm em gái thì bị đột nhiên xuất hiện giang phong cho giật n ả y mình nga ạch lão lão bản nhìn thấy lâm em gái v ẻ giật mình giang phong nhịn không được méo méo nàng khuôn mặt nhỏ n h ắ n đáng yêu ngay sau đó giang phong liền hỏi tới chính mình vấn đề quan tâm nhất đến nhanh nói cho lao bản ta hiện tại tài sản đã bao nhiêu mà lâm em gái tại nhìn thấy giang phong dáng vẻ về sau đầu tiên là phốc phốc một tiếng bật cười ngươi đ o á n xem ếch số này nhìn thấy lâm em gái cùng mình thừa nước đục thả câu giang phong hơi hơi suy tư một chút nhân hậu liền vươn năm ngón tay lúc này giang phong trong lòng nghĩ là trước đánh giá sơ qua một chút năm triệu nhưng điều giang phong không nghĩ tới chính là lâm em gái nhìn thấy giang phong thủ thế sau vậy mà kinh hải a ngươi cho chúng ta mở h ắ c điểm đi nào có nhiều như vậy nghe được lâm em gái lời nói sau giang phong tâm lập tức lạnh một nửa thế là giang phong nghĩ nghĩ tán răng lại dỗi ra ba ngón tay vậy gái này số dù sao cũng nên có đi thật là thủy c h i lâm em gái khi nhìn đến giang phong lần nữa vươn ra tay sau lại là lắc đầu vậy cũng không có có nhiều như vậy chỉ có số này lâm em gái nói xong đối với giang phong khoa tay một cái á tư thế vươn hai ngón tay mà giang phong vừa nhìn thấy lâm em gái thủ thế sau lập tức mặt liền tối mới hai trăm vạn ta đầu nhập đều không chỉ số này đi lâm em gái ngươi cái gì hai trăm vạn ta nói chính là ức hai trăm triệu lâm em gái nhìn thấy giang phong hiểu lầm chính mình ý tứ liên mang kích động phản bác hai nhiều ít ức nghe được lâm em gái lời nói sau giang phong lập tức mở to hai mắt nhìn một bộ không thể tin được dáng vẻ đối c h u ẩ nếu sắc mà là nói i t r như ngươi đối ta làm cái gì phi pháp thao làm lời nói là sẽ bị thất giới ghi lại trong danh sách khu cụ ta chính là muốn cảm tạ ngươi một chút cái gì phi pháp thao làm không thao làm lại nói thất giới còn có thể phi pháp thao làm nghe được lâm em gái lời nói sau giang phong cũng là bình tĩnh lại kia trước đó nói qua chức năng mới trang bị dung hợp cùng trang bị cường hóa đâu cái kia khả năng còn cần một đoạn thời gian nhưng là đợi đến tiến vào thứ hai dưới sau hẳn là có thể t r ư ớ c mở ra trang bị chế tạo chức năng này mà giang phong nghe được lâm em gái lời nói sau có chút nghi ngờ hỏi cái gì là trang bị chế tạo từ không sinh có a lâm em gái có chút im lặng liếc một cái giang phong từ không sinh có ta còn không có kẽ hở đâu trang bị chế tạo là chỉ tại có bản vẽ d i ớ i tình huống cung cấp nhu cầu vật liệu cửa hàng chúng ta liền có thể cho người chơi chế tạo ra trang bị đến giang phong có lẽ là nhìn ra giang phong n g h i hoặc lâm em gái chủ động giải thích nói ân bản vẽ cùng vật liệu tiến vào thứ hai giới về sau liền có thể thông qua đánh q u a y tới tới thật là giang phong lúc này suy nghĩ lại không phải lâm em gái nói tới chuyện dù sao nương tựa theo vận may của mình chị bản vẽ cùng tài liệu cũng không cần muốn lo lắng mà giang phong chân chính lo lắng lại là một chuyện khác giang phong cho người chơi chế tạo ra trang bị vậy chúng ta thì sao chế tạo ra trang bị không có chúng ta phần a giang phong chúng ta có thể hay không cho đoạn lưu lại tỷ như nói chúng ta liền nói cho người chơi chế tạo thất bại nhiên hậu vụng trộm cho lưu lại giang phong cái này không phải liền là từ không sinh có sao lâm em gái lâm em gái khá lắm lão bản ngươi không đi mở hắc điếm đều nhân tài không được trọng dụng ngươi liền không sợ người chơi phát hiện tập hợp cho ngươi đến nam man s ầ m lấn nghe được lâm em gái lời nói sau giang phong cũng là lúng túng cười một tiếng h ắ c h ắ c đây không phải rất nhiều quốc tế nhãn hiệu thông thường thao tác ca ta đây chẳng qua là tham khảo một chút lâm em gái lão bản van cầu ngươi coi là người a mà lúc này một mực trốn ở giang phong trong ngực tiểu a miêu đột nhiên n ô đầu ra tiểu a miêu nghèo n g h đến người thông dịch quan nhìn thấy tiểu a m i u đều nhảy ra phản đối với mình giang phong đành phải thôi ta chính là chỉ đùa một chút hai người các ngươi đừng coi là thật ha ha giang phong nói xong vươn tay ra mạnh mẽ lột tiểu a m i u hai lần đưa nó lần nữa theo trở lại y phục của mình bên trong mà lúc này lâm em gái thì đột nhiên nói rằng mặc dù chúng ta không có cách nào giữ lại hạ người chơi khác trang bị nhưng là xem như vì bọn họ cung cấp phục vụ cửa hàng chúng ta nhưng cũng có một hạ n g n g o à i định mức phúc lợi Úc, giang phong nghe được lâm em gái lời nói sau lập tức tới hào hứng giang phong giang phong nhất định phải triển khai nói một câu nhìn thấy giang phong đột nhiên nghiêm túc biểu lộ lâm em gái vô lại thở dài một hơi cái kia chính là xem như cửa hàng một phương vì bọn họ chế tạo trang bị về sau chúng ta liền có thể trực tiếp nắm giữ cái này trang bị chế tạo phương pháp chỉ cần có đầy đủ vật liệu chúng ta liền có thể không cần bán vẽ từ đó vô hạn sản xuất lâm em gái ta đem cửa hàng giao cho ngươi quả nhiên là chính xác giang phong nói vô vô lâm em gái bà vai giang phong cố lên vung tay đi làm đi ta tin tưởng ngươi nói xong giang phong lần nữa cho lâm em gái một cái khác biệt kiểu dáng kiên định nhãn thần giang phong giang phong nói xong thừa dịp lâm em gái bị chính mình nhãn thần hụ đến q u a n người Đi tới quầy hàng liền rút ra 65 triệu kim tệ, lưu lại 200 triệu kim rút tệ, tệ quẩy lưu hàng ra chương o l â chín mươi bảy nhỏ a m i u đổi lương thực rồi lương Chương Nhỏ thực A m i u đổi lương thực rồi đi ra đào kiếm khóc trang bị cửa hàng về sau giấu trong lòng khoản tiền lớn giang phong tâm tình mười phần vui vẻ từng có lúc ta còn là một cái khốn cùng thiếu niên bây giờ ta rốt cục có thể cải thiện một chút sinh sống hẳn là từ nơi nào bắt đầu cải thiện đâu mà đúng vào lúc này giang phong trong ngực tiểu a m i u đột nhiên lần nữa n ô đầu ra Tiểu、a、Miu, Giang A A, Mèo, Mèo, Mèo a. Giang Phong, Ấn, cuối h nhà ó của c ai tại gọi bậy. 4. Cuối cùng giang phong vẫn là trước hết nhất đi tới buôn bán sủng vật lương thực cửa hàng đi vào tiểu a m i u chúng ta tới ba ba đáp ứng ngươi chuyện như thế nào lại nói không giữ lời đâu kỳ thật ba ba lần này trở về tân thủ thôn trọng yếu nhất mục đích đúng là đến cấp ngươi mua lương thực dù sao cái này cùng nhau đi tới là ngươi dứt khoát không rời không bỏ chịu mệt nhọc làm bạn với ta ta giang phong như thế nào kia vong ân phụ nghĩa người giang phong vừa nói một bên động tác dịu dàng khẽ vớt một chút tiểu a m i u cho nên tiểu a m i u bốn hiện tại ngươi có thể n h ả ra sao nghe được giang phong lời nói sau tiểu a miêu ngẩng đầu lên nhìn một chút tại xác định lần này giang phong cũng không có lừa gạt lừa gạt mình về sau lúc này mới tâm không cam tình không nguyện vung l ỏ n g ra cắn giang phong miệng mà theo tiểu a miêu rút lui giang phong cũng là nhịn không được l ạ n h hừ một tiếng cũng không phải giang phong c a o lãnh mà là thật sự là quá nó nheo đau tiểu a miêu ngươi cắn chỗ nào không tốt ngươi cắn ba ba bộ ngực còn chính chúng hồng tâm giang phong phàn nàn lập tức hút đưa tới trong cửa hàng nở đỡ cờ chú ý n h o n h o hướng bên này quăng tới ánh mắt tò mò khụ ân các ngươi nơi này đều có cái gì sùng vật lương thực bắn a vĩ đại là mạo hiểm gia xin hỏi ngươi muốn cái gì giá vị sùng vật lương thực đâu chúng ta nơi này có tuyệt vô cận hữu sùng vật lương thực tinh xảo vô cùng sùng vật lương thực thiếu a m i u mèo cái này mèo cái này thật là thủy chi giang phong nghe được kia nở tờ cờ lời nói sau liên mang khoát tay áo cái kia trước ngừng một c h ú n ta phiền toái n g à i theo giá vị theo thấp hướng cao nói a theo thấp hướng cao nói lời cái kia chính là thấp kém sùng vật lương thực bình thường tốt liền cái này a á c h chúng ta nơi này còn có mấy cái ngăn vị lương thực đâu vĩ đại là mạo hiểm gia tiên sinh ngươi xác định kia nở tờ cờ đối giang phong qua loa quyết định hơi kinh ngạc còn nghĩ lại nói vài lời mà một bên tiểu a m i u cũng tại đem hết toàn lực phản kháng lấy tiểu a m i u không neo h không neo h thật là giang phong chỗ nào quản nhiều như vậy móc kim tệ trả tiền cầm đồ vật rời đi một mạch mà thành bốn đi tới cửa hàng bên ngoài sau giang phong nhìn một chút cảm xúc rõ ràng có chút xa suốt tiểu a m i u tiểu a m i u ngươi có phải hay không đang trách cứ ba ba mà lúc này tiểu a m i u tựa hồ là có chút hận d ỗ i cũng không có phản ứng giang phong giang phong thấy thế về sau mỉm cười tiểu a m i u kỳ thật ngươi trách lầm ba ba ngươi cảm thấy ba ba sở dĩ không muốn để cho ngươi vừa lên đến liền ă n cao cấp nhất sùng vật lương thực là nhân vi hẹp h ỏ i a nghe đến đó tiểu a m i u vừa muốn nói chuyện thật là thủy chi giang phong lời nói càng nhanh cũng không có cho nó cơ hội đoạt đáp dĩ nhiên không phải ba ba nhưng thật ra là muốn thông qua chuyện này nói cho ngươi một cái đạo lý cho dù là có tiền cũng đừng tùy tiện tiêu xài chân chính hạnh phúc là cần từng điểm từng điểm đi tăng lên phẩm chất cuộc sống bởi vì cái gọi là t ừ k i ệ m t h à n h đ a ể m đi t a n g lên phẩm chất cuộc sống bởi vì cái g h i là từng điểm từng điểm đi tăng lên phẩm chất cuộc sống chỉ có dạng này ngươi mới sẽ minh bạch hạnh phúc kiếm không dễ cũng chỉ có dạng này ngươi mới có thể đối hạnh phúc phá lệ c h â n quý giang phong nói đến đây nữ trọng tâm chừng hỏi tiểu a m i u ngươi h i ể u a tiểu a m i u m g e o nhìn thấy tiểu a m i u rốt cuộc không còn trách tội chính mình giang phong lúc này mới vui mừng sờ lên tiểu a m i u đầu đem tiểu a m i u để vào trong ngực ngay sau đó giang phong liền hướng về liên tiếp sùng vật lương thực cửa hàng nhân loại người chơi đồ ăn cửa hàng đi tới hắn còn nhớ rõ lần kia hắn tiến về tử vong sa mạc trước đó còn từng tại nơi này mua qua một nhân loại đồ ăn các căn đại điếu tư kem ly m ư ờ i phần mỹ vị đi vào người chơi đồ ăn cửa hàng về sau giang phong liền nhìn lên trong cửa hàng đồ ăn cắp căn đại đầu tư sáu cái đạn hạt nhân lô bích khang x o á i phó có thể nói là cái gì cần có đều có mà cái kia nở tờ cờ nhìn thấy khách tới cũng là chủ động đi vào giang phong trước mặt vĩ đại làm mạo hiểm ra xin hỏi ngươi mong muốn mua thứ gì đâu chúng ta nơi này thật là còn không đợi kia nở tờ cờ nói xong giang phong liền hào khí hỏi các ngươi nơi này quý nhất xa hoa nhất ăn chính là cái gì lúc này vừa mới chui vào giang phong trong ngực tiểu a m i u nhịn không được chính là xứ sở tiểu a m i u ba sau đó liền liên mang n ô đầu ra Tiểu Miu, A nghe ư ơ i được giang phong chỉ tên muốn sáu cái đạn hạt nhân sau kia nở tờ cờ cũng là xương sở sau đó đẩy nhận tính t giới thiệu mà giang phong nghe xong lời này lập tức liền tới hào hứng liên mang truy vấn a cái này tăng lên là cái gì thuộc tính nhân vi cái này đồ uống nguyên vật liệu đặc biệt b ổ não mà trải qua chúng ta ra công sau càng là sách lấy ra trong đó tinh hoa nhất một bộ phận người chơi nếu là sau khi uống xong có thể chút ít tăng lên trí lực cái này cơ bản thuộc tính n Nghe được hai chữ này sau, Giang Phong lập tức chính là hai mắt tỏa sáng. Giang Phong, đến, liền phải hắn, nhất định phải đem hắn bán cho ta. Giang Phong nói xong, liền móc ra kim tệ. Thật là đừng nhìn cái này đồ uống nhò nhỏ một bình, giá bán lại tương đối không ít, chọn vẹn h chữ phải phải cho Thật Trí tức mắt tỏa ta. tệ. một ít, tệ một ra lực lập là là lại được móc cái giá đem đồ đối sau, kim kim b ì nếu là cái này đồ uống không cách nào tăng lên thuộc tính ta lại mua thật nhiều lời nói vậy ta không thật thành hai trăm năm mươi cơ chí như ta nghĩ tới đây giang phong đắc ý hướng về phía nở tờ cờ cười cười sau đó mở ra sáu cái đạn hạt nhân một u ố n g mà xuống ngay sau đó một con số liền từ giang phong đỉnh đầu x ô n g ra trí lực một n g ọ ạ tạo xác thực có hiệu quả nhìn trước mắt xuất hiện cái này cái nhắc nhở về sau giang phong lập tức chính là giật mình cái này ni g h mã cũng quá thần kỳ a lúc này giang phong thậm chí cũng cảm giác mình trong đầu linh quang không ít rất nhiều bình thường không nghĩ tới ý nghĩ cũng rối rít bừng lên nhanh đem còn lại sáu cái đạn hạt nhân bán hết cho ta ta nhược trí rốt c ụ c được cứu rồi ha ha ha ha nói xong giang phong ngay tại cái tia nở tờ cờ kinh ngạc trong ánh mắt mua có trọn vẹn gần hai n g h n bình sáu cái đạn hạt nhân thanh không phải hàng chương chín mươi tám thứ hai giới tin tức chương chín mươi tám thứ hai giới tin tức k i a mấy tên nở tờ cờ ngay từ đầu đều có chút không hiểu thật là chờ bọn hắn nhìn thấy giang phong đầu đỉnh cái tia kim quang lóng lánh xương hào về sau lập tức hiểu ra vì cái gì rất nhiều có khó khăn khó nói mắc nghi nan tạp chứng người sẽ dễ tin trên cột điện miếng quảng cáo đạo lý hẳn là là giống nhau cái này rất giống người chết chìm bắt lấy quặng cỏ cứu mạng đồng dạng đổi lại là ai chỉ sợ đều sẽ như thế à nghĩ tới đây k i a mấy tên nờ đờ cờ trên mặt không khỏi nhiều một chút đồng tình vẻ mặt mà giang phong thì không có phản ứng k i a mấy tên kinh ngạc nờ đờ cờ mua xuống tất cả sáu cái đạn hạt nhân về sau liền kéo ra móc kéo liền hướng miệng bên trong rót vi đại là mạo hiểm r a n g ư ờ i không thể rời giang phong gần nhất cái kia nờ đờ cờ thấy thế muốn ngăn cản thật là giang phong chỗ nào nghe lọn chỉ thấy giang phong căn bản là không có cho cái kia nờ đờ nói tiếp cơ hội trực tiếp chính là bốn năm bình sáu cái đạn hạt nhân hạ bụng u ố n g xong giang phong cạch xo ta không thể ta không thể cái gì ta không thể dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta tăng lên trí thông minh bước chân ai cũng không thể ba nhưng điều giang phong hơi kinh ngạc chính là chính mình uống xong nhiều như vậy bình sáu cái đạn hạt nhân về sau trí lực vậy mà không núp n í c h tí nào đây là có chuyện gì chẳng lẽ là trí thông minh của ta không cứu nổi phải không giang phong nói xong nhìn về phía sáu cái đạn hạt nhân vật phẩm giải thích rõ sáu cái đạn hạt nhân dùng ăn hiệu quả dùng ăn sau người chơi trí lực thuộc tính có mười phần trăm tỷ lệ tăng lên một điểm trong một ngày hiệu quả nhiều nhất có hiệu lực một lần xem hết giải thích do、sau. giang phong lập tức mở to hai mắt nhìn nhìn về phía một bên nở tờ cờ ta nghi mã cái này một cái đồ ăn còn có cd mà lúc này cái kia lúc trước muốn ngăn cản giang phong nở tờ cờ trên mặt không biết là hủy khuất vẫn là chế nạo h thần sắc mười phần đặc sắc ta vừa rồi liền muốn ngăn cản ngươi tới thật là ngươi không nghe a hơn nữa hơn nữa nhìn thấy cái kia nở tờ cờ dường như muốn nói lại thôi giang phong thua thiệt qua sau liền lớn tâm nhãn chẳng những cũng không có ngăn cản ngược lại khích lệ nói hơn nữa cái gì muốn nói cứ nói đi hơn nữa tôn kính là mạo hiểm ra ta muốn ốn năm chính là trí thông minh cùng trí lực không là một chuyện trí lực c mà giang phong ngươi thì r o trực tiếp gõ tiểu a miêu một cái bạo lật tức giận quay đầu đi ra nhân loại thực phẩm cửa hàng tan đi mã an bổ hiệu quả tới chính là chậm a tiểu a miêu lúc này vẫn đang không ngừng tê ờ meo a meo a trở xuống nội dung đến từ phiên liên dịch không bảo đảm tiểu a m i u ý tưởng chân thật tiểu a m i u rượu á rượu a ngươi liền người đều không làm này nhân loại thực phẩm không phải chuẩn bị cho ngươi ha ha ha người chết ta rồi đi tới tân thủ thôn trên đường cái sau giang phong đột nhiên nhớ tới chính sự thế là liền mở ra hảo hữu liệt biểu cho a y y a nữ vương gửi tới một cái tin màu đen nửa thấu tại không muốn hỏi thăm ngươi một tin tức chỉ chốc lát bên kia tin tức liền về đi qua cái gì h ắ c a ba người tên biến thái này người ta đã sớm không mặc cái kia ba nhìn thấy a y y a nữ vương hồi phục sau giang phong lập tức kém chút vui vẻ đi ra cô gái này trí thông minh quả nhiên không quá đủ à vậy bây giờ chính là cái gì ừ ai cần ngươi lo thế nào ngươi muốn nghe được liền là sự tình này mà bên kia a y y a nữ vương lúc này dường như cũng là bình tĩnh lại hỏi lại giang phong nói mà giang phong lúc này cũng khó được nghiêm chỉnh đương nhiên không phải ta chân chính muốn hỏi chính là ngươi nơi đó có không có liên quan tới thứ hai giới tin tức ách coi như ta biết ta lại vì cái gì nói cho ngươi hh ắ c ắ c vậy ngươi hôm nay mặc là cái gì kiểu dáng ta có lẽ lập tức liền có thể biết Nhìn thấy ao y y hẻ nữ vương không Giang Phong đành dùng đòn ngươi thấy ghi hẻ chịu phối hợp, phải thủ Thuất sát Ta y ao ra A. A. cho bên i ế t vẫn không được A. b kia a uy h a nữ vương nhìn thấy giang phong tin tức sau dường như nhớ tới mình bị giang phong xích sát chỗ chi phối sợ hãi liên mang triệt để đồng dạng đem tự mình biết tin tức toàn bộ nói ra kỳ thật khi nhìn đến b ộ n bị đánh bại sau ta liền đi hỏi thăm một chút thứ hai giới tin tức thứ hai giới đơn giản mà nói chính là tại đệ nhất giới trên cơ sở tiến hành thăng cấp cùng mở rộng trong trò chơi công năng càng nhiều địa lô càng lớn mà trọng yếu nhất chính là sẽ cùng những sệ vợ khác người chơi cộng đồng tồn tại ở cùng một cái thế giới trên bản đồ hơn nữa nghe nói thứ hai giới bên trong còn sẽ xuất hiện tọa kỵ a công hội chiến a gì gì đó nguyên tố tóm lại là một cái hoàn toàn mới phiên bản nói đến đây giang phong lại tiếp tục chờ đợi đường này nhìn thấy vậy mà không có hạ văn giang phong không khỏi truy vấn liền cái này cái này liền không có quái vật đâu thuộc tính đâu còn có cùng quốc gia khác vị trí địa lý đâu thật là đợi chừng nửa ngày sau bên địa a y y hà nữ vương mới hồi phục tin tức của hắn kỳ thật càng nhiều tin tức ta cũng bất t r i đạo có thể thúc nói bất t r i đạo vì cái gì t h ấ giới dường như đã xảy ra một vài vấn đề thoát ly bọn hắn trưởng không hơn nữa từ khi tiến vào đệ nhất giới chính thức ô bẩn bệ tạ về sau đảng lý công tư bây giờ có thể làm chuyện cũng biến thành mười phần có hạn nhân v i t h ấ t giới là một cái độc lập vận hành cho chơi nói cách khác ngoại trừ ngay từ đầu cơ bản cơ cấu bên ngoài đảng lý công tư trước mắt có thể làm liền chỉ có ở mỗi bên thấy nếu không ngươi cho rằng vì cái gì ta còn muốn chính mình thăng cấp đi cùng ngươi quyết đấu đã sớm để người khác cho ta soát đẳng cấp cùng trang bị chuyện này có thể thúc không cho ta cùng người khác nói vẫn là ta không ngừng ép hỏi phía d ư ớ i hắn mới bằng lòng vụ trộm nói cho ta biết nhìn thấy ai nữ vương nói như thế g i a phong cũng không có hướng xuống tiếp tục hỏi kỹ nói hai câu cảm tạ l ờ i nói sau liền đóng lại đối thoại cửa sổ mà đóng lại đối thoại về sau giang phong rơi vào trầm tư tất h giới đã xảy ra một vài vấn đề độc lập vận hành trò chơi đáng lý công tư cũng không khống chế được trải qua cái kia nhược trí thiếu n ữ ớ kiểu nói này ta thế nào cũng cảm thấy dường như là lạ ở chỗ nào đâu tại thôn trên ghế dài lại nghĩ một lát về sau nghĩ nửa ngày cũng không có đầu mối cuối cùng giang phong quyết định vẫn là trước không n g h ĩ phản chính chẳng qua là một cái trò chơi cùng lắm thì không chơi chính là chẳng lẽ còn có thể thật ảnh hưởng đến ta cái gì a khôi hải nghĩ tới đây giang phong cũng, cũng có chút bình thường trở lại sau đó giang phong đầu tiên là đem kim tệ rút tiền năm mươi triệu kim tệ sau đó liền hài lòng hạ tuyến đi chương chín mươi chín mua nhà phong ba chương chín mươi chín mua nhà phong ba bởi vì lần này tại thất giới bên trong đợi thời gian cũng không dài giang phong rời khỏi trò chơi về sau hiện thực thời gian chỉ có điều mới giữa trưa nhìn thoáng qua khí trời bên ngoài phát hiện khí trời bên ngoài m ộ ư ơ i phần sáng s ủ a giang phong tâm tình cũng là m ộ ư ơ i phần không tệ hơn nữa hôm nay giang phong cho mình định rồi một mục tiêu cái kia chính là mua nhà bằng vào ta hiện tại thực lực kinh tế hẳn là có thể ủng có một bộ phong úc của mình rốt cục không cần lại thuê phong ở nghĩ tới đây giang phong tâm tình liền mượn phần kích động bên ngoài phiêu bạt thời gian dài như vậy sau rốt cục phải có phòng ốc của mình thế là giang phong vội v ã ăn xong bữa cơm mặc chỉnh tề liền đi ra chính mình phòng cho thuê lớn xoáy bị hôm nay cũng muốn nguyên khí tràn đầy u ngồi xe lửa đi tới cái thiện nhị phẩm tiêu thụ bán bịu đi chỗ sau giang phong liền tùy tiện đi vào thật là không nghĩ tới vừa đi đến cửa miệng liền bị cổng hướng dẫn mua hàng cho ngăn lại vị tiên sinh này xin hỏi ngài là tìm đến người đi cái kia hướng dẫn mua hàng tựa hồ là chịu qua chuyên nghiệp h u ấ luyện vẹn, vẹn một cái liền suy đoán ra giang phong ý đồ có thể ậ t c nói g k h là cho dù là đi chợ bán thức ăn mua thức ăn người mặc đều muốn so giang phong chính thức rất nhiều lại thêm cái thiện nhị phẩm là bản địa số một số hai cư xá có thể mua được nơi này nhà người trên cơ bản đều không phú thị quý mà ở đằng kia giúp trên thân thể người bình thường đều có một câu ngạo mạng phí tức thật là cái kia hướng dẫn mua hàng lại hoàn toàn không có tại giang phong trên thân nhìn ra những này đặc chất nếu như nhất định phải nói có cái gì đặc biệt lời nói cái kia chính là bất chi đạo có phải hay không mang theo khẩu trang nguyên nhân giang phong bề ngoài nhìn coi như xuất khí cả người khí chất cho người ta một loại tương đối dễ dàng tới gần cảm giác chỉ có điều những này đặc thù chung vào một chỗ cũng cũng rất dễ dàng suy đoán ra giang phong cũng không phải là các nàng cái gọi là mục tiêu hộ khách cho nên tên này gọi là tiểu điệp hướng dẫn mua mới có vừa hỏi như thế mà giang phong đang nghe được tiểu điệp lời nói sau cũng không có bất kỳ cái gì không vui vẹn vẹn mỉ cười bình tĩnh nói a ta là tới mua nhà nghe được giang phong nói như vậy cái kia gọi là tiểu điệp hướng dẫn mua lập tức liền có chút xấu hổ lên liên mang xin lỗi thật xin lỗi a tiên sinh ta cái này vì ngươi tìm chuyên nghiệp tiêu thụ nhân viên đến vì ngươi giới thiệu sau đó cái kia gọi là tiểu điệp hướng dẫn mua liền dùng đúng dạng hệ thống kêu gọi trung tâm bán cao ốc bên trong tiêu thụ nhân viên để bọn hắn t r ư ớ c tới tiếp đại giang phong làm xong những n à y về sau tiểu điệp trả lại giang phong cầm một bình nước khoáng cùng điểm t â m nhỏ nhường giang phong ngồi ở trên ghế xa lon trở một chút chính mình thì lại trở về cộng làm hướng dẫn mua không có q u á nhiều một hồi theo một làn gió thơm liền có một cái trang dung t mà theo nữ tử kia đến thanh âm của nàng cũng vang lên tiểu điệp hộ khách ở chỗ nào tiểu điệp nghe được nữ tử kia lời nói sau liên mang chỉ hướng giang phong vị trí đồng tỷ chính là vị tiên sinh này tên này tiêu thụ quản lý tên đầy đủ gọi là lâm tuyết đồng chỉ thấy nàng theo tiểu điệp ngón tay phương hướng thấy được giang phong về sau trên mặt biểu lộ lúc này chính là biến đổi ngay sau đó lâm tuyết đồng liền dùng có chút ghét bỏ ngựa khí nói rằng tiểu điệp vì cái gì mỗi lần ngươi giao cho trong tay của ta hộ khách đều là loại khách hàng này lần trước cũng là lần trước thật vất vả đến p h í ta nhưng ngươi giao cho ta một cái xem xét liền mùa không nổi nơi này nhà người ngươi có phải hay không đối ta có cái gì thành kiến lâm tuyết đồng lúc này tựa hồ là hoán khí đầy bụng rốt cục bộc phát hoàn toàn không có cố kỵ đang ngồi ở một bên giang phong mà giang phong lúc này nghe được lâm tuyết đồng lời nói sau mặc dù không có sinh khí nhưng là cũng là mười phần im lặng lúc này cái kia gọi là tiểu điệp hướng dẫn mua nhưng cũng là mười phần ý khuất đồng tỷ ta không có ý tứ kia đây không phải vừa lúc đến phiên các n g ư ờ i tên này tiên sinh đã đến rồi sao ta đây cũng là theo trình tự phân phối a lúc này giang phong rốt cục cũng không nhị được đừng nói nữa cái này muốn để ngươi đem lời kế tiếp nói toàn chúng ta hôm nay cái này cựu hoán là y ế t định rồi nghe được kia lâm tuyết đồng mở ra đầu có chút quen thuộc giang phong liên mang lấy xem vào phương thức cắt ngang lâm tuyết đồng lời nói ngăn lại lâm tuyết đồng phát biểu sau Giang Phong đối với trên i Điệp nói ể u ằ n ngươi muốn mua phòng lời nói có phải hay không không nhất định nhất định g gọi Tiểu Điệp cái kia, lời phải phải i ta t mua à, có hay u thụ đi theo. t Ách, đi r ê lý luận mà nói tiên sinh ngài muốn mua phòng lời nói nhất định phải là có một cái nhân viên công tác đi theo giảng giải cái kia gọi là tiểu điệp người nghe giang phong hỏi đành phải đâu ra đời nói nghe được tiểu điệp lời nói sau giang phong nhẹ gật đầu nhân viên công tác a kia tốt ngươi cũng coi như nhân viên công tác a ngươi có thể đi với ta a ta ta không được ta hiện tại tư cách còn chưa đủ thật là thủy chi tiểu điệp lại hung hăng lắc đầu thật là giang phong khả mặc kệ cái kia đi lên một thanh liền lôi kéo tiểu điệp hướng về trung tâm bán cao ốc đi vào quay đầu giang phong còn hướng về phía lâm tuyết đồng hồ cái kia đồng đồng n g ư ờ i thay tiểu điệp làm một hồi tiếp đãi hai ta mua xong phòng ở liền đi ra lúc này cái kia gọi là tiểu điệp tiếp đãi đ ề u n động người này sao không theo sáo lộ ra bài a cùng lúc đó cái kia gọi là lâm tuyết đồng tiêu thụ đương nhiên sẽ không bị giang phong một câu liền cho an bài xuống tới chỉ thấy nàng cười lạnh đi theo giang phong phía sau hai người đi đến mà giang phong lúc này nhưng trong lòng tràn đầy hào hùng xem ra có cần phải mạnh mẽ đánh mặt một chút cái này gọi là lâm tuyết đồng ra hỏa nghĩ tới đây giang phong lôi kéo tiểu điệp liền đi tới tòa nhà mô hình chỗ chỉ vào một cái trung tâm nhất xa hoa nhất một cái khác thử hỏi cái này bao nhiêu tiền hôm nay giao tiền thủ tục lúc nào có thể làm được mà tiểu điệp nhìn thấy giang phong biểu hiện về sau cả người đều t r ò n váng trong mắt lập tức xuất hiện vô số tiểu tinh tinh chẳng lẽ hôm nay ta gặp trong truyền thuyết kinh thiên đảo ngược tình tiết sau đó tiểu điệp lập tức cả người kích động nhìn về phía giang phong nhãn thần bên trong lập tức tràn đầy vô hạn sùng bái tiểu các ca thì ra ngươi thật là đang giả heo ăn hổ trước kia loại tình tiết này ta chỉ có tại trong tiểu thuyết mới sẽ thấy không nghĩ tới hôm nay vậy mà phát sinh ở trên người của ta căn biệt thự này là chúng ta cái này lâu vương giá bán muốn xa cao hơn nhiều cái khác biệt thự muốn hai ước thủ tục hôm nay liền có thể làm được tiểu điệp vừa nói một bên liền phải dẫn giang phong đi ký hợp đồng nhưng điều tiểu điệp không nghĩ tới chính là lôi kéo chính mình giang phong lúc này lại giống như đột nhiên hóa đá đồng d ạ n g không lúc ních ích cái kia tiểu điệp ba ta giống như chỉ lệ n h ta nói chính là bên cạnh nhà này đúng lại hướng mặt ngoài một chút chính là kia tòa nhà hơi nhỏ một chút cái kia chương một trăm l â u vương chương một trăm l â u vương tiểu điệp nghe được giang phong lời nói sau trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản h ư n g ân Tiểu ca ca. không có lời a ngươi chỉ cái này một mảng lớn cũng chỉ có như thế một cái khác t h ự a giang phong khi nhìn đến tiểu điệp vậy mà như thế không lên nói lập tức cảm giác có chút l u n g túng mà lúc này cái kia đi theo hai người xem náo nhiệt lâm tuyết đồng thì l á n h đạm hừ một tiếng a ta còn tưởng rằng nhìn lầm đâu thì ra chỉ là lăng đầu thanh đừng nói là lâu vương chính là khu biệt thự bất kỳ một cái nào phong ở chỉ sợ ngươi cũng mua không nổi nghe được lâm tuyết đồng châm trọc khiêu khích giang phong cũng làm m ư ờ i phần im lặng chẳng lẽ ta nhất định phải đánh ngươi mặt đánh rung động đùng đùng ngươi mới thoải mái đi ngay sau đó một bên tiểu điệp dường như cũng có chút giận chỉ có điều tựa hồ là đối lâm tuyết đồng vẫn có chút e ngại cũng không có phát tác thế là tiểu điệp đành phải len lén giật, giật giật giang phong tiểu các ca ngươi đừng để ý tới nàng ngươi mong muốn mua là giá bao nhiêu vị phòng ở a ta cho ngươi chọn một chút nghe được tiểu điệp lời nói sau giang phong liền cẩn thận lo nghĩ kỳ thật trước khi tới nơi này giang phong cũng xác thực nghĩ tới vấn đề này mặc dù hắn lúc này tiền trong tay đã mười phần dư g i ả nhưng là hắn dù sao cũng là một người ở nguyên bản dự định chính là mua một cái không sai biệt lắm điểm phòng ở là được rồi dù sao giang phong một mực sinh hoạt đều còn tính là tương đối một m ạ n thật là khi nhìn đến mấy cái kia biệt thự mô hình sau giang phong liền không nhịn được động tâm huống hồ hắn hiện tại hoàn toàn chính xác cũng không quá thiếu tiền dù sao có đao kiếm khóc trang bị cửa hàng như thế một cái máy in tiền tồn tại thế là giang phong liền mở miệng nói ra ta muốn mua một cái tương đối thanh tịnh một chút biệt thự giá cả tốt nhất tại năm mươi triệu trở xuống năm mươi triệu nghe được giang phong lời nói sau tiểu điệp nhịn không được hoảng sợ nói nguyên bản tại kinh nghiệm sự tỉnh vừa rồi sau tiểu điệp liền cho rằng giang phong cưng vừa cử động chẳng qua là đánh mặt xương trang lập mạng kỳ thật cũng chẳng qua là muốn mua một cái bình thường phòng nhỏ mà thôi thật là không nghĩ tới giang phong vừa ra khỏi miệng kim ngạch cũng đã không nhỏ mặc dù mua không nổi lâu vương nhưng là bình thường biệt thự thật đúng là không đáng kể tiểu điệp tại kinh nghiệm tâm tình thay đổi rất nhanh về sau từ từ cũng bình tĩnh lại bắt đầu là giang phong đ ể cử lên kia vậy trong n à y thế nào vị trí này hoàn cảnh tương đối tốt hơn nữa bên cạnh còn gặp hồ nhân tạo không khí cũng biết đối lập tốt một chút giá cả cũng mới ba mươi lăm triệu tà h ư u mà lúc này tiểu điệp sau l ư n g lâm tuyết đồng mặc dù có chút giật mình nhưng là xa xa không có đạt tới hối hận tình trạng thật lạ nhưng vào lúc này một cái như là hồng t r u n g giống như thanh n â m vang r ộ i tại giang phong sau lưng đột nhiên vang lên tạm thời đại thần tạm thời đại thần là ngươi sao tạm thời đại thần nghe được tạm thời hai chữ giang phong chính là khẽ run rẩy toàn thân lập tức lên đầy nổi da gà quả nhiên trong cuộc sống hiện thực không nên tùy tiện làm người khác nít nêm đặc biệt là lúc trước không có lên tốt nít nêm sau đó giang phong quay đầu nhìn thấy kêu gọi chính mình lại là một cái chính mình cũng chưa hề thấy qua thai to mặt lớn nam tử thanh niên nhìn thấy giang phong nhìn mình tên thanh niên kia nam tử trên mặt càng là đít thả da nụ cười quả nhiên là ngươi tạm thời đại thần lần này ta rốt cục nhìn thấy sống được mà nhìn thấy tên này nam tử thanh niên tới lâm tuyết đồng cùng tiểu điệp đều là liên mang cung kính đứng ở một bên không dám xen vào á c h ngươi là lúc này giang phong cũng không nhịn được mở miệng hỏi a tạm thời đ ạ i thần ngươi không biết ta bình thường ta gọi tiền bất đa là cái này người quản lý tên nam tử thanh niên thấy giang phong hỏi liên mang cười ha hả tự giới thiệu mình thì ra tiền bất đa làm ảnh này cái t h i ệ nhị phẩm nhà đầu tư con trai của l ã o bản vì có thể thành công kế thừa gia nghiệp cái này mới quyết định theo cơ sở làm lên đi vào tiêu thụ bán b i u đim chỗ làm quản lý mà không giống với trong này cái khác tiêu thụ nhân viên tiền bất đa thời gian nhản dỗi vẫn là rất nhiều cho nên hắn liền tự nhiên là thất giới trung thực người chơi từ đó đôi giang phong khắc sâu ấn tượng tạm thời đại thần theo ngươi vừa tiến đến ta liền nhận ra ngươi n g ư ơ i cái này phiêu giật mùa hạ giản dị thời trang phối hợp bên trên ngươi vừa đúng sa điêu khí chất lúc này tiền bất đa đang thần sắc kích động đôi giang phong nói gì đó thật là giang phong lúc này chỗ nào nghe lọt tiền bất đa rông dài mỗi lần vừa nghe đến tạm thời hai chữ giang phong chính là lúng túng có chút khó chịu thế là g i a phong liên mang vươn tay ra hướng về phía tiền bất đa lắc lắc ngừng ngừng đình chỉ ta nói ta có thể đừng gọi ta ai đi à? À, cũng đúng. cái này dù sao không ở trong đêm vậy ta nên xưng hô với ngài như thế nào nhược trí c h i vương vẫn là gọi ngươi xa điều bàn đ i ề u t i ê n bất đa vừa nói vừa có chút khẩn trương xoa xoa tay ế c h tính toán ngươi vẫn là gọi ta tạm thời đại thần a nghe được t i ê n bất đa lời nói giang phong lập tức cũng là có chút im lặng ngươi t ì m ta có chuyện gì nghe được giang phong hỏi t i ê n bất đa lúc này mới nhãn t ỉ n h sáng lên liên mang giải thích nói ta vừa rồi nghe nói tạm thời đại thần ngài muốn mua phòng đúng a thế nào chẳng lẽ ngươi muốn tặng không ta một bộ đúng ta chính là muốn tặng không ngài một bộ hơn nữa ta muốn đưa ngài còn không phải bình thường phong ở ta muốn đem chúng ta nơi này lâu vương đưa cho ngài tiền bất đa nói đến đây dường như còn sợ giang phong không hài lòng đồng thời chúng ta sẽ còn cho ngài cái khác ngoài định mức phúc lợi lúc này một bên tiểu điệp đã sớm nghe choáng váng cái này tình huống như thế nào a một lời không hợp liền tặng không tặng vẫn là lâu vương mà lâm tuyết đồng lúc này thì hoàn toàn mất b ư ớ c người này đến tột cùng lai lịch thế nào tiền thiếu ra không những đối với hắn khách khí như thế lại còn tặng không lâu vương trong lúc nhất thời lâm tuyết đồng trên mặt biến hết sức đặc sắc nàng thế nào cũng không nghĩ ra đánh mặt vậy mà tới nhanh như vậy mạnh như vậy thang hề lại là chính nàng thật là càng làm tiểu điệp cùng lâm tuyết đồng kinh ngạc chuyện còn ở phía sau cái kia chính là giang phong vậy mà trực tiếp một tiếng cự tuyệt giang phong he no ta không cần lúc này giang phong lộ ra cực kỳ kiên quyết tiền bất đa nghe xong cũng là s ư ơ n g sở thế nào tạm thời đại thần chẳng lẽ là nơi nào ngươi không hài lòng sao vẫn là hai người này a i gây ngươi không cao hứng lâm tuyết đồng nghe được tiền bất đa lời nói sau lại là toàn thân run lên thật là t h ù y chi giang phong trả lời lại làm cho tất cả mọi người đều cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn hử muốn không ta l ớ n như thế một cái lâu vương một năm s ử a ấm phí vật nghiệp phí muốn giao bao nhiêu tiền sang tên t h u ê muốn bao nhiêu tiền ngươi làm ta trong cuộc sống hiện thực trí lực cùng trong trò chơi trí lực là giống nhau đi đơn giản như vậy sổ sách ta còn là có thể tính ra lúc này giang phong trên mặt lóe ánh sáng tự tin mà nghe được giang phong lời nói sau t i ế n bất đa liên mang lắc đầu trách ta vừa rồi không nói rõ bạch kỳ thật ta nói tới các hạng phúc lợi bên trong liền bao gồm đây hết hệ phí tổn toàn từ chúng ta công ty gánh chịu giang phong giang phong không nói sớm ở đâu ký tên nhìn thấy giang phong rốt cục đáp ứng xuống thiên bất đa trên mặt đa cùng ũ n nụ cười, liên mang nhường nơm nớp lo sợ lầm tuyết đồng đi chuẩn bị hợp đồng g rốt ra tuyết cục cười, c lộ lo lầm đi đi. hợp sợ bị lúc đó giang phong cũng chưa quên cân nhắc an toàn của mình vấn đề dù sao hắn lúc này đã coi như là một cái công chúng nhân vật chỉ có điều một đến chính mình trong trò chơi cơ hồ không có gây thù hẳn không giống người chơi khác đồng dạng một lời không hợp liền cùng các thế lực lớn kết xuống thâm cựu đại hận cái nào cái nào đều là muốn đối phó mình ra hỏa n h ị lai、like, chính mình trước mắt một cái nhỏ nhân vật bất luận ở là bình thường phòng cho thuê vẫn là lâu vương nếu quả thật có người muốn điều tra mình chỉ sợ đều là vài phút bị định vị kết quả đã dạng này còn không bằng nhận lấy cái này lâu vương dù sao p h o n g ở càng lớn thật muốn có người gây bất lợi cho hắn trốn đi miêu miêu đến cũng càng linh hoạt một chút giang phong o o hh bốn mà lúc này phủ tăng quốc bên trong một cái mang theo mặt nạ ác quỷ nam tử chính đối thiên hạ vô trần ngự khí bất thiện nói rằng thiên hạ vô trần ngươi cũng đã biết phủ tăng thần x ã bên này vì có thể giành lại bột tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực ngay cả nhịn thị nhất t ộ cá m ị ngã bốn người bọn họ đều p h ả i đi ra đi cho ngươi gia tăng thực lực kết quả nhưng ngươi nhường bột dưới tay ngươi bị cất đi ừ ngươi thật cho là chúng ta lớn phủ tăng quốc tìm không ra cái thứ hai cao thủ đi đối mặt với mặt nạ nam tử chỉ trích t h đã như vậy trần là c vậy thì xin ngươi nhắn dùng phủ tăng thần xã bên kia thứ hai giới mở ra quốc chiến thời điểm chính là ta thiên hạ vô trần đại khai sát giới ngày giám cấp ta bột thử thiên hạ vô trần nói xong cũng không đợi mặt nạ nam tử làm phản ứng gì quay người liền rời đi chương một trăm linh một đi gặp lao thốt trưởng chương một trăm linh một đi gặp lao thốt trưởng không thể không nói cấp trên có người làm việc chính là nhanh không chỉ trong chốc lát tại tiên bất đa chỉ huy hạ giang phong liền đem tất cả thủ tục đều làm xong mà tại ký hợp đồng quá trình bên trong tiên bất đa cũng thẳng thắn chính mình tặng không lâu vương nguyên nhân thứ nhất bởi vì trước mắt hoa hạ phản hủ phản tham cường độ càng lúc càng lớn sẽ rất ít có quan to hiển quý đến mua như thế chú mục phong ú c điều này sẽ đưa đến cái phòng này đã để đó không dùng nhiều năm căn bản bán không được thứ hai mặc dù lâu vương giá bán cao đạt hai trăm triệu nhưng là cũng chỉ là một cái mạnh lưới cho dù là chân trình bán ra cũng tuyệt đối không phải là theo giá gốc bán nhân vi căn bản sẽ không có người mua hơn nữa đối với bọn hắn bất động sản khai phát công ty mà nói thực tế giá cả lại thiếu không hợp t h o i thưởng nhất là đối với bọn hắn lục bước lên tập đoàn mà nói càng là không đáng giá n h ắ c tới thứ ba tặng cho giang phong lâu vương tiền bất đa kỳ thật còn có một loại ngoài định mức dự định cái kia chính là tiền bất đa là một thất giới người chơi khắc sâu minh bạch thất giới tại về sau đối cuộc sống thực tế ảnh hưởng sẽ càng lúc càng lớn cho nên xem như thất giới hoa hạ phục bên trong trói mắt nhất người chơi tạm thời liền gọi vương giả tốt tiền bất đa không tiết bỏ hết cả tiền vốn tới lôi kéo chỉ cầu về sau tại thất giới về sau có thể được tới giang phong một chút trợ giú đợi đến mọi th tiểu n b điệp tự mình đưa h o n g lời ê nói đường, vẹn vẹn một một ngươi xem đó mà làm thôi sau khi nói xong giang phong nhịn không được mừng tầm lên không thể không nói làm loại này tại trong tiểu thuyết dùng nát xáo lộ xảy ra trên người mình thời điểm kỳ thật vẫn là rất thoải mái rời đi trung tâm bán cao ốc về sau giang phong tiếp xuống một đoạn thời gian liền bắt đầu dọn nhà sở hạnh chính là hắn vốn là không có quá nhiều đồ vật có thể nói lại thêm lâu vương nội bộ có thể nói là cái gì cần có đ ề u có điều này sẽ đưa đến giang phong căn bản không có phí khí lực gì vẹn vẹn cầm mũ trò chơi cùng đơn giản một chút vật phẩm liền c h u y ể n vào làm xong đây hết thảy khoảng cách thất giới đệ nhất giới chính thức kết thúc vẹn vẹn vẫn còn dư lại không đến thời gian một ngày nằm tại biệt thự lớn bên trong rộng rãi trên giường lớn giang phong đội nón an toàn lên đăng lục trò chơi đăng nhập vào trò chơi về sau giang phong đầu tiên là sẽ tại a uy h i n nữ vương châu đó biết đến tin tức phân biệt cho hầu dương tiểu bạch bọn người phát đưa qua sau đó giang phong liền chẳng có mục đích tại tân thủ thôn bên trong đi dạo lên trong lúc bất chi bất giác giang phong liền đi tới trong thôn trên quảng trường thấy được thân hình có chút còn xuống lao trường thôn mà nhìn thấy lao trường thôn sau giang phong trong lòng lập tức liền sinh ra một cơn l ử a giận cái này già mà không tính ra hỏa thật vất vả chủ động cho ta q c ủ n chụp vẫn là như vậy nguy hiểm hạn lúc nhiệm vụ không được ta đi tìm hắn tìm một cái t u y ế t pháp giang phong nghĩ tới đây liền khí thế u n g hăng hướng về lao trường thôn đi tới mà một bên khác lao trường thôn thế là n giang một ngày tại phong cũng liền khống chế được chính mình xúc động phẫn nộ tri tình định dùng một chút lao tổ tông cháu trai xích lược địch không động ta không động chỉ thấy giang phong đệ nén xuống tâm tình của mình sau học lao trưởng thôn d á n g vẻ trả lời một câu ân ta tới mà lao trưởng thôn nhìn thấy giang phong biểu hiện sau lông mày cũng là vậy một cái thế nào ngươi không phải đến trách tội lao phu giang phong là lại không hoàn toàn là lao trưởng thôn ước đã như vậy người trẻ tuổi ngươi có thể nghe lão phu một lời giang phong ngươi số tuổi xa lớn ở ta lẽ ra nên như vậy thôn trưởng cứ nói đừng ngại lao trưởng thôn trong lòng ngươi lúc này nhất định đang trách lão phu cho nhiệm vụ của ngươi quá mức k h u n g hiểm đúng hay không giang phong đúng lại không hoàn toàn đúng lao trưởng thôn n g ư ơ i trẻ tuổi n g ư ơ i có thể hay không cho ta đáp án chuẩn xác ngươi dạng này để cho ta đối thoại rất khó triển khai à. giang phong đi lại không được đầy đủ đi lao trưởng thôn giang phong lao trưởng thôn tính toán ta thực sự không chịu đ ổ i ta và ngươi nói thật ta lao trưởng thôn nhiệm vụ kia ngươi muốn trách ta thì trách ta đi nhưng là ta cái này kỳ thật cũng là đã nhìn ra trên người ngươi có một loại người khác không có đặc chất lúc này mới đem cái kia nhiệm vụ nguy hiểm giao phó cho ngươi người khác muốn ta còn chưa nhất định cho đâu nhìn thấy lao trưởng thôn rốt c u c thua trận giang phong mỉm cười cái này mới khôi phục bình thường đặc chất lời này ta thích nghe vậy ngươi nói một chút ngươi là thế nào phát hiện trên người ta đặc chất ta đặc chất lại là cái gì nghe được giang phong hỏi l ã o trưởng thôn cũng là mỉm cười lúc này mới hêm hay nói nhân v i ta phát hiện ngươi tổng có thể làm ra một chút thường người không tưởng tượng được cũng tuyệt đối sẽ không đi làm chuyện t h như động thủ cướp ta l ã o trưởng thôn ngay tại gật gù đắc ý nói nhưng điều hắn không tưởng tượng được là mình còn chưa nói xong một bên giang phong đột nhiên động thủ tơ nhện quấn quanh lãnh bất đinh bị giang phong tơ nhện quấn quanh cho c h ó i buộc lại láo trưởng thôn lúc ấy chính là giật mình liên mang hỏi người trẻ tuổi cuối cùng là vì sao a ta hiện trên tay thật là không có cái gì có thể cho ngươi đồ vật thật là thủy chi giang phong nghe được l ã o trưởng thôn lời nói sau lập tức liền hư lệnh một tiếng vì sao ừ ngươi đây không phải tại biến đổi pháp nói ta không làm người đâu a còn thường người không tưởng tượng được thế nào nói ta không làm nhân sự thôi l ã o phu tuyệt đối không có ý tứ kia a ý tứ của ta đó là ta là cho rằng ngoại trừ ngươi không có người có thể hoàn thành nhiệm vụ này lúc này mới đem nhiệm vụ giao cho ngươi l ã o trưởng thôn một bên giải thích một bên nhìn trộm nhìn giang phong trên mặt thân sắc lao trưởng thôn sợ hãnh giang phong cũng không có bức kế tiếp động tác đợi đến ba giây vừa đến l ã o trưởng thôn liền tự động giải trừ trói buộc trạng thái nhìn thấy tự mình thoát khốn về sau l ã o trưởng thôn nhẹ nhàng n h à o xuống trên thân lưu lại tơn h ệ n người trẻ tuổi người đối với cái này có đ o á n khi ta không trách ngươi ta cùng ngươi thẳng thắn những n à y cũng là nhân vi xem ở khả năng này là ngươi ta một lần cuối cùng gặp mặt phân thượng lúc này mới cùng ngươi nói một lần cuối vì cái gì nói như vậy nghe được l ã o trưởng thôn lời nói sau giang phong lập tức có chút buồn b ự c nở tờ cờ cũng có thọ ngủ chính tông cái này nói chuyện a ngươi tới tuổi thọ nghe được giang phong lời nói sau lao trưởng thôn lập tức kém chút một mạch không có đi lên khô khụ ta nghe ó i đợi đến thứ hai chính thứ đến là i i ngươi liền ớ mở ra về sau, về các p ả i đi mới, liền lại giới hai đi địa được ta ra sau, phương gặp chúng không thứ không h cũng còn nở cùng n g mở có cờ lẽ sẽ về được lao trưởng thôn l ờ i nói sau giang phong lập tức cũng gấp trong lúc nhất thời giang phong nhìn trước mắt lao trưởng thôn lập tức có chút không bỏ lên dù sao nếu là thứ hai giới bên trong không có lao trưởng thôn l ờ i nói chính mình nhiệm vụ ẩn nên làm cái gì a chương một trăm linh hai thứ hai giới đem trước chương một trăm linh hai thứ hai giới đem trước người trẻ tuổi ngươi cũng không cần khổ sở như vậy đi ta cho ngươi thư một phòng đợi đến ngươi đi thứ hai giới đến đó tìm đệ đệ của ta lao trưởng thôn nhìn thấy trước mắt cái này cùng mình đấu trí đấu Dũng dòng dã một giới người trẻ tuổi cảm xúc tựa hồ có chút xa suốt trong lòng cũng lập tức ngũ vị trần tạp hắn ở nơi đó chức trách giống như ta cũng là phụ trách ban bố nhiệm vụ gặp được thư của ta về sau hắn hẳn là sẽ cho ngươi cung cấp không ít trợ giúp giang phong nghe được lao trưởng thôn lời nói sau trước mắt lập tức chính là sáng lên đó thật là quá tốt rồi như thế vậy xin đa tạ rồi chỉ là bất chi đạo đệ đệ ngươi hắn phải chăng cũng giống như ngươi tốt đoạn a không phải giống như ngươi thiện lương sao ha, ha tới bên kia ngươi tự nhiên là sẽ biết nghe được giang phong hỏi đệ đệ mình tình huống lao trưởng thôn vậy mà bắt đầu bán cái nút mà giang phong nhìn thấy lao trưởng thôn dáng vẻ về sau cũng không có hỏi tới đã dặn này vậy chúng ta liền nói đến đến nơi đây giang phong cùng lao trưởng thôn ánh mắt đột nhiên đ ố i ở cùng nhau cùng lúc đó trong không khí tựa hồ cũng lóe ra hòa hoa nói thì chậm khi đó thì nhanh chỉ thấy giang phong cùng lao trưởng thôn gần như đồng thời như t h i ể m điện vươn tay ra hướng về đối phương tìm kiếm giang phong lấy ra a ngươi lao trưởng thôn cầm đi đi ngươi hai người hai tay trên không trung lịch sử tính lần thứ nhất nắm ở cùng nhau mặc dù ở giữa cách kia phong thư nhưng là vẫn có thể nhìn ra tâm tình của hai người lẫn nhau đều mượn phần thư sướng lao trưởng thôn độ tận kiếp ba huynh đệ tại giang phong gặp lại nhất tiếu h mận ân cửu bảo trọng đi tốt lẫn nhau nói lời từ biệt sau giang phong thu hồi thư quay người liền rời đi tân thủ thôn trung ương quảng tràng mà lao trưởng thôn thì nhìn xem bên cạnh kia to lớn xa điều không biết suy nghĩ cái gì dường như hai người đều vì đối phương rời đi cảm nhận được một kia yêu thương m u ố n chỉ có điều vừa vừa mới đi qua một cái góc đường về sau giang phong liền liên mang trong ba lô lấy ra kia phong thư sau đó vì để phong văn nhất giang phong còn dò ra nửa cái đầu đi xem một chút lao trưởng thôn có hay không theo tới nhìn thấy lao trưởng thôn vẫn đứng sừng sững ở đó không có di động về sau giang phong lúc này mới yên lòng lại đem ánh mắt đặt ở sách t r ê n thư thật là đương giang phong thấy được thư thuộc tính sau lập tức khí nhảy dựng lên lao trưởng thôn tự tay viết thư miêu tả nhiệm vụ vật phẩm người chơi không cách nào tiêu hủy không cách nào xem xét tan ni mã cái này lao trưởng thôn tâm cơ đủ s â u a cùng lúc đó mặt hướng lấy trong sân rộng xa điêu lao trưởng thôn khỏe miệng lại hiện lên một tia âm hưu đạt được về sau ý cười người trẻ tuổi chúc ngươi may mắn đệ đệ của ta có thể xa so vừa ớ hướng tới tới giới, i đối phó nhiều. H -h -h Rời đi Giang liền đi giống nói đi di hai kia ta Trưởng Thôn thật Trưởng Thôn tờ theo thứ sau, cửa của cửa của khó không phó H.H.H.4 Phong hàng mình như cách chính mình di động tới thứ hai giới, cửa hàng của mình chẳng phải động nếu nợ nào về cờ Lão là Lão là. sự vậy, v nghĩ giang phong một bên bước vào cửa hàng của mình bên trong mà gặp được lâm em gái hai người nói chuyện với nhau một phen về sau giang phong lúc này mới như chút được gánh nặng thì ra mặc dù l ã o trưởng thôn l ờ i nói không giả nhưng là do ở lâm em gái là giang phong dùng kim tệ thuê nờ cờ cho nên lâm em gái cũng sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng vẫn là sẽ đi theo giang phong tiến về thứ hai giới quá tốt rồi đạt được tin tức này về sau giang phong cũng là hết sức vui mừng đồng thời giang phong còn tại lâm em gái miệng bên trong biết được cửa hàng của mình mặc dù vẫn không cách nào trực tiếp đi theo chính mình c h u y ể n rời đến thứ hai giới nhưng là cũng may cửa hàng đẳng cấp còn tại lại thêm thượng giang phong lúc này tài sản đã khoảng chừng năm ư c kim tệ chỉ cần tới thứ hai giới lần nữa mua cửa hàng liền có thể thành công cùng đệ nhất giới cửa hàng tiến hành khóa lại từ đó cùng hưởng cửa hàng đẳng cấp mà giang phong lúc này cửa hàng thuộc về thiết tượng loại cửa hàng tiến vào thứ hai giới sau theo cửa hàng đẳng cấp gia tăng sẽ lần lượt mở ra tương ứng công năng cái này còn tạm được thất giới cũng còn tính làm a n nhân tính không có nỗi lo về sau sau giang phong tâm tình liền bông u l ò n g xuống thật là đương giang phong bốn phía dò xét mình cửa hàng thời điểm nhưng từ cửa hàng bên cạnh trong động thấy được sắt vách lâm thiết tượng nhìn thấy lâm thiết tượng kia thật thả khuôn mặt sau giang phong lập tức vô hót một cái lâm đại ca ta thế nào đem lâm đại ca đem quên đi không giống với cùng mình đấu chi đấu dũng lao trường thôn giang phong đối với lâm thiết tượng tình cảm cũng là mười phần chân thành dù sao tại thất giới bên trong lâm thiết tượng ngoại trừ là chính mình trước hết nhất giao cho bằng hữu càng là mình có thể buôn bán cường lực hậu、thuẫn. có thể nói lâm thiết tượng tuyệt đối là giang phong hiếm có áo cơm phụ mẫu kiêm hảo đại ca mà giang phong đương không sai cũng không phải kia vong ân phụ nghĩa người tại ánh mắt tiếp xúc đến lâm thiết tượng sau giang phong liền quay đầu đi ra cửa hàng của mình đi tới lâm thiết tượng trong cửa hàng lúc này bởi vì phần lớn giao dịch đều đã giao cho giang phong tự động hóa quầy hàng lâm thiết tượng bản thân liền lộ ra rất nhàn nhã đang trong phòng uống nước trà đong đưa cây quạt lâm thiết tượng nhìn thấy giang phong đột nhiên đi vào lập tức trên mặt toát ra nụ cười tới lao đệ rất lâu không thấy được ngươi thật là t h y chi giang phong sau khi vào nhà không nói hai lời liền bắt đầu quét dọn lên phòng đến mà một bên quét dọ giang phong còn một bên động tình nói rằng lâm đại ca lần sau gặp lại ngươi cũng bất t r i đạo là lúc nào mặc dù ngươi không phải n g ư ờ i ách ý tứ của ta đó là mặc dù ngươi vẹn vẹn một cái nở cờ cờ nhưng là tại giang phong xem ra nhưng ngươi là ta hảo đại ca giang phong nói đến đây ngầm đầu nhìn một cái lâm thiết tượng lúc này lâm thiết tượng khắp khuôn mặt là không thể tin cùng không vẽ đã hiểu mà gặp được lâm thiết tượng trên mặt biểu lộ sau giang phong cũng là buồn từ đ ó đến chẳng lẽ lâm đại ca còn bất t r i đạo chuyện này à dạng này cũng tốt miễn cho hắn khổ sở giang phong nghĩ tới đây trên tay làm việc đến ra sức hơn có thể nói giang phong ngay cả đánh quét phòng ốc của mình đều không có như thế dụng tâm qua thằng đến giang phong đem lâm thiết tượng phòng thu thập rực rỡ hẳn lên lâm thiết tượng lúc này mới bưng một chén nước t r à cười ha hả đi tới lao đệ ngươi đ â y là nhìn xem lâm thiết tượng kia thật thà đủ cười giang phong chịu đựng trong lòng khổ sở nói giang úc không có gì con người của ta liền là có chút thích sạch sẽ cho nên nghĩ đến cũng cho ngươi bên này quét dọn quét dọn mà lâm thiết tượng nghe được giang phong lời nói sau thì khắp khuôn mặt là hương phấn nhìn không ra a lao đệ ngươi cái này yêu thích không tệ chờ hai ngày nữa tiến vào thứ hai giới lao ca ta có cửa hàng mới ngươi cũng tới giút đỡ chút quét, dọn, quét dọn. À, nhất định, nhất định. cái gì đồ chơi nghe được lâm thiết tượng lời nói sau giang phong thoạt đầu cũng chưa kịp phản ứng thật là khi hắn kịp phản ứng về sau lập tức chính là vẻ mặt m ộ t bức không phải nói nở đỡ cờ đều lưu tại đệ nhất giới sao a q u ê n nói cho ngươi biết nắm lao đệ phúc ta tại đệ nhất giới trong khoảng thời gian này cửa hàng chỉ tiêu hoàn thành tương đối ưu tú cho nên hệ thống đặc biệt cho phép ta tiến vào thứ hai giới ha ha lão đệ ngươi sẽ không trách kk a trong lúc nhất thời giang phong không biết là nên khóc hay nên cười cuối cùng giang phong đem lâm thiết tượng cửa hàng lần nữa khôi phục thành hắn chưa quét dọn trước bộ dáng rời đi lâm thiết、tượng. văn cầu ngươi coi là người a còn mang chơi như vậy quét dọn xong trả lại trở về hình dáng ban đầu đáng giận nhất là là so ngươi quét dọn trước đó còn là ba chương một trăm linh ba tiến vào thứ hai giới chương một trăm linh ba tiến vào thứ hai giới thợ phì phò theo lâm thiết tượng cửa hàng sau khi ra ngoài giang phong đầu tiên là nhìn thoáng qua bảng đẳng cấp khiến giang phong có chút ngoại ý muốn chính là mặc dù cách mình đánh giết đệ nhất giới giới vương bột sa mạc lãnh chúa tái đặc đã qua vài ngày nhưng là lúc này đẳng cấp đạt đến mát cấp nhân số cũng không phải là rất nhiều cho dù là tính cả mấy cái trước đó đẳng cấp liền tương đối cao hậu dương tiểu bạch bọn người vậy mà cũng chỉ có chút ít mười người tà hữu mà thôi những người này thăng cấp cũng quá chậm mà lúc này khoảng cách thứ hai giới mở ra cũng vẹn vẹn chỉ còn lại mấy chục phút giang phong xác thực đã định chưa cái gì rơi mất về sau cực mạnh một bình sáu cái đạn hạt nhân về sau hạ tuyến thối lui ra khỏi trò chơi về sau giang phong đầu tiên là đem m ũ t r ò chơi lựa chọn thăng cấp sau đó n h ả m chán soát một hồi diễn đàn mà trong diễn đàn trước mắt nhất là lửa nóng chủ đề chính là liên quan tới thứ hai giới mặc sức tưởng tượng tin tưởng ầ m nghe nói tiến vào thứ hai giới về sau liền sẽ mở ra tọa kỹ cùng xung vật hệ thống a vậy cũng quá tuyệt vời à ta còn tại hiếu kỳ vì cái gì thất giới bên trong vì cái gì không có sùng vật cùng tọa kỳ đâu thì ra còn chưa mở thả ta nghe nói cô thần có một cái sùng vật nhưng là ta nhưng xưa nay chưa từng thấy ai người so với người làm người ta tức chết ta đúng rồi lời nói nói lần trước cái kia người chơi tự phát vòng vây đường mẫu người chuyện kia thế nào ha ha ha nói đến ngày đó ta liền muốn cười ngày đó ta đi theo chặn lại tốt mấy ngày sau đường mẫu người rốt cục chịu hiện ra cuối cùng tại chặt sâu vẫn là a n t ư ờ n g trong chuyện này hắn vẫn là lựa chọn ăn tưởng hai hại cùng nhau quyền tuyệt nhẹ không có tâm bệnh dù sao chặt liền không có An tưởng lời nói lời cũng không tính thua thiệt. chính ù n ngay tại diễn đàn bên trên người g lúc c đó, tại ơ i nói thoải mái thời điểm, thất giới thất h c thức tiến vào quay song thăng cấp trạng thái.、Cũng、chính cấp Cũng song vào quay là vào lúc này đảng lý quang phương đột nhiên ban bố thứ nhất thông cáo nội dung thì là liên quan tới thứ hai giới một chút thông c h i thất giới quan phương liên quan tới mở ra thứ hai giới cùng hệ thống thăng cấp thông chi. tri h nhất, thứ ứ giới mở a sau, về chơi cưỡng chê chuyển cấp thứ giới. sẽ bị cưỡng chế tống đến trở đồng thời tiến vào thứ hai giới sau tất cả người chơi đẳng cấp hạn mức cao nhất mở ra đến năm mươi cấp thứ hai thứ hai giới mở ra một tháng sau hoa hạ phục sẽ cùng những s ệ vợ khác tiến hành sắp nhập mời mọi người sớm chuẩn bị sẵn sàng thứ ba bởi vì đệ nhất g i ớ i giới vương bột bị hoa hạ phục người chơi tạm thời liền gọi vương giả tốt đánh giết tất cả hoa hạ phục người chơi khi tiến vào thứ hai giới sau sẽ nắm giữ một cái trong vòng một tháng tăng thêm tựa tư chữa trị một chút thỉnh thoảng sẽ làm nở tờ cờ cùng giã quái cảm xúc tiến vào không ổn định trạng thái bờ u g nhờ nở tờ cờ cùng g ã quái tâm lý năng lực chịu đự càng mạnh thứ năm yêu hóa một chút quái vật bên ngoài. khiến cho nhìn càng thêm đáng yêu không còn bị người cố ý tranh né từ đó làm cho loại quái vật này biến chống chết thứ sáu ưu hóa một chút quái vật ngữ tốc khiến cho sẽ không lại nhân vi niệm không hết ra sân lời kịch mà bị tập kích bất ngờ thứ bảy lần này thăng cấp sau thất giới đem sẽ thay đổi càng thêm gần s á t tại cuộc sống thực tế thì như bị quái vật đánh trúng sau sẽ có tương ứng cảm giác đau nay hiện tượng là hiện tượng bình thường mời mọi người không cần kinh hoàng thứ tám bởi vì đệ nhất giới giới vương bột được thành công đánh giết đệ nhất giới giới vương bột sẽ không lại xuất hiện tại đệ nhất giới bên trong đồng thời tân thủ thôn cũng không còn sẽ phải gánh chịu tới báo c ắ t xâm nhập hiện đã trở về hình dáng ban đầu thứ chín bốn nhìn thấy điều thứ tám giang phong lập tức chính là hưng p h ấ n kem chút không có nhảy dựng lên ni mã đây cũng chính là nói ta pho tượng chất liệu rốt cục không còn là cắt vàng thương thiên có mắt thương thiên có mắt a thất giới quan phương cũng rốt cục làm một cái nhân sự à. tiếp xuống thông cáo giang phong đại khái quét qua về sau phát hiện phần lớn là một chút thường quy thăng cấp á ưu hóa a gì gì đó liền không có quá để ý sau đó giang phong liền thật sớm đóng lại diễn đàn dự định ngủ sớm một chút tranh thủ ngày mai lại nhóm đầu tiên đang lục cho chơi từ đó đoạt chiếm tiên một thứ sát đất trước, đó đơn đếm đứng Phong ngoài chiếm cơ chính cửa hướng mình nhà hướng giản vài Giang mới ngắm nhìn qua sau, ra phía về sổ ở lúc â lâu u vương vương, không chính hổ là là l tầm mắt chính là tốt.、Lúc、này giang phong nhìn thấy trước mắt đúng là hắn nhà mới trước mặt vị lạc rộng rãi trong sân ở giữa còn có một cái hai mươi bốn giờ mở ra suối phun cái việt này chờ ta có thời gian hẳn là đem hắn lợi dụng nếu không chống d ô n g cảm giác là lạ ta hẳn là đi mua sắm một chút vận động thiết bị hoặc là gì gì đó đơn giản cấu từ một lúc sau giang phong liền kéo lên mặt cửa nằm ở trên giường ngũ thiếp đi bốn cùng lúc đó cái khác mấy cái quốc gia các người chơi cũng đều trước tiên xem hết thất giới quan phương đầy tặng thông cáo tại nhìn thấy hoa hạ người chơi bởi vì đánh chết đệ nhất giới giới vương bột sa mạc lãnh chúa tái đặc mà thu được một tháng tăng thêm b ờ uff về sau vô số ngoại quốc người chơi đều hận đến nghiến răng nghiến lợi đặc biệt là tại một khắc cuối cùng bị giang phong theo trong tay đoạt đi bột thiên hạ vô trần hắn lúc này xem hết thông cáo về sau k h í bỗng nhiên đứng lên hử một tháng coi như để các ngươi nắm giữ một cái nguyệt thời gian thái bình lại như thế nào đợi đến biên giới vừa mở ta chắc chắn làm mất đi cho gấp trăm ngàn lần vật lại hoa hạ hử mà một bên khác mỹ lệ quốc trong diễn đàn. đương nhiên những i tin tức này giang phong là bất tri đạo lúc này giang phong đang ngủ ba bốn giữ nợ ai đến ngày thứ hai giang phong tỉnh ngủ về sau thời gian đã sắp tới giữa trưa bởi vì thất giới chính thức khai phục thời gian là bởi chưa mười hai điểm giang phong thấy thời gian còn tới cùng liền cho mình làm một phần phong phú bữa sáng sau đó giang phong còn tại chính mình phòng ở mới bên trong hoạt động một chút thân thể về sau thấy đến thời gian không sai bị lắm lúc này mới trở về phòng ngủ đang lục trò chơi mà theo trò chơi hình tượng xuất hiện giang phong phát phát hiện mình vậy mà xuất hiện ở một cái cho tới bây giờ chưa từng thấy địa phương đưa mắt nhìn lại phương xa là cao lớn tường thành mà bốn phía thì là có vô số vệ binh đang, đang đi a n g đ tuần nơi này chính là thứ hai giới hoa hạ chủ thành thiên thành cái này ta rốt cục vào thành a đồng thời giang phong cũng phát hiện một cái làm hắn mừng rỡ như n i ê n chuyện cái kia chính là tân thủ thôn kia to lớn xa điều cũng không cùng theo chính mình đi vào thứ hai giới ha ha, ha. rốt c ụ c đem kia không vừa mắt đồ vật thoát khỏi về sau cũng có thể mắt không thấy tâm không thiền mà theo chung quanh không ngừng có người chơi đổ bộ giang phong cũng là rốt c ụ c đi bắt đầu chuyển động không giống với người chơi khác lúc này đều trong thành khắp nơi loạn đi dạo muốn phải tiếp nhận nhiệm vụ giang phong lại lựa chọn một đầu con đường hoàn toàn khác cái kia chính là trực tiếp đi ra t h à n h đi đi thăng cấp chương một trăm linh bốn biến dị thần làm chiến sĩ chương một trăm linh bốn biến dị thần làm chiến sĩ sở dĩ trước như thế lựa chọn kia là nhân v i giang phong đối với mình tốc độ lên cấp có đầy đủ tự tin lại thêm nếu như lúc này đều đi nhận lấy nhiệm vụ kêu bảo bất tể sẽ chậm c h ễ không ít thời gian hơn nữa nếu như nhận lấy nhiệm vụ đều như thế lời nói chỉ sợ sẽ xuất hiện nhiều người quái thiếu tình huống đến lúc đó một cái nhiệm vụ quái đổi mới về sau một đại băng người cùng nhau tiến lên khả năng liền điểm kinh nghiệm đều không được chia kể từ đó tốc độ lên cấp đương nhiên liền chậm lại xuống tới mà giang phong muốn làm lại là đi trước cày quái thăng cấp n h i ê n hậu đợi đến đẳng cấp của mình đi lên về sau đoạt tại tất cả mọi người phía trước đi làm cao cấp nhiệm vụ như vậy trên cơ bản là có thể tránh khỏi rất nhiều người n é t chung một chỗ cày quái từ đó làm cho sư nhiều cháo ít cục diện xảy ra huống hồ nhiệm vụ. giang phong cũng không lo lắng dù sao mình trên tay có lao trưởng thôn thư tiến cử tại muốn tìm được lao trưởng thôn đệ đệ cũng không khó mặc dù chưa chắc lao trưởng thôn ở đằng kia phong thư tiến cử bên trên sẽ viết những gì lời hữu ích nhưng là giang phong lại đối với mình có thể hay không tại lao trưởng thôn đệ đệ trong tay làm ra nhiệm vụ ẩn có vô cùng tự tin dù sao kia là lao trưởng thôn đệ đệ, mà đệ, đệ đi ệ đ hh ắ c ắ c đương nhiên cùng lao trưởng thôn là cùng sinh ra cùng một mẹ huyết thống tại cái này đặt vào đâu giang phong cũng không tin đệ đệ của hắn có thể so sánh lao trưởng thôn thông minh nhiều ít kỳ đệ, đệ còn có thể biến thành bên cạnh mục phải không Chứ、phi lúc á o t r này g thôn vui l chung tới i đây, g Phong liền tăng quanh một chút người chơi cũng đều chú ý tới cái trạng thái này rồi dít hưng phấn kêu to lên điểm kinh nghiệm mười quá tuyệt vời ta nhất định phải thật tốt lợi dụng một tháng này tăng lên đẳng cấp cái gì cũng không nói cô thần ngưu bức là được rồi bốn đi tới giã ngoại về sau không đợi giang phong đi ra bao xa đối diện một cái quái vật liền đã rơi vào giang phong trong tầm mắt chỉ thấy quái vật kia thoạt nhìn như là một cái đứng thẳng hành tàu thàn lằn có chừng nam tử t r ư ở n g thành cao như vậy trong tay còn cầm một cây cái nĩa đợi đến đi tới gần giang phong lúc này mới nhìn đến quái vật tin tức biến dị thàn lằn chiến sĩ lúc này nhân viên là mới vừa tiến vào g i a khu quái vật cũng không dày đặc giang phong nhìn thấy chung quanh cũng không có cái khác ra quái lập tức c ư i lạnh một tiếng cũng tốt vừa vặn bắt ngươi thử một lần ta mới lấy được mấy cái kỹ năng dứt lời giang phong chức là hướng về phía biến dị thần làm chiến sĩ thả ra một cái viễn trình kỹ năng cắt rơi chi thuật mà theo giang phong kỹ năng phong thích cái tiêu biến dị thần làm chiến sĩ đỉnh đầu lập tức xuất hiện vô số cắt to lớn như là mưa to đồng dạng chút xuống số dưới cùng lúc đó cái tiêu biến dị thần làm chiến sĩ trên thân cũng lập tức xuất hiện nhận công kích tiêu chi không bạo kích giảm tốc cảm giác hạ xuống không bạo kích giảm tốc cảm giác hạ xuống bốn mặc dù đã sớm dự liệu được nương tựa theo chính mình tuyệt luân trí lực thuộc tính hẳn là không cách nào sẽ đối với địch nhân tạo thành tổn thương nhưng là đương giang phong nhìn thấy biến dị thần làm chiến sĩ đỉnh đầu xuất hiện kia t r ư ớ n g mắt không lúc vẫn là không nhịn được nhà danh tới ni mã không còn chưa tính bạo kích là cái quỷ gì a không tổn thương ngươi còn bạo kích cái gì k ỉ n h mà biến dị thần làm chiến sĩ bên kia tại gặp cắt rơi chi thuật công kích sau mặc dù không có chịu đến bất kỳ tính thực chất tổn thương nhưng là nhận mặt trái trạng thái ảnh hưởng vẫn là mười phần nghiêm trọng xem như đệ nhất rơi giới, giới vương b ộ chỗ rơi xuống kỹ năng cắt rơi chi thuật kỹ năng hiệu quả vẫn là mười phần cường lực chỉ thấy biến dị thần làm chiến sĩ tại bị cắt rơi chi thuật công k c ư ờ n g đại giảm tốc hiệu quả nhường biến dị thần làm chiến sĩ cơ hồ có thể nói là bước đi liên tục khó khăn lại thêm được cho thêm cảm giác hạ xuống mặt trái hiệu quả biến dị thần làm chiến sĩ lúc này giống như một cái tại bão cắt bên trong mê thất con t u non m ở mịt mà bất lực chỉ có điều gia phong cũng không có cứ như thế mà b ô n g tha cái này đáng thương dạ quái mà là đứng tại kỹ năng hiệu quả bên ngoài lạnh lẽo mạc tính toán lấy trước mắt hiệu quả đến xem kỹ năng này giảm tốc hiệu quả phỏng đoán cẩn thận cũng muốn tại năm mươi phần trăm trở lên hơn nữa nương theo lấy địch nhân cảm giác hạ xuống cái này dạ quái thậm chí đều không có phát hiện ta hơn nữa quan trọng nhất là kỹ năng này duy trì liên tục thời gian khoảng chừng mười giây cứ như vậy kỹ năng này bất luận là dùng đến phối hợp kiếm khí cậy quái vẫn là dùng đến thoát ly chiến đấu hiệu quả đều mượn phần không tệ xem ra lựa chọn cái này cắt rơi chi thuật quả nhiên là chính xác mà l i ê n tại giang phong nghĩ như vậy thời điểm cắt rơi chi thuật kỹ năng hiệu quả cũng rốt cục tiêu thất cái kêu bị gió cắt hành hạ nửa ngày biến dị thần làm chiến sĩ cũng rốt cục thành công thoát ly đi ra tại nhìn thấy trước mặt mình nhân loại sau cái kêu biến dị thần làm chiến sĩ lập tức hú lên quái dị g ơ lên cái n ĩ a liền phải hướng về giang phong đâm tới thật là giang phong lúc này cũng không có cùng hắn chiến đấu mà là lần nữa thả ra một cái kỹ năng sa bạo trói buộc giang phong phát động trên đai lưng kỹ năng sau lấy giang phong làm trung tâm bốn phía lập tức đã tuân ra mấy cỗ cắt vàng trong đó một cỗ cảng là trực tiếp đem biến dị thần l à n chiến sĩ cho trói buộc một chặt chẽ vững vàng ân kỹ năng này hiệu quả vẫn được mặc dù không giống hổ khiếu sơn lâm đồng dạng gia tăng lực công kích nhưng là thắng lại thắng ở CD tương đối ngắn so nổi công kích lực rõ ràng là CD ngắn một chút càng thêm thích hợp ta mà đợi đến mong muốn thí nghiệm kỹ năng đều thí nghiệm không sai bị lắm giang phong lúc này mới rút ra phá hư chi kiếm hướng lên trước mắt cái kia gặp hai bay vạ gió biến dị thần l à n chiến sĩ mấy đạo kiếm khí quất tới kiếm khí quét ngang bảy trăm hai mươi bạo kích phá giáp một tầng bảy trăm ba mươi hai bạo kích phá giáp hai tầng bốn mặc dù biến dị thần l à n chiến sĩ là thứ hai giới bên trong cấp thấp nhất g i ạ quái một trong nhưng là lượng máu của nó lại khoảng chừng bốn nghìn nhiều hơn nữa lực phòng ngự có chút không tầm thưởng chỉ có điều tại giang phong vô tình kiếm khí quét ngang phía dưới vẹn vẹn bốn đạo kiếm khí liền đưa nó chặt té xuống đất hóa thành bạch quang biến mất cùng lúc đó giang phong trong ngực tiểu a m i u đột nhiên đem đầu nó ra t i ể u a m i u n g o nhìn xem tiểu a m i u trên mặt kia thần sắc hưng phấn giang phong cũng đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó tại tiểu a m i u ra hiệu hạ mở ra tiểu a m i u giao diện thuộc tính sùng vật t i ể u a m i u xé gió người hổ giang kiếm giai đoạn ấu niên kỳ trạng thái chắc bụng bổ sung kỹ năng một hộ thể cơ khí kỹ năng phóng thích về sau có thể tại một dây bên trong miễn dịch tất cả viễn c h ỉ n h kỹ năng cùng công kích cd sáu mươi dây sùng vật trưởng thành đến thành niên kỳ sau giải tỏa tiếp theo kỹ năng sùng vật điểm kinh nghiệm một thấy được tiểu a m i u giao diện thuộc tính sau giang phong lập tức liền chú ý tới biến h ó a tiểu a miêu u ngươi có thể t được điểm khi i n n g h ệ m lấy n sân g được tiểu a miêu khẳng định sau giang phong lập tức cao hứng trở lại quá tốt rồi xem ra trước đó sở dĩ một mực không có thăng cấp hóa ra là nhân vi tại đệ nhất giới bên trong không cách nào thu hoạch được sùng vật kinh nghiệm à. thật là thủy chi mới cao hứng không có bao lâu thời gian giang phong trên mặt vậy mà chuyện vui là lo ta còn tưởng rằng ngươi sở dĩ một mực chưa trưởng thành là nhân vi trên thân thể ngươi có thiếu hụt hay là nhân vi ta không mua cho ngươi tốt lương thực ăn sự tình sớm biết ngươi thăng cấp điều kiện chỉ dựa vào đánh quái liền có thể ta liền không cho ngươi đổi bình thường sùng vật lương thực t i ể u a miêu m i u m i u m i u bốn dùng cái mông nghĩ cũng biết tiểu a m i u nói không phải lời hữu ích cho nên giang phong liền không có đi phản ứng tiểu a m i u mà là đem đ ư c chú ý đặt ở vừa mới đánh rết dã quái trên thân thử lại nghiệm kết thúc mới lấy được mấy cái kỹ năng về sau đồng thời đối cắt rơi chi thuật cùng sa bạo trói buộc có một chút tâm đắc về sau giang phong phát hiện lúc này đã có một phần nhỏ người chơi theo thành bên trong đi ra mà về phần tái đặc trên bị giáp một cái khác kỹ năng cắt chi khải bởi vì xi đi thời gian tương đối dài lại thêm kỹ năng giới thiệu tương đối t h ẳ n g xem giang phong liền không có khảo thí vạn nhất đụng phải gặp uy kỹ năng này còn có thể tạo được bảo mệnh tác dụng bởi vì lúc này giang phong đối vừa mới đánh g i ế t giã quái đã có đại khá hiểu rõ đoán chừng dựa vào thực lực của mình sẽ không có nguy hiểm thế là giang phong liền không có lưu lại ở ngoài chính phủ khu bên ngoài mà là hướng về càng xâm nhập thêm địa phương đi vào mà theo giang phong dần dần xâm nhập chung quanh giã quái cũng càng ngày càng nhiều đợi đến bị chính mình hấp dẫn tới cựu hận giã quái đạt đến số lượng nhất định về sau giang phong liền bắt đầu vô tình thăng cấp hình thức giang phong t r ư ớ c là hướng về phía sau l ư n g đối với mình đ u ổ i sát không b u n g hơn mười cái biến dị thằn l à n chiến sĩ thả ra cắt rơi chi thuật nhìn thấy hơn mười cái biến dị thằn l à n chiến sĩ toàn bộ bị giảm tốc về sau giang phong liền rút ra phá hư chi kiếm sau đó chỉ có điều mặc dù như thế giang phong muốn muốn giết chết những cái tiêu biến dị thần l à n chiến sĩ cũng muốn tiêu hao hết trọn vẹn sáu cấp bậc kiếm khí quét ngang mà mỗi khi có biến dị thần làm chiến sĩ vòng qua giang phong cắt rơi chi thuật đi vào giang phong bên người thời điểm giang phong đều sẽ thi triển ra thuấn thân phá giáp kích tại đôi biến dị thàn làm chiến sĩ tạo thành tổn thương đồng thời còn có thể mượn nhờ kỹ năng c h u y ể n v ị hiệu quả hướng về một bên rời đi né tránh ra quái công kích cứ như vậy giang phong một đường hướng về rời xa thành trấn phương hướng càng chạy càng xa ngoại trừ đương giang phong kỹ có thể đi vào si đi về sau không được không dừng lại hơi hơi khôi phục một chút trừ cái đó ra thời gian giang phong cơ hồ là ngựa không ngừng v õ một đường rết ra ngoài điều này sẽ đưa đến đi theo giang phong sau lưng kia mấy tên người chơi phát hiện một cái làm bọn hắn kinh ngạc chuyện a cái này thứ hai rơi quái vật ít ỏi như thế đi thế nào chỉ có vụn m t lẹ thẻ mấy cái a cái này từ năm người tạo thành tiểu đội v một bên hướng về giá khu ở giữa đi tới thật tình không biết bọn hắn sở dĩ đụng phải quái vật tương đối ít hoàn toàn là nhân vi giang phong cương đi qua từ nơi này nguyên nhân mà đợi đến bọn hắn lại đi ra một đoạn đường về sau giá quái lại đột nhiên đổi mới đối mặt với trước mắt đột nhiên xuất hiện đại lượng biến dị thằn l à n chiến sĩ năm người kia tiểu đội trực tiếp liền bị quái vật cho vây ở trung ương cho dù là bọn hắn đã làm liều chết p h ả n k háng nhưng là vẫn vẫn là bị giá quái cho đưa về thành trong chân cái này giá quái đánh vào người thế nào như thế đau đâu các ngươi cảm nhận được đau đớn a ngươi không hào, hào nhìn thông cao a theo thứ hai g i i bắt đầu thất giới bên trong có thể cảm nhận được cảm giác liền càng thêm chân thật không riêng gì cảm giác đau ngay cả cảm giác của hắn đều có thể cảm nhận được cảm giác của hắn hhh <cười> ta có cái tò gan ý nghĩ bốn lúc này giang phong đương không sai bất chi đạo bởi vì chính mình nguyên nhân có mấy tên người chơi được đưa về thành trấn nhân viên lúc này giang phong đã đi tới một chỗ trong sân cốc nhìn một chút địa đồ vị trí này gọi là thàn lằn sân cốc tại s â n cốc cốc khẩu n g h ỉ tạm sau khi giang phong đầu tiên là nhìn về phía tiểu a miêu điểm kinh nghiệm phát hiện tiểu a miêu lúc này điểm kinh nghiệm đã đi tới một năm khá lắm tiểu a m i u ngươi thăng cấp so ta đều muốn trưởng ta hiện tại kinh nghiệm đều đã khoảng chừng m ộ ư ơ i giang phong nói xong lại mở ra bảng thuộc tính của mình n h ì n sang nhân vật tạm thời liền gọi vương giả tốt lở vờ ba mươi xưng hảo nhược trí c h i vương cảm giác ba mươi năm lực lượng một trăm năm mươi bảy nhanh nhẹn một trăm ba mươi mốt trí lực chín nghìn chín trăm bốn mươi sáu ẩn tàng thuộc tính những người khác không thể gặp may mắn hai mươi h v bốn nghìn sáu trăm sáu mươi lăm lượng một nghìn một trăm bạo kích xuất một trăm ba mươi năm lực công kích vật lý hai trăm ba mươi sáu lực phòng ngự bảy mươi sáu ma pháp công kích lực bốn a né tránh t i a hạng thuộc tính sao không gặp mà xem hết thuộc tính của mình sau giang phong cũng là phát hiện có chút khác biệt suy nghĩ cẩn thận vừa rồi một đường dết tới giống như xác thực chưa từng xảy ra mít loại tình huống này chẳng lẽ nói tại thứ hai giới bên trong đã hủy bỏ né tránh cùng chúng đích cơ chế hơn nữa ta tại trong thông báo cũng nhìn thấy tương quan giải thích rõ a tả tư hữu i n g h ĩ cũng nghĩ không thông giang phong dứt khoát liền không nghĩ thêm thế là giang phong d ứ m ậ m chân liền đi vào thẳng làn sơ n cốc theo giang phong tiến bảo trong sơn cốc ra có ai dường như đã nhận ra người ngoài đến không biết ở nơi nào đột nhiên thổi lên c ạ n lệnh ngay sau đó giang phong liền nghe được bốn phía đột nhiên vang lên vô số thanh âm huyền áo giang phong thấy thế biết thành quần kết đội biến dị thần làm chiến sĩ lập tức liền một tới thế là giang phong nhanh chóng quan sát một chút chung quanh địa hình mà lúc này giang phong chỗ đứng đúng lúc là thần làm sơn cốc cốc khẩu vị trí rượu liên rượu tại sơn cốc này cốc khẩu vậy mà mười phần chật hẹp có thể nói tối đa cũng liền vẹn vẹn đủ hai cái biến dị thần làm chiến sĩ song song thông qua độ rộng nhìn thấy tình cảnh như thế giang phong lập tức cũng làm mỉm cười tốt hôm nay ta liền trình diễn một cái một chồng n ă n quan vạn phụ mạc hai nói giang phong trong ba lô rút ra phá hư chi kiếm hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía mắt trước. sau đó tại giang phong nhìn c xem di động tốc độ giảm mạnh biến dị thần l à n chiến sĩ trực tiếp đem trong tay cự kiếm điên cuồng vung bắt đầu chuyển động kiếm khí quân g ngang n h tốc độ giả liên quan tới thứ hai giới một chút cảm lộ c h ư n g một trăm linh sáu liên quan tới thứ hai giới một chút cảm n ộ một trận chém dưa thái r a u về sau kiếm khí quét ngang tiến vào cửa này cắt rơi chi thuật duy trì liên tục thời gian từ lâu hoàn tất chỉ có điều giang phong lại không có ti hào b ố i r ố i chỉ thấy giang phong đầu tiên là chậm rãi chờ tới đến tiếp sau biến dị thẳn làm chiến sĩ đi tới trước người mình về sau nhưng hậu lợi dụng sa bạo c h ó i buộc k h ô n g chế được trước mắt mấy cái biến dị thẳn làm chiến sĩ ngay sau đó giang phong cũng không có gấp đặc thù mà là thời điểm chú ý bị chính mình khống chế được quái vật sau lưng c h ọ n vẹn đợi đến kia mấy cái biến dị thần l à n chiến sĩ lập tức liền muốn rời khỏi xa bạo c h ó i buộc khống chế trạng thái lúc này mới trực tiếp thả ra ba cấp bậc thuấn thân phá giáp kích lúc này bởi vì đằng sau trồng chất quái vật đã vô cùng nhiều cho nên giang phong cái này ba lần thuấn thân phá giáp kích công kích đến biến dị thần l à n chiến sĩ vô cùng nhiều mà bị hắn công kích đến biến dị thần l à n chiến sĩ trên thân cũng toàn bộ đồng thời xuất hiện đỏ tươi số lượng một nghìn tám mươi bạo kích phá giáp một tầng một nghìn một trăm mười bạo kích phá g i á hai tầng một nghìn một trăm bốn mươi bạo kích phá g i á ba tầng đợi đến ba cấp bậc t u ấ n thân phá g i á kích qua đi giang phong trước mặt biến dị thần làm chiến sĩ lúc này đều đã vẹn vẹn chỉ còn lại sáu trăm bảy mươi mạ giang phong nhìn thấy tình cảnh như thế về sau cũng là mịt cười dùng ca bố lâm ám sát dao găm đổi hạ thủ bên trong phá hư chi kiếm ngay sau đó chỉ thấy giang phong lập tức giống như quỷ mị tại vô số biến dị thần làm chiến sĩ sau lưng xuyên thẳng qua ám sát tập kích bảy trăm hai mươi sáu bạo kích ám sát tập kích bảy trăm hai mươi sáu bạo kích theo giang phong mỗi một lần lên xuống đều sẽ có một cái biến dị thần làm chiến sĩ hóa thành bạch quang bị giang phong trực tiếp đánh giết mà liên tại giang phong không ngừng lợi dụng ám sát tập kích thu gặt lấy t à n huyết biến dị thần l à n chiến sĩ thời điểm giang phong cũng lưu ý tới một việc cái tiêu chính là giang phong phát hiện lúc này chính mình dường như xa so với tại đệ nhất giới bên trong càng phải nhanh nhẹn một chút nơi này nói tới nhanh nhẹn không phải chỉ tốc độ công kích cùng di động tốc độ tăng tốc mà là chỉ đối với tứ chi nắm giữ phương diện tỷ như nói tại thất giới đệ nhất giới bên trong giang phong nếu là muốn rất nhỏ động đậy một chút một l ú t có khả năng sẽ nhân vi độ nhạy nguyên nhân mà không phản ứng chút nào thật là lúc này giang phong lại phát hiện từ khi tiến vào thứ hai giới về sau dường như mình đã không phải tại chơi game mà là chân chính xuyên việt tới thế giới trò chơi bên trong cho dù là lại rất nhỏ lại tinh xảo động tác chỉ cần giang phong trong đầu mệnh lệnh được đưa ra thân thể của mình đều sẽ lập tức hành động có thể nói lúc này giang phong tính linh hoạt có thể so với trong cuộc sống hiện thực không chỉ sợ so hiện thực còn muốn nhanh nhẹn một chút dù sao trong trò chơi giang phong bất luận là thân thể độ cường hoành vẫn là nhanh nhẹn ngoài định mức tăng thêm đều khiến cho hắn xa xa so trong cuộc sống hiện thực chính mình càng phải cường đại nghĩ thông suốt điểm này giang phong liền bắt đầu nếm thử dùng các loại phương pháp cùng tư thế đi tránh né biến dị thần làm chiến sĩ công kích thì như thân thể xoay đến vặn vẹo như là nhảy múa thật là mặc dù tư thế cực kỳ trướng thay gai mắt nhưng lại ngoài ý muốn nhường giang phong thành công tranh né rất nhiều lần công kích chỉ có điều nhận công kích cũng là khó tránh khỏi mà nhận được công kích về sau giang phong cũng đồng thời cảm nhận được đến từ thứ hai giới ác ý cái kia chính là quá mẹ nó đau đớn thật giống như thật bị vũ khí đập vào trên thân đồng dạng cái này khiến giang phong không khỏi có chút hoài nghi kể từ đó có lẽ khuất nhục đồng ngoại trừ có thể cho người đánh bị choáng rồi bên ngoài có lẽ còn có thể đem người cho đánh khóc h ắ c h ắ c kể từ đó ta khuất nhục đồng ngoại trừ tần suất cao thời gian dài bên ngoài xúc cảm cũng càng thêm chân thật h ắ c h ắ c bất chi đạo các nàng có thể hay không càng thêm thích lần nữa đánh chết quái vật trước mắt về sau giang phong nhìn xem chính mình kia vẹn vẹn lần nữa tăng mười phần trăm tả hữu kinh nghiệm đầu có chút im lặng cái này thứ hai giới thăng cấp cũng quá chậm a kỳ thật cũng không trách giang phong p h ả n nàn lấy chính mình tạy quái tốc độ lại thêm đơn soát không có người điểm kinh nghiệm chính mình soát gần một buổi chiều lúc này mới tăng hai mươi phần trăm nhiều kinh nghiệm thúng chi đây là đang hưởng thụ điểm kinh nghiệm thêm mười phần trăm trên cơ sở nghĩ như thế đủ để thấy người chơi khác dâng lên cấp đến nên có khó khăn dường nào hơn nữa giang phong đồng thời cũng đang tự hỏi nếu như đổi thành những người khác đi tới cái này cốc khẩu về sau chỉ sợ muốn sống ra ngoài sẽ mười phần khó khăn nhân v i cho dù là có được gần như biến thái a ho e tổn thương kỹ năng chính mình đánh nhau đều như thế phí sức thúng chi người chơi khác đâu xem ra cái này thứ hai giới thăng cấp độ khó tuyệt không phải đệ nhất giới có thể đánh đồng sau đó giang phong lần nữa đem công cụ meo tiểu a miêu trực tiếp theo trong giấc ngủ từ trong ngực móc ra trực tiếp cho ném ra ngoài chính mình thì ngồi chung một chỗ trên mặt đã uống lên sáu cái đạn hạt nhân nhìn xem chính mình lần nữa đạt được rõ ràng tăng lên trí lực giang phong nhịn không được có chút lo lắng mặc dù mình lần trước một mạch thanh không trong cửa hàng sáu cái đạn hạt nhân tồn kho nhưng là một ngày này chỉ có thể tăng lên một điểm trí lực sao có thể a chính mình cái này v ắ t hơn 9,900 trí lực uống tới khi nào đi a chờ trở lại thiên thành về sau ta hẳn là đi xem một chút nơi này có hay không tiến gia thực phẩm tám địa lôi hoặc là mười cái đạn hạt nhân cái gì nếu không căn bản không đủ, đủ. a đúng rồi còn phải thừa dịp tiểu a m i u ngủ thời điểm đi tỉnh nó cũng tranh cãi muốn ăn nghĩ tới đây giang phong liền có chút có tật giật mình nhìn về phía ngay tại nhặt lấy vật phẩm tiểu a m i u mà đúng vào lúc này giang phong ngoại ý muốn phát hiện tiểu a m i u dường như phát hiện gì rồi đang ở nơi đó c h ổ n g mông lên dùng móng vuốt lay lên trước mắt bùn đất tiểu a m i u n g ư ờ i đ â y là giang phong có chút hiếu kỳ đưa tới muốn nhìn một chút tiểu a m i u đến tột cùng phát hiện gì rồi thật là thủy chi còn không đợi giang phong tới gần tiểu a m i u liền hưng phấn meo một tiếng h ư ớ n về một cái phương hướng hưng phấn vọt ra ngoài mà giang phong thấy thế đành phải đi theo tiểu a m i u một đường phi nước đ chỉ có điều từ khắp t r u n g quanh có cây quá mức tươi tốt tiểu a m i u có thể ỉ vào chính mình dáng người tiểu xào ưu thế nhanh nhẹn xuyên t h ẳ n g qua giang phong lại không có cách nào làm được chỉ có thể mặc cho bên cạnh có cây không ngừng má quất vào trên người mình mười phần đau đớn tiểu a m i u không phải là nhân vì ta đối với nó quá mức hà khắc mà phản bội chạy trốn đi chẳng lẽ ta đối với nó không tốt đi một đường đi ra ngoài bất chi đạo bao xa xa tới giang phong đều có chút t o á n trách mà liên tại giang phong âm t h ầ m đoán thầm thời điểm tiểu a m i u lại đột nhiên n ừ n g lại tiểu a m i u n e o nhìn xem tiểu a m i u đối với một chỗ ẩn nấp cửa hang điên cùng dùng nhãn thần ám chỉ chính mình Giang chương o n g t một nhiên trăm linh bảy thàn lần hang động chương n t đi ra p một trăm linh bảy thàn lần hang động truyền thống không có quá nhiều do dự giang phong liền điểm xuống truyền thống cái nút một hồi lôi kéo qua sau giang phong đi tới một cái huyện động bên trong bốn phía nhìn lại chỉ thấy nơi này tựa hồ là chỗ dưới lòng đất nào đó chỗ bốn phía đều là bùn đất tạo thành thông đạo chật hẹp lại thấp bé tiểu a miêu ngươi là thế nào tìm tới nơi này hẳn là ngươi còn có thể tìm kiếm ẩn dấu phó bản thiên phú nghe được giang phong hỏi tiểu a miêu đắc ý r ô i ra thịt hồ hồ móng đốt u chỉ chỉ đầu g ó c của mình thật là giang phong lại hiển nhiên không để ý tới hiểu tự đ ủ à hóa ra là k cứu g i á c à, ta liền nói dựa vào cái gì ta không phát hiện được ngươi liền có thể phát hiện thì ra nguyên nhân căn bản nhất chính là ngươi không phải người mặc dù ta không phải thật sự người nhưng ngươi là thật chó bởi vì tiểu a m i u trước mắt cũng không có cái gì năng lực chiến đấu giang phong đành phải lại đem tiểu a m i u thu lại chính mình hướng về t r o n g động đi tới s ở hãnh chính là trong huy ệ t động k i a sáng vẫn là rất đủ nhường giang phong không đến mức không cách nào thấy rõ trong huy ệ t động hoàn cảnh mà ngay tại giang phong thận trọng hướng trong động thăm dò tiến lên thời điểm đột nhiên một cái hình thể to lớn t h ẳ n lắn chui ra chỉ có điều cái này t h ẳ n lắn lại cùng cái khác dã quái có chút khác biệt cái này t h ẳ n lắn đỉnh đầu danh xưng nơi đó là lục xác mà tại thất giới bên trong lục xác thì là đại biểu đối người chơi không có có địch lý đơn vị dù sao trên đầu đều tái rồi ai còn có tâm tư chiến đấu à? đúng không quả nhiên đầu kia thần l à n khi nhìn đến giang phong về sau cũng không có bất kỳ cái gì công kích động tác ngược lại giống như là bị sợ hãi đồng dạng thật nhanh hướng về một bên khác bỏ đi ân cái này phó bản chẳng lẽ không phải cậy quái phó bản a giang phong một bên nghĩ như vậy một bên tiếp tục hướng về phó bản chỗ sâu đi tới mà không đợi giang phong đi ra bao xa đối diện liền bắt gặp hai cái cầm trong tay cái n ĩ a biến dị thần làm chiến sĩ kia hai cái biến dị thần làm chiến sĩ nhìn dường như đang tìm kiếm cái gì giang phong chỗ nào chịuồng kia hai cái biến dị thần làm chiến sĩ động thủ trước tơ nhện quân quanh chỉ thấy giang phong t r ư ớ c là hướng về phía bên trong một cái biến dị thần làm chiến sĩ thả ra một cái k h ô n g chế kỹ năng sau đó vung ra xiềng xích liền quấn lên một cái khác biến dị thần làm chiến sĩ huyết tinh đoạt mệnh t o à truy thông qua xiềng xích đi tới cái kia biến dị thần làm chiến sĩ bên người sau giang phong đầu tiên là lợi dụng phá hư chi kiếm vung ra hai đạo kiếm khí q u é t ngang sau đó nhìn thấy cái kia bị tơ nhện quân quanh biến dị thần làm chiến sĩ sắp rời khỏi bị k h ô n g chế trạng thái giang phong lập tức nối liền xa bạo trói buộc kỹ năng này nhìn thấy hai tên biến dị thần làm chiến sĩ lần nữa bị khống chế lại về sau giang phong tiếp tục vung ra mấy đạo kiếm khí đem kia hai tên biến dị thần làm chiến sĩ chém thành bạch quang sạch sẽ, sẽ lưu loát tiêu sái vô địch đây là giang phong cho mình đánh giá sau đó đợi đến giang phong lần nữa ngẩng đầu sau phát hiện bên cạnh mình vậy mà đứng đầy biến dị thần làm chiến sĩ hắn vậy mà bị bao vây đáng tiếc là hắn hai cái khống chế kỹ năng còn tử vong cái kia ta có thể một người một người lên a Hiện nhiên,、giang、Phong nói một câu nói nhảm, thẳng chiến Giang nói nói liên tại đám kêu biến lằn kêu một mà đám câu dị s giang phong quay đầu lại hướng lấy tất cả đuổi theo mà đến mỉm cười thả ra bản mệnh kỹ năng cắt rơi chi thuật sau đó đối mặt với nao h nao h lâm vào trong bão cắt biến dị thần làm chiến sĩ giang phong không có ti hào lưu thủ trong tay phá hư chi kiếm điên cuồng vung múa lên kiếm khí quất ngang 744, b ạ o kích phá r á c ba tầng kiếm khí quất ngang 4. mười phần nhẹ n h ó m quái vật trước mắt toàn bộ tiêu diệt về sau giang phong hơi hơi khôi phục một chút trạng thái thuận tiện chờ đợi kỹ năng si đi gần như hoàn toàn khôi phục lúc này mới nhấc chân hướng về cảng sâu địa phương đi đến mà theo giang phong xâm nhập tại lại tiếp tục đánh chết đại khái hơn mười cái biến dị thản làm chiến sĩ sau giang phong đột nhiên phát hiện trước mắt dường như đi tới hang động cuối cùng hang động cuối cùng chỗ là một cái chỗ ngặt bên kia mơ hồ có lục sắc cú quang không ngừng lấp lóe mà theo giang phong tới gần còn không đợi giang phong nhìn thấy chỗ ngặt phía sau tình cảnh liền dẫn đầu nghe được có tiếng người nói chuyện dường như không phải nhân loại có thể phát ra tới thanh em tôn kính mã tác đại nhân may mắn mà có ngài tộc ta mới chiến sĩ khả năng biến như thế dũng mãnh chỉ là không biết mã t á t đại nhân kế hoạch của ngươi chuẩn bị lúc nào thời điểm áp dụng đâu theo l giang này âm phong một trong trong cái này xem xét lập tức nhường hắn lấy làm kinh hãi nhân viên hắn nhìn thấy chính là mấy cái biến dị thằn làm chiến sĩ đang ngược mang theo một cái lục sắt tên bình thường thằn làm ném vào một thao hữu lục trong nước mà theo cái kia thằn lằn ở đằng kia ưu lục trong nước hồ lăn lộn vùng vẫy một hồi về sau cái kia nhìn hết sức bình thường thằn lằn vậy mà biến dần dần cường trắng lên ngay sau đó giang phong liền nhìn tận mắt cái kia trước kia vẫn là lục sắc tên thằn lằn chậm rãi tại trong nước hồ đứng lên mà tên gọi của nó cũng biến thành màu đỏ biến dị thằn l à n chiến sĩ ta ni mã thất giới bên trong còn lưu hành một thời một bộ này sinh hóa cải tạo giang phong cường n h ị n xuống trong lòng h ọ i tạo tiếp tục hướng về bên trong nhìn lại chỉ thấy ở đằng kia mấy cái biến dị thằn làm chiến sĩ sau lưng có một cái phá lệ cường tráng thằn lằn nhìn tựa hồ là những này, biến dị mà ở tên này thủ lĩnh bên cạnh còn đứng lấy một cái toàn thân bao phụ tại một cái trường bảo màu đỏ như máu người phía dưới ảnh chỉ có điều bởi vì tia sáng không đủ lại thêm món kia trường bảo chặn người kia phần lớn khuôn mặt đưa đến giang phong từ đầu đến cuối không có thấy rõ ràng người kia diện mạo lúc này cái kia biến dị thàn lằn chiến sĩ thủ lĩnh ngay tại hưng ơ phấn nhìn xem vừa mới biến dị thành công thuộc hạng cầm lên bên người một cây cái n ĩ a đưa tới từ hôm nay trở đi trong huyết dịch của ngươi đã bị mã tắt đại nhân trút vào lực lượng mới mà ngươi cũng sẽ thành chúng ta thàn lằn trong quân đoàn một viên hoàn toàn cáo biệt lấy trước kia mềm yếu vô năng chính mình đến tiếp nhận vũ kh h i ệ u chung với mã t á t đại nhân a cái kia vừa mới hoàn thành tiến hóa biến dị thần l ằ n chiến sĩ nghe được chính mình thủ lĩnh lời nói sau trong hai mắt hiện lên một màn yêu dị l ú c sắc sau đó chỉ thấy nó một thanh tiếp nhận kia cán có hai cây sắc bén gai nhọn cái n ĩ a phát ra quái dị gầm rú t ê mà cũng liền ở đằng kia tên biến dị thần l ằ n chiến sĩ gầm rú đồng thời ai cũng không có gặp bóng ma bên trong giang phong đột nhiên đi ra chương một trăm linh tám nội nhập lạc lối chương một trăm linh tám nội nhập lạc lối bang sáu mươi bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một giây theo một tiếng thanh thúy bang âm thanh trong lúc nhất thời thằn l ằ n trong huyệt động cái k h á c thằn l à n toàn bộ ngây ngẩn cả người nhân vi chẳng ai ngờ rằng lãnh bất đinh tại bóng ma bên trong đi ra nhân loại sẽ cầm một cây tổn thương cực thấp gậy gỗ đập vào đồng bào của bọn nó trên thân nếu như là tổn thương cao một chút vũ khí bọn chúng có lẽ còn có thể hiểu được gọi là làm tập kích bất ngờ thật là ngươi cầm như vậy một cây nhỏ phá cây gỗ đây coi là chuyện gì xảy ra mà làm chúng nó không hiểu còn ở phía sau nhân vi giang phong xa còn lâu mới có được dừng lại động tác trong tay thậm chí trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ bang sáu mươi bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một giây để cho người ta lắc lư c ò n bất t r i đạo b a n g tuổi còn trẻ tại sao lại bị kéo vào bán hàng đa cấp tổ chức đâu b a n g một chút năng lực chống cự cũng không có chứ ngươi trí lực khẳng định không quá cao a bốn ma liên tại giang phong không ngừng dùng khuất n ụ c đầu đầu đ à cái kia vừa bị tẩy nao biến dị t h à n l ằ n chiến sĩ thời điểm mà khác mấy tên dã quái cũng nhao nhao theo trong kinh ngạc phản ứng lại kiệt kiệt k i ệ tích t t h á p lạc nơi này giao cho ngươi giải quyết cái này nhân loại sau đợi đến tin tức của ta cái kia toàn thân bao phủ tại trường b à o màu đỏ hạ không biết là nhân loại vẫn là t h ẳ n làn bóng người nói xong không biết dùng phương pháp gì đột nhiên tiêu thất tại trong huy ệ t động mà cái kia gọi là tích thắp lạp chính là những n à y biến dị t h ẳ n làn chiến sĩ thủ lĩnh biến dị t h ẳ n làn thủ lĩnh tích thắp lạp tích thắp lạp đầu tiên là hướng về bên cạnh hai tên thủ hạ m á y mắt để bọn chúng hướng về giang phong bao vây lại chỉ có điều những n à y tiểu động tác sao có thể thoát khỏi giang phong ánh mắt giang phong cương mới sở dĩ không có trước tiên liền sát chiêu tế xuất cũng không phải là hắn không muốn trực tiếp liền đem trước mắt mấy người này t h ẳ n làn cùng cái kia áo bảo đỏ người cho người c h thứ nhất là không xác định chính mình một bộ kỹ năng có thể hay không dây mất kia áo bào đỏ người cùng thần l à n thủ lĩnh thứ hai chính là giang phong trực giác nói cho h ắ n biết trước mắt cái này kịch bản hẳn là có thể phát động một cái đặc thù nhiệm vụ mà điểm đột phá có lẽ ngay tại cái này vừa mới biến dị không bao lâu thằn lằn trên thân cho nên giang phong mới chọn cầm khuất đ ụ c đồng đi gõ tên này ngộ nhập lạc lối thằn lằn thật là thằng đến giang phong bị kia hai tên biến dị thằn lằn chiến sĩ cho vây quanh vẫn không có bất kỳ muốn phát động nhiệm vụ bộ dáng chẳng lẽ là trực giác của ta sai lầm không nên à nương tựa theo ta nhiều năm như vậy trò chơi kinh nghiệm đến xem Cái này k ị theo bản khẳng định nhiệm Giang là có nhiệm vụ. p nhất đạo kiếm khí số dưới giang phong nhất lưu ý tới cái này mấy tên giã quái trên thân toát giá trị số bảy trăm hai mươi bạo kích phá r ắ c một tầng đây là bình thường biến dị thần làm chiến sĩ trên thân xuất hiện tổn thương năm trăm linh bốn bạo kích phá r ắ c một tầng đây là cái kia tích thắp lạp thần làm thủ lĩnh trên thân xuất hiện tổn thương cùng lúc đó cái kia thân làm thần làm thủ lĩnh tích thắp lạp quả nhiên không hổ là cái này phó bản bên trong bột mặc dù cắt rơi chi thuật giảm tốc hiệu quả rõ ràng nhưng là nó vẫn nương tựa theo mấy cái chuyển vị kỹ năng lao ra cắt rơi chi thuật phạm vi mà giang phong thấy thế về sau cũng không có để ý mà là thừa dịp cắt rơi chi thuật duy trì liên tục thời gian bên trong dùng phá hư chi kiếm điên cùng chặt lên trước mắt ba cái biến dị thần làm chiến sĩ vì tiết kiệm k giang phong thậm chí đều không dùng kiếm khí quét ngang chỉ là đợi đến cắt rơi chi thuật hiệu quả sắp lúc kết thúc lúc này mới thả ra nhất đạo kiếm khí quét ngang sau móc ra dao găm liên tục ba ám sát tập kích mang đi trong báo cắt biến dị t h ầ n lằn chiến sĩ theo cắt rơi chi thuật kỹ năng kết thúc cái kia t h ầ n lằn thủ lĩnh cũng xuất hiện ở giang phong trước mắt nhân loại ngươi cũng dám nhiễu loạn mã t á t đại nhân kế hoạch quả thực tội không thể tha thứ nói cái kia t h ầ n lằn thủ lĩnh đem trong tay cái nữa chuyển động hai lần đột nhiên hướng về giang phong gai nhọn mà đến mà giang phong lúc này cũng sớm đã toàn bộ tinh thần đề phòng sao có thể dễ dàng như vậy để nó đâm chúng? chỉ thấy giang phong cả người phía bên trái vừa trốn mong muốn tránh đi thẳng l à n thủ lĩnh nhất kích nhưng điều giang phong không nghĩ tới chính là tiến vào thứ hai giới về sau quái vật thủ đoạn công kích cũng rõ ràng biến càng thêm nhanh nhẹn chỉ thấy tích tháp lạp khi nhìn đến giang phong t r ố n tránh về sau trong tay cái n ĩ a công kích phương hướng cũng là biến đổi hướng về giang phong bên này lại tiến đến gần n mặc tảo thật sự có tại a giang phong thấy thế cũng là cả kinh nhân v i loại tình huống này tại đệ nhất giới là tuyệt đối sẽ không xuất hiện đơn giản mà nói tại đệ nhất giới bên trong giống như là bình thường vờ giờ trò chơi quái vật kỹ năng đều là thiết lập tốt chỉ muốn người chơi sớm chọn ra dự phán hướng về phương hướng chính xác di động đi qua như vậy thì nhất định không sẽ trúng chiêu có thể nói đệ nhất giới bên trong người chơi tránh né cơ chế hoàn toàn dựa vào là người chơi đối quái vật công kích dự phán cùng tự thân né tránh t h u tính thật là lúc này tiến vào thứ hai giới về sau quái vật công kích đã cơ hồ tiếp cận với thế giới hiện thực bên trong công kích quái vật hoàn toàn có thể căn cứ người chơi ngay lúc đó động tác mà tùy cơ ứng biến cái này cũng liền đưa đến mặc dù giang phong khả lấy n ư ơ n g tựa theo động tác tránh né công kích nhưng là trò chơi độ khó cũng không có giảm xuống ngược lại tăng cường rất nhiều hoàn toàn là đối người chơi năng lực phản ứng một loại khảo nghiệm sợ hãnh chính là giang phong mặc dù bình thường nhìn trí lực không quá đủ nhưng là một khi hắn nghiêm túc trình độ của hắn vẫn còn rất cao chỉ thấy giang phong thấy được tích thắp lạc biến chiêu về sau cũng là liên mang đem phá hư chi kiếm nằm ngang ở trước ngực cũng may mắn giang phong phản ứng rất nhanh n à y mới khiến tích thắp lạc trong tay cái nĩa không có đâm trúng hắn mà là lao giang phong trước ngực phá hư chi kiếm tìm tới lưu lại một chuỗi giải h ò a hoa hai người vừa chạm liền tách ra về sau giang phong thậm chí cảm giác hai tay hổ khẩu hơi tt chỉ có điều giang phong cũng không có quá để ý trên thân thể khó chịu ngược lại khoe miệ có chút hướng lên g ơ lên v ẻ mặt không để nén được hưng phấn có ý tứ rất lâu không có hưởng thụ được loại này khẩn trương kích thích huyết dịch sôi trào cảm giác những năm này trò chơi nhàm chán cũng sớm đã để cho ta không làm sao có hứng nổi chăm chú lối lái nho nhỏ than làn cảm tạ ngươi lần nữa nhường ta có khát vọng chiến đấu ta còn nhớ rõ lần trước hung hiểm như thế thời điểm vẫn là cùng ta túc địch gà rừng làm quyết tử đấu tranh thời điểm đã như vậy vậy liền để ngươi nhìn ta ngủ say nhiều năm thực lực xem ta thuấn thân phá giáp kích hệ thống nhắc nhở xem ta thuấn thân phá giáp kích kỹ năng phóng thích thất bại mọi người chơi xác nhận tốt chính mình kỹ năng sau lại phóng thích giang phong, giang phong. ta đ ặ c meo thế nào đem cái này gốc dạ đem quên đi đâu chương một trăm linh chín thần làm thủ l ĩ n h thần l ằ n tạ trạ chương một trăm linh chín thần làm thủ l ĩ n h thần l ằ n tạ trạ ta ni mã thế nào quên như thế một gốc dạ lúc này giang phong đối diện t h à n l ằ n thủ l ĩ n h tích tháp lạp đương nhiên sẽ không nhân v i giang phong một phen thần chi thao tác liền dừng lại động tác trong tay chỉ thấy t h à n l ằ n thủ l ĩ n h tích tháp lạp cùng giang phong ngắn ngủi sau khi tách ra trong tay s o n g đầu nhọn xiên một sắn lần nữa hướng về phía giang phong đâm đi qua giao long xuất hải mà đối mặt với thần làm thủ lính tích tháp lạp sát chiêu giang phong cũng là trong nháy mắt lần nữa tiến vào trạc thái Chỉ chỉnh kích. kích. thấy、giang、Phong hai mắt tụ, trong ngáy mắt điều chỉnh tốt hô hấp tiết tấu thuấn thân phá giáp kích. 756, bạo kích. Phá mắt tụ, trong mắt tốt tiết tấu một tầng. ngáy Giang ngưng giáp giáp điều bạo 756, lúc này bởi vì lần trước phá giáp duy trì liên tục thời gian đã tiêu thất cho nên lần này nhận lấy giang phong công kích sau thàn l ằ n thủ l ĩ n h tích t h á p l ạ p trên thân biểu hiện vẫn là phá giáp một tầng mà giang phong m ư ợ n nhờ thuần thân phá giáp kích thuần di hiệu quả đi tới thàn l ằ n thủ l ĩ n h tích t h á p l ạ p mặt sau về sau nguyên bản muốn thừa dịp thàn làm thủ lính tích thắp lạc còn không có kịp phản ứng thời điểm bổ sung mấy đạo kim khí thật là thủy chi thàn làm thủ lính tích thắp lạc phản ứng cũng là cực nhanh chỉ thấy nó nhất kích không chúng về sau lập tức thay đổi thân hình vung lên xong đầu nhọn xin liền hướng về giang phong phương hướng đập tới giang phong thấy thế cũng chỉ đành từ bỏ phóng thích kiếm khí quét ngang suy nghĩ liên mang hướng về bên cạnh tránh khỏi tơ n h ệ n quân quanh mà tránh né quá trình bên trong giang phong cũng không có nhàn rỗi trực tiếp đối với thần l à n thủ lĩnh tích tháp lạp thả ra một cái khống chế kỹ năng nhìn thấy thần l à n thủ lĩnh tích tháp lạp bị tơ n h ệ n quân quanh kỹ năng hiệu quả cho trói buộc lại về sau giang phong cũng là nhân cơ hội liếc một cái nó trên đỉnh đầu trạng thái thần làm thủ lĩnh tích tháp, tháp lạp tốc độ cùng công kích nhìn đều không kém cho nên hv cũng không nhiều lắm đơn giản phân tích một chút tình hình trước mắt về sau giang phong cũng là không có nhàn rỗi huyết tinh đ o ạ t m ệ n h tắc dẫn v u n g r a xích sắt đem thần l à n thủ lĩnh tích t h á p lạp cho kéo qua đến sau giang phong trực tiếp liền v u n g r a mấy đạo kiếm khí kiếm khí quét ngang 526, bạo kích phá giáp hai tầng kiếm khí quét ngang 548, b ạ o kích phá giáp ba tầng bốn mấy đạo kiếm khí quét ngang qua đi nhìn thấy thơ n h ệ n quấn quanh hiệu quả tức s ắ p biến mất giang phong lần nữa bổ sung một cái xa bạo trói buộc kỹ năng hiệu quả nguyên bản nghĩ đến lương tựa theo xa bạo trói buộc ba giây không chế hiệu、quả. giang phong hoàn toàn có thể dây mất trước mắt cái này thần l à n thủ l ĩ n h tích tháp lạp thật là liền đương giang phong lại một lần kiếm khí quét ngang lướt qua thần l à n thủ l ĩ n h tích tháp lạp thân thể lượng máu của nó hạ xuống năm trăm trở xuống về sau than l à n thủ l ĩ n h tích tháp lạp trên thân đột nhiên đã xảy ra kịch liệt biến hóa chỉ thấy thần l à n thủ l ĩ n h tích tháp lạp dường như nhận lấy cái gì kích thích đồng dạng trên người cơ bắp đột nhiên kịch liệt đầu đ ộ n g ngay sau đó than làm thủ lính tích tháp lạp trong mắt đột nhiên đã tuân ra mãnh liệt lục quang toàn bộ thân hình cũng là trong nháy mắt tăng gọn cùng lúc đó than làm thủ lính tích tháp lạp lượng máu vậy mà cũng lần nữa khôi ph giang phong mặc dù có chút hiếu kỳ nó là như thế nào không có có nhận đến trên người mình y diện lỵ ti trang phục ảnh hưởng m à hối huyết nhưng là lúc này cũng không phải là suy nghĩ những ngày thời điểm mà thần l à n thủ lính tích t h á p lạp tại hoàn thành biến hóa về sau dường như đã mất đi chỉ có lý trí phát ra điên giống như liền hướng về giang phong lao đến liên m a n g nhấc lên phá hư chi kiếm đỡ được thần l à n thủ lính tích t h á p lạp công kích sau giang phong lập tức cảm nhận được thần l à n thủ lính tích t h á p lạp biến hóa cái kia chính là thần làm thủ lính tích thắp lạp chẳng những tốc độ biến nhanh hơn ngay cả lực lượng cũng đã nhận được trên phạm vi lớn tăng tưởng Mặc dù Giang thần g làm thủ lĩnh tích thắp lạp nhìn thấy giang phong sau khi bị thương càng lộ ra ý sách theo xong đầu nhọn xin liền muốn lần nữa hướng về giang phong công tới h ử i nho nhọn thàn lằn chỉ thương thôi đừng tưởng rằng ngươi mạo sưng máu ngươi liền có thể biến càng lớn cứng hơn thuấn thân phá giáp kích nhìn thấy thần làm thủ lĩnh tích thắp lạp dáng vẻ đại ý giang phong cũng là hư lệnh một tiếng sau đó càng là thả ra kỹ năng hướng về thần l à n thủ lĩnh tích thắp lạp lướt tới 686, bạo kích phá giáp một tầng mượn nhờ thuấn thân phá giáp kích chuẩn bị hiệu quả xuất hiện ở thần l à n thủ lĩnh tích thắp lạp mặt sau về sau giang phong căn bản là không có làm ti hào dừng lại chỉ thấy hắn tỉnh táo nhìn xem lần nữa quay người tự mình hướng về đánh tới thần l à n thủ lĩnh tích thắp lạp đợi đến thần l à n thủ lĩnh tích thắp lạp công kích sắp lần nữa giết tới thời điểm giang phong trong tay cự kiếm đổi thành dao găm ám sát tập kích năm bạo kích một cái ám sát tập kích lần nữa t u ấ n di đến thần làm thủ lĩnh tích thắp lạ còn tạo thành qua không tầm thường tổn thương ngay sau đó giang phong đương không sai sẽ không đến đây dừng tay mặc dù lúc này giang phong không chế kỹ năng đều tại cd nhưng là giang phong trong tay nhưng lại có cơ h ộ i có thể vô hạn mê mội khuất nhục đồng móc r a khuất nhục đồng mạnh mẽ đập vào thằn l ằ n thủ lĩnh tích tháp lạp sọ não bên trên sau tích tháp lạp cũng là đúng hạn tiến vào mê mội trạng thái bang hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một giây sẽ còn sung huyết bang hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một giây có tin ta hay không cho ngươi gõ tới mềm nhũn mới thôi bốn ngay sau đó chính là vô tình bổng đánh mà thàn l ằ n thủ lĩnh tích thắp lạc cuối cùng cũng không thể lần thứ hai su huyết mọi người đều biết giống như là loại trạng thái này loại kỹ năng bình thường đều có một đoạn thời gian cd chẳng lẽ không phải a theo hv dần dần giảm xuống thàn l ằ n thủ lĩnh tích thắp lạc rốt c ụ c cũng là một tiếng hét thảm sau nằm trên mặt đất đáng tiếc là giang phong trên mặt đất tìm kiếm nửa ngày về sau cũng không có phát hiện cái gì đẳng cấp cao vật phẩm chỉ có một bình nhỏ u chất lỏng màu xanh lục trên đó viết nhiệm vụ vật phẩm chữ liền cái này Đây đây để cũng Chẳng Có cho uống? quá hẹp hỏi thể à. là lẽ đệ đệ, hắc hắc. sau hoạch đó ư ợ c biến loại thân n giang Nghĩ t g phong truyền thống đưa ra phó bản hướng về thành trấn phương hướng đi tới mà cùng lúc đó giang phong còn chú ý tới mình h ả o hữu nhóm trong ngoài có một cái xin đang điên cuồng nhảy lên ấn mở sau giang phong lúc này mới phát hiện hóa ra là cái kia từng tại trong cuộc sống hiện thực tặng cho mình lâu vương cái kia tiền bất đa chương một trăm m ư ơ i lao thôn trưởng đệ đệ chương một trăm m ư ơ i lao thôn trưởng đệ đệ thông qua được tiền bất đa h ả o hữu xin về sau bên kia liền lập tức phát tới mấy cái tin cô thần ta chuẩn bị cho ngươi một kinh hỷ xin ngươi nhất định phải nhận lấy cũng không phải cái gì quý giá đồ v ậ t vẹn vẹn ta một chút tâm ý hy vọng ngươi có thể ưa thích nhìn thấy có người chủ động đưa cho mình ngạc nhiên mừng rỡ giang phong đương không sai là vui mừng quá đỗi nhân xem như từ trong bụng mẹ bắt đầu s ô lô trung cực độc thân cầu từ nhỏ lại không cha không mẹ giang phong tự nhiên là không có thu được có thể gọi là là ngạc nhiên lễ vật mặc dù đưa cho mình ngạc nhiên người là một cái dầu mỡ mập mạp nhưng là giang phong cũng không nhịn được cao hứng đáp lại nói cảm tạng cảm tạng ngươi thật sự là quá k h á c h khí ngạc nhiên mừng rỡ ở đâu ngươi trở lại hiện thực về sau liên hệ ta ta phái người đưa cho ngươi Tốt, vậy thì cảm ơn tiền đại ca đâu có đâu có về sau tại thất giới bên trong còn cần cô thần chiếu ứng nhiều hơn mới là nghe được tiền bất đa lời nói sau dù sao ăn người ta miệm ngắn cầm tay của người ta mềm giang phong nghĩ n g h ĩ sau liền không có cự tuyệt dễ nói dễ nói dù sao liền xem như chiều ứng cũng chưa chiều ứng đến mức nào giang phong khả sẽ không nốc tới nhân v i một cái lễ vật nho nhỏ mà để cho mình xa vào đến khó khăn tình trạng giang phong o、oh, o、oh、hử ta cơ chí đâu tóm lại chờ có thời gian xem trước một chút hắn cho ta ngạc nhiên mừng rỡ là cái gì xa bốn sau đó giang phong liền hướng về thành trấn bắt đầu di động xoát qua phó bản về sau giang phong lúc này điểm kinh nghiệm đã đi tới ba mươi ba tả hữu mà thời gian trên cơ bản cũng đã qua một ngày trước q a y về thành trấn Gặp m ộ thông lần lao trưởng t đệ đệ về qua quan g ngơi h sát bọn hắn chiến đấu giang phong nhìn ra nếu như bọn hắn không tổ đội lời nói chỉ sợ đơn đấu một hai cái biến dị thần l à g chiến sĩ đã là bọn hắn thực hạng người bình thường mong muốn giống như chính mình tương mảng lớn cạnh quái chỉ sợ mười phần khó khăn trừ phi là từ mấy cái cấp cao người chơi tổ đội phía trước có khiên thịt tỉnh lấy đằng sau có phụ trợ tăng máu cùng pháp sư thanh quái bằng không mà nói cơ bản không có khả năng lớn diện tích thanh quái mà chính mình đây hết thể nơi phát ra đều nhân vi trên đầu mình cái kia kim quang lóng lánh xương hào nhược chí c h i vương nghĩ tới đây giang phong thậm chí có chút yêu cái danh xương này ngay cả đi vào thành trấn đều không có đem xương hào lấy xuống tiến vào thành trấn về sau giang phong không có nóng lòng đi tìm lâm thiết tượng cùng lâm em gái mà là trước hỏi thăm lão trưởng thôn đệ đệ tình huống ngăn cản đâm đầu đi tới một sĩ binh nở đỡ cờ sau giang phong hỏi xin hỏi tại cái này thiên thành bên trong ai là phụ trách là người chơi ban bốn h i ệ m vụ n a ngươi nói hẳn là bạch phỉ trưởng q u a n a hắn ngay tại tòa kia cao lớn kiến trúc phía dưới tên lính kia nói hướng về một tòa cao lớn kiến trúc chỉ qua giang phong nhìn thấy kia là một cái tháp quan sát giang phong tốt cảm tạ chỉ có điều ngươi nói cái kia trưởng quan kêu cái gì v ư ở n g phí giang phong binh sĩ nờ tờ ân đúng a có cái gì không đúng đi giang phong không có việc gì không có việc gì rất tốt cáo biệt tên lính kia giang phong hướng về tháp quan sát liền đi tới lúc này giang phong lòng tin càng đợi phốc hưởng p h tốt một cái hưởng p h chỉ bằng ngươi danh tự này trong tay ngươi nhiệm vụ quyền trục còn không đều là mặt ta ngắt lấy chỉ là bất c h i đạo hắn ca ca lao trưởng thôn tên gọi cái gì cho không thật không ha ha ha vừa cười một bên đi tới tháp quan sát phía dưới giang phong liền bốn phía nhìn lại thật là nơi này nào có số tuổi tương đối lớn nở tờ cờ a ngoại trừ mấy cái tuần tra nở tờ cờ bên ngoài cũng chỉ có một nghìn tuổi tắc bất quá bốn mươi nhiều một ít trung niên hán tử mặc dù cái k i a trung niên hán tử mặc nhìn t ự hồ là một gã trực quan nhưng là giang phong cũng không có đem hắn nhận định là, là lao trưởng thôn đệ đệ nhân v i điểm thứ nhất lao trưởng thôn nhìn đã sáu mươi tuổi đi lên đệ đệ giang phong nên như trẻ tuổi đại i thứ h ca ngươi tốt xin hỏi ngươi biết bất tri đạo nơi này có một cái gọi là bạch phức giang phong a không phải thật không tiện nhịn không được a ha ha ta muốn nói là có không có một cái nào gọi vườn phí người nhìn có chút đần độn si lăng người trung niên há tử chính là tại hạ bạch phỉ đần độn si s ư ớ n g sở ngươi thật là đối tại hạ có cái gì thành kiến ân giang phong cái kia giang phong a ta nói chính là có có chút mang một chút mang người đại ca ngươi nghe lầm bạch phỉ nghe xong giang phong giải thích về sau nháy nháy mắt tựa hồ có chút mờ mịt thật là sau đó liền lần nữa khôi phục lạnh lùng bộ dáng thật coi ta bạch p h dễ lửa gạt phải không bạch p h vừa nói một bên lộ ra tráng kiện cơ bắp sợ hại đến giang phong lập tức rút lui một bước bạch p h ta kia không phải mang một chút manh ta minh minh là siêu cấp manh thật sao giang phong kinh nghiệm ngắn ngủi kinh ngạc về sau giang phong âm thầm cao h ứ n g nói xem ra thứ hai giới nhiệm vụ nơi phát ra lại ổn hồ lộng qua ngay từ đầu nói sai về sau giang phong suy tư một chút liền từ trong ba lô lấy ra láo trưởng thôn kia phong thân bút thư bạch phỉ đại ca đây là người ca ca láo trưởng thôn nắm ta đưa cho người thân bút thư xin ngươi xem qua úc ca ca ta lấy ra ta nhìn bạch phỉ nhận lấy giang phong sách trong tay tin về sau liền nhanh chóng tiểu thành đọc lên chỉ có điều mặc dù bạch phỉ đọc thư thanh âm đã vô cùng tiểu t h a n h thật là đến một lần giang phong đã sớm làm xong nghe lén dự định nhị lai nương tựa theo giang phong lúc này đã trọn vẹn bốn mươi điểm cảm giác thính giác đã rất linh mẫn cho nên sửng sốt nhường giang phong đức q u ã nghe n g rõ ràng không ít chi tiết ta đệ vạn phần cẩn thật ba thiện làm lấy ra a ngươi kỹ thuật đ o ạ n ba may mắn huynh ta cơ t r í thường thường chuyển bại thành thắng nhớ lấy nhớ lấy không cần thiện đ á i kẻ này ba trong lòng mong nhớ nhìn hồi âm mà nghe được lao trưởng thôn nội dung trong thư về sau giang phong tại o á n thẩm lao trưởng thôn không muốn mặt sau khi đồng thời cũng không nhịn được nổi trận lôi đình tốt ngươi lao trưởng thôn ngươi sợ mất mặt nói mình thắng thì cũng thôi đi nhưng là ngươi vì sao còn muốn cố ý nói cho đệ đệ ngươi không cần thiện đại ta đã ngươi bất nhân vậy cũng chớ có trách ta giang phong bất nghĩa ngươi còn muốn nhường đệ đệ ngươi cẩn thận để phòng ta thư đã ta giang phong có thể đoạt nhiệm vụ của ngươi tự nhiên cũng có thể đoạt đệ đệ ngươi cẩn trụ không tin chúng ta đi nhìn nghĩ tới đây giang phong lập tức đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười đối với bạch phỉ nên đón tiếp lấy chương một trăm vì chiếm được bạch phỉ h ả o cảm giang phong đi lên trước hết là dừng lại cầu v ò n g cái r á m bạch phỉ đại ca ta nghe l á o trưởng thôn nói hắn có cái đệ đệ ta còn tưởng r ằ n g niên cấp gần giống như hắn trên dưới đâu không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy c a c a ta bạch si hắn cũng bất quá năm mươi tuổi khoảng trừng niên cấp chính là dung mạ o bên trên gấp một chút bạch cái gì ta không nghe lầm chứ ngớ ngẩn phúc huynh đệ các ngươi thật đúng là xứng đâu nghe đến đó giang phong rốt cục vẫn là nhịn không được bật cười mà bạch phỉ thì vẻ mặt bình tĩnh tựa hồ đối với xưng hô bên trên chuyện đã tập mãi thành thói quen n ư ờ i sau khi nhìn thấy bạch phỉ kia giang phong liên mang đã ngừng lại chính mình có chút lúng túng nói sang chuyện khác khủ khụ cái kia bạch phỉ đại ca ta nghe lão trưởng t ô i nói n g ư ơ i ở chỗ này cũng là phụ trách cấp cho nhiệm vụ nghe được giang phong lời nói sau bạch phỉ trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu độ mà là không mặn không nhạt nói xác thực ta xem như nơi này thủ thành binh sĩ đội trưởng phần lớn nhiệm vụ đều muốn thông qua tay của ta hướng ra phía ngoài cấp cho kia bạch phỉ đại ca n g ư ơ i nơi này nhưng có tương đối đặc thù một chút nhiệm vụ có thể hay không xem ở ta và người ca ca là quen biết cũ phấn thượng giao cho ta giang phong nói xong hai mắt thật chặt để mắt tới trước mắt bạch phỉ ca ca ta đúng là trên thư cũng bàn giao nhường ta đối với ngươi quan tâm một chút chỉ là ngươi cũng biết loại kia nhiệm vụ cũng không phải là tùy thời đều có cho nên bạch phỉ vừa nói còn vừa mười phần thản nhiên dùng hai mắt đón nhận giang phong một quang giang phong lúc này trong lòng cũng là thờ mắng hoắc khá lắm lòng dạ đủ sâu a nếu không phải ta nghe được ngươi niệm ngươi ca ca nội dung trong thư ta còn thực sự liền tin ngươi ta mà liên tại giang phong có chút bất tri đạo nên như thế nào xáo lộ bạch phỉ thời điểm bạch phỉ lại chủ động mở miệm chỉ có điều cũng đừng nói ta không cho ngươi cơ hội người trẻ tuổi ca ca ta người kia ta biết hắn nói hắn thắng đoán chừng là tại mạnh miệng h ắ n là hắn thua ta cùng ca ca ta khác biệt thua thì thua thắng thì thắng ta sẽ không giống như hắn báo cáo sai quân tình hơn nữa ta là quân nhân ca ca ta cùng ngươi đấu văn thua như vậy ta liền cùng ngươi đấu võ chỉ cần ngươi có thể thắng ta vậy ta không ngại đem nhiệm vụ ẩn giao cho ngươi nghe được bạch phỉ lời nói giang phong trong lòng cũng là đột nhiên nhảy một cái hoẹ giống tự tin như vậy sao đã như vậy chừng nào thì bắt đầu nhìn thấy giang phong tiếp nhận đề nghị của mình bạch phỉ lập tức cười lạnh một tiếng xem như thứ hai giới thủ thành binh sĩ đội trưởng bạch phỉ thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ mà lúc này bạch phỉ trên thân cũng bạo phát ra sự tự tin mạnh mẽ một thân cơ b ắ p càng hơi hơi hở ra dường như ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng chỉ thấy bạch phỉ đầu tiên là vươn tay ra hướng về sau lưng một sĩ binh cơ cơ r a hiệu hắn đi lấy binh khí của mình cùng khôi g ắ á p tới sau đó bạch phỉ thừa dịp tên lính kia đi lấy trang bị khẽ hở muốn cùng giang phong giảng giải một chút quy tắc chỉ cần ngươi có thể tại trên tay của ta chống nổi một phút coi như ngươi thắng về phần thời gian đi ừ tùy thời có thể mở é、EH、hát bang hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một giây bạch phỉ nằm mơ cũng không nghĩ tới trước mắt giang phong vậy mà như thế không nói võ đức chính mình lời còn chưa nói hết đối diện đ ồ n g tử vậy mà đã đến mà càng làm bạch phỉ không thể tưởng tượng nổi là giang phong đ ồ n g tử vậy mà có thể một mực mê mội bang một phút bang vậy được rồi vậy thì phiền thoái ngươi ở yên tại châu nghiêm một phút ta giang phong vừa nói một bên không ngừng gõ mà cái kia t h ủ mệnh đi lấy trang bị binh sĩ một đường chạy chậm gấp trở về sau bị một màn trước mắt hoàn toàn trò kinh trụ thậm chí ngay cả vừa mới bưng tới khôi giáp cùng vũ khí đều rơi trên mặt đất phát ra c ạ c lan một tiếng h mà sự thật chứng minh giang phong cái này sách lược cực kỳ chính xác thất ớ c chừng đánh bạch phỉ một phút số không hơn ba mươi giây sau giang phong cái này mới dừng lại động tác trong tay bạch phỉ đại ca thời gian đã đủ rồi sợ ngươi quỵt nợ ta còn hữu nghị tặng cho ba mươi nhiều giây ta bên này bóp lấy biểu đâu hiện tại có thể đem nhiệm vụ ẩn giao cho ta bạch phỉ tại trong mê m ộ i rời khỏi về sau trên mặt trọn vẹn biến đổi bảy tám loại t h ầ n sắc sau đó càng là bản thân điều chỉnh nửa phút hơn cái này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại thật vất vả bình tĩnh trở lại về sau bạch phỉ giận dữ trong ngực móc ra một cái vàng óng ánh q u y ề n trục mạnh mẽ ném về giang phong hử ta bạch phỉ nói lời giữ lời đây là nhiệm vụ ẩn cầm đi đi ngươi chỉ có điều lần tiếp theo ta tất nhiên để ngươi hối hận ngươi hôm nay việc đã làm nói xong bạch phỉ quay đầu liền rời khỏi nơi này mà giang phong thì đắc ý mở ra quyển t r ụ ngay sau đó một cái hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở trước mắt của hắn hệ thống nhắc nhở người chơi tạm thời liền gọi vương giả tốt nhận lấy nhiệm vụ ẩn ngoài thành d ị động ngoài thành d ị động nhiệm vụ miêu tả gần nhất thiên thành bên ngoài cũng bất chi đạo thế nào nguyên bản m ư ờ i phần an bình trong rừng rậm đột nhiên xuất hiện rất nhiều biến dị sinh vật hơn nữa những sinh vật này còn đều có cực mạnh xâm lược tính sẽ đối với quá khứ nhân loại phát động công kích dường như đây hết thể phía sau có âm n h ư gì nhiệm vụ mục tiêu thu thập thiên thành bên ngoài biến dị quái vật huyết dịch biến dị thản lằn một một biến dị lợn rừng một biến dị cầu đầu người một bốn thấy được nhiệm vụ này về sau giang phong mới trợ h i ể u ra tình cảm nhiệm vụ này cần tại thành trong chấn nhận l ấ y a v u ồ n g ta cãi lại đầu giáo dục cái kia biến dị thần l à n chiến sĩ thời gian lâu như vậy mà cái kia bị giang phong tập h thu hồi lại chất lỏng màu xanh biếp giang phong cũng rốt cuộc biết là cái gì đồng thời giang phong cũng âm thầm may mắn lúc ấy chính mình cũng không có trực tiếp đem cái này chất lỏng màu xanh biếp cho uống hết xem ra kế tiếp ta liền muốn đi tìm biến dị lợn rừng cùng biến dị cầu đầu người hai loại quái v ậ t nghĩ tới đây giang phong nhìn thoáng qua thời gian thấy đến lúc này thời gian đã không còn sớm liền quyết định trước hạ tuyến nghỉ ngơi ngày mai tái chiến đương nhiên ngoại trừ hắn đã tương đối mặt khác một nguyên nhân chính là giang phong còn nghĩ tới đến tại thế giới hiện thực bên trong còn có một cái tiền bất đa đưa cho mình ngạc nhiên mừng dỡ chờ đợi mình hhh cái này tiền bất đa còn thật biết là người vừa nghĩ một bên t ố i lui ra khỏi trò chơi bốn cùng lúc đó thất giới một bên khác ở xa đệ nhất giới lao trưởng thôn đột nhiên nhận được đến từ đệ đệ bạch phỉ một phong biểu kiện nhận được biểu kiện về sau lao trưởng thôn c ư ờ i đắc ý chắc hẳn đệ đệ ta bạch phỉ tại chỉ điểm của ta phía giới tuyệt đối sẽ để cái kia nhược trí nhận một phen nhục nhã lao trưởng thôn vừa nghĩ một bên chậm rãi mở ra biểu kiện đọc linh trưởng ở trên ngu đệ đặc thác thư tín để bày tỏ suy nghĩ bốn. mà tùy theo chậm rãi đọc x u ố n g d ư ớ i nụ cười liền chậm rãi bỏ lên trên láo trưởng thôn g i à n mua gương mặt kẻ này quả nhiên h è n hạ chỉ có điều trải qua huynh trưởng nhắc nhở về sau ngu đệ ta may mắn không làm được bệnh hiện đã xem kẻ này chế phủ cho nên đặc biệt đưa thư một phòng dẹp an huynh c h ỗ niệm đọc đến nơi đây láo trưởng thôn nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài rốt cuộc à ác hiu ác báo à ha ha ha chỉ có điều láo trưởng thôn bất chi đạo chính là đệ, đệ của hắn có một chút cùng hắn như đúc một bật điệu cái tiết chính là tốt khoe xấu che chương một trăm mười hai ngạc nhiên mừng rỡ chương một trăm mười hai ngạc nhiên mừng rỡ thối lui ra khỏi trò chơi về sau giang phong trước là dựa theo tiền bất đa bàn giao cho hắn gọi điện thoại đi qua mà không nghĩ tới chính là bên kia nghe người lại là một nữ tử cô thần ngài tốt ta là tiền thiếu gia thư ký nhân viên tiền thiếu gia lúc này còn trong trò chơi cho nên liền ủy tháp ta tới đón nghe ngài điện thoại nghe được kia tự xưng tiền bất đa thư ký lời nói sau giang phong cũng không có suy nghĩ nhiều mà là đi thẳng vào vấn đề hỏi lên chính mình ngạc nhiên mừng rỡ ở đâu cô thần ngài đ ừ n g đội tiền thiếu gia đã đặc biệt phân phó khát xuống tới ngài dựa theo chỉ thị của ta liền có thể nhìn thấy thiếu gia của chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị vui mừng cô thần ngài lúc này hẳn là tại cái thiện nhị phẩm trong biệt thự a đặt được giang phong khẳng định trả lời về sau nữ tử kia cũng liền tiếp tục nói vậy thì thật là tốt cô thần xin ngài hiện tại rời bước tới ngài phòng ngủ chính cửa sổ sát đất trước tiền thiếu ra chuẩn bị ngạc nhiên mừng rỡ cũng sớm đã phái người đưa qua nghe được nữ tử kia chỉ thị sau giang phong trong lòng chính là nhảy một cái hoặc cái này tiền bất đa làm việc thật là chu đ á o a vừa nghĩ giang phong vừa đi tới cửa sổ sát đất trước mà lúc này một cái cự đại che kín vải xám cái lồng to lớn vật thể xuất hiện ở trước mắt của hắn c h ẩ n xác mà nói là xuất hiện ở giang phong trước biệt thự phương trong sắt thủ bút thật lớn a chỉ là cái này vải s á m phía dưới đến t ộ n cùng là cái gì gặp được món kia vật thể về sau giang phong n h ị n không được hỏi ngay tại lúc đó mấy cái suy đoán cũng nhao nhao xuất hiện ở trong đầu của hắn xe sang trọng máy bay tư nhân không giống a nhìn dường như giống như là một cái lập nên hình trụ chẳng lẽ là tương đối hiếm thấy chân quý cây cối cũng may cái kia tiền bất đa thư ký cũng không để cho giang phong chờ đợi quá lâu chỉ nghe bên kia dường như dùng bộ đàm phân phó vài câu về sau giang phong trước mắt khối kia vải xám liền trong nháy mắt bị xé xuống dưới cùng lúc đó mấy buộc ánh đèn đồng thời sáng lên đem kia hình trụ trò chiếu trong su mà giang phong cũng rốt c ụ c thấy rõ ràng món kia ngạc nhiên mừng rỡ bộ mặt thật chỉ có điều tại nhìn rõ cái này ngạc nhiên mừng rỡ đến tột u cùng là cái gì sau giang phong lập tức hai mắt tối s ầ m suýt nữa trực tiếp liền theo biệt thự bên trên té xuống nhân vi món kia ngạc nhiên mừng rỡ cũng không phải là khác chính là cái kia đứng sừng sững ở thất giới đệ nhất giới tân thủ thôn trung g ương kia cái cự đại sao đ i ba lúc này trong điện thoại nữ tử kia thanh â m vừa lúc vang lên tôn kính cô thần trở xuống là chúng ta tiền thiếu ra cho ngài giữ lại nói cô thần t a thứ ta tự tiện chủ trương đưa ngươi pho tượng cho chế tác đi ra chỉ nhân vi ta đối với ngươi kính ngưỡng thật sự là vô cùng pho tượng này ta là cố ý mời đã đến thì tốt quá đại sư áp dụng chính là sa ha ra cắt vàng dựa theo trong trò chơi mười một tỷ lệ hoàn mỹ trở lại như cũ thậm chí ngài xưng hào chờ nội dung cũng một chữ không kém trở lại như cũ ở bên trên hơn nữa ta vì cam đoan nó không bị nước mưa cùng cuốn phong phá hủy còn đ á c ý tìm chuyên nghiệp đoàn đội tiến hành gia cố bảo đảm nó có thể một mực đứng x ứ n g ở ngài trong tầm mắt đồng thời về sau nội dung giang phong đã nghe không nổi nữa sau đó giang phong liền lên tiếng cắt ngang nữ tử kia giới thiệu tốt ngươi trước ngừng một chút cái kia thay ta thật tốt cảm ơn các ngươi tiền thiếu ra ngươi cũng thay ta chuyển cao hắn chờ ta ở trong game nhìn thấy hắn sau ta tuyệt đối sẽ thật tốt báo bạo đắp đánh hắn dừng lại giang phong nói xong mạnh mẽ cúp điện thoại sau đó giang phong manh không sai đem màn cửa gắt gao khép lại đem phía trước cửa sổ ngạc nhiên mừng rỡ ngăn cách tại tầm mắt của mình bên ngoài làm xong đây hết thảy giang phong lúc này mới nằm ở trên giường ngủ t i ế p đi chỉ có điều dường như trong giấc mộng giang phong dường như mơ tới cái gì đáng sợ chuyện nói đến chuyện hoang đường không muốn đi theo ta ta thật vất vả thoát khỏi ngươi thế nào lại xuất hiện còn lớn như vậy bốn ngày thứ hai giang phong sau khi tỉnh lại liền màn cửa đều không dám mở qua loa ăn điểm tâm x o n g liền đ ă n g lục trò chơi đợi đến vừa tiến vào thiên thành về sau giang phong cũng không có trực tiếp đi ra thành đi thăng cấp mà là tại trong thành đi vòng vo nhân v i thông qua ngày thứ nhất thăng cấp giang phong lúc này cũng minh bạch thứ hai giới thăng cấp cũng không dễ dàng cho nên giang phong liền trực tiếp tìm tới chính mình cửa hàng mà khiến giang phong không nghĩ tới chính là tới thứ hai giới sau lâm em gái cùng lâm thiết tượng cửa hàng vậy mà lại là liền nhau hai cái cửa hàng đi vào cửa hàng của mình về sau ngoài ý muốn chính là lâm thiết tượng vậy mà cũng tại cửa hàng của mình bên trong giang phong gặp được lâm thiết tượng sau cũng là nhịn không được xưng sở sau đó nhiệt tình chào hỏi xoa Đại ca. Mà Lâm t hai i i ế t Tượng nghe được nghe g n Phong g l ờ người ó i sau, c ũ n là l trực tiếp móc ra một ra móc ớ n bình. Nước trả. Hai g ngay tại giang phong trong cửa hàng uống đơn giản cùng lâm thiết tượng cùng lâm em gái hẳn huyên một hồi về sau giang phong cũng đại khái theo hai người kia lấy được không ít liên quan tới thứ hai giới tin tức đầu tiên hiểu rõ đến là cửa hàng của mình bên này lúc này đã mở ra trang bị chế tạo công năng chỉ có điều bởi vì vừa tiến vào thứ hai giới thời gian ngắn ngủi còn không có người chơi đánh ra đến trang bị quần c h ú n chỗ lấy trước mắt còn không thành công chế tạo qua bất kỳ trang bị cùng lúc đó giang phong cũng biết tới trừ của mình cửa hàng bên ngoài kỳ thật còn có rất nhiều người chơi khác cũng tại thành công mở lên không ít cửa hàng t ỷ như lúc ấy cỡ lọ x ẹ t bệ tạ thời điểm cùng giang phong cùng một chỗ từng tiến vào bắt cường thi đấu thấy tiền mắt mở hắn liền mở ra một cái tiệm vàng chuyên môn là người chơi đảm bảo kim tệ hoặc là là cần kim tệ người chơi cung cấp quay vòng phục vụ lâm em gái nói là nghe nói cùng hắn vay tiền lợi tức cao không hợp thói thưởng ngoài ra còn có mở tiệm thuốc thực phẩm trải chờ một chút mười phần nhiều chờ một chút tiệm thuốc thực phẩm trải chẳng lẽ bọn hắn cũng có thể giống như ta làm trung gian thương kiếm chế nghệ giá nghe đến đó giang phong cảm nhận được một tiếng ạ c nhiên dù sao cho tới nay, giang phong coi là có thể như thế kiếm tiền chỉ có chính mình mà thôi dĩ nhiên không phải bọn hắn nhưng không có người như thế được t r ờ i ưu hái điều kiện lâm thiết tượng nói xong còn cần ánh mắt liếc qua giang phong đầu đ ỉ n h b i ể n t r ư ớ c vàng nhân vi lúc trước nếu không phải mình bị hắn cái này được trí chi vương danh hiệu làm cho mê hoặc cũng sẽ không cho hắn như thế nào ưu đãi thu về giá cả từ đó nhường giang phong lợi dụng phong sinh thủy khởi những cái kia người chơi là nhân vi tiến vào thứ hai giới sau học tập sinh hoạt kỹ năng lúc này mới mở lên tiệm thuốc chờ cửa hàng giang phong nghe xong lâm thiết tượng sau khi giải thích càng thêm mê hoặc sinh hoạt kỹ năng đó là cái gì nhìn thấy lao bản mình có chút xứng sờ lâm em gái đành phải giải thích nói lão bản ngươi còn bất chi đạo à, tiến vào thứ hai rưỡi sau các người chơi liền có thể học tập sinh hoạt kỹ năng cũng chính là thường nói phó chức nghiệp mà phó chức nghiệp bên trong lại bao quát chế dược nấu nướng thiết t ự a chờ một chút rất nhiều loại mời mọi người giúp lão cô điểm điểm bức canh đẩy đẩy thư hoàng lão cô bái tạ trường một trăm mười ba phó chức nghiệp chương một trăm mười ba phó chức nghiệp thất giới phó chức nghiệp có nhiều như vậy thật là bọn hắn từ đâu tới tiền mở tiệm trại a ta nhớ được một cái cửa hàng động một tí hơn trăm vạn đô a cho dù là vị trí địa lý không tốt như vậy thế nào cũng muốn hơn mấy chục vạn khả năng mua lại à hiện ở ngươi chơi đều có tiền như vậy sao giang phong sở dĩ hỏi như vậy kia là nhân vi hắn hết sức rõ ràng thất giới bên trong kim tệ mười phần khó kiếm nếu không phải mình lúc trước dựa vào c ờ lò xét bệ tạo tờ cờ giải thi đấu thời điểm kiếm lời món tiền đầu tiên e là cho dù là đem chính mình tại đệ nhất giới bên trong chính mình đánh quái nổ kim tệ toàn tính cả đoán chừng đều không nhất định có hai trăm nghìn húng chi vận may của mình vẫn là đầy đ â y này mà đối mặt với giang phong nghi vấn lâm em gái cùng lâm thiết tượng lại nhìn nhau cười một tiếng dĩ nhiên không phải tiền của bọn hắn đều là tại lương tâm tiệm vàng bên trong ngựa lương tâm tiệm vàng chính là thấy tiền mắt mở đưa ra tiệm vàng nghe đến đó giang phong lập tức hơi xúc động tan đi mã cái này thấy tiền mắt mở tuyệt đối là một cái lao nhà tư bản còn lương tâm hắn một cái cho vay nặng lãi còn có lương tâm không phải lương tâm là mắt tâm đi vào tâm liền lạnh cái kêu m ắ t tâm tiệm vàng lâm em gái cải chính giang phong dê không hổ là lúc trước bắt c ư ở n g thói xấu ngắn ngủi kinh ngạc về sau giang phong cũng hỏi tới chính sự chỉ có điều tiến vào thứ hai g i i lúc này mới ngày thứ hai những người này phó chức nghiệp liền có thể mở cửa hàng đi xem ra phó chức nghiệp rất kiếm tiền à, ta có phải hay không cũng hẳn là học một cái phó chức nghiệp đi à. giang phong sau khi nói xong đột nhiên phát hiện lâm thiết tượng trên mặt biểu lộ tựa hồ có chút cổ quái kiếm tiền tiểu tử ngươi hiện tại còn cần cân nhắc kiếm tiền đi phó chức nghiệp vật này vẫn là phải căn cứ sở thích của mình đến đi n g h e được lâm thiết tượng lời nói sau giang phong cũng rơi vào trầm tư yêu thích m, m m ta thích nấu nướng chế dược cũng không tệ dầu gì trồng chút hoa cái gì cũng được thật là thủy chi giang phong còn chưa nói xong lâm thiết tượng liền hừ lạnh một tiếng quay người tự mình hướng về cửa hàng đi ra ngoài nhìn thấy lâm thiết tượng tựa hồ có chút không vui giang phong vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía lâm em gái ếch lâm đại ca hắn thế nào lâm đại ca hắn hắn dường như gần nhất có thứ gì phiền lòng phiền lòng chuyện a lâm em gái nghe được giang phong hỏi có chút ấp há ấp đúng nói rằng mà giang phong nghe xong lâm em gái lời nói sau cũng cũng không tiếp tục truy đến cùng dù sao giang phong lúc này vẫn còn nghĩ như thế nào có thể thăng cấp nhanh chóng dù sao một tháng sau biên giới sắp chạy phó chức n h i ệ p chuyện có thể hoán một chút nhưng là tăng thực lực lên lại cấp bách nghĩ tới đây giang phong liền cáo biệt lâm em gái dự định ra đi hoàn thành tại bạch phỉ nơi đó nhận lấy nhiệm vụ phản chính bên này chính mình muốn biết đến tin tức cũng biết không sai b ị lắm rời điếm đi trải trước đó giang phong đột nhiên nhớ ra cái gì đó liên mang mở ra ba lô lấy ra một bình sáu cái đạn hạt nhân miệng lớn rót đi vào đạt được trí lực một rõ ràng sau khi tăng lên giang phong nhịn không được cảm khái một câu a quả nhiên làm sự tình vẫn là phải kiên trì không ngừng mới được nói xong giang phong liền tại lâm em gái kia hơi kinh ngạc m ụ t q u n g hạn nên ngang đi ra cửa hàng mà liền tại giang phong rời đi về sau lâm em gái cầm lên giang phong tiện tay ném ở trên quầy đồ uống cái bình nhìn xem phía trên vật phẩm giải thích rõ lâm em gái không khỏi rơi vào trầm t ư bốn giang phong đi ra cửa hàng về sau cũng không có trực tiếp liền chạy ra khỏi đi thăng cấp mà làm mở ra trước công hội giao diện nhìn mấy lần nhìn thấy chính mình công hội nhân số lúc này đã khoảng chừng gần hai trăm ngàn người về sau giang phong cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh sau đó giang phong liền cho nhị nhị phát đi một cái tin tức đơn giản hỏi thăm một chút công hội tình hình gần đây về sau giang phong cũng là dặn do nhị nhị nhường công hội thành viên nắm chặt thời gian luyện cấp tranh thủ toàn viên nhanh chóng tìm tới thứ hai giới tạm thời ca ca ngươi yên tâm đi chúng ta công hội thành viên phần lớn thực lực vẫn là rất mạnh hơn nữa ta cũng biết thời điểm giám sát bọn hắn Làm thật n là đúng vào lúc này một cái hảo hữu tin tức đột nhiên tại giang phong giao diện bên trong chất đậu mà giang phong thấy được ảnh chân dung của người này về sau lập tức liền cười lạnh một tiếng nhân viên người này cũng không phải là người khác chính là cho mình một cái cực kỳ lớn mười một trở lại như cũ xa điều tiền bất đa ấn mở không chặt sau tiền bất đa tin tức cũng xuất hiện ở giang phong trước mắt cô thần lễ vật ta cho ngươi ngươi đã thỏa mãn ha ha ha đây chính là ta hao tốn thật lớn một phen tâm huyết mới cố ý lấy được lúc ấy giang phong biểu lộ là như vậy thật là giang phong về tin tức lại là như vậy ha ha ha tiền đại ca à, ngươi cho ta lễ vật ta thật sự là rất hài lòng ta thật là phải thật tốt cảm tạ cảm tạ ngươi đây mà bên kia tiền bất đa tựa hồ là hoàn toàn không có ý thức được sở hữu cái này mông ngựa có lẽ đập tới lập tức yếu hại bộ vị thấy được giang phong hồi phục sau lập tức liền lại phát tới một cái tin tức đâu có đâu có cô thần nữa thích l i ề n tốt cả tạ gì gì đó cũng là không cần chỉ là cô thần nếu là có gì tốt thăng cấp địa điểm còn mời nói cho tiền đại ca một tiếng vô cùng cảm kích thấy được tiền đại ca thỉnh cầu giang phong lập tức hử lệnh một tiếng đến mà không trả l ễ thì không hay tiền đại ca có ân với ta ta giang phong như thế nào kia tri ân không báo người tiền đại ca ngươi đi nơi này giang phong nói xong liền gửi đi một cái địa đồ tọa độ cho tiền bất đa mà tọa độ kia chính là thàn l ằ n sơn cốc quái vật kia siêu nhiều cốc khẩu đồng thời giang phong còn chưa quên căn dặn một câu tiền đại ca địa điểm này là ta tỉ mỉ chọn lựa ra nơi đó quái vật không nhiều ngươi chính mình một người liền có thể soát cho nên ngươi cũng không cần mang khác đồng đội đi miễn cho điểm kinh nghiệm của ngươi giang phong tin tức cương nhất phát đưa qua tiền bất đa bên kia hồi phục liền lập tức tới ta hiểu ta hiểu cảm tạ cô thần cung cấp tuyệt hảo luyện cấp địa điểm ta cái này đi mà giang phong xem hết tiền bất đa hồi phục sau trên mặt rốt cục có một lần báo thù k h o i cảm ò、oh, đóng lại khung chất sau giang phong đầu tiên là mở ra địa đồ tại trên địa đồ cẩn thận tìm một phen lúc này giang phong lúc này mới chú ý tới nhiệm vụ ẩn bên trên kia ba loại quái vật biến dị thằn lằn biến dị lợn rừng biến dị cầu đầu người cái này ba loại quái vật đẳng cấp đều không khác mấy cơ bản đều là lv ba mươi ba tà hữu chỉ có biến dị cầu đầu người đẳng cấp hơi hơi cao một chút là lv ba mươi b ố cuối cùng giang phong quyết định vẫn là đi trước xoát lợn rừng thế là giang phong tại trên địa đồ tiêu ký một chút về sau liền hướng về ngoài thành đi ra ngoài chương một trăm mười bốn xoát lợn rừng chương một trăm mười bốn xoát lợn rừng đi ra thành chân sau bởi vì biến dị lợn rừng tồn tại khu vực cùng biến dị thằn lằn l cho nên giang phong cũng không có đi lúc đầu con đường kia vòng qua mấy cái bồi hồi ở ngoại v i dụ quái thăng cấp người chơi giang phong dự định tiến vào cảng sâu địa phương đi c ạ n quái mà mấy cái tia người chơi khi nhìn đến giang phong sau nhất là thấy được giang phong đầu đỉnh xưng hào sau cũng n h ị n không được nổi lòng tôn kính kia cái kia chính là cô thần trong truyền thuyết cái kia nhật trí giang phong o、oh, o、oh、giang phong cường giả con đường đã định t r ư ớ c cố đầu không có đi phản ứng kia giúp mình nhỏ mê đệ giang phong một thân một mình đi vào bên trong mà theo giang phong xâm nhập chung quanh người chơi cũng càng ngày càng thưa thớt dù sao lúc này có thể lớn diện tích cày quái người hay là mười phần thiếu trừ một chút đội hình phối hợp mười phần hợp lý cá nhân thực lực lại cực mạnh đội ngũ bên ngoài cơ hồ là không có người có thể duy nhất một lần soát hơn mười cái quái đương nhiên giang phong ngoại trừ đi tới hơi hơi sâu một điểm địa đồ sau giang phong lúc này chung quanh đã hoàn toàn không có người chơi mà biến dị lợn rừng chiến sĩ lại hết sức nhiều lúc này giang phong lúc này mới cẩn thận quan sát trước mắt g i quái chỉ thấy biến dị lợn rừng chiến sĩ ra hiện ra màu xanh đen nhìn mười phần c ư n g rắn mà hình thể thì càng giống là một cái cường tráng nhân loại biến d hai cái cường tráng chi trên trong tay còn cầm một thanh giày rộng đại đao hung thần á c sát trên mặt còn có hai cái răng nanh sắp bén giang phong đầu tiên là đi tới một chỗ tương đối rộng rãi địa phương sau đó phóng xuất ra huyết tinh đoạt mệnh t á p dẫn đem cái tiêu biến dị lợn rừng chiến sĩ cho lôi kéo tới đợi đến cái tiêu lợn rừng đi tới trước mặt về sau giang phong liền bắt đầu cùng cái tiêu biến dị lợn rừng chiến sĩ solo giang phong sở dĩ làm như vậy cũng không phải giang phong mong muốn ước hiếp cái này biến dị lợn rừng chiến sĩ mà là một loại thăm dò giang phong mong muốn thông qua chiến đấu đến tìm hiểu một chút biến dị lợn rừng chiến s chỉ có thu được những tin tức này giang phong khả năng đối chiến đấu kế tiếp làm được trong lòng càng thêm có lực lượng mà tại giang phong đem cái tiêu biến dị lợn rừng chiến sĩ cho lôi kéo qua đến về sau đầu tiên là một kiếm bổ đi lên ba trăm hai mươi bạo kích phá giáp một tầng thấy được biến dị lợn rừng chiến sĩ rơi lượng máu về sau giang phong trong lòng có phán đoán ân so biến dị thẳng làm chiến sĩ phòng ngự cao hơn một chút đồng thời giang phong còn liếp một cái biến dị lợn rừng chiến sĩ lượng máu biến dị lợn rừng chiến sĩ lv ba mươi ba hp bốn một t á m m ư ơ n g h ì n năm trăm linh ngay sau đó biến dị lợn rừng chiến sĩ mê mọi thời gian cũng đã biến mất chỉ thấy kia biến dị lợn rừng chiến sĩ kia tròn t r ị a con mắt chừng một cái trong tay đại đao liền hướng về giang phong c h ạ m xuống dưới giang phong đầu tiên là một cái phía bên trái một cái lắc mình tránh thoát biến dị lợn rừng chiến sĩ nhất k í c h sau đó trong lòng mặc niệm tốc độ đánh không vui hp so với cái kia thẳng lằn nhiều hơn một chút chỉ có điều bất tri đạo lực công kích cùng những cái kia thẳng lằn cùng nhau so sánh như thế nào sau đó có những n à y cơ bản phán đoán về sau giang phong lại dùng trong tay phá hư chi kiếm cùng trước mắt cái này biến dị lợn rừng chiến sĩ chu toàn một đoạn thời gian đợi đến chính mình đối biến dị lợn rừng chiến sĩ phương thức công kích có đại khái hiểu rõ về sau. giang phong lúc này mới bắt đầu p h á n kích nhỏ heo rừng nhỏ ngươi đã bị ta hoàn toàn nhìn thấu kế tiếp chờ đợi ngươi cũng chỉ có thử vong nói giang phong liền một bên lợi dụng lấy thân pháp đi khắp tại biến dị lợn rừng chiến sĩ bên người một bên không ngừng lợi dụng phá hư chi kiếm công kích tới trước mắt tên địch nhân này chỉ là giang phong nằm mơ cũng không nghĩ tới mặc dù tên này biến dị lợn rừng chiến sĩ bị chính mình đánh không hề có lực h o à n thủ nhưng là nó lại còn có một cái để cho mình cực kỳ đau đầu thiên phú cái t i ệ chính là đánh không lại vậy mà lại chạy chỗ ba hơn nữa còn sẽ giao người a không đúng giao heo Mắt thấy cái này khiến lần đầu nhìn thấy tình cảnh này giang phong cũng là sức sở thật là liền đương giang phong chuẩn bị lợi dụng tơ nhện quấn quanh lưu lại trước mắt cái này biến dị lợn rừng chiến sĩ thời điểm lại đột nhiên xảy ra diễn biến chỉ thấy cái kêu biến dị lợn rừng chiến sĩ một bên chật vật chạy trước còn vừa phát ra một hồi chui lên lẩm bẩm khó khẽ lẩm bẩm khó khẽ sau đó chung quanh vô số biến dị lợn rừng chiến sĩ vậy mà đều bị cái này to rõ chu lên hấp dẫn từng đôi hiện ra hung quang ánh mắt toàn bộ nhìn về phía giang phong lẩm bẩm khó khẽ lẩm bẩm khó khẽ lẩm bẩm khó khẽ lẩm bẩm khó khẽ lẩm bẩm khó khẽ lẩm bẩm khó khẽ lẩm bẩm khó khẽ tiếng t gào h lẩm bẩm khó khẽ lẩm bẩm c h ế n ó khẽ i Dương. giang phong đương không sai không dám liều mạng gió t ắ p bắn v ọ n cắt rơi chi thuật giang phong đầu tiên là mở ra trên dạy r a tốc kỹ năng đợi đến chính mình cùng giã quái nhóm kéo ra khoảng cách nhất định về sau lúc này mới thả ra chính mình duy nhất một quần thể giảm tốc kỹ năng mà theo cắt rơi chi thuật kỹ năng hiệu quả có hiệu lực đám tiêu biến dị lợn rừng chiến sĩ di động tốc độ rốt cục chậm lại nhao n h a u lâm vào trong b ã o cát nhìn thấy một màn này sau giang phong mỉm cười nhân viên hắn chờ đợi chính là vào thời khắc này sau đó giang phong trong tay phá hư chi kiếm liền điên cùng múa lên kiếm khí quất ngang sáu b ạ o kích phá g i á một tầm kiếm khí 656, bạo kích phá giáp hai tầng bốn sau một thời gian ngắn chung quanh rốt cuộc nghẹ không được lẩm bẩm khó khẽ thanh âm giang phong lúc này thì vẻ mặt bình tĩnh đang cùng tiểu a m i u cùng một chỗ nhặt lấy đầy đất chiến lợi phẩm mà tại đông đảo chiến lợi phẩm bên trong giang phong cũng nhìn thấy rất nhiều bình thường cũng không có thế nào chú ý vật liệu vật phẩm lợn rừng giang nanh thuộc da c h ờ một chút trước đó mặc dù cũng nhặt qua rất nhiều nhưng là tại phó chức nghiệp còn chưa mở ra thời điểm bởi vì giang phong một lòng đều nào vào thăng cấp phía trên cho nên trước đó vật liệu đều bị giang phong cho treo tại phòng đấu giá bên trên cho đấu giá nhân v i tại đệ nhất giới bên trong những tài liệu kia công dụng ngoại trừ ban đầu cái kia gọi là bố tư thương nhân sẽ thu về bên ngoài còn thật không có có thể dùng được địa phương thật là tới thứ hai rưỡi sau đây hết thể liền không giống như vậy bất luận là nấu nướng cũng tốt chế dược cũng được những tài liệu này đều khẳng định sẽ là rất có công dụng đem tất cả vật phẩm đều để vào ba lô về sau giang phong lúc này mới hài lòng phủi tay sau đó liền đem mục quang nhìn về phía tiểu a m i u tiểu a m i u ngươi thử tìm tìm một cái có thể hay không tìm tới nơi này phó bạn chờ ba ba ta về sau học được nấu nướng về sau làm cho ngươi ăn ngon mời mọi người hỗ trợ điểm, điểm thúc a n h đẩy đẩy thư hoàng l ã o cô bái tạ đến ở mớn chậm rãi đều sẽ an bài bên t r i ế n trường một trăm mười lăm lận rừng bộ lạc c h ư ơ n một trăm mười lăm l ợ n rừng bộ lạc t i ể u a m i u ít không biết có phải hay không giang phong mỹ thực dụng hoặc có tác dụng tiểu a m i u nhặt kết thúc trang bị sau quả nhiên bắt đầu tìm tới phó bản mà giang phong tự nhiên là đi theo tiểu a m i u đằng sau theo các bộ của nó di động cái này thứ hai giới địa đồ thế nào cũng không tiêu một vào phó bản vị trí chỉ có điều dạng này cũng tốt có tiểu a m i u dẫn đường ta liền có thể tìm tới người khác tìm không thấy phó bản chỉ là bất chi đạo cái này phó bản vẫn sẽ hay không cho ta gia tăng cảm giác ngay tại giang phong không ngừng nghĩ linh tinh thời điểm tiểu a m i u đã thành công tìm tới một cái ở vào một mảnh chạy đá bên trong phó bản m è o m è o theo tiểu a m i u kêu gọi giang phong cũng chầm chậm đi tới phó bản lối vào phía trước chỉ thấy cái này phó bản lối vào nhìn tựa hồ là một cái dùng tảng đá chất đ ó n g cửa đá mà cửa phía sau thì là một mảnh thấy không rõ lắm hư vô từng tiến vào nhiều như vậy phó bản về sau giang phong đối thất giới bên trong phó bản cũng coi như hết sức quen thuộc cảm giác mỗi một cái phó bản đều giống như tiến vào một mảnh dị thời không đồng dạng hoàn toàn không thể dùng trước mắt cái này nhập khẩu liền đoán chừng ra phó bản lớn nhỏ trình độ không có quá nhiều do dự. Giang theo một hồi lôi kéo cảm giác c h u y ề n đến giang phong liền bị truyền tống vào lợn rừng trong bộ lạc thật là đương giang phong thấy rõ ràng tình cảnh trước mắt về sau lập tức cũng là cả kinh chỉ thấy lúc này xuất hiện tại giang phong trước mắt là cái này đến cái khác l ừ a nhỏ trồng cùng dùng gỗ cùng vải rách lập nên g dạn dị lều vải mà mỗi một đống lựa cùng lều vải bên cạnh đều có top năm top ba biến dị lợn rừng chiến sĩ mặc dù những quái vật này chỗ đứng tương đối phân tán nhưng là giang phong lại biết không chịu nổi đám này lợn rừng sẽ giao người a sẽ lẩm bẩm khó khẽ a cờ t hờ ỉ có điều lúc này duy nhất một chút đáng được ăn mừng chính là lúc này bọn này biến dị lợn rừng chiến sĩ tựa hồ cũng trong giấc n ộ n g kể từ đó giang phong ngược là nghĩ đến một cái mười phần biện pháp không tệ chỉ thấy giang phong đầu tiên là d ó n rén đi tới một chỗ ngóc ngách bên trong sau đó nhẹ nhàng đem xiềng xích móc ra nhìn chuẩn một cái cách mình tương đối gần biến dị lợn rừng chiến sĩ liền nem tới no mười tờ e tu zz b ố c ổ n hẹ giờ ba đ lần này giang phong cũng không có mở ra trào phúng hình thức nhân viên hắn cũng không muốn bừng tỉnh càng nhiều rẽ tụ baby thế là nơi hẻo lánh bên trong giang phong liền bắt đầu hẹn mọn đánh quái phương thức dùng bình quân ba bốn phút tải hữu thời gian giải quyết một cái biến dị lợn rừng chiến sĩ tốc độ giang phong bất chi đạo soát thời gian bao nhiêu mà theo biến dị lợn rừng chiến sĩ số lượng dần dần giảm bớt giang phong cũng rốt cục dần dần g ă n lớn mắt thấy còn có đại khái ba nghìn không trăm bốn mươi chỉ biến dị lợn rừng chiến sĩ về sau giang phong rốt cục không còn h è n mọn mà là đem vũ khí trong tay đổi thành phá hư chi kiếm một kiếm chạm tại trước mắt lợn rừng trên thân về sau cái tiêu theo trong lúc ngủ mơ đánh thức lợn rừng chiến sĩ lập tức sợ hai đến toàn thân một cái giật mình kinh nghiệm ngắn ngủi kinh ngạc sau tên này rẽ tủ baby liền bắt đầu thuộc về nó biểu diễn thời điểm ngay sau đó t i a như khóc như tố tiếng gào thét lần nữa vang vọng phó bản bên trong lẩm bẩm khó k h ngay sau đó còn lại bị đánh thức biến dị lợn rừng chiến sĩ cũng nhao nhao nhìn về phía bên này. sau đó c à n g là phát ra liên tục không ngừng chu lên thanh â m lẩm bẩm k h ó khẻ lẩm bẩm k h ó khẻ lẩm bẩm ma cạ lẩm bẩm ba thẻ nhìn xem mênh mông nhiều lợn rừng chiến sĩ tự mình hướng về phi tốc giết tới đây giang phong lúc này cũng là không chút nào e ngại cắt rơi chi thuật vẫn là cắt rơi chi thuật lên tay về sau ngay sau đó chính là một cái thuấn thân phá giáp kích Mượn nhờ thuấn thân phá giáp kích c h u y ể n v ị hiệu quả thoát ly dạ quái vây quanh sau đó giang phong liền bắt đầu điên cuồng kiếm khí thanh quái hình thức mà mỗi khi quái vật trước mhp còn thừa không nhiều thời điểm giang phong liền lợi dụng ca bố lâm ám sát giao găm tiến hành liên hoàn ám sát tập kích bởi vì tại c ắ t rơi chi thuật kỹ năng phạm vi bên trong biến dị lợn rừng chiến sĩ cảm giác bị suy yếu lợi hại điều này sẽ đưa đến tại trong báo cát những cái kia dã quái rất khó đánh trúng giang phong húng chi giang phong lúc này còn có ý không ngừng lợi dụng cái kia linh hoạt thân pháp tiến hành né tránh thác mã tư dạng thẳng chân múa ba lê chở một chút phong tao tẩu vị cho nên thẳng đến c ắ c rơi chi thuật kỹ năng duy trì liên tục thời gian kết thúc giang phong nhận công kích số lần quả thực có thể dùng không đáng kể để hình dung đem tất cả dã quái toàn bộ đều rết sạch sau gi giang phong no hô nhẹ nhẹ nhõm tùng giản giản vẹn vẹn hô phái r a tiểu a m i u đi nhặt chiến lợi phòng sau giang phong ngồi trên một tảng đá lớn bắt đầu thở hồng n g ụ trận này thời gian dài chiến đấu xuống tới giang phong rõ ràng cảm giác chính mình có chút mệnh mọi cái này thứ hai giới quả nhiên càng ngày càng tiếp cận thực tế ngoại trừ trên tinh thần dã rời thậm chí ngay cả trên thân thể dã rời cũng không có cách nào tránh khỏi nghỉ ngơi một hồi lâu sau giang phong lúc này mới tại trên tảng đá đứng dậy đứng lên hướng về phó bản chỗ sâu đi tới cũng bất chi đạo một hồi có thể hay không lần nữa gặp phải cái kia gọi là mã tác áo bảo đỏ người nếu là ta không có đoán sai hắn hẳn là phía sau màn hát thủ giang phong vừa nghĩ một bên chậm rãi đi tới phó bản cuối cùng cái này phó bản cuối cùng là tại một chỗ rộng rãi trên đ à i cao trên đ à i cao dường như cắm đầy đốt lên bó đuốc khác có một chuyến rộng rãi cầu thang nối thẳng mặt đất mà q u ỷ dị chính là nơi này không giống với vừa mới giang phong một đường đi tới địa phương bên này biến dị lợn rừng chiến sĩ chẳng những không có đi ngủ ngược lại dường như mười phần phấn khởi lúc này trên đại cao dường như đang tiến hành cái gì nghi thức tràn đầy đứng đầy biến dị lợn rừng chiến sĩ mà kêu bảy quái vật ở giữa nhất thì là một kẻ thân thể d biến dị lợn rừng thủ lĩnh ma tát giang phong đi vào trên đài thời điểm cái kết lợn rừng thủ lĩnh ngay tại dóc giặc nói gì đó ta đỏ heo bộ lạc heo heo các dũng sĩ mã tát đại nhân đem lực lượng ban cho tộc ta chiến sĩ kia là đối với chúng ta đỏ heo nhất tộc lớn lao tín nhiệm cùng trợ giúp các ngươi nói xem như trung thành lại dũng cảm đỏ heo nhất tộc chúng ta còn nên hay không giúp mã tát đại nhân hoàn thành nguyện vọng của hắn Lẩm bẩm. Kho Lẩm bẩm. bẩm. Khò khè. Khò kh t r ư ớ chém c g i ế t rất át tựa hồ là nhân vi nghe được heo nhóm bên trong dị thường tiến g vang cái tia lợn rừng thủ lĩnh đột nhiên đình chỉ nói chuyện sau đó là một cái thủ thế im lặng suỵt sau đó một đôi lóe hung quang ánh mắt liền quét về trên đài trúng heo trong giọng nói dường như mang theo sát khí lạnh leo ai vừa mới ai ngáy ngủ tại loại này kích động nhân tâm thời điểm lại ngủ thiết đi ta đỏ heo trong bộ lạc lại còn có loại này heo mà nhưng vào lúc này một cái rõ ràng không phải heo có thể phát ra thanh n g đột nhiên vang lên thật không tiện a ngáp người mới vừa nói quá không thú vị cho nên không cẩn thận liền ngủ mất cho nên người muốn muốn giết ta a giang phong vừa nói một bên chậm rãi leo lên đài cao mà nhìn thấy người đến lại là một gã nhân loại về sau kia lợn rừng thủ lĩnh lập tức trên mặt xuất hiện một chút tức giận bẩn thỉu nhân loại ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào giang phong địa phương nào không phải phó bản đi nơi này là chúng ta đỏ heo nhất tộc thần thánh tế đàn há lại ngươi cái này bẩn thỉu nhân tộc có thể làm bẩn chúng tiểu nhân đi đem nó cho ta băm cho heo ăn l ậ m bẩm khó khẽ theo cái kia thủ lĩnh mệnh lệnh trên đài cao một đám lợn rừng chiến sĩ toàn bộ kêu gào ngay sau đó những cái kia lợn rừng chiến sĩ dối dít nhặt lên trong tay đại đ ạ o h ư ớ ngay về g i n Phong chém liền đi qua. Bởi vì trên tế đàn không gian quá chật hẹp, Giang Phong triển không ra, cho nên đành hướng trên đàn quần n g giảm g hẹp, phải trước lui về phía phía chém chật chút thi cho chi thuật. thả thể chi thuật. có trước cắt Trước tốc cắt một lui là đi Bởi rơi rơi về về qua. quá sau ra, ra a vì tế tế sau đó giang phong ném ra xiềng xích cả người hướng về tế đàn phía dưới l ư ớ t tới kể từ đó cơ hồ tất cả biến dị lợn rừng chiến sĩ đều bị cắt rơi chi thuật vây ở tế đàn phía trên mà giang phong lúc này đứng tại trên bậc thang có thể nói vị trí địa lý mười phần ưu dị kiếm khí quất n g n g kiếm khí quất n g n g bốn vẹn vẹn mấy phút thời gian t r u n g b u a n h liền mấy có lẽ đã nghe không được biến dị lợn rừng chiến sĩ kia làm cho người bực bội l ầ m b ầ m khó khẽ thanh âm còn lại vẹn vẹn mấy cái đã do sợ hoặc là phát động thiên phú ngay tại hướng về sau chạy chối chết biến dị lợn rừng chiến sĩ hử một đám đồ vô dụng lãng phí một cách vô í c h mã tắt đại nhân tôn quý huyết dịch lúc này cái kia thân thể cực kỳ cường tráng lợn rừng thủ lĩnh rốt cục có chút nhìn không được thử l ệ n h một tiếng theo tế đàn bên trên đi xuống sau đó biến dị lợn rừng thủ lĩnh man tắt theo phía sau lưng của mình bên trên rút ra một thanh nhìn mười phần chất lượng tốt trường đao chậm dài h trôi này trên trường đao dường như còn có cổ phát hoa văn xem xét chính là một thanh không tệ vũ khí bẩn thiệu nhân loại ngươi cũng dám phá hư mã tắt đại nhân kế hoạch vậy cũng đừng trách ta man tắt trong tay đại đao vô tình nói xong man tắt vung lên đại đao lăng không liền hướng về giang phong c h é m tới mà lúc này bởi vì giang phong đã đánh chết không ít biến dị lợn rừng chiến sĩ xích huyết yêu đao bên trên đốt máu chảm hiệu quả đã điệp ra không tầm t h ư ờ n g tổn thương thế là giang phong liền đem trong ba lô xích huyết yêu đao rút ra mạnh mẽ nhất đao hướng về biến dị lợn rừng chiến sĩ bổ tới đốt máu chảm chỉ là giang phong qu lúc này dạ quái động tác đã không thể dùng trong trò chơi phạm chủ đến h i ể u được chỉ thấy man t ắ t nhìn thấy giang phong công kích sau liên mang đem bổ về phía giang phong nhất đao đột nhiên ngừng lại thế đi ngược lại ngăn khuất trước ngực của mình mong muốn trước đó n lấy giang phong cái này khí thế hung hung nhất đao sau đó một tiếng thanh thúy r ă n g dắt tiếng vang lên man t ắ t toàn bộ heo đều bị giang phong đánh cho hướng về sau bay rớt ra ngoài chín trăm tám mươi sáu bạo kích bởi vì đánh giết quái vật số lượng có hạn cái này nhất kích đốt máu chạm cũng không có đánh ra quá kinh khủng tổn thương chỉ là làm giang phong cùng man tắc ngoài ý muốn chính là man tắc trường đao trong tay cùng xích huyết yêu đao cùng nhau sau khi đụng vậy mà lập tức chém làm hai đoạn trực tiếp báo hỏng có chút mở mịt nhìn trong tay mình một nửa trường đao man tát lập tức có chút tiếp hận dài phượng đao ngươi theo ta nhiều năm như vậy thật là khiến man tát không nghĩ tới chính là chính mình tiếp hận không nghĩ tới đối diện nhân loại kia vậy mà biểu hiện so với hắn còn tiếp hận giang phong không cần a tốt như vậy một cây đao nói thế nào đoạn liền gãy mất đâu man tát nhất định là ngươi bình thường bỏ bê bảo dưỡng này mới khiến bảo đao phụ đụi biến yếu ớt vô cùng g i a phong mặc dù trong lòng biết là nhân vi trong tay mình xích huyết yêu đao kỹ năng hiệu quả lúc này mới đem trôi này trường đao chém thành hai đoạn nhưng là không chịu nổi giang phong là thật tiếp cận nguyên bản giang phong còn nghĩ đánh chết man tắt sau nó trong tay cái này cây trường đao sẽ rơi ra ngoài xem ra thế nào cũng là một cái tử trang thật là không nghĩ tới chính là mà một bên khác man tắt nhìn thấy giang phong dáng vẻ sau cũng là hừ lạnh một tiếng hử làm bộ làm tịch nhân loại quả nhiên đều là dơ bẩn lại h è n hạ man tắt nói một thanh theo bên cạnh biến dị lợn rừng chiến sĩ trong tay đoạt lấy một thanh phổ thông trường đao hướng về giang phong liền lần nữa c h ặ t đi qua thật là giang phong lúc này cũng đã sớm theo trong bi thương tỉnh táo lại chỉ thấy giang phong rút ra khuất n ụ c đồng sau đầu tiên là mở ra gió tắc bắn gọn sau đó lợi dụng lấy kỹ năng g i a t ố c hiệu quả giang phong nghiêng người tránh khỏi man tắt nhất kích ngay sau đó một gậy đập vào man tắt trên đầu bang hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một g i â y thối lợn rừng bảo ngươi nói nhân loại chúng ta dơ bẩn bang hai bạo kích hai mươi cố định tổn thương mê mội một g i â y bảo ngươi làm bán hàng đa cấp còn tắt ma đại nhân bang bảo ngươi không thương tiếc vũ khí bốn trên tế đàn một cái điên cùng gõ một cái điên cùng tụ lấy cảnh tượng một lần vô cùng hài hòa chỉ có điều cái khác biến dị lợn rừng chiến sĩ đều thấy chóng nhân vi nương tựa theo bọn chúng đầu hóc heo biến lý gì, thế nào cũng nghĩ không thông vì cái gì cái kia luôn luôn tại trước mặt bọn hắn uy phong lấm lấm thủ lĩnh làm sao lại bị sống sờ sờ gõ thành đầu heo mặc dù tại man tắt bị khống chế trong lúc đó bên trong man tắt bởi vì hp dần dần giảm xuống giường như còn phát động cái gì kỹ năng bị động nhưng là do ở giang phong vô tình khuất nục động căn bản không có ti hào dừng lại sửng sốt không cho man tắt phát huy chỗ trống cuối cùng trải qua thời gian dài ẩu đả về sau man tắt rốt cục cũng là bị không chịu nổi lẩm bẩm một tiếng sau hóa thành bạch quang biến mất Mà còn lại những cái kia rắn mất còn cái chiến những rắn biến dị lợn rừng lại kia đầu dị sở ĩ cũng chạy chung lúc có giác cũng vũ ảnh tung. Nhìn quanh vòng bốn không Giang Phong cũng thu lại vũ khí, bắt đầu nhặt sớm sau, s một mấy phẩm. bỏ bắt thấy phía thu khí, lại vô vô vật quái, đầu đã dĩ không có thả ra tiểu a m i u là nhân vi cái này m à n tắt tuân ra đồ vật thực sự là có hạn lại thêm tiểu a m i u gần nhất có chút buồn b ự c t r ê n c á i muốn đổi lương thực cho nên giang phong đành phải tự mình đ ộ n g thủ mà rơi xuống vật phẩm ở trong ngoại trừ một cái nhiệm vụ vật phẩm biến dị lợn rừng máu bên ngoài còn lại cũng không có cái gì nhường giang phong cảm thấy mừng rỡ đồ vật n h ặ t nhiệm vụ kia vật phẩm về sau nhìn xem một chỗ vật liệu cùng k i n h tệ giang phong âm thầm phàn n ả n cái này thất giới càng ngày càng nhỏ tức giận đệ nhất giới còn có thể bạo một chút tử trang tới thứ hai giới thế nào cái gì cũng không ra mà l i ê n tại giang phong oán trách thời điểm trên đất vật phẩm bên trong một cái quyển trục bộ dáng đ ồ vật đột nhiên hấp dẫn sự chú ý của hắn chương một trăm m ư ơ i bảy rừng thợ rèn bảo điện chương một trăm m ư ơ i bảy rừng thợ rèn bảo điện đây là có chút mong đợi đưa tay đem cái kia quyển trục lấy được trước mắt mình liên quan tới cái kia quyển trục miêu tả liền tự động xuất hiện hàn tinh thương chế tác quyển trục vật phẩm miêu tả ch Đem q u y ể nghĩ trục c ù n tới đây giang phong liền dự định đem quyển trục lấy về cho lâm em gái về phần tài liệu phòng đấu giá bên trên có là căn bản không cần lo lắng thu thập không đủ đem tất cả vật phẩm toàn bộ nhặt sau giang phong liền truyền đưa ra phó bản hướng về thành trấn đi tới trở lại thành trấn về sau giang phong trực tiếp liền về tới đao kiếm khóc trang bị cửa hàng về phần cái kia so với nhà của hắn thu về giá cả cao đoạn văn này tiến vào thứ hai giới sau liền đã bị lâm em gái cho chết bỏ tới cũng không phải là cửa hàng vị trí không thích hợp mà là nhân v i danh khí đã đánh ra đã không tại cần muốn tiếp tục dùng loại này cao thượng thủ đoạn tiến vào cửa hàng về sau giang phong ngoại ý muốn phát hiện lâm thiết tượng lại chạy tới chính mình trong cửa hàng dường như đang cùng lâm em gái nói gì đó chỉ có điều hai người tại nhìn thấy giang phong đi sau khi đi vào liền nhao nhao ngừng nói mà lâm thiết tượng tại nhìn thấy giang phong về sau lộ ra cực kỳ nhiệt tình mang theo một bình trà nước liền đi tới một bên đưa cho giang phong một chén nước trà lâm thiết tượng một bên lao đệ trưởng lao đệ ngắn hỏi hàn tân cần giang phong thấy thế mặc dù cảm giác tựa hồ có chút gì thường nhưng là vừa lúc hắn cũng có việc muốn hỏi lâm thiết tượng thế là liền thừa cơ liền hỏi lên lâm đại ca tới thứ hai rưới sau n g ư ơ i nơi đó còn có không có cái gì ngoài định mức chỗ tốt hoặc là bí mật cái gì người ta huynh đệ một trận nói cho ta một chút thôi nghe được giang phong lời nói sau lâm thiết tượng một miệng nước trả kém chút không có s ặ c tới khụ khụ lao đệ a không nói gặp ngươi t h ứ khi phát hiện ngươi không phải thật sự nhược trí về sau kỳ thật ngươi cái kia năm mươi tỷ lệ ta đều muốn thu hồi lại ngay xong lời này giang phong lập tức liền gấp đừng à ta thế nào không phải thật sự nhược trí đâu quan không phải n mà lâm thiết tượng tự hồ là hết sức hài lòng giang phong đáp án này chỉ thấy hắn cười hì hì đứng dậy dùng ngón tay chỉ lâm em gái sau đó đong đưa cây quạt liền về tới trong cửa hàng của mình đi một bộ cao thâm m n t chắc dáng vẻ đợi đến lâm thiết tượng sau khi đi giang phong đi tới lâm em gái bên người Có chút hỏi tò mò hỏi lâm Đại ca đây là đánh đều đầu đặt với ta bí hiểm thế này. Ta phát hiện giống ca ta Ta A, cao thâm. này. là lắp phát sát, hắn gần nhất giống như rất nhắn A, đều không rèn n thế h rất bắt bí g em được Giang Phong lời nói sau, l â em gái c ũ nói g tiếng. là phốc phốc cười một、tiếng. Sau đ Lâm em g á nói rằng lâm đại ca A, kỳ thật đã sớm chuẩn bị xong lễ vật cho người đâu lâm em gái nói lấy ra một cái cổ phát c u ố n vợ giao cho giang phong chỉ có điều hắn là một m thất giới quan phương nở c ờ cờ chính hắn cũng không tiện nói cho ngươi cho nên liền đem vật này thả tại ta chỗ này đưa tay nhận lấy lâm em gái đưa tới quấn vợ giang phong trong nháy mắt đó cảm giác hốc mắt có chút phát nhiệt đặc biệt là muốn từ bản thân đã t ừ n g đối lâm thiết tượng việc đã làm về sau giang phong càng thêm cảm thấy cảm động không thôi lâm đại ca ngươi thật đúng là ta hảo đại ca lần trước cho ngươi quét dọn gian phòng đúng là ta làm không đúng vừa nói giang phong một bên lật ra lâm thiết tượng lưu lại sách nhỏ chỉ có điều giang phong mặc dù nói như thế nhưng là cuối cùng vẫn là lưu lại một cái tâm nhãn lâm đại ca cũng không nên làm ta cho ta là một m bản heo mẹ hậu sản hộ lý loại hình hoặc là cái gì muốn luyện này công chứ phải tự cung cái gì nếu thật là dạng này cũng đừng trách ta trở mặt không q u biết Ta còn chưa có thử qua ta chưa qua còn có thể hay không câu nở cơ đâu. giang phong câu nở tờ đầu tiên là giật mình hét to một tiếng ngay sau đó một cái hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở trước mắt của hắn hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngài thành công trở thành thiết tượng sinh hoạt kỹ năng hiện đã vì ngươi khai thông phó trước nghiệp bảng hệ thống nhắc nhở ngài trước mắt phó trước nghiệp đẳng cấp là cấp một thực tập thiết tượng mời cố gắng tăng lên phó t r ư c nghiệp đẳng cấp a tiểu kỹ xảo lâm thiết t i đã trở thành người phó chức nghiệp đạo sư mời cố gắng cùng hắn giữ gìn mối quan hệ a bốn ta nghi mã tình huống như thế nào đây là lâm đại ca p h i tên hôn đ à n kia cho ta bảo điện ta đ ặ c meo cứ như vậy mơ mơ hồ hồ trở thành đệ tử của hắn đợi đến giang phong kịp phản ứng về sau lập tức liền lớn tiếng giống giận mà hồi lâu không có tầng thò đầu ra tiểu a miêu cũng ở một bên phụ h o ạ n tiểu a miêu meo rượu a meo rượu a không được ta đi tìm hắn hỏi thăm tin tưởng giang phong nói xong quay đầu liền đi ra cửa hàng của mình đi tới lâm thiết tượng cửa hàng một cước đạp mở cửa hàng đại môn về sau giang phong nổi giận đùng đùng liền đi vào mãnh mà hắn thô bạo động tác trực tiếp đem mấy cái kia vừa tới thứ hai giới người chơi d ọ a cho quá sức nhao n h a u chạy ra lâm thiết tượng cửa hàng lâm thiết tượng nhìn thấy giang phong trong tay xích sắt sau trên mặt vẻ mặt chính là biến đổi ếch tới lão đệ ngươi ngươi trước đem trong tay ra hỏa bông xuống cho đại ca ta giải thích một phen có thể giang phong cười lạnh đem xích sắt trong tay chuyển vài vòng ừ ngươi hôm nay nếu là không có thể cho ta một cái giải thích hợp lý cũng đừng trách ta để ngươi biến thành một cái loã thể nở bờ cờ nghe được giang phong lời nói sau lâm thiết tượng lập tức chính là khẽ run r u dày liên mang giải thích cái kia lao đệ tam hớn n g ư ơ i có lẽ là không thế nào hiểu rõ thiết tượng cái nghề nghiệp này cho nên lúc này mới dẫn đến như vậy kỳ thật thiết tượng cái nghề nghiệp này có lớn vô cùng ưu thế n g ư ơ i nghe ta từng cái cho n g ư ơ i phân tích lâm thiết tượng đầu tiên thiết tượng cái nghề nghiệp này cạnh tranh đặc biệt nhỏ n g ư ơ i đi đảo quáng lời nói không có người nào cùng ngơi ư đoạn n g ư ơ i có thể đi nhìn xem dược tề sư chờ hấp dẫn chức nghiệp thu thập dược phẩm địa phương cái nào không phải kín người hết chỗ tiếp theo cái này phó chức nghiệp một khi tiến vào hậu kỳ có thể nói là kiếm lợi nhiều nhất phó chức nghiệp hơn nữa trong tay ngươi có vài cái ngụy thần khí a mong muốn đem ngụy thần khí cường hóa tới thần khí cấp bậc k i a liền cần bằng vào thiết tượng cái nghề nghiệp này cuối cùng ngươi suy nghĩ một chút nương tựa theo h u y n h đệ ta quan hệ ta còn có thể hấu ngươi a nghe được lâm thiết tượng cái này tình cảm giạt rào ràng dài cùng dần dần phân tích giang phong c h ậ m dai thu hồi xích sắt nhẹ gật đầu giang phong ngươi kiểu nói này còn có một số đạo lý chương một trăm m ư ơ i tám thợ rèn chân thực tình trạng chương một trăm m ư ơ i tám thợ rèn chân thực tình trạng theo lâm thiết tượng cửa hàng đi tới sau giang phong đầu vẫn là choáng thẳng đến hắn đi vào lâm em gái trước mặt lâm đại ca đúng là một người tốt nhìn thấy lâm em gái kia hỏi thăm ánh mắt về sau giang phong mở miệng nói ra á c h lão bản ngươi không phải bị hắn cho lắc lư đi lâm em gái nhân vi cái kia sách nhỏ là chính mình tự tay giao cho giang phong đang có chút băn khoăn mong muốn giúp giang phong vãn hồi một chút tổn thất lâm đại ca hắn đúng là đang vì ta suy nghĩ sao có thể gọi l ử a phình ta đâu hắn nói thiết tượng cái nghề nghiệp này cạnh tranh nhỏ lâm em gái kia là nhân vi không ứng cử viên cái nghề nghiệp này cạnh tranh đương nhiên nhỏ giang phong á c h lâm đại ca còn nói thiết tượng cái này phó chức nghiệp hậu kỳ kiếm tiền lâm em gái kia là nhân viên cái này phó chức nghiệp giai đoạn trước không kiếm tiền lại nói cái nào phó chức nghiệp hậu kỳ không kiếm tiền hơn nữa những nghề nghiệp khác giai đoạn trước liền bắt đầu kiếm tiền giang phong ta ta hắn còn nói bằng vào hai ta quan hệ hắn t u y ệ t không thể l ừ a ta lâm em gái nhìn ta nhắn thần lâm em gái giang phong giang phong ta ni mã giang phong gầm t h é t một tiếng về sau xoay người lần nữa đi đến s ắ t vách lâm thiết tượng cửa hàng chỉ là khiến giang phong có chút chán nản chính là lúc này lâm thiết tượng đã sớm đã khóa lại môn phụ lên một tấm bảng hiệu thân thể khó chịu tạm dừng kinh doanh bốn cuối cùng vô lại phía dưới giang phong đành phải lần nữa quay trở về tới cửa hàng của mình bên trong lâm em gái cái kia tên hôn đạn kia còn nói thiết tượng hậu kỳ có thể đem ngụy thần khí cường hóa thành thần khí câu này tổng không phải lừa gạt ta à. nhìn thấy giang phong đi mà quay lại lâm em gái mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng là vẫn thành thật trả lời giang phong vấn đề ếch lão bản câu này ngược là thật chỉ có điều tiệm chúng ta trải cường hóa công năng cũng là có thể nghe được lâm em gái lời nói sau giang phong lại có chút một mực cam hợp lại ta cái này phó chức nghiệp một chút tác dụng đều không có thôi nhìn thấy giang phong có chút để ngoài lâm em gái đành phải an ủi l á p bản cũng không thể nói như vậy cường hóa công năng là có s á t x u ấ t nếu như ngươi phó chức nghiệp thiết tượng đẳng cấp đề cao có lẽ s á t x u ấ t còn cao một chút thủy chi giang phong nghe được câu nói này sau lập tức tinh thần tỉnh táo sau đó giang phong mở ra chính mình phó chức nghiệp bảng nhìn về phía trang bị cường hóa cái k i a m ộ t hạng n g mỹ thần khí cường hóa tới thần khí tỷ lệ thành công một ư ơ i m ư ơ i tia phối hợp vận may của ta chẳng phải là nhìn đến đây giang phong lập tức chuyển buồn làm vui không nói những cái khác liền cường hóa cái này một khối giang phong chuyển chức trở thành thiết tượng liền có thể nói là hoàn mỹ thích hợp dù sao nếu như đem trang bị đưa cho cửa hàng đi chế tạo bởi vì không rõ lắm tất h giới cơ chế giang phong cũng không rõ ràng cửa hàng tỷ lệ thành công sẽ sẽ không nhận chính mình may mắn ảnh hưởng mà đề cao nhưng là nếu như là tự mình tiến hành cường hóa lời nói vậy khẳng định là có thể hưởng thụ được chính mình may mắn tăng thêm a ba cái này thì tương đương với chỉ cần vật liệu đầy đủ mình tuyệt đối có thể chế tạo ra t h ầ n khí nghĩ tới đây giang phong nhịn không được nói ra lâm đại ca xem ra là thật không có lừa ta hãn quả nhiên là ta hảo đại ca lâm em gái lúc này lâm em gái chợt nhớ tới lao bản mình giang phong t r ư ớ c mấy ngày đã từng thất lạc ở trên quầy kia chai nước uống bộ não hàng cao cấp trong chấp nhóm này lâm em gái hiểu đ ẻ xuống chính mình hưng phấn trong lòng sau giang phong trực tiếp liền đưa trong tay phá hư chi kiếm thả đi lên muốn nhìn một chút cường hóa cần vật liệu là cái gì thật là lúc này một cái hệ thống nhắc nhở lại ngăn chở hắn hệ thống nhắc nhở bởi vì ngày trước mắt thiết tượng độ thuần thục khá thấp trang bị cường hóa công năng chưa mở ra giang phong giang phong tốt ta xem ra ta còn cần chức tăng lên một chút độ thuần thậm h ự c đem phá hư chi kiếm thu sau khi thức dậy giang phong trong ba lô lấy ra cái kia hàn tinh thương quyển trục muốn nhìn một chút chính mình có thể hay không chế tạo cái này vũ khí còn tốt quyển trục này cũng không có lần nữa xuất hiện không cách nào sử dụng nhắc nhở chỉ có điều nhắc nhở lại là không có tương ứng vật liệu không cách nào chế tạo nhìn thấy cái này cái nhắc nhở sau giang phong thở phào một cái sau mở ra phòng đấu giá chỉ thạch dung h ợ p tề hàn thiết á n chiếu lấy trên bản vẽ mặt nhu cầu từng cái vỗ xuống tương ứng vật liệu sau giang phong nhịn không được có chút nói thầm thứ cần thiết vẫn rất tạm cũng bất chi đạo những vật này đều là làm cái gì ách chỉ là cái này hàn thiết thế nào không lục ra được tại phòng đấu giá bên trên lặp đi lặp lại lục soát nhiều lần sau giang phong cảm thấy có chút khó tin thế là liền nhìn về phía một bên lâm em gái lâm em gái cái này những tài liệu khác ta đều lấy l ỏ n g thế nào cái này hẳn thiết thế nào đều không lục ra được mà lâm em gái đang nghe được giang phong lời nói sau nghiêng đồ mớn có thể là thiết tượng có ít không ai đi đ à o quáng cho nên lúc này mới tại phòng đấu giá bên trên không lục ra được nghe được lâm em gái lời nói sau giang phong lập tức không còn gì để nói thiết tượng nguyên đến như vậy thiếu đi nếu không ngươi cho rằng lâm đại ca tại sao phải thông qua loại kia thủ đoạn để ngươi chuyển chức trở thành thiết tượng lâm em gái nói xong dường như cảm thấy mình nói lỡ miệm Liên Giang mang nhìn trộn hướng、giang、Phong nhìn sau đó giang phong đầu tiên là tại trong email đem chính mình mua lại vật liệu lấy ra về sau giang phong mở ra địa đồ tiêu ký hàn thiết quặng mỏ c、so、mà bởi vì trước mắt chuyển chức trở thành thiết tượng người chơi thật sự là ít chi lại thiếu toàn bộ to lớn trong hầm mỏ ngoại trừ giang phong bên ngoài vậy mà chỉ có một cái người chơi đang ra sức đảo lấy khoang thạch nhìn thấy giang phong t i ì n đến cái kia gọi là mỏ chiến sĩ người chơi ngừng động tác trong tay hướng về giang phong lên tiếng chào hỏi cũng bất chi đạo cái kia mỏ chiến sĩ là nhân vi cô lậu quả văn vẫn là bình thường không quá chú ý thất giới bên trong động thái nhìn dường như cũng không nhận ra giang phong huynh đệ ngươi cũng là thiết tượng mỏ chiến sĩ tại nhìn thấy giang phong về sau dẫn đầu n h i ệ tình t chào hỏi giang phong thấy người kia nói chuyện với mình cũng mỉm cười đáp lại nói đúng vậy à huynh đệ ngươi cũng là đến đảo hàn thiết hạ đừng nói nữa lúc trước nhân vi một bầu nhiệt huyết liền lựa chọn thiết tượng ta đều muốn hối hận muốn chết chương một trăm mười chín lệnh quan sát Trước 119, quan sát Lệnh Quảng kế tiếp thông qua một đoạn thời gian nói chuyện phiếm giang phong lúc này mới dần dần hiểu rõ tới mọi chiến sĩ là một gã chủ yếu nghiên cứu sinh sống kỹ năng người chơi bởi vì đệ nhất giới bên trong cũng không có phó chức nghiệp nói chuyện cái này mới không tiếc khi tiến vào thứ hai giới trước đó dùng tiền tìm người tổ đội này mới khiến chính mình lên tới hai mươi cấp chủ động lựa chọn tiến vào thứ hai giới mà tiến vào thứ hai giới về sau nương tựa theo chính mình đối thiết tượng tín ngưỡng mọi chiến sĩ dứt khoát quyết nhiên lựa chọn chuyện chức trở thành thiết tượng mọi chiến sĩ cái này a y đi chính là của hắn tín ngưỡng thật là tất cả chuyện tiếp theo lại làm cho hắn như rơi vào h ầ m băng cơ hồ đem của hắn tín ngưỡng đánh trúng nát ấy nhân viên mỏ chiến sĩ sau đó liền phát hiện thiết tượng chẳng những giai đoạn trước cơ hồ đến không đến bất luận cái gì ích lợi khoáng thạch còn mẹ nó lớn khó đảo nghe được mỏ chiến sĩ phàn nàn sau giang phong có chút không hiểu mỏ lão huynh ta nhìn sổ tay bên trên viết là mười phần trăm tỷ lệ có thể thành công a nói cách khác đại khái đào mười lần sẽ xuất hiện một cái không phải sao thật là thùy chi giang phong sau khi nói xong lại bị mỏ chiến sĩ một cái lên ư mắt ngươi đào đào ngươi sẽ biết mặc dù sổ tay bên trên viết là mười nhưng là trên thực tế mà nói cũng không có cao như vậy nhân viên ở trong đó sẽ còn bao quát một chút ngoài ý mới ngoài ý m ớ n giang phong có chút không hiểu ân chính là ngươi có thể sẽ đào ra loại kia hàm lượng cực thấp hạ phẩm khoáng thạch căn bản là không cách nào sử dụng loại kia dù là miễn cưỡng có thể sử dụng tạo nên vật phẩm phẩm dai cũng là rất thấp nhìn thấy giang phong tựa hồ là một cái gì cũng không hiểu tiểu mạch mỏ chiến sĩ đành phải giải thích cặn kẽ lên a a học được cảm ơn mỏ lao hình vậy ta đi một bên đào quáng Theo mỏ chỉ i nơi ế n sĩ đó đạt đ ư chốc lát giang phong liền đào được chọn bảy tám khối hàn thiết khoáng thạch chỉ có điều phẩm chất lại cao thấp không để u mà muốn muốn rèn đúc hàn tinh thương cần hàn thiết khoáng thạch là năm khối mặc dù giang phong lúc này vật liệu đã đủ nhưng là giang phong lại không có tùy tiện liền tiến hành chế tạo thu hồi khoáng thạch giang phong đi tới mỏ chiến sĩ bên cạnh có chút ngượng ngùng mở miệng nói mỏ lão h u n h ngươi giúp ta xem một chút những khoáng thạch này cái nào phẩm cấp tương đối cao một chút có phải hay không số lượng càng cao phẩm chất càng tốt ta ta cái này tất cả đều là cấp một cùng cấp hai chỉ có một khối cấp năm khoáng thạch giang phong vừa nói một bên đem khoáng thạch đưa cho mỏ chiến sĩ nhìn thật là t h y chi mỏ chiến sĩ nghe xong giang phong lời nói sau toàn bộ mặt đều đem lại me ngươi có phải hay không đến tiêu ngươi như thế một chút thời gian liền đào được hai khối cấp một hàn thiết khoán g thạch còn chỉ có một khối cấp năm ngươi nói cái này để cho người lời nói nghe được mỏ chiến sĩ nói như vậy giang phong lập tức cũng biết mình tính sai liên mang hướng mỏ chiến sĩ giải thích nói ếch thực sự thật không thiện ta là thật không rõ lắm có thể là ta vừa mới vận khí tương đối tốt này mới khiến ta có chút m ệ n hoặc h cuối cùng vẫn là giang phong đưa cho mỏ chiến sĩ một khối cấp ba hàn thiết khoán g thạch về sau mỏ chiến sĩ lúc này mới đổi giận thành vui đồng dạng khoán thạch bình thường chia làm chín cấp cấp một là cao nhất cấp chín là nhất trên lệnh cấp chín bên trong chứ một ba cấp là thực phẩm bốn sáu cấp là trúng phẩm 79 cấp vị hạ、phẩm. nếu như ngươi muốn muốn rèn đúc trang bị đương nhiên là cấp bậc càng cao khoáng thạch tạo ra trang bị chất lượng càng tốt cho nên nói chung hạ phẩm khoáng thạch là không có chỗ nào dùng nhận giang phong đưa cho mình thượng phẩm cấp ba hàng thiết khoáng thạch mọi chiến sĩ cũng là đem tự mình biết tin tức một mạch báo cho giang phong mà giang phong cái này mới xem như đ ố i thiết tượng một chút kiến thức căn bản có hiểu rõ kỳ thật cái này cũng, cũng không trách giang phong biến khéo thành vụn giang phong mặc dù biết mình may mắn có thể ảnh hưởng đến chính mình bà q u á n nhưng là giang phong cũng không nghĩ tới may mắn đáng giá nhân tố vậy mà lớn như thế nguyên bản tại giang phong trong ý thức hắn coi là tại chính mình may mắn đáng giá ảnh hưởng dưới chính mình hẳn là có thể một trăm phần trăm đào được khoáng thạch nhưng lại không có cách nào ảnh hưởng đến khoáng thạch p h ẩ m c h ấ t dù sao có thể một trăm phần trăm đào được khoáng thạch liền đã đủ biến thái nhưng điều giang phong không nghĩ tới chính là vận may của mình chỉ vậy mà như thế biến thái chẳng những đào khoáng thạch dễ như trở bàn tay thậm chí ngay cả phẩm chất đều cùng một chỗ tăng lên mà lúc này tại mỏ chiến sĩ mạnh mẽ khẩn cầu phía dưới giang phong đem vừa mới chính mình đào khoáng địa điểm chuyển nhượng cho mỏ chiến sĩ chính mình chạy tới một nơi khác đào thở hồn hển thở hồn hển mỏ đốt thu hoạch được hàn thiết khoáng thạch phẩ tại h h u o c được h hàn h ngàn năm t ế t thạch. Tại khoáng lại đào một lúc sau giang phong đột nhiên chú ý tới một cái không giống bình thường nhắc nhở ngàn năm hàn thiết k h o á n g thạch giang phong âm thầm lấy làm kinh hai sau tại có lần trước giao hơn sau cũng không có đi hướng mỏ chiến sĩ n g h e n g ó n g mà làm ở ra ba lô chính mình nghiên cứu lên ngàn năm hàn thiết miêu tả một loại cực kỳ hiếm thấy hàn thiết k h o á n g thạch phẩm chất cực t ố t bốn nhìn xem cái này tương đối mơ hồ miêu tả giang phong có chút không quá chắc chắn cái này chẳng lẽ là có thể làm hàn thiết quán thạch đến dùng a tính toán không đi hỏi cái kia ưa thích giật mình trong nháy mắt mỏ lao hình ta cùng lắm thì lại đạo ra bốn k h i đến thử một lần liền biết nghĩ tới đây giang phong nói làm liền làm vung lên cái sẻng liền tiếp theo đào lên m ỏ đến thật là cái này một đào liền trọn vẹn đào gần một nhỏ ngày cái này mới thật không dễ dàng gom góp năm khối ngàn năm hàn thiết hô hô thiết tượng cái này sống thật không thật không phải là người làm lúc này giang phong đã m ệ t nhanh gặp cả người tới hàn thiết đều đều bất chi đạo đào nhiều ít khối lúc này mới đào đến cuối cùng một khối ngàn năm hàn thiết sau đó giang phong mở ra ba lô đem bộ kia hàn tinh thương quyển chụp đem ra chuẩn bị bắt đầu chế tác bởi vì giang phong lúc này đã nắm giữ thiết tượng kỹ năng đồng thời thiết tượng đẳng cấp cũng theo đào quán được tăng lên Đặt đ ế người bình t tượng lây là muốn chuẩn bị chế tạo người thiết tượng đẳng cấp đủ người góp đủ thượng phẩm hàn thiết nghe được mỏ chiến sĩ hỏi giang phong đành phải hàm hồ đáp ứng hai tiếng xem như thế đi mỏ lao huynh chế tạo trang bị có cái gì cần thiết phải chú ý hh kỳ thơ ta ta còn không có chế tạo qua trang bị đẳng cấp không đủ không có bản vẽ vật liệu cũng không gom gót nghe được mỏ chiến sĩ tiểu nói này giang phong cũng hiểu dù sao không phải tất cả mọi người giống như chính mình chẳng những có thể đánh tới bản vẽ còn lại vật liệu còn có thể không cân nhắc giá cả nhân tố trực tiếp tại phòng đấu giá bên trên mua dù sao như chính mình dạng này t à i đại khí thâu người chơi vẫn là số ít bình thường người chơi cũng phải cần chính mình chậm rãi góp đủ vật liệu khả năng chế tạo nghĩ tới đây giang phong cũng liền không có hỏi nhiều nữa chỉ là hướng về mỏ chiến sĩ nhẹ gật đầu sau đó liền đem tất cả chuẩn bị xong vật liệu cùng bản vẽ toàn bộ để vào trang bị chế tạo giao diện bên trong